chương bảy trăm hai mươi hai trong truyền thuyết đ ổ làm bếp còn tiên kinh mà thôi người so với người làm người ta tức chết ta chính mình lưu duẫn nhi thực thần cư c h u y ê n nhân so ra kém người ta sư đồ hai người lưu duẫn nhi đột nhiên trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu có muốn không chính mình đổi một sư môn tốt nếu như có thể bái nhập người trước mắt môn hạ có phải hay không cũng có thể tu luyện t i ê n kinh mà lại thực thần cư q u ý củ một ngày vào thực thần cư tại trở thành thực thần cư đầu bếp người thời điểm không thể rời bỏ sư môn thế nhưng một khi rời đi thực thần cư đầu bếp người vị trí là có thể bái nhập những tông môn khác bọn hắn thực thần cư đời thứ tám truyền nhân chẳng phải gia nhập đ ê u t làm sao hiện tại vẫn là xiền giáo trường lão đương nhiên cũng là người ta thiên phú dị bẩm thượng phẩm tiên tiên đạo thể chính mình mới hạ phẩm tiên tiên đạo thể mà thôi đệ tử của mình cũng là hạ phẩm tiên tiên đạo thể tiên tiên đạo thể trước tiên nhân tộc đặc hữu thể chất bây giờ có thể trở thành tiên tiên đạo thể vẫn là những cái kia xuất thân bất p h à m chuẩn tiên đế tiên đế con cháu cái này cũng là tỷ lệ chỉ có một phần vạn người bình thường hậu đại sinh ra tiên tiên đạo thể người tỷ lệ là mấy vạn một phần ước phụ thân của tự mình nghe nói liền là chuẩn tiên đế mới có chính mình hạ phẩ đương nhiên muốn rời đi thực thần cư đầu tiên phải có một cái điều kiện tiên vương cảnh giới cái thứ hai liền là bồi dưỡng được một cái truyền nhân mà truyền nhân của mình có khả năng xuất sư ban đầu nghĩ đến đang quan sát trăm năm chính mình triệt để rời đi hiện tại xem ra là thời điểm lúc rời đi đột nhiên lưu duẫn nhi hướng phía trần lâm liền q u ỳ xuống nói ra tại hạ thực thần cư đợi thứ mười hai truyền nhân mong muốn b à i lớn nhân vi sư còn mời đại nhân nhận lấy ta cái này đệ tử ta biết đại nhân nữa thích không có việc gì đệ tử nguyện ý vì đại nhân ngươi làm cả một đời mỹ thực thực thần cư tu luyện giới c h c cũng không thiếu được nghiên cứu thức ăn bởi vì làm mỹ thực là bọn hắn căn bản làm vài vạn và năm một ngày không làm ngược lại toàn thân khó chịu trần lâm cười hắn sở dĩ tại võ chiếu trước mặt nói thiên tình một mặt là thật dự định c h u y ể n thụ cho hắn môn này hồng loan thiên tình một phương diện chính là vì nói cho lưu duẫn nhi nghe bởi vì khi nhìn đến lưu duẫn nhi bắt đầu hắn biết chính mình cái thứ mười đệ tử nên tới cố thiên tuyết thẩm linh Lung, thẩm mộc h ề tạ thanh sơn thẩm quyên tiểu bạch trần thạch sinh võ chiếu phong thanh dương đứng lên đi ngươi cái này đệ tử tạ thu đa tạ sư phụ lưu duẫn nhi lúc này còn như trong n g một dạng chính mình cái này bái sư thành công phải biết hắn nhưng là suy nghĩ một đống lớn lý do thoái thác còn muốn lấy trường kỳ tác chiến chuẩn bị có thể là chưa kịp hắn mở miệng cứ như vậy được thu làm đệ tử trần lâm nói ra ngươi nhất định rất tò mò ta vì cái gì dễ dàng như thế liền thu ngươi làm đồ đi đúng đây chính là đệ tử kinh ngạc địa phương lưu duẫn nhi gật đầu thừa nhận hoàn toàn chính xác ca chính mình làm sao lại bái sư thành công thật là dễ cảm giác thậm chí không có ra sao dùng sức liền bái sư thành công thật bất khả tư nghị đi trần lâm cười nói sư đồ duyên phận tại ta bước vào nơi này bắt đầu liền đã, đã chú định vị sư trần lâm tạm thời đến từ t i ệ t giáo đạo tràng thái dương tinh hiện tại ban cho ngươi thái dương ấn ký ngươi có khả năng tùy thời lui tới thái dương tinh bên trong vê anh thái dương tinh chủ thật bất khả tư nghị đi ta trời ạ cường hãn đáng sợ thái dương tinh không phải thánh nhân không thể vào bên trong chuẩn thánh đi đều mang không được bao lâu liền phải rời đi bằng không một thời ba khắc liền sẽ bị đốt cháy khét trở thành đ ổ nướng mà lại chủ yếu nhất là hắn tới từ t i ệ t giáo đây chính là năm đại giáo phái một trong thân phận địa vị tất cả đều có cũng không biết đi đến tình trạng kia một bước sai từng bước sai một bước đúng bộ, bộ sinh liên lúc này hắn biết mình có khả năng b á i một cái không tầm thường sư phụ tưởng tượng cũng thế xuất gia thiên kinh đến sư phụ còn có thể kém không thành cũng không biết là t i ệ t giáo mấy đại đệ tử keng ký chủ thu đồ đệ cái thứ mười đệ tử lưu doãn nhi ban thưởng mỗi ngày bạo kích trả về cơ hội một lần ban thưởng cao nhất bạo kích trả về cơ hội một lần đạt được quán đỉnh cơ hội một lần ban thưởng hậu thiên trí bảo trong truyền thuyết đồ làm bếp đan d ư ợ c khu vực vĩnh linh đan một viên biết phát sáng thực đơn một bản đây là vì lưu do nhi, nhi đóng dạy trần lâm không cảm thấy kinh ngạc không đo n i đóng dạy mới có vấn đề liền nói khu vực vĩnh linh đan có thể trợ giúp lưu dẫn nhi thể chất tư chất nhường hắn tư chất càng thích hợp đầu bếp cái nghề này mà biết phát sáng thực đơn một bản lại có thể là một môn phương pháp tu luyện thực đơn chia làm cựu sắc thực đơn cao nhất cựu sắc có thể thành tiên đế được a bạo kích về vất trở nhận thức một chút nhất làm cho trần lâm n g o ạ i ý muốn chính là trong truyền thuyết đồ làm bếp cái thứ nhất là khu vực vĩnh linh đao hắn công năng là chuyên môn dùng cho xử lý hải sản có thể dùng đánh mất vị tươi nguyên liệu nấu ăn nhặt lại vị tươi trong khi do đồ làm bếp chủ nhân nắm giữ lúc thân đao sẽ xuất hiện bá long văn mà lại chủ yếu nhất là đây là một thanh vũ khí đ ố i trong nước sinh vật có chân nhiếp tác dụng phản phất tại khu vực vĩnh linh đao hạ ngươi cũng chỉ xứng làm trên bàn ăn mỹ thực kiện thứ hai bảo vật là chuyển long ấm cùng khu vực vĩnh linh đao một dạng vẫn là hậu thiên trí bảo pháp bảo này vật chuyên môn dùng cho quen chế gia tốc chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn để vào lập tức liền sẽ biến quen đồng dạng trong khi do đồ làm bếp chủ nhân sử dụng thời điểm ấm thân cũng sẽ xuất hiện bá long văn sử dụng chuyển long ấm thời điểm có thể thu lấy bất cứ địch nhân nào chỉ cần nhận định đối phó là nguyên liệu nấu ăn trong nháy mắt thu nhập chuyển lòng trong bầu không đến một thời ba khác liền sẽ bị nấu nướng thành thức ăn, Chín thức ăn. Thứ ba k i đây quả thiên trí b o ma thực a n h h k b ả o chuyên môn dùng cho xử lý chim bay cá nhảy có thể tại cắt chém ở giữa đem nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn tịnh hóa hắn cùng khu vực vĩnh linh đao là một đôi trong khi xuất thế chủ nhân nắm giữ lúc thân đao sẽ xuất hiện phượng thủy văn một long một phượng một đôi trời sinh đ ố i chim bay cá nhảy có chấn nhiếp lực lượng có khả năng giảm xuống đối phó năm mươi sức chiến đấu tựa như là khu vực vĩnh linh đao một dạng cũng có thể giảm xuống đối phương năm mươi sức chiến đấu thứ năm kiện bảo vật là tham l a n g ấm hãng công hiệu là chuyên môn dùng cho tự động gia công chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn để vào vô luận cắt tơ hoặc b âm toàn nhưng lập tức hoàn thành tại món trí bảo này bên trong có chín đao đao khí một khi thi triển có khả năng trong nháy mắt đem địch nhân đập tan thành t ạ t bã cũng là cùng trạm tiên phi đao có so sánh trạm tiên phi đao là một đao giết người mà này tham lăng ấm có thể là đem người cắn giết thành thịt nát thứ sáu kiện bảo vật tới là linh thắng kho món bảo vật này vậy liền chữ vật pháp bảo bên trong thời gian là đứng im bất động dính đến thời gian không gian quy tắc như thế cùng côn lôn kính có chút một dạng bất quá côn lôn kính là tiên t i ê n trí bảo món này là hậu tiên trí bảo cuối cùng một kiện bảo vật liền là ngọc long nổi ngọc long nổi hết thể có hai cái một khi sử dụng liền sẽ tại nổi trên thân xuất hiện phượng thụy văn cùng bá long văn hơn nữa còn có một cái đặc điểm cái kia chính là ngọc long nổi mới là bảy kiện trong truyền thuyết đồ làm bếp linh hồn ngồi tại chỉ có chiếm được ngọc long nổi tán thành người mới có tư cách có được mặt khác đồ làm bếp đồng thời sử dụng bọn hắn chương bảy trăm hai mươi ba sư phụ mạnh mẽ mặc dù thực thần chức vụ này bản thân liền là phong thần đại chiến chức vụ mà chân chính xưng là thực thần lại không phải hắn thậm chí tại hệ thống giao phó trong truyền thuyết đồ làm bếp bắt đầu thực thần liền có nghĩ ứng cử viên cái k i a chính là lưu n ă n g tinh bộ này đồ làm bếp cũng là bị hắn cho chế tạo hậu thiên c h í bảo biết phát sáng thực đơn cũng là hắn tu luyện công pháp tương đương với hệ thống ban thưởng là trực tiếp chế tạo một bộ truyền thừa ra tới còn có khu vực vĩnh linh đan liền là giao phó truyền thừa người tốt nhất tư c h ế t nếu dạng này vậy thì bắt đầu nổ l ô n g dê trần lâm mỉm cười lúc này xuất ra khu vực vĩnh linh đan đưa tới giót nhi đã người bái ta làm thầy vị sư đương nhiên sẽ không bạc đánh ngươi ngươi nếu đi là thực thần c h i lộ cái kia liền tiếp tục phát dương quan g đại tốt liền đưa cho ngươi một viên thuốc này đan tên là khu vực vĩnh linh đan giúp ngươi rèn đúc tiên thiên khu vực vĩnh linh đ ạ o thể đa tạ sư phụ rõ ràng hắn chưa nghe nói qua cái gì khu vực vĩnh linh đan thế nhưng không trở ngại theo trần lâm miệng bên trong nói ra cho người ta một loại cao quý cảm giác ngược lại mặc kệ sư phụ của mình nếu liền thiên kinh đều lấy ra được đến này khu vực vĩnh linh đan tự nhiên bất phảm tiếp nhận khu vực vĩnh linh đan trần lâm nói ra ngươi bây giờ liền uống vào khu vực vĩnh linh đan v i sư thay ngươi đem quan giúp ngươi luyện hóa khu vực vĩnh linh đan đúng sư phụ lưu duẫn nhi là bái sư cha trước đó sư phụ là khiến cho hắn một trăm năm rửa rau hai trăm năm thái thịt mà này ba trăm n ă m trong lúc đó truyền thụ cho chẳng qua là một môn cơ sở nhất phương pháp tu luyện thậm chí liền một môn ra g á n g pháp môn tu luyện đều không có chân chính xuất sư trọn vẹn bỏ ra hơn một nghìn năm mà đệ tử của mình cũng là như thế hiện tại người sư phụ này vừa ra tới liền là khu vực vĩnh linh đan còn giúp thế r ợ c nhưng hiện trong né mắt liền là tiên tiên trùng phẩm đặc thể tư chất tăng lên là có thể cảm nhận được thế nhưng tư chất là cái gì tư chất đi mà nhất định phải mượn nhờ mặt khác tiên thuật cúng pháp bảo lưu duẫn nhi là biết cái này dò xét chi pháp n à y vẫn chưa hết bởi vì dược lực vừa mới vừa phát huy tác dụng vừa mới bắt đầu trợ giúp chính mình tăng cao tu vi vâng、anh. sau một khắc tu vi lại một lần nữa đạt được tăng lên lưu duẫn nhi tu vi cũng đã mắt trần tốc độ rõ rệt đạt được tăng lên lập tức liền đạt đến tiên thiên thượng phẩm đ ạ o thể mà lại tu vi của hắn cũng đạt tới tiên vương trung kỳ ở tiên vương sơ kỳ hơn năm trăm năm cuối cùng đột phá tiên vương trung kỳ không dễ dàng mà lại rõ ràng đến lúc này vĩnh linh đ a n dược lực còn không có hao hết kỳ thật hắn căn bản không biết khu vực vĩnh linh đang rốt cuộc là thứ gì giờ khác này xem như biết thế này sao lại là cái gì khu vực vĩnh linh đan đơn giản liền là linh đan d i ệ u dược đây là tại trợ giúp tư chất của mình tại không ngừng tăng lên cũng không biết cuối cùng có thể tăng lên tới một bước nào v a n h tốc độ rất nhanh trong tích tắc trong n g á y mắt tư chất của hắn tu vi cuối cùng đạt đến k h á c một cảnh giới thiên thiên đỉnh phong đạo thể mà lại là khu vực vĩnh linh đạo thể sư phụ đa tạ dòng sư phụ thành toàn đây là nhiều tha thiết ước mơ kết quả phải biết cho tới nay chính mình ngoại trừ trời sinh tiên thiên đạo thể về sau liền không còn có tăng lên qua bất kỳ lần nào tư chất không nghĩ tới vừa bãi sư sư phụ liền cho mình một cái thiên đại kỳ ngộ trực tiếp tăng lên tư chất tư chất tăng lên khó khăn nhất cho dù là tiên đế đều không nhất định có thể tùy tiện trợ giúp bị người tăng lên tư chất trừ phi là thiên mệnh luyện đan sư đây cũng là vì cái gì thiên mệnh luyện đan sư so luyện đan sư khác càng thêm chịu hoan g n ê n càng khiến người ta tôn trọng nếu như nếu là bị người ta biết n g ư ờ i là một cái thiên mệnh luyện đan sư có rất nhiều cường giả đi theo mà thiên mệnh luyện đan sư người khai sáng không phải người bên ngoài chính là thái thượng mà trần lâm liền đạt được thiên mệnh luyện đan sư truyền thừa đáng tiếc truyền thừa đến tiên vương mới thôi xem ra sau này là phải thật tốt làm hậu mặt bạo kích trả về chính mình tôi diễn cũng đã đi đến đại đạo tiên đế cảnh giới k h e n ký chủ đưa tặng đệ tử lưu d ẫ n nhi khu vực vĩnh linh đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được siêu cấp da bội đan Phúc. trần lâm có một loại thổ huyết xúc động đáng chết đây là cái gì đan dược làm sao nhìn có chút mậu vòng cảm giác đây là đang làm gì chơi người a đan dược n g ư ờ thiên cũng là cho ta một cái tốt tên a này tính là gì siêu cấp da bội đan có thì ể làm g Vẫn là khu vực vĩnh linh đan là khu kích bạo t ra ả về. Lúc l trước hắn ự chọn khu vực khu vĩnh là i liền n đan h kích bạo trả về, l nhìn m ộ thế c ú t thể có kích dược, hay không bạo kích ra lợi hại ra đan bây giờ bạo lại lợi là siêu cấp ra, ra bội đan bạo kích trả về một ngàn vạn lần trên cơ sở siêu cấp gấp bội cái k i a chính là một trăm ước lần bạo kích trả về tựa như là lúc trước đạt được cựu chuyển huyền công khai thiên trải qua một dạng kỳ thật liền là siêu cấp bạo kích còn không có gấp bội hiện tại có hai lần bạo kích trả về cơ hội một cái trong truyền thuyết đồ làm bếp một cái biết phát sáng thực đơn một cái là có khả năng đạt được vô thượng trí bảo một cái là có khả năng đạt được vô thượng pháp quyết tu luyện nói lên này trí bảo chính mình có chu tiên tự kiếm có diệt thế lớn mãi công pháp có khai thiên trải qua có chu tiên kiếm ý thật đúng là không kém thế nhưng chính vì vậy có chút lại khoa thì như thân pháp côn lôn kính trưởng không thời không phát tắc thế nhưng cuối cùng không phải thân pháp được a cuối cùng trần lâm cuối cùng có quyết đoán lần này sao tận lực b u i tiếp chuyển thụ lưu doãn nhi công pháp trần lâm chỗ tối cái kêu bản thực đơn đưa tới bản này thực đơn liền giao cho ngươi hy vọng ngươi tốt nhất tu luyện liệu d o a n nhi sướng sở tiếp nhận thực đơn làm sao vẫn là thực đơn mặc dù trong lòng khâm phục chính mình có thể là thực thần cư c h u y ể n nhân còn có cái gì thực đơn chính mình không biết thế mà còn có thực đơn nhưng khi hắn tiếp nhận thực đơn mở ra thực đơn trong nháy mắt thực đơn hóa thành ánh sáng chín màu trong nháy mắt tiến vào hắn trong cơ thể bị hắn hấp thu hóa thành chính mình tu vi một bộ phận cứ như vậy đột phá hắn lúc này cũng là theo chân xứ sở bởi vì lúc này nàng cũng ý thức được đây rõ ràng liền là một môn thẳng tới tiên đế cảnh giới vô thượng công pháp mà lại cùng làm đồ ăn có quan hệ làm sao có thể bọn hắn thực thần cư đều không có cùng làm đồ ăn có liên quan công pháp mà sư phụ của mình liền đem ra điều này nói rõ cái gì nói rõ chính mình thực thần cư truyền thừa tại chính mình sư phụ trong mắt chẳng phải là cái gì môn này thực đơn nếu như vẹn vẹn đơn giản như vậy vậy liền không đồng dạng thực đơn cường hãn chẳng những có thể tăng cao tu vi vẫn là một môn phương pháp tu luyện càng quan trọng hơn là môn này phương pháp tu luyện lại có thể phụ trợ chính mình tu luyện để cho mình làm ra món ăn càng càng mỹ vị bản thân thực thần cư món ăn liền có thể giúp người ngộ đạo tăng cao tu vi trước đó làm đến bước này tuy chủ nghệ cường hãn thức ăn phối hợp hợp lý thế nhưng chủ yếu nhất vẫn là nguyên liệu nấu ăn chương bảy trăm hai mươi bốn nguyên vũ trụ thế nhưng bây giờ lại không giống nhau cho dù là bình thường nguyên liệu nấu ăn cũng có thể làm ra tăng cao tu vi giúp người ngộ đạo tác dụng cái này là môn công pháp này để i mạnh m thực thần cư chủ nghệ đối nguyên liệu nấu ăn yêu cầu rất cao m à quyển này biết phát sáng thực đơn càng nhiều hơn chính là người làm đồ ăn năng lực người ban cho đồ ăn nên có đặc tính ngộ đạo tăng cao tu vi tăng lên tư chất đúng liền tư chất đều có thể tăng lên từ nay về sau phàm là thời gian dài dùng ăn lưu dẫn nhi làm món ăn liền tư chất đều có thể tăng lên đây mới là địa phương đáng sợ nhất lưu dẫn nhi vui mừng không thôi lần này bại sư quả thực là trong đời của nàng nhất quyết định trọng đại làm ra lựa chọn chính xác nhất theo lưu dẫn nhi hấp thu môn này biết phát sáng thực đơn một khắp này trần lâm cũng tiếp thu được đến từ hệ thống phản ứng công pháp sao trần lâm không có lựa chọn nắm siêu cấp gấp bội lưu cho trong truyền thuyết đồ làm bếp mà là biết phát sáng thực đơn đây là một môn phụ trợ thần thông hắn tin tưởng mình hẳn là có thể theo bên trong bạo kích trả về ra công pháp mới tới mà lại thích hợp bản thân công pháp keng ký chủ truyền thụ đệ tử lưu dẫn nhi tiên đế tuyệt học biết phát sáng thực đơn phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín trăm vạn lần bạo kích trả về nhưng ký chủ sử dụng siêu cấp gấp b ộ i bạo kích trả về đi đến chín mươi tỷ bạo kích trả về đạt được vô thượng thần thông nguyên không gian vũ trụ đây là thần thông gì trần lâm sau một khắc liền hiểu được chính mình vẫn luôn đang muốn một môn xuyên qua thời gian không gian tốc độ loại hình thần thông hiện tại thật đúng là đạt được nguyên không gian vũ trụ lại có thể là xuyên qua vũ trụ côn lôn kính có thể qua lại thời không thế nhưng cũng giới hạn tại bản vũ trụ mà nguyên vũ trụ lại có thể mặc toa vũ trụ ở giữa quả nhiên tìm được chứng minh vũ trụ không chỉ là một cái nguyên không gian vũ trụ liền vũ trụ cũng có thể mặc toa còn có cái gì không thể mặc toa tự nhiên là không có này không chính là mình cần công pháp thần thông à. mà lại môn thần thông này vừa ra mặc dù không phải thiên kinh nhưng lại so thiên kinh lợi hại hơn cho dù là khai thiên trải qua đều không nhất định so đến được theo trần lâm đạt được môn này nguyên không gian vũ trụ tu vi cũng đi theo đạt được đột phá tiên đế đình phong tiếp lấy trần lâm cuối cùng xuất r a cuối cùng ban thưởng trong truyền thuyết đồ làm bếp làm nắm bộ này đồ làm bếp giao cho lưu d ẫ n nhi thời điểm nàng nhịn không được khóc đâu b ế p không là ưa thích là không thể nào trở thành thực thần chính là bởi vì ưa thích mới có thể tại thực thần con đường bên trên đi càng ngày càng xa nhưng khi ngươi đi đến thực thần định phong liền có thể có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác nếu muốn ở tiến một bước vô cùng khó khăn đến lúc này biện pháp tốt nhất liền là cải biến sách lược cùng phương châm đi đến một cái khác một con đường đây là các triều đại thực thần cư truyền nhân đều muốn đi một con đường lưu dẫn nhi vốn cho rằng chính mình muốn nguyên lý đầu bếp con đường này không nghĩ tới con đường phía trước chưa hết trần thiên nói ra dẫn nhi ngươi phải nhớ kỹ từng cái từng cái đại lộ có thể chứng đạo đầu bếp cũng là như thế thánh nhân vì không thể xuất hiện một cái chủ thánh trước kia ngươi là lấy ăn tài làm mỹ thực về sau ngươi liền muốn dùng tiên h địa vạn vật hồng hoang vũ trụ làm mỹ thực thiên địa vạn vật đều có thể trở thành muốn thức ăn đến lúc kia ngươi là có thể trở thành chủ thánh mà không phải thực thần lưu duẫn nhi tầng tầng gật gật đầu nói đa tạ sư phụ dạy bảo trước đó hắn dùng vũ khí cũng là một thanh dao t h a là thực thần đ a o thực phẩm tiên khí thế nhưng tại hắn từ nhiệm thực thần thời điểm liền phải đem này nắm thực thần đao truyền cho đời tiếp theo thực thần mà chính mình cũng là tại nhiều năm như vậy làm đồ ăn kiếp sống ở bên trong lấy được một thanh thượng phẩm tiên khí hai kiện trung phẩm tiên khí mà thôi hiện tại trực tiếp cho mình một bộ trong truyền thuyết đồ làm bếp hậu tiên h chí bảo mà lại là bảy kiện theo công kích k h ố n người phụ trợ phòng ngự các loại cái gì cần có đều có nay chính là mình sư phụ ban cho chính mình liên bởi vì chính mình một ý niệm lựa chọn bài sư trần lâm lúc này cũng rất là cao hứng trước đó siêu cấp gấp đội lấy được nguyên không gian vũ trụ khiến cho hắn ban đầu khai thiên đã là tuyệt học mạnh nhất hiện tại liền là nguyên không gian vũ trụ ban đầu muốn đi đến du lịch các đại vũ trụ cấp độ tối thiểu nhất đều muốn đạt tới đại đạo thánh nhân mà trần lâm đạt được môn thần thông này liền mang ý nghĩa hắn hiện tại là có thể du lịch vũ trụ vượt qua thời không coi như là truyền thánh thánh nhân nhiều nhất chỉ có thể ở bản vũ trụ hiền thánh mà hắn có khả năng tại hắn mặc khác vũ trụ lui tới hiện tại không biết truyền thuyết này bên trong đồ làm bếp bảy kiện bộ có thể được cái gì bảo v keng ký chủ ban cho đệ tử lưu dẫn nhi hậu thiên trí bảo trong truyền thuyết đồ làm bếp phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bảy trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư quả nhiên thật đúng là đạt được hà đồ lạc thư trước đó trần lâm từng có ý nghĩ này cái tiêu chính là mình trong lúc vô tình theo thái dương thần cung đạt được hà lạc đại trận hy vọng có thể đạt được hà đồ lạc thư thật đúng là đ ư ợ c hà lạc đại trận lại gọi hôn nguyên hà lạc đại trận trận pháp này tương truyền chính là yêu hoàng đế tuấn theo hà đồ lạc trấn thủ thượng cổ thiên đình hộ giới đại trận một trong toàn trận là phòng theo h ồ n g hoang thượng cổ sông núi dòng sông chờ bố cục mà bố trí bên trong sâm la và tượng nếu như nói chu thiên tinh đấu đại trận là nhật nguyệt tinh thần cái kia hà đồ lạc thư liền là sông núi địa lý bao hàm thời kỳ h ồ n g hoang sông lớn hoặc đại xuyên hải dương bầu trời chim bông cá trùng diễn hóa thượng cổ h ồ n g hoang thế giới biến hóa mà lại này trận càng tuyệt diệu hơn địa phương là ở chỗ hắn thân ở trong đó không biết thời gian trôi qua có thể thấy núi tuyết biến thành hải dương thương hải biến thành rộn dâu hà đồ phía trên huế tượng cả đời ngàn vạn trong tích tác sinh diện tăng giảm tự cũng giống như qua vô lượng lượng kiếp số tại vũ u yêu sau đại chiến nghe nói huấn nguyên hà lạc đại trận trận đồ bị nữ hoa đưa cho phục hy truyền thuyết phục hy thị lúc có long mã theo hàng o hà xuất hiện mang hà đồ có thần quy theo lạc thủy xuất hiện mang lạc thư phục hy căn cứ này loại cầu thư vẽ thành b á t quái đây cũng chính là tiên thiên b á t quái tồn tại mà lại chu thiên tinh đấu đại trận kỳ thật cũng cùng hà đồ lạc thư có quan hệ có thể nói luận trận pháp biết ngoại trừ thông thiên liền là hà đồ lạc thư có hà đồ lạc thư có thể diễn hóa thiên hạ trận pháp trần lâm đây là bản thân vì thẩm quyền chuẩn bị thành đạo linh bảo thật đúng là liền cho hắn. bất quá muốn làm thế nào còn khó nói hiện tại khẩn yếu nhất là như thế nào trợ giúp thẩm quyền thành t i ể u tiên h nhân bất quá này chút cũng muốn dựa vào chính hắn chờ hắn phi thăng mà đến thời điểm đang cấp nàng hà đồ lạc thư l ư u dẫn u nhi là cao hứng nàng nhưng lại không biết nàng là cao hứng nhưng là có người cao hơn nàng hưng cái kia chính là trần lâm đối với trần lâm mà nói lúc này lấy được bạo kích trả về có thể so sánh lưu dẫn u nhi còn tốt hơn nhìn một chút đều là cái gì siêu cấp gấp b ộ i đã sớm là nguyên vũ trục không đạt được hà đồ l ạ thư trọng yếu nhất chính là tu vi của hắn cũng đạt tới tiên đế đình phong là thời điểm chuẩn bị trở thành c h u ẩ n thánh thời điểm c h ư n bảy trăm hai mươi năm tiên đế đ ỉ n h phong một bước này sẽ đi theo con đường nào vậy phải xem sau này đường đối với trần lâm mà nói trọng yếu nhất chính là bước vào c h u ẩ n thánh cảnh giới một bước này như thế nào bước vào coi như là hắn tu vi cảnh giới hiện tại kéo ra hệ thống bảng nhìn xem tu vi của mình tiến bộ trần lâm rất là hài lòng Ký chủ, trần lâm. Tư chất, tiên tiên thần ma thể chất, bước Cảnh thần thể đỉnh phong, Trần Tư tiên đế đỉnh phong, thiên giới, tiên trời, tiên lên Lâm. ma giới, đế thứ hai mươi sáu cũng chính là có hai mươi lăm cái c h u ẩ n thánh so với chính mình lợi hại có tám cái c h u ẩ n thánh bị chính mình siêu việt hắn lúc này có thể là tiên đế mà không phải c h u ẩ n thánh đây là hắn không có đem diện thế cưới xây gia nhập nguyên nhân trong đó nghề phụ chiến thần đại đạo cảnh giới kim tiên nghề phụ chấp pháp giả đại đạo cảnh giới kim tiên nghề phụ cơ quan sư đại đạo cảnh giới kim tiên nghề phụ người trong phật môn đại đạo chuẩn tiên đế cảnh giới đúng liền là phật môn đây đại khái là như lai thần trưởng cùng ngũ chỉ sơn nguyên nhân còn có tự tại vương phật p h ụ lục n h ư ờ n g thứ nhất sáng đạt được môn này hộ ra liền trực tiếp đại đạo đại đạo chuẩn tiên đế cảnh giới mà binh ra mặc gia cùng pháp ra nghề phụ cũng được tăng lên tất cả đều là đại đạo cảnh giới kim tiên công pháp khai thiên kinh đệ lục trọng diễn sinh thần thông vô địch công kích vô địch phòng ngự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 phân thân cũng là đại đạo số hơn một ư ơ i tỷ còn có bốn mươi tầng trần lâm đều không thể tin được tương lai của mình sẽ đại đạo hạng gì hoàn cảnh đương nhiên một bước này đường như thế nào đi còn muốn một đoạn thời gian rất dài đi tính toán thân thông nguyên vũ trụ đạo chủ t u y ệ t học phổ độ chúng sinh chu tiên tự kiếm tù tiên trị lục đạo luân hồi diệt sạch thần quang thập nhị phẩm công đức kim liên pháp hoàn chỉnh thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp hoàn chỉnh minh vương đại thủ ấn vô lượng thánh thể nhất khí hóa tam thanh tri pháp trí tôn thần quyền vạn kiếm quy tông thần long tham trảo ngũ chỉ sơn đại chu t i ê n kiếm thuật hoàn chỉnh Tam Thanh Thần lôi, Tiên Thiên Trưởng khống ngũ lôi, Thỏa Thiên Thảo, nhất một thần thông, một thể thánh nhất Kim, Kiếm mỗi Khống Hô Phong Hoán vũ, vô cực Chân Hòa, kích kích chuẩn kích. Ngũ Quăng, lần công Lôi, Lôi, Vô Diệp với Vũ, Sức so Cực có duy đây là trần lâm lần thứ nhất gặp được đạo chủ t u y ệ t học ngoại trừ khai thiên kinh mặc dù không có đánh dấu thế nhưng đều biết đây là đạo chủ t u y ệ t học sự thật không thể chối cãi Trần Pháp, mười tuyệt trận,、Chu、Thiên Tinh đại bản, bảo, điệp, phẩm, Chu thiên kiếm Trận, Tiên Trận, Trận, Diệt Thế Pháp, Pháp Chu Chu Hà Đấu Lạc Đại Kiếm Đại Đại Bảo, B hôn đ ộ i trùng tiên thiên trí bảo hà đồ lạc thư c ự c phẩm tiên thiên linh bảo mà lại này hà đồ lạc thư là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo bên trong bài d i à n h trước ba tồn tại lục hồn thiên thật đúng là so ra kém đặc thù bảo vật tuyến qua đồ hạ vũ đồ cao sơn đồ càn côn cầu hồng thủy đồ bạch vân đồ phong hảo vô cực tiên đế đặc thù p h á t bảo bốn mươi chín phó thiên đạo cầu không còn có đạt được đương nhiên vừa mới qua đi mấy năm ngược lại tại tiệc giáo nhiệm vụ trong đại điện hắn ban bố nhiệm vụ tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bị tìm tới đến lúc đó tự nhiên cũng đã biết môn công pháp này để mạnh thiên đạo cầu trần lâm hoài nghi môn này thiên đạo cầu hoặc là bị hồng quân tuyên bố nếu không phải một vị nào đó hỗn độn ma thần truyền thừa ba hỗn độn ma thần mặc dù đại bộ phận thậm chí chín mươi chín truyền thừa đều bị đoạn tuyệt bị bàn cổ một đứa cho bộ không có thế nhưng không trở ngại trần lâm biết này ba n g h n ma thần điểm mạnh truyền thừa của bọn hắn điểm mạnh ba nghìn hỗn độn ma thần không chỉ có riêng chỉ có hồng quân một người tồn tại còn có dương mi đại tiên tại bàn cổ khai thiên ban đầu thậm chí tại hồng quân còn không có giảng đạo thời điểm dương mi đại tiên từng nói qua một câu nói như vậy ta so hồng quân sớm ngàn năm mà hồng quân cũng là hỗn độn ma thần Thế nhưng hắn lại là hỗn độn ma thần bên trong bài danh rất thấp tồn tại một đầu hỗn độn con r u n thế nhưng duy nhất đặc điểm cái kia chính là sống đủ lâu thậm chí so bản cổ đều muốn sống liền tại bản cổ trước đó liền đã có hồng quân vốn cho rằng chính mình trên đời này là duy nhất sinh vật không nghĩ tới còn có một vị so với hắn còn lợi hại hơn là một k h ỏ a không tâm dương liễu cây hào dương mi đại tiên nghe nói lông mày của hắn giống như dương liễu dài có một l ầ n g mày của hắn giống như dương i ễ u dài hồng quân nắm tất cả pháp bảo đều dùng nhưng đều bị dương mi đại tiên thu đi bởi vì hắn bản thân liền là một khoả không tâm cây không dùng được nhiều ít pháp bảo toàn bộ súng công sau này hồng quân bại phục dương mi đại tiên nắm bảo vật toàn bộ trả lại nói đến ta tại ngươi đắc đạo lúc ta đã so ngươi buổi sáng ba năm bởi vì không thích dương danh lại không có thần biết hắn cũng không muốn qua hỏi thế gian bên trên việc vật lãnh n g h e đồn năm đó hôn độn đại chiến bàn cổ khai thiên trước đó l i ề n bắt đầu chu diệt ba ngàn ma thần thời điểm bởi vì thiếu đi hôn độn thú cùng thanh l i ê n nương mẹ bao gồm thiên hôn độn thần ma đại quân tạo thành hôn độn vô cực đại trợ thực lực giảm lớn bị bàn cổ dết đến liệm xiềng tiên thiên thập đại linh căn biến thành thập đại ma thần đế quân ngoại trừ dương mi lao tổ thừa dịp bản cổ cùng linh đều bị bản cổ tiêu diệt dương mi vẽ ra bản thể chạy ra thời điểm trên căn mang ra một mảnh tiên thiên tức ngưỡng tiên thiên tức ngưỡng bên trong cất giấu một đầu linh trí chưa khai thông con run này con run liền là hồng quân đạo nhân bản thể lúc đó hư cùng bản cổ chiến đấu máu tơi ư của bọn họ đến dương mi dưới chân mà hồng quân uống xong hai người này huyết dịch về sau mới có linh trí sau này mở ngày sau giới cơ duyên hắn đạt được thanh l i ê n nương nương bản thể vẽ tạo hóa ngọc điệp hợp thiên đạo trở thành nhân giáo tri tổ mà hết t h ể này đối với hồng quân tới nói cái kia chính là bể bối tự nhiên bị phong tỏa thế nhưng ai bảo trần lâm có một cái hệ thống nếu muốn biết tin tức gì hơi trang một cái hỏi ý kiến liền có mà lại phảng phất này chút ban đầu liền tồn tại lại phảng phất ban đầu không tồn tại có chẳng qua là năm lần bảy l ư ợ t một cái thăm dò sau đó biến hóa tới hệ thống bắt đầu cái kia chính là bắt đầu hệ thống kết thúc liền là kết thúc chương bảy trăm hai mươi sáu đấu giá hội bắt đầu trần lâm thu đồ đệ lưu doãn nhi lưu doãn nhi đạt được chỗ tốt cực lớn tự nhiên dự định đi theo trần lâm rời đi bất quá khi biết mình sư phụ đi tham gia đấu giá hội thời điểm liền chủ động xin đi giết g mang theo trần lâm đi tới t r ư ờ n g quản thực thần cư mấy trăm vạn năm trong tay vẫn là tích lũy đại lượng của cải lưu dẫn nhi lúc này hạ quyết định sư phụ của mình ban cho chính mình thực đơn trong truyền thuyết đồ làm bếp khu vực vĩnh linh đan chính mình tốt giống không có cái gì cho sư phụ của mình chính mình nhất định phải cũng muốn xuất ra đầy đủ thành ý tới n h ư n g sư phụ thấy thành ý của mình nghĩ đến đây lưu dẫn nhi tâm tư liền hoạt lạc chính mình muốn đi tham gia đấu giá hội theo đấu giá hội bên trên mua được bảo vật đưa cho sư phụ của mình trần lâm tự nhiên không biết lưu dẫn nhi ý nghĩ nếu muốn đi hơn nữa còn là một cái thường xuyên tham gia đấu giá hội người quen dẫn đường tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến một ngụm liền đáp ứng xuống đi tham gia đấu giá hội đương nhiên đấu giá hội còn muốn một quãng thời gian mới tổ chức trong khoảng thời gian này trần lâm liền mặc cho lưu duẫn nhi ăn bài lưu duẫn nhi cũng thuận liền lợi dụng trong khoảng thời gian này thật tốt nghiên cứu hội phát sáng thực đơn vì trần lâm làm đủ loại ăn ngon n h ư n g trần lâm cùng võ chiếu ăn như gió q u ố n ăn vô cùng là hài lòng kiếp trước k i này võ chiếu liền đối thực thần cư rất đỗi tán thưởng thậm chí tại trở thành tiên đình chi chủ thời điểm liền đã từng mong muốn mời thực thần cư người tới cho mình làm đồ、ăn. thế nhưng mấu chốt là người ta căn bản không nể mặt ngươi thực thần mặc dù là thiên đình thời kỳ thực thần thế nhưng người ta làm đồ ăn ăn ngon tự nhiên có một đám quan hệ nhất là cùng xiển giáo quan hệ người v õ chiếu trước khi trùng sinh là tiên đình c h i chủ thế nhưng ngươi đối mặt là xiển giáo nói thật dễ nghe ngươi tại xiển giáo trong mắt liền là một con rung dế không dễ nghe cái tiêu chính là liền sâu kiến đều không phải là người ta muốn bóp chết ngươi liền cùng bóp chết một mực con kiến một dạng dễ dàng trở tay là có thể đưa người cho trục chết được a hiện tại lưu duẫn nhi thành sư mội của mình vẫn là thực thần cư truyền nhân h -h -h. nhất làm cho hắn thấy không thể tưởng tượng nổi còn là sư phụ của mình thế mà có thể xuất ra một bản thực đơn tới biết phát s á n g thực đơn mặc dù hắn tùy tiện nhìn một chút thế nhưng cũng bị bản này thực đơn cho rung động đến đây là thực đơn sao đơn giản liền là bí tịch võ công không coi như là bí tịch võ công cũng còn thiếu rất nhiều a đơn giản quá thần kỳ không thể tưởng tượng nổi thật bất khả tư nghị suy nghĩ một chút liền không thể giải thích thời gian nhanh chóng rất nhanh liền đến đấu g i á hội tổ chức tháng này g lưu duẫn nhi có thể nói là tận tâm tận lực đều không cần võ chiếu đi làm xử lý thỏa đáng vân hà đấu giáo năm buổi đấu giá lớn một trong mà lần này đấu giá hội có thể là vân hà đấu giá hội thịnh đại nhất một lần đấu giá hội bởi vì lần này đấu giá hội xuất hiện một kiện hai kiện hậu thiên trí bảo một kiện hậu thiên sát lục trí bảo lay trời thần thương nói ra thương này liền không thể không nói thí thần thương thiên thiên trí bảo có thể đả thương thánh cũng là thập đại tiên thiên trí bảo bên trong duy nhất có thể làm cho thánh nhân thụ thương pháp bảo còn lại pháp bảo thậm chí chu tiên tử kiếm đối mặt thánh nhân cũng là vây k h ô n thánh nhân nhường ngươi mất hết mặt mũi thế nhưng thí thần thương liền không đồng dạng lay trời thần thương là căn cứ thí thần thương phòng chế ra đến mức lai lịch cụ thể nghe nói là năm đó long tộc rèn đúc mà thành có khả năng xé rách hư không thí thần thương bản thân la hầu trong tay thế nhưng la hầu sau khi nga xuống bị long tộc đạt được một quãng thời gian lúc này mới bị phòng chế ra trần lâm cũng thật bất ngờ là ai thế mà nắm lay trời thần thương lấy ra đấu giá vẫn là vân hà đấu giá hội đây là có người thành tín bừa bãi chỉ sợ này lay trời thần thương vừa xuất hiện liền c h u ẩ n thánh đều muốn tâm động c h u ẩ n thánh bảng danh sách thứ hai mươi sáu đương nhiên đây cũng không phải là cuối cùng bài danh bởi vì diệt thế đại bàn chính mình còn không thể tùy tiện sử dụng vẫn tồn tại to lớn tỷ vết cho nên không có tính toán ở bên trong chỉ có làm chính mình sinh mệnh nhận thời điểm nguy hiểm mới có thể bị động kích k h ở i trừ phi đi đến c h u ẩ n thánh trần lâm có một cái cảm giác một khi tiến vào c h u ẩ n thánh chính mình d i ệ t thế đại bản tồn tại chắc chắn có khả năng tiến vào c h u ẩ n thánh bảng danh sách mười vị trí đầu thậm chí danh sách năm vị trí đầu đệ nhất không dám nghĩ đệ nhất c h u ẩ n thánh đến cùng là ai có người nói là như lai có người nói là minh h ạ cũng có người nói là trần nguyên tử bất quá coi như là ba người không biết ai là thứ nhất thế nhưng trước ba căn bản là mấy người nhận tàu đệ tứ hẳn là cốt bằng thứ năm có thể là h u y n ô cũng có thể là khổng tên còn một kiện hậu tiên sắt lục trí bảo lực hấp dẫn không thể làm không lớn toàn bộ tiên giới trên cơ bản đều bị hấp dẫn người nào không muốn lấy được cái này hậu tiên sắt lục trí bảo đương nhiên trần lâm ngoại trừ ai bảo hắn là chân chính thổ hảo thiên thiên trí bảo đều có hai kiện chu tiên tự kiếm côn l ô n kính chớ đừng nói chi là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đây chính là s o hậu tiên s á t lục trí bảo còn tốt hơn một điểm bảo vật hậu tiên làm sao có thể cùng tiên thiên so sánh có thể nói trần lâm chính là vì nhân nguyên thạch vẫn là vì trần thạch sinh chuẩn bị đấu giá hội rất nhanh bắt đầu cũng đến lúc này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá cũng bị đem ra kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là một bộ y phục c ự c phẩm tiên khí đây là một kiện tiên y tên là tím dày tiên y là một kiện tiên nữ quần áo giống như màu tím dây lụa có thể quấn quanh trên vai đau thương bất nhập vật này vì áo lót chi háo mặc ở bên trong tối hộ thân thể đây là một kiện vật phòng loại trang bị liền hậu thiên trí bảo đánh ở phía trên cũng vô hiệu thậm chí không đau không nữa thế nhưng hắn không thể đối người sử dụng đầu tiến hành phòng hộ đây cũng là nhược điểm của hắn một trong dù sao cũng là kiện thứ nhất vật phẩm đ ầ u giá lại là c ự c phẩm tiên h khí giá khởi đầu ba trăm vạn tiên nguyên thạch mỗi lần tăng giá không được cao hơn năm mươi vạn lập tức năm trăm vạn cái bao xương kỳ thật nhân số cố kỵ tại hơn một vạn người tà hữu một khi bị thả ra này cực phẩm tiên khí lập tức rất nhiều người cất đoạn trần h lâm còn hỏi dẫn nhi là ưa thích bộ này tiên y ý nghĩa liệu dẫn nhi lắc đầu trần lâm chỗ nào không biết hắn y tứ nói ra đến lúc đó vi sư cho ngươi tìm một bộ tiên y tốt bộ này tiên y không được có thiếu hụt không thể bảo vệ đỉnh đầu cùng người đối chiến thời điểm cái này là tên thiếu hụt có khả năng bởi vậy mất mạng lưu duẫn nhi gật đầu nói ta đều nghe sư phụ nếu lời đều nói đạo cái này phân lên tự nhiên cũng cũng không có cái gì có thể nói một lời đáp ứng trần lâm rất hài lòng điều này cuối cùng bộ này tiên y thật đúng là bị người cho mua một một trăm vạn tiên nguyên thạch xem như tới một cái khởi đầu tốt đẹp chương bảy trăm hai mươi bảy thái huyên tiên đế nhiều người đ ầ u giá hội trở nên long trọng vô cùng giá cả cũng bị trong nháy mắt nâng lên một đoạn dài bản thân tại cái khác đ ầ u giá hội bộ này tím dày tiên y tối đa cũng liền tám trăm vạn tiên nguyên trên đá dưới hiện tại trọn vẹn làm hơn ba trăm vạn hơn m ư ơ i một triệu tiên nguyên thạch giá cả thật chính là quý a trần lâm tự nhiên cũng không thể nói gì hơn rất nhanh liên có một kiện vật phẩm đấu giá đưa tới trần lâm chú ý phía dưới là thứ m ộ ư ơ i hai hào vật phẩm đấu giá một đôi lao cánh thực phẩm tiên khí có khả năng luyện hóa vào trong trong cơ thể biến thành một đôi cánh có thể phòng ngự có thể đối địch phòng ngự thời điểm bảo vệ quanh thân nước tắc không lọn lửa đốt không đến sấm chớp đều có thể bị từng c á i ngăn cản hơn nữa còn có thể phát ra phi đao giết địch phi đao tự mang thu về công lao lúc đối địch phi đao bay ra quần quận không r ư ớ giả rích không ngừng mãi đến giết chết địch nhân mới thôi món p h á p bảo này trần lâm cũng là không có gì thế nhưng dự định bạo kích một đợt nhìn một chút có thể đạt được vật gì tốt không đây chính là b ả o bối nghe nói đến từ t h ụ c sơn đạo tràng đời thứ năm trưởng môn nhân pháp bảo bất quá về sau vẫn là món p h á p bảo này liền lưu tại t h ụ c sơn đạo tràng t h ụ c sơn đạo tràng có thể là bài danh hai mươi vị trí đầu đạo tràng nói lên đạo tràng vậy coi như nhiều tại t i ê n giới nói ít cũng co tiến lên tiến vào hai mươi vị trí đầu cái k i a thật là khó lường tồn tại trần lâm nói thẳng gió nhi đây đối với đạo cánh ngươi đến lúc đó giúp đỡ téo giá được rồi sư phụ Lưu d、so、nói g n m chung i ậ t cây đao này cánh vẫn rất có giá trị thị trường cuối cùng thật đúng là bị lưu dẫn nhi đấu giá được mới chín trăm năm mươi vạn thiện nghi trần lâm trực tiếp xuất ra chín trăm năm mươi vạn tiên nguyên thạch đưa cho lưu dẫn nhi nói ra tiên nguyên thạch cầm lấy đợi lát nữa trả tiền lưu duẫn nhi làm sao cũng không thu nói ra sư phụ cái này tiên khí xem như đệ tử mua cho sư phụ ngươi sư phụ này chút tiên nguyên thạch ngươi vẫn là nhận lấy đi trần lâm tức giận nói thế nào cho rằng vi sư không có tiền à nhường ngươi cầm thì cứ cầm phí lời gì à lại nói cái này còn chưa vượt qua ngàn vạn tiên nguyên thạch ngươi thế nào ra tay lưu duẫn nhi lúc này mới nhận lấy sư phụ đợi lát nữa đệ tử nhất định mua sắm một kiện tốt bảo vật hiến cho sư phụ ngươi trần lâm cũng không có ngăn cản tùy、ý. ngược lại đến lúc đó chính mình cũng sẽ không muốn hắn tiên nguyên thạch k e n ký chủ đưa tặng lưu dẫn nhi 950 vạn tiên nguyên thạch phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công đạt được 600 vạn lần bạo kích trả về đạt được 95 tỷ tiên nguyên thạch、Phúc. lần này bạo kích chẳng lẽ là trước đó siêu cấp gấp đ ộ i còn không có quá hạn còn có dư duy tồn tại mặc kệ đây là 95 tỷ đến lúc đó còn có bảo vật gì mua mua không được không có cái gì không mua được trần lâm hít sâu một hơi trong lòng xúc động và phần bắt đầu mưu coi như lần này dù như thế nào đều muốn có thu hoạch rất nhanh đao cánh bị thu hồi lại nhìn xem đao cánh trần lâm hiện tại có thể là đại đạo tiên đế cấp luyện k h í sư khác hơi nghiên cứu một chút liền biết bộ này đao cánh nguyên lý thì ra là thế bộ này đao cánh thật là không tệ không biết có thể hay không bạo kích trả về ra một kiện tốt bảo vật trước thu lại tìm người bạo kích về trả là được rất nhanh thứ m ộ ư ơ i năm kiện vật phẩm đấu giá cũng bị đưa đi lên nhìn xem thứ m ộ ư ơ i năm kiện vật phẩm đấu giá trần lâm mỉm cười hai mắt sáng lên tự nhiên nhận ra được cái này vật phẩm đấu giá giá trị không nghĩ tới cái này vật phẩm đấu giá liền là nhân nguyên thạch quả nhiên là nhân nguyên thạch thiên địa âm dương ngũ hành sao thái dương thạch thái âm thạch xiễn t i ê n thạch t i ế t t i ê n thạch bộ t i ê n thạch đà thần thạch nhân nguyên thạch hiện tại trần thạch sinh chuẩn tiên đế đ ỉ n h phong sẽ sai người nguyên thạch thiên địa âm dương ngũ hành tập hợp là hắn có thể trở thành tiên tiên thượng phẩm thần ma tư chất đến lúc đó chuẩn thánh có hy vọng rồi nói lên này tiên tiên thượng phẩm thần ma tư chất thập nhị tổ vu không chính là cái này tư chất sao côn bằng như lai không phải cũng là cái này tư chất sao cũng là minh hà lão tổ trấn nguyên tử mới là đình phong thần ma tư chất mà như lai có thể cùng hai người ngồi ngang hàng có thể nghị tập hợp tam thanh tây phương giáo truyền thựa đi đến mức nào mà lại trong tay hắn phát bảo Cũng chỉ có cựu công đức kim liên, cùng liên, phẩm kim đa bảo trần h thiên. Cũng là như thế. Người nguyên thạch đấu giá giá cả không phải á giá giá p Vua nguyên Người Cũng cả là đấu ấ t Một trăm cao. vạn giá khởi đ u lâm là tình thế bắt buộc hết sức không thèm để ý nhưng khi hắn bắt đầu cạnh tranh thời điểm đi đến một ngàn vạn thời điểm vẫn là có người tại tranh đoạt trần lâm lập tức v ư n g mày nay người là quấy dối vẫn là tại thật muốn mua nhân nguyên thạch mặc kệ là cái gì trần lâm trong lòng bình tĩnh so nhiều tiền đúng không cái kia liền tiếp tục tăng giá rất nhanh giá cả đi đến hai vạn lần này nhưng làm toàn bộ đấu giá hội người đều cho rất nổ này tính là chuyện gì xảy ra có người tại c ư ớ p đoạt cái này nhân nguyên thạch sao vẫn là nói nhân nguyên thạch là một kiện bảo vật bọn hắn không biết bảo vật ngay tại trần lâm bình tĩnh tăng giá thời điểm ở vào số năm trăm năm mươi lăm trong dạp một người trung niên nam tử lúc này vẻ mặt tâm trầm đây là có người không thể mặt chính mình tại cùng chính mình c ư ớ p đoạt nhân nguyên thạch thật coi bản thân không có tính tình không thành nam tử trung niên một tôn tiên đình c h i chủ tiên đế một trong mà lại là một tôn cổ lão tiên đế tên là thái huyên tiên đế nhân nguyên thạch có cường đại người đạo lực lượng hắn hy vọng đạt được nhân nguyên thạch gia tăng chính mình quốc vận hiện tại lại có thể có người cùng chính mình cướp đoạt mà lại hắn là tiên đình c h i chủ bên trong xếp hàng thứ nhất tồn tại hiện tại cha cho ta đến cùng là ai tại cùng ta cướp đoạt nhân nguyên thạch hai ngàn vạn n à y đã vượt qua nhân nguyên thạch hẳn là có giá trị thật coi hắn là hoan đại đầu a ta ngược lại muốn xem xem là có người hay không cho vân hà đấu giá hội tìm kéo bất quá vân hà đấu giá hội không nên dám làm như vậy t h ự c có can đảm làm như vậy cái tiêu chính là đang tìm cái chết trần lâm tự nhiên không biết mình người ngốc nhiều tiền đ ố i tiên nguyên dễ đã bạn không thèm để ý người ta nói thế nào đó là chuyện của người ta ngược lại chính mình chỉ cần biết một điểm tiên nguyên thạch chính mình có rất nhiều mấy ngàn vạn mấy cái ước mà thôi cũng chính là nhiều nước mà thôi hai mươi mốt triệu trần lâm dứt khoát chính mình tiêu giá so gà cho vậy liền ai sợ ai a ta cũng không phải không có tư cách tiêu giá theo giá cả bị hết lần này đến lần khác đề cao lập tức nhường ban đầu đã ở trong lòng bồi hồi thái huyên tiên đế càng là khi ánh mắt cũng thay đổi làm cái quỷ gì a muốn chết ta lập tức một tia giận dữ trong nháy mắt bốc cháy lên muốn chết 25 triệu. ta chính là thái huyên tri chủ không biết là vị bằng hữu kia cũng coi trọng nhân nguyên thạch không biết có thể hay không cho tại hạ một người mặt mũi không muốn cùng ta cướp đoạt nhân nguyên thạch đến lúc này rất thẳng thắn trực tiếp kêu đi ra đến cùng chuyện gì xảy ra hắn cũng không tin không có người nghe nói qua hắn thái huyên c h i chủ thái huyên tiên đế phải biết hắn thái huyên tiên đế có thể là tiên đế bảng danh sách bài danh thứ chín tồn tại chút mặt mũi này vẫn phải có đi chương bảy trăm hai mươi tám nhận thức lại sư phụ trần lâm cười này là lời thế đại người một cái tiên đình c h i chủ mà thôi chính mình còn có thể hại đừng sợ hắn tiên đình tri chủ tiên đế mà thôi một bàn tay chụp chết hắn chính là lưu duẫn nhi cùng võ chiếu lại có chút lo lắng nói ra sư phụ này thái huyên tiên đế là tiên đ ỉ n h c h i chủ cổ xưa nhất tồn tại cường đại nhất nghe nói tại thiên đ ỉ n h thời kỳ liền là thiên triều c h i chủ sau này phát triển đến nay mấy ngàn văn năm đại xúc tích thâm hậu thực lực cường hãn tiên đế bảng danh sách thứ chín trần lâm vừa cười vừa nói vậy ngươi biết v i sư bài danh võ chiếu s ư ớ n g sở sư phụ chuẩn tiên đế đương nhiên hắn thấy sư phụ hẳn là chuẩn tiên đế muốn biết mình sư phụ giống như phi thăng còn không bao lâu tính toán đâu ra đầy mấy chục năm này chuẩn tiên đế đã coi như là cao lưu doãn nhi cũng rất kỳ quái chính mình sư phụ tu vi cảnh giới Thế nhưng nghĩ đến có thể xuất ra trong truyền thuyết đồ làm bếp khu vực vĩnh linh đan c ũ n g biết phát sáng thực đơn tu vi cảnh giới nhất định sẽ không quá thấp nói không chừng thật đúng là có chút v ô liếng trần lâm tự nhiên không biết lưu duẫn nhi ý nghĩ mà là hướng về phía võ chiếu hỏi thăm lắc đầu nói sư phụ chẳng lẽ mới chuẩn tiên đế tiên đế võ chiếu cũng có chút hương phấn lên chính mình sư phụ lại có thể là tiên đế à? lưu duẫn nhi cũng là hai mắt sáng lên mặc dù không biết trần lâm cụ thể tu vi kỳ thật lúc trước nàng liền có suy đoán chẳng lẽ sư phụ của mình là tiên đế trước đó là suy đoán hiện tại là thật được chứng minh đến lúc này hưng ơ phấn trong lòng vậy liền tránh không khỏi có một cái tiên đế làm vì chính mình chỗ dựa nói ra đó là vô cùng có mặt mũi sự tình tiên đế cái gì là tiên đế cái này là tiên đế tiên đế hỗ trợ còn có cái gì không dám đắc tội còn có cái gì không dám cùng đánh một trận thế nhưng sau một khắc võ chiếu lại cao mày nói là nói sư phụ thế nhưng ngươi khả năng không biết đây chính là thái huyên tiên đế là tiên đế bảng danh sách thứ chín a trần lâm lạnh nhạt nói vi sư chuẩn thánh bảng danh sách bài danh thứ hai mươi sáu chuẩn thánh bảng danh sách có bảng danh sách này sao ngược lại mặc kệ nói cách khác chính mình sư phụ là c h u ẩ n thánh c h u ẩ n thánh a cái gì là c h u ẩ n thánh tại tiên giới tiên đế có chừng hơn một ngàn vị thế nhưng c h u ẩ n thánh cảm giác không cao hơn năm mươi không phải năm mươi mà là chỉ có ba mươi ba người mà thôi a sư phụ ngươi lợi hại như vậy trần lâm tức giận nói thế nào không tin sư phụ không phải lúc này võ chiếu liền đội vàng lắc đầu nói sư phụ liền là đệ tử không có nghĩ tới sư phụ ngươi lợi hại như thế lại có thể là c h u ẩ n thánh cứ như vậy còn sợ cái gì thái huyên tiên đế không phải liền là kêu ra sao tăng giá tiếp tục tăng giá tà ra ba vạn võ chiếu hưng phấn k ề u to lên ta trực tiếp tăng giá năm trăm vạn sư phụ n g ư ơ i có bao nhiêu tiền a giá cả vừa ra võ chiếu lập tức liền vẻ mặt hơi hơi không tự nhiên lại chính mình giống như trên thân không có tiền trần lâm nói ra không sao ta không có tiền không phải có n g ư ơ i sao ba ngàn vạn là n g ư ơ i đều trên người ngươi nhất định có rất nhiều tiền cái này tiểu võ chiếu không chỉ đùa một chút không thể nào nói nổi đúng không võ chiếu lập tức lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đến sư phụ đệ tử không có tiên nguyên thạch ta đây cũng không biết trần lâm vừa cười vừa nói khiến cho một bên võ chiếu gấp sư phụ ta thực sự hết tiền l ư u xuân nhi tự nhiên không biết t r ầ n lâm là tại nói đùa võ c h i ế u nhìn xem làm bộ đáng thương võ c h i ế u nói ra sư ti ta chỗ này có chút tiền nguyên thạch ta giúp n g ư ơ i đưa tiền võ c h i ế u c ư ờ i ha hà nói sư muội n g ư ơ i có nhiều ít tiền nguyên thạch đại k h á i tam ngàn và đi l ư u xuân nhi dựa theo nói thật võ c h i ế u nói ra đủ rồi sư phụ n g ư ơ i xem một chút sư muội có nhiều tiền ta cứ nói đi sư muội có tiền t r ầ n lâm v u n g tay lên trong tay nhiều hai cái cài tôi nói ra come lady một người một tỷ tiền nguyên thạch come lady hoa ta ơn sư phụ võ chíu đương nhiên thu vào Mà lưu dẫn nhi liền t r ầ n t r ờ sư phụ cái này không được đâu một tỷ a chính mình là mấy trăm vạn năm thực thần cư người cầm quyền mới tám ngàn vạn tiên nguyên thạch đều đã coi như là giàu có hậu thiên trí bảo mặc dù mua không được nhưng là tiên đế tuyệt học đang dược loại hình vẫn là có cơ hội mua được hiện tại chính mình sư phụ vung tay liền là một tỷ món kia hậu thiên s á t lục trí bảo đoán chừng cũng là mười mấy cái ước mà thôi đi có tiền tùy hứng cái này là có tiền chỗ ta võ chiếu nói ra sư muội ngươi thu đi ngược lại chúng ta là khôi phục người ngốc nhiều tiền một tỷ mà thôi đối sư phụ mà nói liền là mưa bụi mà thôi trần lâm tức giận nói có tiền không sai mưa b ù i cũng không sai thế nhưng người này ngốc nhiều tiền ngươi có phải hay không cần cho sư phụ ta nói rõ lý do nói rõ lý do à? cái gì gọi là vi sư người ngốc nhiều tiền tin hay không vi sư thu thập ngươi thấy trần lâm tức giận bộ dáng võ chiếu liền vội vàng cười nói ra sư phụ đệ tử sai đệ tử nói xin lỗi tha đệ tử lần này xéo đi trần lâm tức giận nói t ố t mua thấy người ta kêu giá ba mươi mốt triệu sao được rồi sư phụ ta biết này nhân nguyên thạch là cho tiểu thạch sinh mua ta cái này đại tỷ đầu làm sao có thể không mua ta ra ra bốn ngàn vạn Trực tiếp tăng giá 900 bạn. sư phụ đạt được vẫn là truyền thánh mà nhất làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi vẫn là võ chiếu câu nói tiếp theo võ chiếu nói ra sư phụ tiểu thạch sinh tiểu t ử này mới hơn hai mươi tuổi đi hơn hai mươi tuổi tiên đế lưu duẫn nhi chỉ cảm giác mình đầu góc một hồi nổ vang chuyển đến chính mình đây là nghe lầm vẫn là nghe lầm là hơn hai mươi tuổi vẫn là hai mươi vạn tuổi đúng nhất định là nghe lầm thế nhưng câu tiếp theo võ chiếu cho hắn biết chính mình đây không phải nghe lầm mà là thật chính là như thế sư phụ ngươi nói đệ tử giống như cũng mới t r ư ừ n g ba mươi tuổi đi hh ắ c ắ c đệ tử ba mươi năm liền tu luyện tới tiên vương cảnh giới lợi hại đi võ chiếu nói ra sư phụ có phải hay không cần cho đệ tử một điểm bàn thượng A? trần lâm tức giận nói ngươi hơn ba mươi tuổi rất đáng gồm sao sư phụ giống như chỉ lớn hơn ngươi mười bảy mười tám tuổi dáng vẻ đi sư phụ là c h u ẩ n thánh ngươi xác định ngươi có thể tại hơn bốn mươi tuổi trở thành trần thánh tiên đế dễ dàng trần thánh khó tiên đế trần lâm có thể giúp đỡ thế nhưng c h u ẩ n thánh trần l â m cũng không có cách nào mình bây giờ mặc dù có khả năng tùy thời trở thành c h u ẩ n thánh thế nhưng cơ sở lại không nện vững chắc muốn chờ chờ đợi thời cơ chờ đợi làm chắc cơ sở sau đó n h ấ c cổ tắc khí tương lai trở thành thánh nhân tồn tại lưu duẫn nhi đã không biết nói cái gì chính mình sư tỷ tu luyện hơn ba mươi năm chính mình sư phụ tu luyện không đến năm mươi năm mà chính mình mấy trăm vạn năm mấy trăm vạn năm không phải mấy trăm năm a lợi hại trần lâm nói ra t u t xem ra bốn vạn nhân nguyên thạch là chúng ta quả nhiên thái u y ê n tiên đ ế lúc này không có mua sắm nhân nguyên thạch vừa rồi tại hô lên chính mình là thái huyên tiên đế thời điểm đối phó không có chút nào nhượng bộ ý tứ hoặc là đối phó không biết mình hoặc là đối phó không đem chính mình để vào mắt hoặc là đối phó không cho mình mặt mũi này chương bảy trăm hai mươi chín trọng bảo không người mướn mặc kệ là loại nào nhân nguyên thạch đối với hắn việc quan hệ trọng yếu không nói tình thế bắt buộc ngược lại quyết không thể tùy tiện tính như vậy nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được xem ra phải tìm đúng phương trò chuyện chút trần lâm nếu là biết thái huyên tiên đế ý nghĩ bảo đảm khịt mũi coi thường ngươi đất ức giống như tâm sự nhân nguyên thạch đối ngươi trọng yếu chẳng lẽ đối ta trần lầm không trọng yếu chủ yếu nhất là đúng trần thạch sinh trọng yếu đây chính là trần thạch sinh bản nguyên tri thạch thức thời thì thôi không là nghĩ thái huyên tiên đỉnh nên đổi cái tên vừa vặn n h ư ờ n g võ chiếu đi làm hắn võ chiếu nữ đ ế đi bất quá này trước đó vẫn là muốn thay hắn tăng cao tu vi võ chiếu là cấp đệ t ử bên trong thích hợp nhất quán đỉnh người quán đỉnh cũng không phải như vậy giản đáp sự tình cần cảnh giới thể ngộ không phải ở nhân gian theo liền có thể dùng lực phá đi cảnh giới tăng lên đó là tốc độ cao vô cùng tại t i ê n giới mỗi một cảnh giới tăng lên đều cần đối cảnh giới càng ngộ quán đỉnh không thể làm thế nhưng võ chiếu không giống nhau nàng trung sinh trở về đối với các đại cảnh giới thể nộ rõ ràng nhất đáng ngưỡng mộ có thể tùy tiện cảm nhận được các đại cảnh giới phân chia mạnh yếu nói cách khác tại tiên đế trước đó hắn không có bất kỳ cái gì bình chướng có khả năng một đường thông suất tăng cao tu vi chỉ là điều này trần lâm nhìn xem liền rất hâm mộ a đương nhiên hâm mộ thì hâm mộ thật muốn thực hành dâng lên lại là mặt khác một phiên chẳng diện mà lúc này hắn là hoàn toàn quên đi mình mới là nhất nên bị hâm mộ vị nào không nên quên chính mình có thể là người mang hệ thống bạo kích trả về cái gì đến không đến Số 555 điều tra người trở về đối thái huyên tiên đế hồi báo dâng lên thực t h ầ n cư đương nhiên trần lâm cùng võ chiếu hắn là điều không tra được có chút khó khăn m ẫ u chốt là thực thần cư vẫn là có một nhóm trung thực thực khách liền hắn cũng đối thực thần cư mỹ thực hết sức là ưa thích thế nhưng cũng chính là trong n y mắt thực thần cư có thế nào hắn còn thật không có để vào mắt đầu bếp liền là đầu bếp còn có thể chơi ra trò gian gì không thành h ừ thực thần cư thật to gan ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có thể chơi ra trò gian gì đến không đem ta thái huyên để vào mắt lúc này thái huyên tiên đế hết sức phẫn nộ sắc ý ngưng nhưng hận không được giết người thái h u y ê n tiên đế lúc này làm ra một cái quyết định trọng đại cái kia chính là cất đ o ạ n tìm một cơ hội đem nhân nguyên thạch cho đoạt tới đấu giá hội tiếp tục trần lâm sao tiếp tục xem xem có cái gì thích hợp không có vân hà đấu giá hội so với một lần trước linh bảo đấu giá hội mưa lớn c h ọ n vẹn chuẩn bị mở bảy ngày thời gian ngay đầu tiên đấu giá hội cũng đạt tới cuối cùng cao trào hôm nay hai giờ nghỉ ngơi trước cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá cái kia chính là hai kiện hậu tiên trí bảo một trong giao long tiên nguyên là hai con dao long hóa thành song roi ấ n âm dương điểm nhị khí cũng là cùng kim giao tiễn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu mà kim giao tiễn cũng là hai con dao long làm rèn đúc hậu thiên s á t lục trí bảo so l â y trời thần thường còn muốn lợi hại hơn nhiều là thông tin ê chỗ tạo tại hậu thiên s á t lục trí bảo bên trong có thể đủ tiến vào trước ba cho dù là trạm tiên phi đao đều muốn kém một chút hậu thiên trí bảo phiên thiên ấn đệ nhất thế nhưng gặp được kim giao tiễn cũng phải quỳ này giao long song roi kỳ thật chính là có người ban đầu mong muốn rèn đúc một thanh kim giao tiễn đáng tiếc là nguyện vọng là tốt kết quả lại xuất hiện sai lầm nhường thật tốt một kiện bảo vật biến thành hậu thiên trí bảo g a o lòng song roi tại hậu thiên trí bảo trung đẳng cấp cũng không phải rất cao tối đa cũng liền là hậu thiên trí bảo bên trong t r u n g đẳng phẩm chất mà thôi nhớ ngày đó kim giao tiễn tiễn này vì hai con g i a o long ngắt thiên địa linh khí t r i ệ u tinh hoa nhật nguyệt biến thành lên trên không trung qua lại trên dưới tường vân hộ thể đầu cũng đầu như kéo đôi g i a o hợp như cỗ một khi thả ra uy lực vô cùng bị răng rắc một thoáng tức bị một kéo hai đoạn không thể ngăn cản lực sát thương có thể xương tiệt giáo thứ hai gần với chu tiên tử kiếm phong thần đại chiến bên trong triệu công minh đuổi theo nhiên đăng đạo nhân lúc bị vũ di sơn hai tên tán tiên đánh bại trên thân hai kiện pháp bảo hai mươi bốn viên định hải châu cùng phượt long thừng bị nhiên đăng đạo nhân đoạt đi triệu công minh đến hạm chi tiên tương trợ theo nội mộ i vấn tiêu nương nương chỗ mượn đến kim giao tiễn sau đi tìm nhiên đăng đạo nhân yêu cầu định hải châu cùng phượt long thừng tiễn này tế trên không trung rất xếp như rồng đầu giao đầu đuôi giao hợp hạ xuống có thể đem địch nhân một kéo hai đoạn ngọc hư thập nhị tiên người đều sợ chi l i ê n x u y ê n giáo một đời đại tiên nhiên đăng đạo nhân cũng khó có thể ngăn cản bảo vật này và lực nhiên đăng đạo nhân lần thứ hai cùng triệu công minh giao trên lúc e ngại bảo vật này đi lực chưa từng cùng kim giao, giao phóng trước hết chật vật chạy trốn cả tọa kỵ hiệu sao cũng không nói hoài tới trực tiếp bị kim giao tiễn một nút áp hai đoạn m à chết tàng tiêu nương mẹ xếp đặt c ử u khúc hoàng hà chất lúc từng lấy bảo vật này a m toàn thái thượng lao quân làm sao thực lực không đủ bị thái thượng lao quân vung tay h á o t h u rơi như là giới tử rơi vào trong biển rộng không hề có động tĩnh gì còn muốn phỏng chế cái này vô thượng trí bảo đáng tiếc là ý nghĩ không sai thế nhưng thật thao tác lại sẽ phát hiện ngươi tướng hiểu kim giao tiễn là không thể thành công phục chế thành hiện tại giao long s o n roi món pháp bảo này hẳn không phải là vân trung tử thú bút trấn lâm trong nháy mắt vì đó định tính vân trung tử chưa thiên vạn giới đệ nhất luyện k h í sư không có chút nào gặp qua không có khả năng phòng chế không r a kim giao tiến tới đáng tiếc chính là mình mặc dù đi đến tiên đế cấp độ lại đối nhiều có thể được đến bình thường hậu thiên trí bảo tỉ như này nắm giao long song roi dạng này hậu thiên trí bảo phiên thiên ấn cựu long thần hòa cháo nghĩ cùng đừng nghĩ còn có hậu tiên h s á t lục trí bảo chính mình cũng làm không được thậm chí cực phẩm tiên thiên linh bảo chờ một chút trừ phi là đi đến chuẩn thánh cảnh giới đối với hắn mà nói giao long song roi cái tia chính là gần gà có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại nếu vô dụng cũng không có đấu giá cuối cùng thật đúng là bị người mua đi ba cái ước tiên nguyên thạch tiên giới không h ổ là c h ư thiên vạn giới xếp hàng thứ nhất thế giới giàu có người còn thật sự có cái này cũng liền giống với năm đại giáo phái một năm thu nhập thế nhưng tiên giới phát triển ước vào năm một năm thu nhập thời gian một năm tháng o một cái đã qua còn thật không có bị người nhìn ở trong mắt thậm chí đều sẽ không phòng ở trong lòng ngày thứ hai đấu giá hội đúng hạn tổ chức hôm nay trần lâm là một kiện vật phẩm đấu giá đều không có coi trọng đối với hắn mà nói cũng là nhớ ký dược liệu có thể vào mắt thế nhưng hắn hiện tại ngôn xuất phát ủy cái gì không có được còn sẽ để ý những bảo vật này cũng là cuối cùng một kiện l â y trời thần thương cũng là có thể nhìn một chút ngược lại là võ chiếu cùng lưu dẫn nhi ra tay hai lần đem hắn mua hơn nữa nhìn bộ dáng giá cả còn không sai bọn hắn đều rất hài lòng bảy ngày đầu g i á hội rất nhanh liền đi qua ba ngày ngày thứ tư cuối cùng có một kiện bảo vật dẫn tới trần lâm lưu ý một đoạn kiến mục kiến mục cái này tiên tiên linh căn trần lâm thật đúng là không có năng lực đem hắn luôn xuất p h á p tùy ra tới trong cơ thể mình hiện tại có hai khối kiến mục mày vỡ rèn đúc một đoạn kiến mục ban đầu kiến mục lại gọi thông thiên mục thế giới thụ sừng sững ở trong hỗn độn đẳng cấp so thập đại tiên tiên linh căn cũng mạnh hơn một chút hấp thu hỗn độn ma thần kết xuất hỗn độn ma thần trái cây một viên có thể để người ta trở thành hỗn độn ma thần thân thể đáng tiếc là sau này bản c ổ khai t i ê n một búa vô xuống trực tiếp giá cả này kiến m ộ c cho b ổ thành p h ấ n vụn này mới có sau này kiến m ộ c m ả n h vỡ lớn một chút m ả n h vỡ trở thành thế giới thụ thai n g h n văn vật kém chút m ả n h vỡ ngay tại lúc này dạng này lưu lạc bốn phương c h ư n g bảy trăm ba mươi lại là một gốc kiến mục tà ra năm vạn trần lâm tự nhiên không thiếu được tăng giá thành lập điểm mạnh rất nhiều người đều biết có thể luyện ký có trần h chất, luyện khí thì thôi,、Mâu、chốt là hắn cải thiện tư chất công hiệu. Nhưng ể cải cải công tạo tư tư luyện là mẫu ấ bất t tâm tiếc tay trong. t nhiều người tâm động, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem hắn mua vào tay bên giá mua đem cứ vào r lâm tự nhiên cũng không ngoại lệ đây chính là bảo bối tốt theo trần lâm kêu giá giá cả trong nháy mắt đi đến năm vạn trước đó trần lâm cấp đoạt người nguyên thạch thời điểm liền có người quen biết đây là một cái không thiếu tiền chủ nhân nguyên thạch nhiều nhất một vạn tạ hữu người ta trực tiếp hô bốn vạn hiện tại kiến mục nhiều nhất hai vạn trong tay hắn biến thành năm vạn so nhiều tiền không người ta đó là người ngốc nhiều tiền căn bản không đem tiên nguyên thạch làm tiền xem tùy ý vứt bỏ tùy ý vận dụng căn bản không có để ở trong lòng quả nhiên theo giá cả hô lên còn thật sự có người bị dung chuyển không phải liền là giá trị sao ai sợ ai a ta mướn cứ như vậy trần lâm đem kiến mục mua được thu kiến mục quá nhỏ trần lâm hướng phía võ chiếu ném tới kiến mục m ả n h vỡ cầm lấy luyện hóa vào thể có thể trợ giúp ngươi tốt hơn d u n g hợp bồ đề cổ thụ hơi gia tăng từ chiết tạ sư phó võ chiếu cười hắc hắc không nghĩ tới khối này kiến mục là sư phụ mua cho mình trần lâm gật gật đầu liên bắt đầu chờ bạo kích trả về sau năm phút hệ thống vang lên keng ký chủ đưa tặng đệ tử võ chiếu một khối kiến mộc m ả n h vỡ phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được một khỏa kiến mộc cây giống không sai c h ọ n vẹn là trước đó đạt được hai khối kiến mộc cây tổng cộng dung hợp lại cùng nhau trực tiếp để cho mình kiến mộc tăng lên một đ o ạ n giải kiến mộc lại gọi thế giới thụ là xây dựng thế giới nền tảng có khả năng dần dần một cái thế giới hoàn toàn mới mà lại trần lâm bước vào hỗn độn ma thần thân thể có hai con đường một đầu ngay tại lúc này con đường này một đầu liền là kiến mộc t r lộ dùng kiến mộc vì thân thể cơ sở sau đó nhường kiến mộc trở thành hỗn độn kiến mộc ngươi là có thể trở thành hỗn độn ma thần thân thể kiến mộc có thể là hết thể hỗn độn ma thần cát tinh đương nhiên cái này hỗn độn ma thần là tiên tiên hỗn độn ma thần nếu không phải hậu thiên hỗn độn ma thần trần lâm trở thành hỗn độn ma thần liền là hậu thiên hỗn độn ma thần nhưng là đồng d ạ n g tiên tiên và hậu tiên ở giữa vẫn là tồn tại tranh lệch cực lớn cái tranh lệch này có đôi khi lớn đến có khả năng quyết định một trận đại chiến mấu chốt thắng bại một cái không tốt cuối cùng rơi vào cái cửa nát nhà tan xuống chẳng cũng là chuyện dễ như chờ bàn lúc này thế, thế, giới, thế giới n m giới cái ó đ ư kia chính là ngụy tiên giới có khả năng dung nạp tiên đế cũng chính là đại la kim tiên đến lúc này mới thật sự là cường giả nói cách khác tương đương với nhường trần lâm nắm giữ một cái thế giới tiên lực cùng tương lai chiến lược chắc chắn tăng nhiều đến mức có thể tới một ư ứ c nào vậy liền không được biết rồi một mức này đi như thế nào đi đến một bước nào vậy sẽ phải chính mình đi lĩnh hội đi thật tốt nghiên cứu một phen nhân sinh chi lộ quý ở kiên trì rất nhanh đầu giá hội tiếp tục t r ầ n lâm quả thực là không có ra tay rồi lần này mục đích chủ yếu liền là nhân nguyên thạch hiện tại nhân nguyên thạch đạt được còn thật không có bảo vật gì giá trị đến tự mình ra tay cuối cùng đi vào cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá hám thiên thần thương muốn nói trong thiên địa này có ba món pháp bảo có thể nói thần tiên khắc tinh cái t i ế chính là thí thần thương chu tiên trận cùng trạm tiên p i nào mà trong đó thí thần thương cùng chu tiên kiếm trận là tiên thiên trí bảo mà c h ạ m tiên phi đao lại là hậu thiên sát lục trí bảo thí t h ầ n thương nguyên bản tháp sớm nhất chủ nhân là la hậu chu tiên kiếm trận chủ nhân thông thiên giáo chủ la hồng quân lão tổ tại phân bảo nham thời điểm đưa cho thông thiên giáo chủ mà c h ạ m tiên phi đao là lục gáp đạo người pháp bảo tại hồng nông g chưa phán thời điểm hỗn độn vũ trụ bên trong tồn tại đủ loại sinh linh bọn họ đều là tiên thiên thánh nhân lại gọi là hỗn độn ma thần nghe đồn hết thể ba hỗn độn ma thần trong đó này ba hỗn độn ma thần bên trong một người cường đại nhất là la hậu một cái là bàn cổ la hậu danh xưng vạn ma tri tổ Tại hãng thiên thần v thương liền là căn cứ thí thần thương luyện chế ra tới hậu thiên sát lục trí bảo mà luyện chế hắn người không phải người bên ngoài chính là vân t h ú tử chư thiên vạn giới đệ nhất luyện kỹ sư đây chính là hậu thiên sát lục trí bảo nếu như không phải vân chúng tử độc thủ ngươi cho rằng có mấy người có khả năng đem cái này vô thượng trí bảo cho luyện chế ra tới vân hà đấu giá hội vẫn là có mấy cái xuất con thế mà nắm bực này trí bảo lấy ra đấu giá l i ê n trần lâm nhìn đều có điểm tâm động cảm giác đây chính là bảo bối tốt ta như thế bảo vật không cần quả thực là thật là đáng tiếc trần lâm cắt ngang mua lại bất quá trần lâm còn đánh giá thấp mọi người đ i ê n cuồng dĩ nhiên biết cũng là không quan trọng muốn mua có khả năng thế nhưng ngươi có thể hay không có thể mua được vậy liền so tiền nhiều hơn hắn cái khác không nhiều liền là nhiều tiền hiện tại gần ngàn nước tiên nguyên thạch giá khởi đầu một trăm i triệu trần lâm không nói nhảm trực tiếp hô lên một tỷ đây chính là một tỷ a tất cả mọi người ngây ngẩn cả người người kia là ai a đây chính là một tỷ a cũng quá không đem tiền làm tiền đi trước đó giống như cùng thái huyên tiên đế còn tranh đoạt hơn người nguyên thạch hiện tại đây là đối hám thiên thần thương tình thế bắt buộc tranh đoạt hám thiên thần thương người bên trong còn có một người quen chính là thái huyên tiên đế lúc này thái huyên tiên đế vẻ mặt âm châm đến cực h ạ n hận không thể muốn giết người cảm giác lại là hắn trước đó cướp đoạt một lần hiện tại còn đến cướp đoạt một lần v ậ hạ cái này người nhất định phải giết hắn không vì người nguyên thạch cũng vì hám tiên thần thương thái nguyên tiên đế lúc này toàn thân b ộ c phát kinh người sát ý t r u n g t r u n g địa điểm, điểm có thể đủ giết chết bất luận cái gì người thậm chí nhìn về phía một trăm số tám trần lâm chỗ bao xương hướng đi ánh mắt cũng không giống nhau tràn đầy sát ý đạo này sát ý nếu như là người khác thật đúng là không cảm giác được thế nhưng hết lần này tới lần khác là trần lâm trần lâm trong nháy mắt liền cảm nhận được có người muốn giết mình có chút ý tứ mặc dù đối phương không có nói tới tên của mình nhưng lại bạo lộ ra sát ý khiến cho hắn cảnh giác dâng lên như thế s á t ý chỉ có thể nói rõ một điểm đối phương là muốn giết mình muốn giết mình vậy phải xem ngươi có hay không có năng lực như thế cùng bản sự giờ k h ắ c này trần lâm sát ý bạo phát đi ra nếu muốn giết ta ta liền đợi đến vậy liền xem xem rốt cục là ai muốn giết a i thái n u y ê n tiến đế trước đó số năm trăm năm mươi năm bao xương còn cùng chính mình tranh đoạt hơn người nguyên thạch xem ra muốn giết mình là bởi vì nhân nguyên thạch c h ư n bảy trăm ba mươi mốt chủ động kiêu chiến một bước cuối cùng hám thiên thần thương ai có thể giành được qua trần lâm trực tiếp bị hắn làm m ư ơ i tám ước giá cả cho mua ngay tại trần lâm cuối cùng mua được này nắm hám thiên thần thương trong nháy mắt trần lâm rõ ràng cảm nhận được đến từ toàn bộ đấu giá hội s á t ý thế mà còn có hai đạo c h u ẩ n thánh s á t ý cũng không biết hai vị này c h u ẩ n thánh là ai chính mình bài danh thứ hai mươi sáu vị còn không tính diện thế lớn mài t ố i say s á t ý hắn ngược lại muốn xem xem là ai nghĩ muốn giết mình trong lòng s á t ý ngưng nhưng lúc này trần lâm thật đúng là mong muốn cùng c h u ẩ n thánh đại chiến một trận ngược lại muốn xem xem c h u ẩ n thánh có bao nhiêu lợi hại c h u ẩ n thánh sao rất nhanh hám thiên thần thương bị cầm tới đấu giá hội kết thúc trần lâm liền mường võ chiếu cùng lưu duẫn nhi rời đi trở về thái Dương Tinh. sư phụ có phải hay không những người kia muốn cấp đoạt hám thiên thần thương võ chiếu phản ứng đầu tiên do hỏi trần lâm gật đầu nói đúng bất quá vừa vặn vì sư cũng muốn cùng c h u ẩ n thánh đại chiến một trận có thể cùng c h u ẩ n thánh một trận chiến nói không chừng đối với mình bước vào c h u ẩ n thánh cảnh giới càng thêm có rõ ràng nhận biết c h u ẩ n thánh cái kia chính là ba con đường có thể đi công đức tam thi chứng đạo lấy lực chứng đạo trần lâm dự định cái kia chính là lấy lực chứng đạo dù tuyệt đối lực lượng đột phá hết thảy đầu mối then chốt mà võ chiếu cũng là hắn bước vào trần thánh làm chuẩn bị sung túc pháp lực có thể đủ tu luyện khai thiên kinh đến lúc đó không biết lại sẽ thức tình loại nào thần thông tuyệt học trần lâm ngược lại có chút mong đợi nghe được trần lâm muốn cùng c h u ẩ n thánh đại chiến võ chiếu đảo không quan trọng hắn đối sư phụ của mình có tuyệt đối tự tin trong nhận thức của hắn chính mình sư phụ đó là cậu thả tốt tồn tại không phải không có sơ hở nào tuyệt sẽ không chủ động ra tay nếu chủ động ra tay nói rõ đối với hai vị này c h u ẩ n thánh hắn còn thật không có để vào mắt bất quá cũng không biết hai vị này c h u ẩ n thánh là ai dựa theo chính mình sư phụ thuyết pháp chư thiên vạn dưới ba mươi ba vị trần thánh mỗi một vị trần thánh đều vô cùng lợi hại thật muốn đại chiến kết quả như thế nào người nào cũng không nói lên được một điểm c ạ y t ấy một phần thu hoạch nay một phần c ạ y t ấy cũng là đến thu hoạch thời điểm cái k i a chính là cùng c h u ẩ n thánh một trận chiến võ chiếu đối lưu dẫn nhi nói ra sư muội yên tâm đi sư phụ đều không đối phó được kẻ địch chúng ta đi cũng là vương hữu mà lại ngươi khả năng không biết sư phụ có thể là thái dương tinh chủ có thể tùy thời thông qua thái dương tinh lực rời đi trừ phi là chân chính thánh nhân bằng không c h u ẩ n thánh căn bản ngăn cản không được nghe được võ chiếu lưu dẫn nhi lúc này mới yên lòng lại trong lòng bình tĩnh mị vơi gật đầu nói ừ, đa tạ sư tỷ nhắc nhở hai người cũng không nhiều đợi lúc này rời đi đấu giá hội về sau liền chọn rời đi trực tiếp dùng thái dương tinh lực rời đi mà trần lâm lại không chút nào lợi hại ý tứ mà là tại đạt được hám tiên h thần thương về sau liền ở ngoài cửa trở lên chủ động chờ hai vị c h u ẩ n thánh rất nhanh tại cửa ra vào chờ hắn chờ đến trong đó một tôn c h u ẩ n thánh một tên hòa thượng người trong phật môn t â y phương giáo người sao đạo môn ta trăm triệu ngàn nói đến đều là tam thanh đạo thống nhưng lại cũng có rất nhiều không thuộc về tam thanh đạo thống tây phương giáo liền không phải bọn hắn đoàn kết nhất trí một lòng hướng về phía trước lần này tới lại có thể là người trong phật môn phật môn t r u y n thánh cũng cứ như vậy vài vị không biết trước mắt vị này là người nào trần lâm cảm thấy hứng thú phật môn c h u ẩ n thánh tính toán đâu ra đấy cũng là như lai di l ạ c phật nhiên đăng địa t ă n g vương quan âm khổng tước đại minh vương dược sư vương phật đ ấ u chiến thăng phật dạng n à y tính toán ai ra n à y c h u ẩ n thánh còn tranh đoạt c h ọ n vẹn tám vị nhiều c h u ẩ n thánh ba mươi ba vị ra tới tam hoàng vài vị xa cổ đại thần trấn nguyên tử minh hà côn bằng vô thiên vị này người trong ma đạo nhìn một chút mặt khác bốn đại giáo phái còn thừa lại vài vị có thể nói là thực lực cứng hãn khó trách lực chiến đấu như vậy thật sự chính là nhường người nhìn mà sợ không quá đáng chút nào tồn tại trước mắt vị này trần lâm đại khái đoán được đối phó thân phận di là phật vị lai phật thứ nhất c h u ẩ n thánh chính là mọi người băng tại trong phật môn người mạnh nhất tự nhiên vẫn là như lai cái thứ hai liền là k h ổ n g tức đại minh vương cái thứ ba là nhân đăng cái thứ tư liền là di l ạ c phật cái thứ năm là đ ị a tàng vương hãn bài danh đ ệ tứ không biết chuẩn thánh bài danh bao nhiêu hệ thống ta hỏi ngươi di là phật chuẩn thánh bài danh bao nhiêu trần lâm không kịp chờ đợi họ tham về tới thứ hai mươi mốt như thế thấp cũng là như lai t r ư ba khổng tước đại minh vương năm vị trí đầu n h i ê n đăng hai mươi vị trí đầu di l c phật hai mươi mốt cao hơn chính mình năm cái vị trí nói cách khác hai người đại chiến có khả năng chính mình muốn thua không biết một vị khác chuẩn thánh là ai a đối phương giống như đi được rồi vậy cũng chỉ có di l c phật trần lâm sáng tỏ một cách tự dòng nhiên đi tới đông lai phật tổ có thể là chuẩn bị cướp đoạt ta hám thiên thần thương trần lâm nói thẳng đến mức thái u y ê n tiên đế lúc này đồng dạng thấy được trần lâm ban đầu nghĩ đến đi gây sự với trần lâm chưa kịp hắn tiến lên lại không nghĩ rằng trần lâm hướng thẳng đến một cái mập hòa thượng đi tới Cái chốc khi nói này hòa thượng nhìn xem rất nhìn quen mắt, một chốc nghĩ không、ra. Nhưng khi Trần mập xem mắt, một Lâm hòa ra. ra rất đông lai phật tổ nói g ngáy giật không tưởng tượng sang. nghe gì? Đông viên tiên nảy mình, nổi nhìn Hắn n Thái mắt đem mới thể Phật Tổ. đế được cho cái Lai vừa cách khác người trước mắt này là đông lai phật tổ không thể nào chính mình chẳng lẽ nghe lầm không thành làm sao có thể là đông lai phật tổ đây chính là c h u ẩ n thánh đông lai phật tổ theo người khác lúc này liền là làm một cái ngụy trang cùng với cảnh bị người xem ra liền là một cái bình thường hòa thượng chỉ có trần lâm dạng này người mang hồng loan thiên kinh hiểu rõ hư ả o ồ trần lâm nói ra ta không phải đỉnh phong tiên đế sao trần lâm không có dấu diếm tu vi của mình bại lộ đỉnh phong tiên đế không vừa vặn có khả năng làm n ù i rủ sao bây giờ lại bị đông lai phật tổ nói nhìn không thấu tu vi của mình nhưng mà đông lai phật tổ nói ra thế nhưng ta tại thí chủ trên thân cảm nhận được nguy hiểm nếu như ta hướng thí chủ ngươi động thủ có khả năng ta sẽ chết cái gì thái huyên tiên đế đơn giản không thể tin vào thai của mình tại biết cái này mập hòa thượng là đông lai phật tổ thời điểm liền đã nhường hắn thấy rung động hiện tại lại còn nói chính mình sẽ chết cùng hắn giao thủ nếu như là thật một vệ mồ hôi lạnh theo cái chán liền chạy sôi xuống tới phải biết vừa rồi hắn nhưng lại chuẩn bị hướng hắn động thủ nếu như là thật thật muốn động thủ dâng lên cuối cùng chính mình cũng không biết chết như thế nào nghĩ đến đây hắn liền tràn đầy cởi khổ chữ chết cũng không đáng sợ đáng sợ là chết không rõ ràng trần lâm có chút tiếc nuối nói ban đầu ta còn muốn lấy phật tổ ngươi cướp đoạt ta h á m thiên thần thường ta cùng ngươi đại chiến một trận c trần thánh người thứ hai mươi mốt không biết có như thế nào thực lực chương bảy trăm ba mươi hai di l ạ c lòng sinh s á t ý di l ạ c phật tại châu ngây ngẩn cả người tốt chính xác bài vị a nếu như hắn nhớ không lầm giống như năm đại giáo phái cũng không có đối với mình thực lực làm bài vị đi cũng chính là c h u ẩ n thánh bài vị không có c trần thánh đã siêu việt tam giới lục đạo không tại ngũ hành bên trong làm sao có thể có cái gì bài vị bây giờ lại hàng thật g i thật thật sự có bài vị đây mới là khiến cho hắn chấn động nhất địa phương mà lại hắn luôn có một cái cảm giác cái này bài vị là thật trần lâm tiếp tục nói di l ạ c phật có muốn không ngươi vẫn là cướp đi ta hàm thiên thần thương đi dạng này chúng ta có khả năng đánh một trầu nhường ta nhìn ngươi này ông phật di l ạ c có bao nhiêu lợi hại coi như các ngươi phật môn tám vị truyền thánh ngươi bài vị đệ tứ vị lai phật ngươi có hai kiện pháp bảo một kiện là nhân t r ù n g túi một kiện là kim nao đều là hậu thiên trí bảo n à y nhân chủng túi chẳng những có thể chứa người còn có thể trang vũ khí một khi bị túi bắt lấy liền sẽ mất đi năng lực chiến đấu thân thể khô cắt mặc người chém g i t so với chỉ có thể chứa được người cùng vũ khí pháp bảo uy lực của nó phải lớn hơn nhiều mặc dù cho tới nay tất cả mọi người cảm thấy người tối cường pháp bảo là nhân trùng túi thế nhưng trong mắt của ta người tối cường pháp bảo hẳn là kim bạn muốn là địch nhân bị nhốt tại đây kim i ê u trong vòng ba ngày liền lại biến thành một đống máu thịt mơ hồ chất lỏng uy lực vô tận thậm chí cùng thái thượng lao quân tử kim hồ lô cùng kim sĩ đại bằng âm dương nhị khí bình so sánh cũng không thua bao nhiêu hai kiện pháp bảo kia cũng là nhanh chỉ cần ba khắc công phu liền sẽ bị đốt thành một vũ máu mà kỳ thật ba món pháp bảo tiếp nhận đều m ộ dạng chẳng qua là một cái thời gian dài hơn này không ảnh hưởng uy lực ca liền nói tây du trên đường tôn nộ g không bị q u a n sau khi đi vào đã dùng hết tất cả vừa liếng liền kim cương đều không thể chui vào một chút rõ ràng hoàng kim độ cứng cao bao nhiêu cuối cùng vẫn là canh kim long dùng trên đầu mình sừng dòng sử xuất toàn bộ sức mạnh mới miễn cưỡng làm ra một cái lỗ nhỏ nhường tôn nộ g không thành công thoát khốn lại nhìn kim si đại bằng điệu âm dương nhị khí bình mặc dù thời gian ngắn nhưng lại có hai cái to lớn khuyết điểm một cái là cổng kềnh làm dùng rất bất tiện mà lại tôn nộ g không bị k h ố n trụ về sau còn có thể cái bình bên trên đánh ra một cái lỗ thủng sau đó chạy trốn lại nói từ kim hồ lô phải gọi ra tên của mình nếu như đối phương không đồng ý cái kia liền sẽ không bị hấp thu chẳng khác gì là rất rưỡi luận độ cứng cũng là so âm dương nhị khí bình lợi hại một điểm mà lại hai kiện pháp bảo kia bị phá hủy cái kia sẽ phá hủy mà kim nao lại không thực giống nhau sau này bị tôn n g ộ không cho đập nát di l ạ c phật vừa đến lập tức trong nháy mắt khôi phục như pháp bảo này trần lâm làm sao lại không biết lợi hại làm trần lâm nắm hai kiện pháp bảo kia từng cái công năng cùng y lực nói lúc đi ra di lặc phật cả người đều trong nháy mắt biến không được h á vẻ mặt cử biến có một loại bị người triệt để nhìn hết cảm giác lúc này di lạc phật ngoài miệng nói hết sức nhẹ nhàng như thường thế nhưng ở sâu trong nội tâm lại tràn đầy sắc ý chẳng cần biết người nọ là ai nhất định phải chết muốn giết mình ta trần lâm phụng đổi tới cùng di lặc phật ngươi chỉ sợ không biết ta nhưng là sẽ hồng loan thiên kinh đại viên mãn ngươi bất luận cái gì sát ý ta đều có thể tùy tiện cảm nhận được đánh đương nhiên trần lâm lúc này có thể không thể giết này ông phật di lặc khẩn yếu nhất là hiện tại chính mình có thể hay không đem người ta đánh thắng đánh thắng hết thể dễ nói đánh không thắng cái tiết chính là mặt khác một phiên tình cảnh theo hai người rời đi thái huyên tiên đế nhất bôi hử lạnh chạy x u ô i xuống tới dọa đến cả người đều hư thoát nguy hiểm thật dám cùng di lặc phật khiêu chiến tồn tại sẽ là tiên đế đây rõ ràng là một tôn t r u y n thánh một tôn chính mình theo chưa nghe nói qua t r u y n thánh cười khổ lúc này thái huyên tiên đế một khắc đồng hồ đều không dám ở lại hận không thể vội vàng rời đi thậm chí không dám có chút thư giãn sợ đến muộn một bước để cho mình trả giá đau đớn đại giới đến lúc đó tìm có chết hay không trần lâm ban đầu liền không có năm thái huyên tiên đế coi ra gì dựa theo tính toán của hắn thái huyên tiên đế giết chết hắn liền cùng giết chết một con kiến một dạng dễ dàng thế nhưng hiện tại xem ra người ta là chưa xuất sư đã chết bị vừa rồi di lạc phật xuất hiện chính mình cùng di lạc phật một phiên đối thoại làm cho sợ hãi thế mà chạy phiên muộn a mặc kệ cùng di lạc phật đại chiến một trận mới là trọng yếu nhất lúc này trần lâm tâm tư quen thuộc triệt ý dâng cao đang nghĩ ngợi như thế nào cùng di lạc phật thống nhất đại chiến đi vào vân hà thành bên ngoài hai người riêng phần mình bộc phát ra chính khí trường tồn nhìn một cái không xót gì khí thế cường hãn bao phủ toàn bộ giữa đất trời đại chiến hết sức căng thẳng vừa ra tay liền là như báo tố trong nháy mắt bạo phát đi ra trần lâm xuất thủ trước hắn nhưng là biết di lạc phật lợi hại sống mấy ngàn vạn năm tồn tại phật môn vị lai phật vừa ra tay liền là tương lai di lạc phật trải qua tại phật môn có tam thế phật một cái quá khứ phật một cái hiện đại phật một cái vị lai phật trong đó hiện tại phật như lai lợi hại nhất tiếp theo là đi qua nhiên đa phật cuối cùng mới là tương lai di l ạ c phật trong đó quá khứ phật tu luyện là luyện khí làm chủ hiện tại phật là luyện thể làm chủ vị lai phật là tâm linh làm chủ chớ nhìn hắn bình thường bụng lớn có thể chứa miệng cười thường mở thế nhưng âm hiểm nhất một khi đậu thủ chắc chắn xuất toàn lực một đòn giết chết trần lâm mặc dù không biết điều này nhưng lại có thể tùy tiện cảm nhận được chính mình dù nói thế nào cũng là hệ thống cho thứ hạng của mình thứ hai mươi sáu vị mà di lập phật là hai mươi mốt nói cách khác mình tại không có gặp được nguy cơ sinh tử kích khởi diệt thế lớn mài tình hùng g ớ i một cái tương lai di là quyền một cái lục đạo luân hồi quyền trí tôn thần quyền thức thứ sáu kỳ thật liền là năm đó tam hoàng gặp được tản khuyết lục đạo luân hồi thiên công diện hóa tới hình thành phong cách của mình thành vì nhân tộc công pháp trí cao một trong uy lực vô song một khi thi triển có thể hoành hành vô kỵ hủy diệt thiên địa hai người nắm đấm lập tức đụng vào nhau Và anh, lại như nóng võ nổ tung một dạng lực lượng khổng lồ cấp tốc bao phủ toàn bộ thiên địa hai người lúc này khoảng cách vân hà thành không biết bao xa còn tại sâu trong hư không đối chiến y nguyên tạo thành tổn thất thật lớn một bản mà nói thánh nhân đối chiến đều đi hỗn độn bên trong truyền thánh đều đi hư không bên trong nhưng mà hai người chỉ sợ chính mình cũng không nghĩ tới sẽ vừa ra tay liền lại như thế đại chiến thảm liệt tạo thành thảm liệt như vậy tổn thất thiên đ ị a biến sắc n h ậ t n g u y ệ t t ạ m đạm toàn bộ thiên đ ị a đều hơi rung nhẹ d â n lên tựa như tận thế vân hà thành khoảng cách gần nhất đứng n g i chịu xảo thế mà bị này một cố lực lượng va chạm phía dưới khe rút lên Chương danh bài Có đại năng tại đại chiến t đại đại rất có đ thể là trần thánh đại chiến trần lâm mặc dù chỉ thông là tiên đế đình phong tu vi thế nhưng sức chiến đấu có thể là trần thánh thứ hai mươi sáu vị phật môn tám vị trần thánh di lặc phật bài danh hai mươi mốt thứ năm là điệu tàng vương bồ tát bài danh thứ hai mươi hai thứ sáu là quan âm bài danh thứ hai mươi năm vừa vặn cao hơn trần l â m một vị vị thứ bảy là tôn n g ộ không bài danh thứ hai mươi chín vị thứ tám là dược sư v ư ơ n g phận bài danh thứ ba mươi một nhân giáo c h u ẩ n thánh ít nhất chỉ có một vị huyền đô đại pháp sư nhưng là tiên đế lại không ít xiền giáo cũng là bốn vị nam cực tiên ông vân trung tử ngọc đỉnh trân nhân quảng thành tử t i ế n giáo cũng ít vân tiêu kim linh thánh mẹ vô đ ư ơ n g thánh mẫu cùng âu vân tiên bộ thiên giáo cũng là hai vị c h u ẩ n thánh có thể nghĩ tây phương giáo hiện tại cường hạn bao nhiêu trần lâm mà nói muốn chiến liệt chiến rất nhanh hai người ngươi tới ta đi đại chiến dị thường k ị liệt trần lâm tri tôn thần quyền phối hợp lục đạo luân hồi thiên công miễn cưỡng có thể cùng di lạc phật chiến cái lỡ dở thế nhưng trần lâm rõ ràng cảm nhận được chính mình có chút cố hết sức mà lại tại thi triển lục đạo luân hồi thiên công lúc s a u đã vận dụng côn lôn kính thời không lực côn lôn kính phụ trợ trí bảo chạy trốn phương diện thân pháp s á t thực so chu tiên kiếm trận phải mạnh mẽ hơn nhiều thế nhưng luận lực công kích chu tiên kiếm trận càng cường đại côn lôn kính vật vô chủ nghe đồn là tây vương mẫu pháp bảo thế nhưng tây vương mẫu thâm cư không ra ngoài rất ít xuất hiện cũng là cường đại nhất chuẩn thánh một trong di lạc phật một chốc không có nhận ra thế nhưng chu tiên kiếm trận liền không đồng dạng mấu chốt là này chu tiên kiếm trận quá có tiếng chu tiên kiếm trận vừa ra lập tức liền bị người cho cảm nhận được di lặc phật gương mặt khó có thể tin nói ra ngươi tại sao có thể có chu tiên kiếm trận ngươi là tiết giáo đệ tử tiết giáo lúc nào xuất hiện một tôn truyền thánh đây mới là địa phương đáng sợ nhất nhiều một tôn truyền thánh đáng chết phải biết tiết giáo đệ tử rất nhiều mặc dù bởi vì phong thần đại chiến cũng là truyền thánh số lượng chỉ có bốn cái nhưng là tiên đế đã có thể nhiều không ít mà lại liền bọn hắn phật môn hiện tại phật như lai đều cùng tiết giáo có hương hỏa tình ý tồn tại này thì khó rồi sau lưng ngươi có thánh nhân sau lưng ta cũng có thánh nhân không phải vạn bất đắc dĩ có thể điểm cái thắng bại nhưng là không thể quyết đấu sinh tử n à y quyết đấu sinh tử nhưng là muốn chết người a ngay tại hai người đại chiến không nghỉ thời điểm vân hà thành bên trong đã là gió nổi mây phun tất cả mọi người bị chấn động đến n à y tính là chuyện gì xảy ra đáng chết hiện tại lại có c h u ẩ n thánh đại chiến đến cùng là hai vị kia c h u ẩ n thánh tại đại chiến từng cái nghị luận thanh â m chuyên r a tất cả mọi người bị chấn động đến một chốc nói không ra lời trần lâm cùng di lặc phật đại chiến đã đến quyết liệt mức độ đại chiến không nớt nhận nguyện tảm đ ạ o ai cũng không biết tiếp xuống sẽ như thế nào rất nhanh vô số đạo nhân ảnh theo vân hà thành bên trong bay ra đi vào biên giới chiến trường đại chiến ở vào quyết liệt giai đoạn đại chiến lực phá hoại vài người căn bản là không đến gần được có chỉ là đứng xa xa nhìn hy vọng có thể thấy rõ ràng đến cùng là ai tại đại chiến t i ê n giới c h u ẩ n thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay mỗi một cái đều là thanh danh hiển hách một người trong đó ta cảm nhận được phật môn lực lượng tất nhiên là phật môn vị kia phật tổ ở đây phật tổ trần thánh phật tổ cũng chính là như vậy vài vị đông lai phật tổ không biết là người nào đột nhiên tràn đầy tự tin nói đúng nhất định là đông lai phật tổ nghe nói đông lai phật tổ gần nhất liền ở phụ cận đây nhất định là đông lai phật tổ p h a n này suy đoán không thể nghi ngờ là nói đến điểm mấu chốt lên không phải đông lai phật tổ sẽ là ai một cái khác chuẩn thánh là ai tiết giáo là tiết giáo bên trong người rất nhanh liền bị phát hiện thân phận của đối phương chỉ có tiết giáo bởi vì từ đối phương khí t ứ c cùng hiện tại bùng nổ trong kiếm ý cảm nhận được tiết giáo khí t ứ c chu tiên kiếm ý chu tiên kiếm ý mặc dù không phải tiết giáo đ ư c hưu thế nhưng cũng chỉ có tiết giáo chu tiên kiếm ý thuần túy nhất Ô vân, nương nương. Vân, vân,、so、vân tiên tới là thiệt giáo thông thiên giáo chủ môn hạ đệ tử t h i ệ n giáo nội môn trừ tứ đại thủ tịch đệ tử bên ngoài theo thủy tùng bảy tiên đứng đầu dâu vàng ngao cá hóa thân dâu dài mặt đen người mặc tạo phục thay theo tơ lụa cầm trong tay bảo kiếm có pháp bảo hôn mân truy thông thiên giáo chủ bố trí vạn tiên trận thời điểm cùng cầu thủ tiên cùng một chỗ chấn giữ thái cực t r ậ n phụng sư mệnh xung phong thắng ngay từ trận đầu liên tiếp bại quảng thành tử xích tinh tử tổ hai người đuổi đến quảng thành tử không thể làm gì phiên thiên ấn căn bản không có phát huy chỗ trống sau bị chuẩn đề đạo nhân ra tay chế phục về sau nhường thủy hỏa đồng tử dùng sáu cái thanh tính trúc câu đi tây phương bắt đ ứ ợ c trì Âu vân tiên muốn dạy chủ ra tay mới có thể thu phục phải cùng k h ổ n g tên u y triệu công minh nhân đăng đạo nhân lục á p là một cấp vợ thậm chí triệu công minh cùng lục á p muốn bằng tá pháp bảo mới có thể tạo thành ý hiệp đối với hắn bằng không thật đúng là không phải là đối thủ của hắn thế nhưng hắn mặc dù là trần nhưng cũng không phải rất mạnh mẽ c h u ẩ n thánh c h u ẩ n thánh bảng danh sách hơn hai mươi vị dù sao cũng là uy tín lâu năm c h u ẩ n thánh đ ấ u chiến thắng phật tới đại chiến muốn hơi kém một chút cho nên lúc này không phải ô vân tiên mà lại ô vân tiên không tu luyện chu tiên kiếm ý nếu không phải ô vân tiên đến cùng là tiết giáo vị kia nói không chừng tiết giáo đều người trở thành c h u ẩ n thánh không biết là người nào đột nhiên nói một câu mọi người yên lặng đúng a tiết giáo đ y xúc tích thâm hậu thực lực cưỡng hãn cao thủ nhiều như mây nhất là bây giờ loại tình huống này phong thần bảng vỡ vụn dồn dập thoát khốn mặc dù quá khứ mấy ngàn năm thế nhưng trung pi là bỏ mình về sau lên phong thần bảng thoát ly bảng danh sách bọn hắn muốn làm cũng chỉ có mấy món sự tình cái k i a chính là đúc lại thân thể sau đó đang suy nghĩ khôi phục tu vi tăng cao tu vi bằng không làm lại nhiều cũng là vô dụng công t r u n g quanh nghị luận suy đoán tự nhiên là không gạt được trần lâm trần lâm không quan trọng ngược lại để bọn hắn từ từ đi suy đoán tốt chính mình không nói ai biết chính mình cùng di l ạ c phật một phiên đại chiến trên cơ bản cũng làm rõ ràng định vị của mình đem chính mình đặt ở một cái nào đó khâu hai người đại chiến thoáng qua liền l à một ngày một đêm đi qua nhưng ì n n h ủ c ũ như g c i ế m không đ ợ bài vị tranh h nhưng ế t Lâm biết, đến trước Di lệch không lớn thế nhưng thật muốn tính toán ra cái tranh lệch này cũng không nhỏ bởi vì chuẩn thánh hết thể mới hơn 30 vị, trần đúng t lâm còn không phải Lạc trần thánh nói cho cùng hắn vẫn là định phong tiên đế chương bảy trăm ba mươi bốn thông tiên che lấp thiên cơ thậm chí trần lâm nghĩ đến chính mình có phải hay không tới cái tăng lên một thoáng tu vi đột phá đến c h u ẩ n thánh cảnh giới một khi trở thành c h u ẩ n thánh tại triệt để nắm giữ diệt thế lớn mãi tình hôn giới trần lâm có lòng tin uy á hết thảy triệt để treo lên đánh di lặc thậm chí có thể làm cho mình c h u ẩ n thánh bài vị tiến vào danh sách năm vị trí đầu đến lúc kia muốn triệt để c h ấ n áp hết thảy còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay đến một bước nào cũng không phải là đơn thuần khiêu chiến c h u ẩ n thánh mà là c h ấ n áp c h u ẩ n thánh cũng là có thể cùng minh hà trấn nguyên tử như lai đám người tầm thủ đoạn bài danh trước ba tồn tại trong đó minh hà nội tình xấu nhất thủ đ o ạ nếu n h i như t phát nói còn có hồng nông từ khí ba người cam đoan có thể thành thánh đương nhiên thành thánh không chỉ là hồng nông từ khí còn có đến từ hồng quân áp chế đây cũng là vì cái gì trần lâm không có, có trở thành hỗn độn ma thần thân thể nguyên nhân một khi ngươi lại thành thánh xu thế cùng ý nghĩ lập tức liền sẽ ra tay đem hắn bóp chết tại trong trứng nước triệt đệ nhồi ngư đoạn tuyệt thành thánh khả năng thành thánh ngươi suy nghĩ nhiều đi giữa thiên địa chỉ có thể xuất hiện chín vị t h á n h nhân chín là số lớn nhất cũng là một phương này vũ trụ cực h ạ n hồng quân thái thượng nguyên thủy thông thiên tiếp dẫn chuẩn đề n ữ hoa hậu thổ c h ọ n vẹn tám vị không nên quên còn có một tôn dương mi đại tiên hắn nhưng là một mực ở trong hữu n ộ n Chờ tại tại nhiều một tôn t h á n h nhân vũ trụ đạt đến cực h ạ n đầu tiên liền sẽ khu trục một người đó là ai tự nhiên là hồng quân d u n g thân hợp đạo nhường hắn đại biểu thiên đạo trở thành tối cường thanh nhân đối thiên đạo uy hiếp lớn nhất dương mi đại tiên nếu như là hắn hồng quân không có dùng thân hợp đạo thật đúng là không phải dương mi đại tiên đối thủ thế nhưng hắn dùng thân hợp đạo thời điểm liền là hắn tối cường thiên đạo sẽ chỉ khu trục cường giả không giống như là các đại thế giới hy vọng ngươi càng ngày càng mạnh tăng lên thế giới đạt được thiên đạo b i ể u t ạ o làm cường giả số lượng khổng lồ liền sẽ phụng dưỡng thiên đạo nhưng khi tu vi của ngươi đi đến thánh nhân thời điểm liền sẽ đối thiên đạo tạo thành uy hiếp đến lúc kia cũng không phải là n g ư ơ i trợ giúp cùng phụng dưỡng thiên đạo mà là ngươi tại đòi lấy thiên đạo cấp dưỡng đối thiên đạo tạo thành không thể xóa nhỏa t ổ thương thành thánh cũng không phải sự tình đơn giản như、vậy. dùng hỗn độn thân thể thành thánh trần lâm chắc chắn đối mặt hồng quân không đến hoàn toàn chuẩn bị không định bước ra bước này giết trần lâm sát ý ngưng nhưng hắn lúc này cả người bộ phát ra k h í thế kinh người tới t r u n g t r u n g điệp điệp chu tiên tứ kiếm triệt để bị hắn thi triển mở ra muốn chiến l i ề n chiến di lạc phật lại như thế nào hắn muốn chiến hắn cái kinh tiên động điệu chiến hắn cái nhật nguyện tảm đ ạ o chiến hắn cái hủy thiên diệt điệu nhường thế gian văn vật đều tại hắn trấn áp xuống triệt để bị trấn áp phật môn có thế nào cùng lắm thì một trận chiến tiếp dẫn chuẩn đề lại như thế nào cùng lắm thì chạy trốn côn lôn kính nơi tay thật muốn chạy trốn bọn hắn thật đúng là ngăn không được nếu ngăn không được còn có cái gì rất sợ hãi cho nên lúc này trần lâm là chiến lược toàn bộ triển khai chu tiên kiếm trận bao nhiêu năm không có bị thi triển ra trần lâm không kiêng nghệ gì cả thứ nhất cảm ứng được liền là thông thiên giáo chủ chu tiên kiếm trận kiếm trận của mình quá cực kỳ quen thuộc giữa thiên địa hắn biết trừ mình ra có được chu tiên kiếm trận bên ngoài còn có một người có được chính mình kết bái huynh đệ hắn cũng không nghĩ tới chính mình lúc trước bởi vì cảm ứng được chu tiên kiếm ý đi một chuyến tiểu thế giới thế mà nhiều một người huynh đệ kết nghĩa còn đưa chính mình một kiện có thể đủ chấn áp khí vận tiên tiên trí bảo càn công đ ỉ n h xem ra hiện đệ đây là tới tiên giới đây là tại với a i đậu thủ thế mà vận dụng chu tiên kiếm trận a đông lai phật tổ trần thánh có chút ý tứ mặc dù thông thiên giáo chủ cũng là tâm huyết dâng trào đột nhiên cùng trần lâm kết bái thế nhưng nói thật tại ở sâu trong nội tâm vẫn là tồn tại có chút không n g u y ệ n ý thánh nhân không thể mạo dòng phạm thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi s ô cầu cái này là thánh nhân n g u y ê một người bình thường cùng ta kết bái nếu không phải hắn tin tưởng bản tâm của mình tin tưởng mình trước đó ý nghĩ a sâu trong nội tâm hắn thật đúng là sẽ không theo trần lâm kết bái thế nhưng hiện tại hắn biết một chút chính mình kết bái nước cờ này đó là đi đúng rồi không chỉ đi đúng hơn nữa còn đi ra con đường của mình chính mình đặc sắc liền muốn kết bái chỉ có dạng này kết bái mới là cuộc sống con đường một tiến bộ lớn có lẽ tương lai mình lại bởi vì vị này hiền đệ tồn tại đi ra nhân sinh trên đường một đầu thông thiên đại đạo tới nhân sinh như nước đạo trời sáng tỏ có một câu nói rất hay sống có khúc người có lúc không ai mãi mãi hèn lúc này trần lâm dị nến không phải như vậy xem ra làm hại vì hiền đệ che lấp một thoáng thiên cơ may nhờ vận dụng chu tiên kiếm trận bị ta sớm cảm ứng được ngay tại thông thiên giáo chủ che lấp thiên cơ trong n y mắt kỳ thật sớm đã bị người cho cảm ứng được lúc này mọi người cũng là một mặt một vòng trong lòng không nói ra được rung động tình huống như thế nào vừa rồi bọn hắn rõ ràng cảm nhận được chu tiên kiếm ý thế nhưng lóe lên một cái rồi biến mất từ khi chu tiên đại trận bên trong nguyên thủy thiên tôn đạt được bốn thanh chu t i ê n kiếm lưu tại xiển giáo rất nhiều năm về sau bị thông thiên giáo chủ thu hồi vẫn tại thông thiên giáo chủ trong tay lúc này đột nhiên cảm nhận được chu tiên kiếm ý chẳng lẽ là cảm thụ sai vẫn là thông thiên giáo chủ độc thủ không có khả năng một đạo khắc khí tức bọn hắn rất quen thuộc đông lai phật tổ thông thiên giáo chủ muốn đối đông lai phật tổ độc thủ bấm tay có thể tiêu diệt đi mà lại thần dược độc thủ này không phải cũng có ý lớn hiếp nhỏ tình nghĩ sao cho nên đó căn bản không thể nào là hắn trừ cái đó ra còn có cái gì có thể có thể hết thể đều chỉ có thể nói rõ một điểm nơi này tồn tại to lớn chuyện ẩn ở bên trong có chút ý tứ vạn vật quý nhất cái này là bắt đầu cũng là kết thúc sao trần lâm cười không biết nên nói cái gì cho phải tự nhiên không biết lúc này chính mình thiên đạo hiển lộ bị thông thiên cho che đậy mặc dù nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao quân chờ con người thật kỳ quái là ai vận dụng chu tiên kiếm ý thế nhưng theo thông thiên giáo chủ dạng này thiên cấp cũng là không thèm để ý nói không chừng là tiệt giáo đệ tử tại cùng tây phương giáo độc thủ bất kể là ai là chuyện tốt năm đó phong thần đại chiến cuối cùng người thắng trận là ai năm đó phong thần đại chiến bên trong các đại thánh nhân lẫn nhau tính toán lẫn nhau có thắng thua nhưng nói đến thắng thua phong thần lớn nhất doanh gia còn muốn thuộc chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân hai vị tây phương thánh nhân tại phong thần chi chiến trước đó tây phương vốn là một cái đất nghèo thiên tài địa b ả o có hạ nhân tài cũng mười phần khan hiếm cùng đồng phương so ra kém không phải một chút điểm tây phương nhị thánh lập tây phương giáo bên trong đem ra được đệ tử cũng chỉ có di lặc d ư ợ c sư hai vị có thể nói là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con một điểm mặt bài đều không có thế nhưng tại phong thần c h i chiến về sau tây phương giáo có biến hóa nghiêng trời lệch đất nguyên bản cằn cỗi tây phương biến thành tây phương cực lạc chỗ tiên nhạc trận trận thiên tài địa bào vô số nguyên bản đệ tử thưa thất tây phương giáo biến thành phật đà bồ tát la hán kim cương san sát mỗi thời mỗi khắc đều có cao nhân dạng kinh hờ ý ế nở hách giá lúc này tây phương giáo đã đổi tên là phật giáo tự lập phật môn không nữa thuộc về đạo môn trí nhánh dù một giáo lực lượng dám cùng toàn bộ đạo môn tranh phong hắn hương thịnh có thể nghĩ chương bảy trăm ba mươi lăm nói đến n h â n đăng lúc trước phong thần c h i chiến chuẩn đề đạo nhân một câu ngươi cùng ta phật hữu duyên không biết đội nhiều ít cao thủ nhập giáo những cao thủ này bên trong có lúc ấy danh xưng thánh nhân phía d ư ớ i đệ nhất người khổng tuyên có xiển giáo phó giáo chủ nhiên đăng đạo nhân xiển giáo đệ tử từ, từ hàng đạo nhân văn thủ quảng pháp thiên tôn phổ hiển chân nhân cố lưu tôn còn có yêu tộc thiên đế con trai lục gáp các loại chính là nhiều như vậy nhân tài gia nhập thúc đẩy phật giáo hương thịnh. mà làm gì chuẩn đề tiếp dẫn không kiêng n g h ệ gì như thế khắp nơi kéo người tiến vào phật môn nói đến vẫn là có hai nguyện ý bên trong một cái là bởi vì đạo đức thiên tôn cùng nguyên thủy thiên tôn thiếu tây phương thánh nhân nhân t ì n h thông thiên giáo chủ cùng nữ hoa nương nương cái gì đều không muốn quản nguyên nhân nguyên bản phong thần chi chi ế n là đông phương sự t ì n h cùng tây phương không có bất cứ quan hệ nào nhưng là bởi vì tam thanh tranh chấp nội bộ hai bên tranh chấp không dưới này mới cho tây phương nhị thánh đúng tay cơ hội thông thiên giáo chủ bố trí xuống chu t i ê n trận đạo đức thiên tôn cùng nguyên thủy thiên tôn không đ ị c lại vì vậy mời đến tây phương thánh nhân trợ quyền mời ngoại viện về sau đạo đức thiên tôn cùng nguyên thủy thiên tôn lấy được thắng lợi thế nhưng nhân tình cũng thiếu vì vậy tại chuẩn đề đạo nhân mưu tư lớn mạnh tây phương thời điểm bọn hắn cũng không tiện ra mặt mà thông thiên giáo chủ bởi vì phong thần chiến bại nản lòng thoại trí cái gì đều không muốn quản t ù y ý tây phương thánh nhân làm sằng làm bậy một cái khác thì là đạo môn người sáng lập hồng quân đạo nhân thiếu tây phương nhân quả mong muốn bồi thường nguyên nhân kỳ thật tây phương cũng không là ngay từ đầu chính là như vậy càn cối tây phương càn cối là từ hồng quân đạo nhân cùng ma tổ la hầu đánh nhau tạo thành hồng quân vì đền bù này thoáng qua một cái sai liền muốn đối tây phương tiến hành đền bù t ổ thất cho nên hắn đối với chuẩn đề đạo nhân hành vi cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt chính là bởi vì hai cái này nguyên nhân mới khiến cho tây phương nhị thánh trở thành phong thần chi chiến nhất người t h ằ n g lớn đây cũng là trần lâm xem thường nguyên thủy cùng thái thượng nguyên nhân huynh đệ tương t à n đạo đức bắt g ó c liên hợp người ngoài khi dễ huynh đệ của mình thật đúng là làm được cuối cùng tiện nghi một ngoại nhân nhìn một chút năm đại giáo phái tây phương giáo hoàn toàn xứng đáng chính là thứ nhất tám vị c h u ẩ n thánh nhìn một chút mặt khác tàm giáo xiền giáo bố vị tiệc giáo bố vị nhân giáo chỉ có một vị bộ thiên giáo cũng mới hai vị tam đại giáo phái chỉ có thể cùng một cái phật môn lẫn nhau chống lại mức độ mà lại bổ thiên giáo lục á p đạo người ngoại trừ là yêu tộc thập thái t ử bên ngoài còn có một thân phận phật môn phật tổ nghe nói đại nhật như lai liền là hắn kỳ thật đại nhật như lai có cái khác một cái là như lai phật tổ tam thế thân ngũ p h ư ơ n g phật một trong một cái liền là lục á p ở bề ngoài đại nhật như lai là như lai sau lưng là lục á p lục á p đế tuấn cùng con trai của thường hy nguyên bản hai người một đẻ con mười con trai cũng chính là thập đại kim ô năm đó yêu tộc trưởng quản thiên đình thời điểm này mười con trai liền được phong làm thái dương thần trưởng quản thái dương thế là liền có ban đầu bọn hắn thay phiên trưởng quản thái dương sau này h a m chơi thế mà mười mặt trời cùng xuất liền có hậu nghệ x ả c nhật trực tiếp bắn giết chín cái thái dương chỉ lưu lại một liền là lục á p đạo người nói cách khác một khi phật môn gặp khó chỉ cần có đầy đủ đại giới lục á p lập tức đứng tại phật môn bên này chẳng khác gì là chín đối chín trần lâm lúc này tính toán ba mươi ba vị c h u ẩ n thánh số lượng giống như không đúng vậy còn có mười cái mặc kệ cố kỵ này chút bên trong còn có ẩn dấu c r u y n thánh tồn tại hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là cùng di lập phật một trận chiến di lập phật ngươi không phải là rất lợi hại sao theo a muốn n một tiếng quát lớn trần lâm công kích trở nên càng thêm sắc bén mỗi một đạo kiếm ý đều như một thanh đâm vào nội tâm lợi kiếm để cho người ta không thờ đ ổ i đối mặt chu tiên kiếm ý công kích di lạc phật cuối cùng ý thức được nguy hiểm đến không thể không xuất động pháp bảo của mình kim nhiều quan ra hướng phía trần lâm liền bao phủ tới trần lâm tự nhiên biết kim nhiều lợi hại một khi bị trùng bảo chính mình có thể sẽ rất khó đã thoát khốn đương nhiên rất khó thoát khốn không có nghĩa là không thể đã thoát khốn năm đó tôn nộ g không kim cô b ổ n g đều làm không được sự tình kim cô b ổ n g kỳ thật cũng chính là c ự c phẩm hậu thiên linh bảo mà thôi có được bộ phận công đức lực lượng đáng tiếc không phải hậu thiên công đức linh bảo tự nhiên kèm xa hậu thiên pháp bảo công đức hết sức mê tồn tại hết thể đặc thù lực lượng công đức hơn người một bậc hậu thiên trí bảo so hậu thiên công đức linh bảo thấp một cái cấp bậc cùng hậu thiên đặc thù trí bảo một cái cấp bậc tỉ như hậu thiên tạo hóa trí bảo hậu thiên s á t lục trí bảo các loại mà ngày sau công đức trí bảo trực tiếp so hậu thiên tạo hóa trí bảo hậu thiên s á t lục trí bảo cao hơn một cấp bậc cấp có thể so với tiên thiên trí bảo công đức có khả năng thành thánh tạo hóa s á t lục lại không thể thành thánh cái này là t r a n lệch kim ô động xử lý không được sự tình thế nhưng trần lâm chu tiên tứ kiếm lại có thể làm được nói đùa kim nhiều dù nói thế nào cũng là hậu thiên trí bảo thật muốn bao phủ tới t r ầ năm l c đó không có tiến vào phật môn thời điểm tại xiển giáo đây chính là nguyên thủy thiên tôn tọa hạ đệ tử đứng đầu ở linh cứu sơn nguyên giác động mà lại hắn vẫn là h i ể n giáo phó giáo chủ tại h i ể n giáo bên trong địa vị gần với nguyên thủy thiên tôn bởi vì nguyên thủy thiên tôn hàng năm không tại t r o n g giáo vì vậy dạy bảo đệ tử trách nhiệm tự nhiên rơi xuống nhiên đăng đạo nhân trên vai cho nên thập nhị tiên người cũng gọi hắn là lao sư mà lại hắn vẫn là tử tiêu c u n g nghe đạo ba ngàn tử tiêu khách một t r ồ n g vào lúc đó liền là trần thánh cho nên nguyên thủy thiên tôn cũng cho hắn đầy đủ tôn trọng thế nhưng này nhiên đăng đạo nhân tại toàn bộ phong thần chi chiến bên trong biểu hiện lại là không được để ý đang đ ố i chiến tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử triệu công minh thời điểm đầu tiên là bị triệu công minh dùng kim g a o tiễn nắm vật cưỡi hiệu sao cho cắt thành hai đoạn sau đó triệu công minh một đường truy sát nhiên đăng đạo nhân giết đến nhiên đăng đạo nhân chạy tại tam tiêu nương mẹ bố trí xuống cựu khúc hoàng hà trận thời điểm nhiên đăng đạo nhân càng là vô sỉ chạy chối chết tránh thoát nhất tiếp nhưng mà mặc dù nhiên đăng đạo nhân nhiều lần bị rơi xuống mặt mũi thế nhưng lại không chút nào thu đến tính thực chất tổn thương xiền giáo thập nhị kim tiên không khỏi bị lột bỏ trên đỉnh t a m hoa trong lồng ngực vũ khí thành là người bình thường mà nhiên đăng cổ phật cũng bị cựu khúc hoàng hà đại trận bao phủ lại có thể trốn qua nhất tiếp trọng yếu nhất chính là nhiên đăng cổ phật ra mặt dày tại hồng hoang có thể xưng thứ hai chỉ ở chuẩn đề đạo nhân phía dưới trong tay pháp bảo càng là nhiều không kể siết hiện thứ nhất liền là lượng tiên xích hậu ti nguyên thủy thiên tôn ban t h ư ở n g cho hắn dù sao cũng là xiển giáo phó giáo chủ nhất định phải có đem ra được pháp bảo chương bảy trăm ba mươi sáu pháp bảo rất nhiều nhân đăng cổ phật kiện thứ hai liền là tử kim b á t vu nói lên này tử kim b á t vu rất nhiều người trước tiên sẽ nghĩ tới đường tăng cái kia bình bát thế nhưng trên thực tế này tử kim b á t vu lại là n h i ê n đăng đạo nhân pháp bảo kỳ thật cảm giác vẫn có chút quái một cái xiển giáo đạo nhân tại sao lại dùng tây phương giáo đồ vật kỳ thật cái này tử kim b á t vu thật đúng là liền là chuẩn để đưa cho hắn mục đích đúng là vì câu dẫn hắn đi tây phương giáo Khi thật này t ử kim bắt v u sức chiến đấu cũng không mạnh tại nhiên đăng đạo nhân cùng khổng tuyên lúc chiến đấu định hải thần châu bị khổng tuyên s o á t đi sau đó tranh thủ thời gian xuất ra t ử kim bắt v u đến kết quả y nguyên bị s o á t đi định hải thần c h â m thì thôi chỉ công không tuân thủ c ự c phẩm tiên thiên linh bảo mà tử kim bắt v u mới nhất liệu tiên thiên linh bảo mà thôi thứ ba món pháp bảo liền là hoàng kim linh lung tháp lại gọi thất bảo linh lung tháp nguyên bản chính là nhiên đăng đạo nhân pháp bảo nhưng nhiên đăng đạo nhân chính mình nhưng không có sử dụng qua tại thái ớt chân nhân cho na trá tái tạo thân thể về sau na trá bi p ẫ n phía giới truy sát lý tính lý tính tại chạy trốn lúc gặp nhiên đăng đạo nhân thế là nhiên đăng đạo nhân liền đem hoàng kim linh lung tháp đưa cho lý tĩnh mặc dù na trá thực lực mạnh mẽ thế nhưng hoàng kim linh lung tháp lại vừa vặn khắc chế na trá cụ sen chi thân đến mức lý tĩnh cầm trong tay hoàng kim linh lung tháp nhường na trá không thể k h ô n g phục vì p h o n g bị na trá đến mức sau đó lý tĩnh là tháp không rời tay cố mà được ban cho tên là、Thác、tháp tháp tiên h vương mà nhiên đăng cụ phật đệ tứ món pháp bảo liền là định hải thần châu n à y định hải châu nguyên bản tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử triệu công minh pháp bảo nhưng dựa vào món pháp bảo này triệu công minh ngược xiển giáo chúng tiên đầy bụi đất đáng tiếc sau này đụng phải khắc tinh rơi bảo kim tiền kết quả món pháp bảo này liền rơi xuống nhiên đăng đạo nhân trên tay nhiên đăng đạo nhân từng dùng bảo vật này tại chu tiên trận bên trong quật ngã thiên đạo thánh nhân thông thiên giáo chủ tại trong vạn tiên trận đánh chết kim linh thánh mẹ sau này càng là trở thành nhiên đăng đạo nhân chứng phật bảo châu tại nhiên đăng đạo nhân trở thành nhiên đăng cổ phật về sau đem hai mươi bốn viên định hải châu cùng lượng tiên xích cùng một chỗ d i ễ n hóa ra hai mươi bốn chư tiên đại hưng tại thả môn cuối cùng một kiện liền là linh cữu đèn đ è n này chính là nhiên đăng đạo nhân bản mệnh pháp bảo nhất lưu tiên thiên linh bảo nghe nói nhiên đăng đạo nhân ra đời thời điểm trong tay liền nắm chiếp đèn này đèn bên trong có một đoàn ngọn lửa màu xám. tên gọi u minh quỷ hỏa nay hỏa nối thẳng u minh có vẻ hiện người mất cả đời tình cảnh t r í năng mà lại này lưu ly đăng còn cùng nữ hoa nương nương bảo liên đăng thái thượng lao quân bắt cảnh cung đăng đông hoàng thái nhất thúy quang lưỡng nghi đèn cùng xưng là tứ đại linh đèn rõ ràng uy n ă n g mạnh nhớ kỹ nhiên đăng cổ phật linh c ứ u đèn có một cây bớt đèn từng hóa thành t ử hà tiên tử cùng thanh hà tiên tử còn cùng tôn n g ộ không tới nhất đoạn khoáng thế tình cảm lưu luyến lưu lại nhất đoạn giai thoại nếu như thượng thiên lại cho ta một cơ hội ta nghĩ nói với ngươi ba chữ ta yêu ngươi nếu như muốn ở phía trước thêm một tuần lễ hạn ta hy vọng là một mà nhiên đăng cổ phật mặc dù đi tây phương giáo nhưng lại là bị lừa người suy nghĩ một chút ta tại xiển giáo hắn thân p h ậ n gì phó giáo chủ gần với nguyên thủy thiên tôn thập nhị kim tiên gặp đều muốn kêu một tiếng lao sư đang nhìn xem ở tây phương giáo vị lai phật nói trắng ra là liền là thái thượng hoàng các ngươi thấy cái tia thái thượng hoàng còn có tư cách xử lý triều chính còn có quyền lợi có cũng là hoàng đế đối ngươi tôn trọng cũng chính là bị cung cấp nuôi dưỡng dâng lên chủ nghĩa hình thức không có quyền nổi danh không nói cái khác người liền nói lý huyên đầu tiên thứ nhất liền là bên người bên người không có cung nữ hầu hạ trước là có người nói thái thượng hoàng lý huyên bên người phục vụ cung nữ nhiều lắm cực khổ tài thương dân cho nên lão thiên gia hạ xuống nạn hạn hán tới trừng phạt thế là lý thế dân ra lệnh một tiếng lý huyên bên người đại lượng cung nữ lập tức bị phân phát chỉ để lại rất ít người hầu hạ cái thứ hai chính là không có b ạ n thân làm bạn không có cung nữ phục thị lý huyên mặc dù thấy tịch liêu nhưng tốt xấu c u n g t r o n g còn có hảo hữu bùi tịch bùi tịch cùng lý huyên là vào sinh ra tử huynh đệ hai người dắt tay trúng tiến vào nhiều năm tại lý u y ê n thành lập đường triều đấu tranh bên trên bùi tịch cũng là bỏ ra nhiều công sức công thần có thể là cũng không lâu lắm lý thế dân lại tìm thuyết pháp đem bùi tịch thả về nhà. đây không thể nghi ngờ là triệt để nhường lý huyên thấy cô tịch h nay còn không phải vô cùng tàn nhẫn nhất vô cùng tàn nhẫn nhất chính là cái thứ ba điểm đem lý huyên đổi ra chính mình ở lại nhiều năm địa phương có thể nói lúc tuổi già lý huyên có thể nói là thê thảm đến cực điểm không chỉ không có cung nữ phục thị ngay cả mình bạn tốt nhiều năm cũng không được gặp mặt cuối cùng còn được đưa đến tiền điện sau khi chết hạ táng nghi thức cùng mộ lăng càng là giản lược đến cực hạ thật sự là làm người cảm khái không thôi nhân đăng cổ phật gì không phải là cùng lý huyên có chút chỗ tương tự trước kia x i n giáo phó giáo chủ nguyên thủy thiên tôn cơ bản mặc kệ x i n giáo sự vụ x i n giáo sự vật hắn định đoạt tại tây phương giáo thành tới phật bên người không ai đi theo cô đơn vô cùng không có có quyền lợi sau đó mặc dù hối hận thế nhưng việc đã đến nước này hắn có thể làm sao lúc đó vài vị thanh nhân tam thanh nữ hoa hậu thổ tây phương giáo vụ yêu hai tộc là không thể nào tiếp nhận hắn chỉ có tam thanh cùng tây phương giáo ngươi xiển giáo phản đồ ngươi cho rằng ngươi còn có trở về khả năng sao chỉ có thể ở tại tây phương giáo bất quá tốt ở trên người pháp bảo vẫn là thật nhiều thủ đoạn cũng không ít mặc dù bài danh thứ ba cuối cùng vẫn là t r u y n thánh nhiều ít có thể vì chính mình tăng thêm k h n g ít bằng không cũng t có trách tại biết hám thiên thần thương cái này phòng chế thi thần thương xuất hiện thời điểm lập tức trước tiến tới tại trần lâm đấu giá đi về sau còn muốn cản đường cướp đoạn mặc dù hắn không am hiểu thương pháp thế nhưng chưa chừng người ta là hậu thiên sát lục trí bảo cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo một cái cấp độ có thể so với như lai trong tay cựu phẩm công đức kim liên cũng có thể so với nhiên đăng cổ phật hai mươi bốn chư thiên tam thế phật bên trong liền hắn nhất k é o kiệt đạt được bảo vật này ít nhất có thể kéo gần chính mình cùng mặt khác hai tôn phật tranh l ệ n h ban đầu tại biết mình thế mà từ trên người trần lâm cảm nhận được thời điểm nguy hiểm hắn không có ý định cùng trần lâm tranh đoạt cùng đại chiến ai biết trần lâm thế mà chủ động khiêu khích này mới tạo thành như bây giờ nay một trận chiến khiến cho hắn thật giật mình cái này người không phải trần thánh nhưng lại có được cùng chuẩn thánh sức đánh một trận còn ra tay chu tiên tử kiếm đây là tiệt giáo người đây cũng không phải là người không có dễ ai cũng biết thông t i ê n giáo chủ lợi hại nhất là tại phong thần c h i chiến về sau chính mình thật tốt tiệt giáo vạn tiên tới triều lại sụp đổ làm mấy ngàn vạn năm người cô đơn nếu không phải thiên địa cự biến phong thần bảng bị người phá hư phong thần bảng bên trên người thoát khốn mà ra tái tạo kim thân lúc này hắn vẫn là người cô đơn cũng bởi vậy khiến cho hắn biến đến mức dị thường bao che khuyết điểm ai dám khi dễ ta thông t i ê n đệ tử hắn không ngại tự mình ra tay chương bảy trăm ba mươi bảy chuẩn、thánh. không nói cái khác người liền nói nguyên thủy thiên tôn năm đó nhưng chính là bào tre cho con phong thần chi chiến chính mình đệ tử đánh không thắng hắn tự mình ra tay hướng tiểu đối ra tay không cần mặt mũi còn có thái thượng l ó o quân thông thiên giáo chủ cũng học xong di lạc phật lúc này là có khổ tự biết mặc dù trần lâm càng hơn một bậc nguy hiểm vô cùng thế nhưng hắn cảm giác nếu như chính mình thật muốn đại chiến một trận có thể thắng nhưng thắng thế nào cướp đi hám thiên thần thương không sợ người ta thông thiên giáo chủ tìm ngươi tính sổ sách cho dù là ngươi có sư phụ tại người ta thật muốn động thủ trừ phi ngươi một mực ở tại sư phụ bên người thông tin ê học nhọn muốn ra tay đó là không từ thủ đoạn làm người cản rỡ vô cùng suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm giác không rét mà run đến lúc này còn có cái gì dễ nói không có cười khổ dạng này đánh xuống còn có ý gì di lập phật không đánh dứt khoát trực tiếp nhảy ra chiến trường vừa muốn rời khỏi thế nhưng còn chưa kịp đi trần lâm liền đem nó ngăn cản tốt như vậy công cụ người làm sao có thể đem hắn thả đi chu tiên kiếm ý lưu chuyển côn lôn kính khóa chặt hư không nhường di lập phật phát điên các hạ thật sắp đại chiến đến cùng sao kể từ đó ta liền không khắc khí lúc này di lạc phật đã tức giận lên cơn giận dữ tựa như một tôn d i ệ t thế chi thần nhất dạng mạnh mẽ sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra giết thân hình loại lên tựa như là một đạo x o á y như gió hướng phía trần lâm liền bày ra công kích nhân t r ù n g đại hoành không hướng phía trần lâm liền bao phủ đi qua trần lâm cười hắc hắc đông lai phật tổ n g ư ơ i biết rõ ta có chu tiên kiếm trận nơi tay ngươi cho rằng không quan trọng nhân t r ù n g đại có thể đem ta vỡ vụn nhưng mà chưa kịp trần lâm cao hứng quá lâu kim nhiều đột nhiên từ trên trời ra xuống đem hắn bao phủ muốn đem hắn cho thu trần lâm h ư ớ n mày nhân t r ù n g đại là tiên cơ mà kim nhiêu mới là chuẩn bị ở sau kim nhiêu không thể phá vỡ hắn không dám hứa chắc có thể bao lại trần lâm thế nhưng kim nhiêu lợi hại vẫn là để người không thể không nhìn mà sợ né tránh ra tới n g ư ơ i né tránh vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí vừa xài bước ra trong n g á y mắt xuất hiện tại trần lâm trước mặt lập tức bày ra công kích đây là chiêu thứ ba chiêu chiêu tại về sau vòng vòng đan sen nói cách khác tất cả những thứ này đều bị mưu hại được cực hạn h â n t r ù n g đại ngươi có khả năng cháy ỡ kim nhiêu ngươi có khả năng trốn tránh mà đông lai phật tổ công kích mới là cuối cùng sát chiêu trần lâm chẳng những không có ý lưới bước ngược lại chiến ý dâng cao s á c ý ngưng nhưng dạng này đánh xuống mới có ý tứ đối mặt như vậy kẻ địch mới có thể để cho hắn hưng phấn giết in một tiếng quát lớn trần lâm chu tiên kiếm ý lại một lần nữa hoành không mà lên trong n g á y mắt đem hắn bao phủ vô tận s á c ý không kiêng nghệ gì cả mà ra đối mặt di l c phật công kích trần lâm không tránh không né lục đạo luân hồi quyền trực tiếp công đánh tới lục đạo luân hồi thiên công thế mà tại dưới áp lực cường đại r ồ i phá đệ thập trọng thiên công đại viên mãn bản thân lục đạo luân hồi quyền chẳng qua là trí tôn thần quyền một chiêu quyền pháp thế nhưng lúc này lại i d ễ nguyên hóa của nhân chủ yếu vẫn là tại to lớn sát ý uy lực phía dưới áp bách dưới thật đột phá nay vừa đột phá khiến cho hắn ban đầu bài danh thứ hai mươi sáu vị bài danh thế mà tăng lên người thứ hai mươi bốn cũng là đẳng cấp tăng lên không lớn thế nhưng không viên mãn cùng đại viên mãn ở giữa tăng lên có thể là to lớn cái tranh lệch này không thể đạo lý tính toán thậm chí đi đến mức không thể tưởng tượng nổi một bước tiến lên là thâm lên một bước lui lại mới là vương đạo sao trước đó quan âm là thứ hai mươi lăm hiện tại trở thành hai mươi bốn ta không phải quan âm biến thành hai mươi sáu hh trần lâm mỉm cười bất quá cùng di l ạ c phật tranh lệch vẫn còn có dù sao người ta hai mươi mốt chính mình hai mươi bốn xem ra vẫn là tại đứng trước có hay không đột phá đến c h u ẩ n thánh cảnh giới nan đề nếu dạng này cái kia liền đột phá tốt đến lúc này trần lâm cũng không lại áp chế tu vi của mình Vâng. theo lực lượng cường hãn bao phủ mà ra giờ k h ắ c này trần lâm thuận lợi đột phá trong nháy mắt tu vi của hắn liền đạt đến c h u ẩ n thánh đối với hắn mà nói đột phá còn không phải cùng ăn cơm một dạng dễ dàng nói đột phá liền đột phá không phải liền là pháp luật sao hắn sớm liền chuẩn bị xong vô số kinh nghiệm tu luyện có thể khiến cho hắn khai thiên kinh trong nháy mắt đột phá đến t ầ n g cảnh giới thứ bảy cái k i a chính là c h u ẩ n thánh sơ kỳ t ầ n g thứ bảy sơ kỳ cái k i a chính là c h u ẩ n thánh sơ kỳ vê anh kể từ đó trần lâm liền là t r u y n thánh tu vi tăng vọn cảnh giới đột phá liền thực lực cũng nhận được tăng lên đệ tứ ọ n g yếu ra tới c nếu là đệ tứ như vậy chen đi là ai hệ thống rất nhanh cho đáp án đệ tứ lại có thể là cùng h t t trấn nguyên tử minh hà lao tổ tồn tại ở cùng một đẳng cấp chỉ bất quá bị như lai siêu việt minh hà thứ nhất như lai thứ hai trấn nguyên tử thứ ba côn bằng đệ tứ không hiện tại là thứ năm trần lâm đem hắn trò siêu v i ệ t trần lâm không khỏi mướn mày thế mà không có tiến vào trước ba thứ năm là vô thiên thứ sáu mới là khổng tức đại minh vương chủ phó nghiệp đại đạo tiên đế đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư chủ phó nghiệp người đọc sách đại đạo tiên đế cảnh giới ngay phụ đại đạo tiên đế t r ậ n pháp sư đại đạo tiên đế luyện khí sư đại đạo tiên đế phủ luật sư đại đạo tiên đế phủ văn sư đại đạo tiên đế tiên ý ỉa đại đạo tiên đ ế độc ý ỉa đại đạo tiên đế chế giáp sư đại đạo tiên đế khôi luội sư đại đạo tiên đế đ ẳ n g cấp tám thiên sư n g h e phụ chiến thần đại đạo cảnh giới kim tiên n g h e phụ c h ấ p p h á p giả đại đạo cảnh giới kim tiên n g h e phụ cơ quan sư đại đạo cảnh giới kim tiên n g h e phụ người trong phật môn đại đạo chuẩn tiên đế cảnh giới công pháp khai thiên kinh đệ lục trọng diễn sinh thần t h ô n g vô địch công kích vô địch phòng ngự vô địch lực lượng vô địch tốc độ vô địch nguyên thần vô địch tâm linh khai thiên một búa lại có thể là khai thiên một búa trần lâm vẫn cho là này khai thiên một búa là khai thiên đích địa tuyển học mạnh nhất bây giờ mới biết thế mà chẳng qua là có thể so với chu tiên kiếm ý nhất kích thế mà so chu tiên kiếm trận cũng không sánh nổi hệ thống không r a giải thích một chút sao hệ thống rất nhanh ra kết luận khai thiên tích địa chia làm sáu bữa sáu bữa hợp nhất mới thật sự là khai thiên tích địa nguyên lai、like、là dạng này như vậy hết thể đều nói thông được a lúc này một chiêu này cũng chính là lực gia trì có khả năng đơn độc sử dụng uy lực so có thể so với chu tiên kiếm ý nhưng là có thể gia trì đến các đại t u y ệ t học một khi gia trì xuống uy lực chắc chắn tăng lên nói cách khác chính mình chu tiên kiếm trận uy lực tăng lên vô số lần khó trách đẳng cấp tăng lên chuẩn thánh đệ tứ a chương bảy trăm ba mươi tám hành hung một trận công pháp hồng loan thiên kinh cảnh giới đại viên mãn diễn sinh thần thông nôn s u ấ t pháp thủy n g u y ê n r ủ i chi thuật đại luật lệnh quy tắc che lấp thiên cơ hồng loan pháp nhãn đoạt tạo hóa xem cựu đ h công pháp bất tử thiên kinh đệ thập trọng cảnh giới diễn sinh đặc tính bất tử công pháp lục đạo luân hồi thiên kinh đệ thập trọng đi đến cảnh giới đại viên mãn thần thông đặc tính tác động tốn vệ nắm giữ lục đạo luân hồi thần quyền thánh nhân tuyệt học vạn ảnh thiên kinh thứ sáu mươi tầng thần thông nguyên vũ trụ đạo chủ tuyệt học phổ độ chúng sinh chu tiên tự kiếm tù t i ê n trị lục đạo luân hồi quyền diệt sạch thần quang thập nhị phẩm công đ ứ c kim liên pháp hoàn chỉnh thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp hoàn chỉnh minh vương đại thủ ấn vô lượng thánh thể nhất khí hóa tam thanh c h i pháp trí tôn thần quyền vạn kiếm quy tông thần long tham trảo ngũ chỉ sơn đại chu thiên kiếm thuật hoàn chỉnh tam thanh thần lôi tiên thiên trưởng khống ngũ lôi thỏa sước kim quang hô phong hoa vũ vô cực chân hỏa thiên diệp kiếm thảo duy nhất một lần công kích thần thống mỗi một kích có thể so với chuẩn thánh nhất kích nói lên khổng tuyên diệt sạch thần quang liền là khổng tuyển học trọng yếu nhất chính là trần lâm lúc này hoàn toàn có khả năng phát huy ra tù tiên trị cùng d i ệ t sạch thần quang u y l ự p tới d i ệ t sạch thần quang chủ yếu là thuộc về khổng tên t r ù n g tộc t u y ệ t học cần tiên tiên ngũ hành lực lượng nhưng đã đến c h u ẩ n thánh cảnh giới trần lâm có khả năng mô phỏng tiên tiên ngũ hành lực lượng là có thể phát huy ra d i ệ t sạch thần quang u y l ự p tới thủ tiên trị thánh nhân t u y ệ t học chư tiên thần thông bên trong bài danh mười vị trí đầu liệt kê trước đó mặc dù cũng có thể thi t h u ể n ra môn thần thông này đến tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra ba mươi phần trăm u y lực hiện tại có khả năng phát huy ra tám mươi phần trăm u y lực nói cách khác đi đến tiên đế cảnh giới tiên đế tuyệt học mới có thể phát huy ra một trăm phần trăm vi lực mà c h u ẩ n thánh tuyệt học tỷ như trí tôn thần quyền đến c h u ẩ n thánh cảnh giới mới có thể dùng phát huy ra một trăm phần trăm vi lực thánh nhân tuyệt học cũng thế đi đến thánh nhân cảnh giới mới có thể dùng phát huy đến một trăm phần trăm vi lực nhưng mà này còn muốn tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn mới có thể dùng hiện tại sao c h u ẩ n thánh cảnh giới viên mãn thánh nhân tuyệt học cũng là tám mươi phần trăm vi lực c h ấ n pháp mười tuyệt trận chu thiên tinh đấu đại trận chu tiên kiếm trận hà lạc đại trận phát bảo diễn thế đại bàn hỗ nội linh bảo tạo hóa ngọc điệp k i ế m quyết phẩm chu tiên kiếm trận tiên thiên trí bảo côn lôn kính tiên tiên h trí bảo lục hồ n tiên cực phẩm tiên tiên h linh bảo hôn đ ộ trung tiên tiên h trí bảo hà đồ lạc tư cực phẩm tiên tiên h linh bảo đặc thù bảo vật t u y ề n qua đồ hạ vũ đồ cao s ơ n đồ c à n c ô n cầu hồng thủy đồ bạch vân đồ phong hào vô cực tiên đế chuẩn thánh đệ tứ không biết bây giờ đối phó di lạc phật lại là thế nào một phiên tình cảnh di lạc phật cũng là đi tam thi chứng đạo chi lộ mới chém dụng tiện nhiệm cùng á c nghiệm cũng chính là chuẩn thánh trung kỳ trần lâm trở thành chuẩn thánh sơ kỳ cũng chưa đi tam thi chứng đạo trí lộ mà là lấy lực chứng đạo trí lộ hiện tại toàn bộ tiên giới hết thể thánh nhân trên cơ bản đều là đi tam thi chứng đạo c h i lộ bởi vì đây là hồng quân nói hồng quân tử tiêu cung giảng đạo cũng sáng tạo ra hiện tại mấy tôn thánh nhân nhưng là đối với trần lâm mà nói lấy lực chứng đạo mới là nhất nên đi đường tam thi chứng đạo có gì tốt bàn cổ nói khai thiên kinh muốn đi đường khai thiên một bữa có khả năng g i a trì đến bất kỳ thần thông công pháp phía trên lúc này trần lâm khí thế chỉ có thể phát huy ra bảy mươi chu tiên kiếm trận uy lực thế nhưng có khai thiên một bữa ra chỉ uy lực của hắn có khả năng đi đến tám mươi đây đã là mức không thể tưởng tượng nổi rất nhanh trần lâm liền đối tu vi của mình nhưng tại tâm đối di lạc phật lại một lần nữa phát động công kích vừa rồi hắn là bị di lạc phật áp chế hiện tại hắn muốn trái lại áp chế di lạc phật người nào càng hơn một bậc đến lúc đó liền nhìn người có hay không cái này sức chiến đấu giết theo một tiếng quát lớn trần lâm lúc này hoàn toàn tựa như là biến thành người khác một dạng b ộ c phát ra cường hãn nổ tung l ợ c đến thân hình như điện trong nháy mắt xuất hiện tại di lạc phật trước mặt đưa tay liền làm ộ t bàn tay q u ả tới nhanh tàn nhận chuẩn phát huy đến t ự c hạng i ờ khác này trần lâm không còn là trần lâm tựa như một tôn tuyệt thế chiến thần một bên di lạc phật trong nháy mắt sắc mặt đại khí tức tử vong khiến cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông mong muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi trần lâm công kích trọn vẹn mạnh mẽ hiện vô số lần cũng không giống như là vừa rồi một cái hai mươi sáu một cái hai mươi mốt cuối cùng đều là bài danh hơn hai mươi hiện tại một cái năm vị trí đầu một cái hai mươi có hơn trên lệch liền lớn hơn trước đó đệ tứ là côn bằng lão tổ đúng nghĩa uy tín lâu năm t r u y n thánh tại thời kỳ h ư n g hoàng đều là giữa thiên địa cường đại nhất t r u y n thánh một t r o n g năm đó ở yêu tộc thiên đình so phục hy cùng nữ o a đều cường hắn hơn gần với thiên hoàng đệ tuấn đông hoàng thái nhất chính là yêu sư côn bằng người ta nhưng là chân chính uy tín lâu năm truyền thánh đối phó di lạc phật còn không phải tựa như là bóp chết một con kiến một dạng dễ dàng hiện tại ngươi di lạc phật còn dám c à n g hẳn rỡ vậy cũng đừng trách ta không khắc á cái c chuyển Lạc Trực ngược chục thước. h khí. anh. Phật như không Và là tựa bay ra xa Nửa tiếng nổ tung đến. quyền. dạng. Ngã trên đất, ngày đứng Một Một một một mấy ẩm ẩm mặt đứt tiếp đất. Di rìu dây dậy được. bị hắc, hắc. Trần lâm giờ khí ắ p này cũng đối chiến đối đa t ạ bất quá ngươi thân là vị lai phật tổ thế mà ăn cướp ta đáng tiếc thực lực không đủ bị ta cho thu thập đã ngươi muốn đánh cướp ta vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí nhớ k ỹ một câu ăn cướp không thành phản bị đánh cướp nói xong trần lâm không chút k h á c h khí đi đến đông lai phật tổ trước mặt đối hắn liền làm một hồi sở thi nhân chủng đại kim n h i ê u tất cả đều bị hắn cầm đi đáng tiếc những bảo vật khác bị hắn đặt ở bên trong không gian của mình không thể vơ vét nói mang theo vô số bảo vật lúc này mới hài lòng rời đi ngay tại trần lâm chân trước vừa đi gầm rú liền nghe đến từ di lạc phật cầm thét người của ta loại túi cùng kim nhiều lúc này di lạc phật phát hiện một điểm chính mình vừa rồi cùng người ta quyết đấu sinh tử cũng không biết thân phận của người ta nói cách khác mình bị người khi dễ không đúng là bị người cho tính toán là ai ta chẳng cần biết ngươi là ai ta di lạc phật sẽ không quên ngươi cường hãn sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra lúc này di lạc phật như một tôn tuyệt thế sát thần rất muốn giết người thế nhưng hắn biết chính mình chỉ sợ đánh không thắng vừa rồi người kia khẽ cắn răng chỉ có thể chọn rời đi mất mặt ta theo trần lâm cầm lấy nhân chủng đại cùng kim n h i u đi cũng theo di lạc phật đi người con chiến lúc này mới đi vào chiến trường chính giữa chương ả m t ụ đ ợ c đ từ chiến n r khí thức, không khỏi tức, bảy ị n trăm ba mươi chín quán đỉnh mà người tổ sư gia này tiện tay cầm chu tiên h kiếm vốn cho rằng là tiền đế mà thôi không nghĩ tới là chuẩn thành a trần lâm đánh bại di là phật cầm lấy hắn người tổng đợi cùng kim nhiêu liền trở về thái dương tinh mà t i ệ t giáo bên này đi náo lật trời nhất là tư đồ lễ cùng huyền thanh tiên đế hai người vẫn cho là trần lâm là chuẩn tiên đế hoặc l à tiên đế thế nhưng bây giờ lại cho bọn hắn thật sâu lên bài học để bọn hắn biết nguyên lai、like、người ta căn bản không phải cái gì chuẩn tiên đế cũng không phải tiên đế mà là hàng thật giá thật chuẩn thành a suy nghĩ một chút liền đáng sợ a trước đó sớm biết là chuẩn thánh hắn cũng sẽ không để nguyên tông trưởng lao ra tay khó trách nguyên tông trưởng lao chết rồi toàn bộ tiệt giáo thế mới biết vì cái gì kim linh thánh mẹ sẽ truyền đến tin tức trần lâm thật sự chính là tổ sư gia có thể là nhị đại đệ tử chu tiên kiếm trận đều có chẳng phải là thông thiên giáo chủ linh bảo thiên tôn đệ tử ai ra vị tổ sư gia này thân phận cao như thế l i ê n di lạc phật cũng không là đối thủ trần lâm tự nhiên không biết này chút coi như là biết cũng không để ý chút nào đối với hắn mà nói này tính là gì không đáng giá nhất tới lại nói di lạc phật mà thôi lao tử hiện tại c h u ẩ n thánh bảng danh sách đệ tứ mà lại là tạm thời đệ tứ rất nhanh thứ hạng của mình tuyệt đối có thể lại một lần nữa đạt được tăng lên trở lại thái dương tinh trần lâm liền đem người cho triệu tập lại thương hám thiên thần thương hậu thiên sát lục trí bảo cho người nào mấy cái đệ tử bên trong cũng là giang ly cùng trần thạch sinh thích hợp dùng thương mà trần thạch sinh cùng hắn nói dùng thương còn không bằng hắn càng l a thích dùng truy cho nên này nắm hám thiên thần thương xem ra chỉ có thể cho giang ly thương đồng không phân biệt đồng liên là c â y g ậ y làm trần lâm đem cái này hậu tiên h sát lục trí bảo cho giang ly thời điểm giang ly cả người đều bị chấn động đến hắn làm sao cũng không nghĩ tới sư phụ sẽ ban cho chính mình lợi hại như thế bảo vật sư phụ trần lâm thua tay nói thật t ố t thu không muốn bôi nhọ cái này hậu thiên sát lục trí bảo đà tạ sư phụ giang ly hương phấn r u n dày lên hám thiên thần thương a keng theo giang ly tiếp nhận hám thiên thần thương hệ thống bạo kích cuối cùng đến ký chủ ban cho đệ tử giang ly hậu thiên sát lục trí bảo hám thiên thần thương phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được tiên thiên trí bảo thí thần thương quả nhiên là thí thần thương đây chính là có khả năng thương thánh nhân vũ khí không có diệt thế lớn mài trước đó trần lâm muốn lấy được nhất vũ khí thế nhưng có d i ệ t thế lớn mài liền không đồng dạng t h í thần thương có khả năng thương thánh giết chuẩn thánh như là đồ gà giết chó một dạng mà d i ệ t thế lớn mài hồng quân đều có thể d i ệ t thế nhưng dù nói thế nào vật này cũng là gần với chu tiên tứ kiếm tồn tại đây là đệ tứ kiện tiên thiên trí bảo đi xem như một đợt vô tận bạo đánh t r u n g tốt bạo kích bất quá cho giang ly lần này bế quan chủ yếu là nệ vững chắc chuẩn thánh cảnh giới để cho mình t r u ẩ n thánh cảnh giới bên trong lĩnh nộ gia đạo của chính mình này vừa bế quan rất nhanh liền là năm năm trôi qua có một cái năm năm năm năm này trần lâm k không không còn có trước đó tu luyện đều vị trí một sự kiện cái tiêu chính là để cho mình trần thánh tu vi vận dụng tự nhiên đem chính mình các trần thánh đệ tứ thủ đoạn khai phá đến cực hạn hắn lúc này lại một lần nữa gặp được di là phật đối phó hắn chỉ cần ba chiêu là có thể đem hắn bãi bình đối phó hắn còn không phải hắn không chuyện dễ như còn dễ tượng r ở bàn、tay. Bất quá bây giờ là nên một vòng mới tăng lên cảnh giới thời điểm. Quán đỉnh. tay. một thời t quá giờ giới mới điểm. Đối tượng đều nghĩ kỹ võ chiếu lần thứ sáu á n đỉnh lần đầu tiên là m ộ ư ơ i năm lần thứ hai là trăm năm lần thứ ba là ngàn năm lần thứ tư là và năm lần thứ năm là một mươi và năm lần này là lần thứ sáu một trăm vạn năm công lực mà lại là c h u ẩ n thánh pháp lực chất lượng đã có thể cao hơn tin tưởng võ chiếu hẳn là có thể trở thành tiên đế quả nhiên trần lâm nói rõ chính mình ý tứ võ chiếu trong nháy mắt hai mắt sàn trang hắn bản thân liền là trùng sinh trở về còn mang theo ý tứ tiên đế lực lượng không nói đối với pháp tắc tiên đạo lĩnh ngộ đã sớm đi đến tiên đế cảnh giới kém liền là làm từng bước tu luyện đối với hắn mà nói thời gian đầy đủ mình có thể tùy tiện thành tựu tiên đế cảnh giới nếu như sư phụ của mình thật thay mình q có đỉnh như vậy chính mình chẳng lẽ có thể dễ dàng liền bước vào càng cao thâm cảnh giới khó lường đi nghĩ đến đây liền để võ chiếu tâm tư hoạt lạc không kịp chờ đợi mong muốn trần lâm vì đó q có đỉnh trần lâm cũng không có chối tử lúc này bắt đầu vì đó có đỉnh võ chiếu tính toán đâu ra đấy tu luyện hơn hai mươi năm còn không có tiếp thụ qua một lần có đỉnh có thể đi cho tới hôm nay toàn dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân tu luyện là vô lượng thánh thể bước kế tiếp tu luyện công pháp gì trần lâm nghĩ kỹ vậy l i ề n khai thiên kinh bản thân chính mình tối cường công pháp liền là khai thiên kinh hơn nữa còn có thể bạo kích trả về một đợt đạt được ngang cấp công pháp nhìn một chút nguyên vũ trụ lợi hại đi tiểu võ chiếu khoanh chân ngồi xuống ngưng thần tinh khí vận chuyển vô lượng thánh thể quyết vô lượng thánh thể quyết thích hợp nhất nhân tộc tu luyện công pháp tam hoàng sáng tạo mục đích là để cao cơ thể người cơ sở trình độ hiện tại tiên giới thật muốn vòng d â n lên có chư từ bất ra n à y chút chư tử bách ra cũng có vài vị c h u ẩ n thánh tỷ như khổng tử trang tử m ặ c tử bất quá bài vị đều rất thấp thế nhưng c h u ẩ n thánh vẫn là c h u ẩ n thánh còn có tam hoàng phục hy bài danh mười mấy h i ê n viên bài vị hai mươi hai mà thần nông bài vị hai mươi chín trước đó trần lâm bài vị hiện tại là bị trần lâm dồn xuống đi võ chiếu cũng là nhân tộc a tự nhiên lựa chọn là này một cái vô lượng thánh thể quyết theo võ chiếu công pháp vận chuyển trần lâm đối hắn liền bắt đầu quán thâu công lực cường hãn công lực trong nháy mắt bạo phát đi ra đây chính là một trăm vạn năm công lực trần lâm tự nhiên không có keo kiện một trăm vạn công lực cũng làm cho võ chiếu tu vi bắt đầu vận chuyển không ngừng tăng lên tiên vương sơ kỳ tiên vương trung kỳ tiên vương hậu kỳ tiên vương đình phong đến lúc này cuối cùng là gặp được một chút xíu bình cảnh thế nhưng điểm này khó không được trần lâm không nên quên võ chiếu chẳng những là trùng sinh trở về hơn nữa còn luyện hóa bồ đề cổ thụ nội đạo đối cảnh giới thể ngộ kia liền càng uống nước một dạng đơn giản đối với người khác khả năng gặp được loại tình huống này sẽ có quá nhiều thế nhưng đối với hắn mà nói vậy liền tùy tiện đạt được đột phá chuẩn tiên đế hậu kỳ chuẩn tiên đế đ ỉ n h phong đến lúc này trần lâm cũng mới bất quá tuân năm mươi vạn năm công lực không hổ là c h u ẩ n thánh tiên lực liền là so tiên đế trước đó tiên lực muốn lợi hại hơn nhiều mặc dù võ chiếu không có tu luyện khai thiên kình thế nhưng hắn cũng phụ tu tiên thiên bản võ thần mạ quyết tiên thiên lôi đ ỉ n h luyện thể tiên thuật các loại công pháp cần công lực cũng so ngang cấp m u ố n cao hơn nhiều t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi truẩn thánh hậu kỳ g i a n g d á c dễ dàng đã đột phá ba mươi năm công lực tạm biến tu vi của hắn cũng chính thức đi đến tiên đế sơ kỳ tiên đế võ chiếu xúc động và phần không dễ dàng à chính mình một ngày kia trở lại tiên đế cảnh、giới. phải biết tính toán đâu ra đấy chính mình trùng sinh trở về mới hơn hai mươi năm liền đi xong kiếp trước mấy chục vạn năm mới đi đến cảnh giới đương nhiên trước khi trùng sinh chính mình có thể là tiên đế hậu kỳ hiện tại mới tiên đế sơ kỳ mà thôi thế nhưng nàng tin tưởng mình nhất định có khả năng rất nhanh đi đến tiên đế hậu kỳ khôi phục thời kỳ toàn thị n h công lực trước khi trùng sinh chính mình chỉ có phục hy cầm ở kiếp này chính mình nhiều hơn một cái vạn nha hồ không nên xem thường vạn nha hồ cái này hậu tiên trí bảo nói lên này vạn nha hồ trước tiên là nói về này la tuyên năm đó cũng là tiệt giáo đệ tử một tôn tiên đế cờ giả này la tuyên vốn là tại hỏa long đ ả o tu luyện diễm trung tiên chịu thân công báo lời mời đi tới thương doanh trợ ân giao một chút sức lực la tuyên thần thông q u ả n g đại có ba đầu sáu tay thủ đoạn còn có được phi yên kiếm ngũ long vòng vạn dằm lên mây khói chiếu thiên ấn vạn nha hồ nằm kiện hóa pháp bảo tinh thông hỏa hệ loại pháp thuật võ công cao cường vật cưỡi vì đỏ khói câu từng đại bại hoàng thiên hóa cùng lưu hoàn cùng một chỗ lửa đốt toàn bộ tây kỳ thành có mạnh mẽ quần công uy lực sau pháp thuật pháp bảo đều bị long cắt công chúa thủy pháp bảo khác bại trốn lúc chết tại lý tinh hoàng kim linh lung bảo tháp phía dưới khương tử nha về nước phong thần l la tuyên được phong thần vì nam phương ba khí hỏa đức tinh quân chính thần chức vụ ty trưởng duy trì trật tự nhân gian t h i ệ t ác mà vạn nha hồ liền là pháp bảo của hắn bên trong có khả năng ngưng tụ mấy vạn con h ỏ a diễm một khi thi triển phô thiên cái địa mặc cho ngươi có bao nhiêu lợi hại trong khoảnh khắc liền sẽ bị vô số h ỏ a diễm bao trùm bao phủ sau đó hóa thành cho tàn có thể nói phục hy cầm là thuộc về tâm linh công kích trí bảo mà vạn nha hồ lại là quần thể công kích chiến trường lợi khí kể từ đó võ chiếu tu vi có thể nói là tăng lên một đoạn dài tiên đế trung kỳ rất nhanh cuối cùng hai mươi năm công lực bị tiêu hao tranh thủ thời gian Võ Vi Chiếu Tu lần thứ u sáu đều là trăm vạn năm lần thứ bảy không phải ngàn vạn năm lần thứ tám là một trăm linh triệu lần thứ chín là một tỷ năm lần thứ một ư ơ i là một trăm linh ư c năm suy nghĩ một chút đều để người không thể tưởng tượng nổi dâng lên một trăm linh ước năm cũng dùng không hectare bất quá bây giờ trước tiên đem này một trăm vạn năm bạo kích trả về cho nhận lấy mặc dù mình trả giá chính là một trăm vạn năm thế nhưng tăng lên lại là t i ê n vương sơ kỳ đạo tiên đế trung kỳ bạo kích trả về tiên lực đẳng cấp cũng là giảm xuống một trăm vạn lần bạo kích trả về đ o á n chừng cũng là mấy ngàn vạn năm tiên lực đi chính mình là bạo kích trả về là chuẩn thánh tu vi là lấy lực chứng đạo mấy ngàn vạn không biết công lực có thể hay không tăng lên keng ký chủ vì võ chiếu quán đỉnh tiên lực một trăm vạn năm phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng gấp trăm lần đạt được một trăm i triệu năm tiết lực có hay không nhận lấy nhận lấy một trăm i triệu năm a không biết có thể hay không đi đến cảnh giới gì theo trần lâm hít sâu một hơi pháp lực trong nháy mắt đạt được hấp thu thu vi cũng c ư ơ n g ép bị thôi động trong nháy mắt liền đi đến c h u ẩ n thánh trung kỳ sau đó là c h u ẩ n thánh hậu kỳ trần lâm trước tiên vội vàng xuất ra hệ thống bảng tới quả nhiên bảng phát sinh biến hóa cực lớn ký chủ trần lâm tư chất tiên tiên thần ma thể chất đ ỉ n h phòng chín bước lên trời chín chín cảnh giới trần thánh hậu kỳ chư thiên vạn giới trần thánh bảng danh sách vị thứ nhất thứ nhất cuối cùng đệ nhất đem minh hà lão tổ trấn nguyên tử phật như lai、like、cho chen đi đệ nhất ta c h u ẩ n thánh hậu kỳ cũng thế đến lúc này đều không phải là thứ nhất vẫn là cái gì đáng tiếc không có tiến vào thánh nhân bảng danh sách nói cách khác chính mình không có một cái nào thánh nhân có thể đánh thắng thánh nhân bài danh đệ nhất hồng quân đệ nhị lão tử thứ ba thông thiên đệ tứ nguyên thủy thứ năm tiếp dẫn thứ sáu chuẩn đề thứ bảy nữ hoa thứ tám hậu thổ chính mình bài danh thứ chín đương nhiên đây là trần lâm vị thứ hạng của mình đến cùng có thể không thể tiến vào thứ chín hẳn là có thể chẳng lẽ còn có thánh nhân khác không được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 tụ công đức thứ tám môn thần thông đã thức tỉnh kể từ đó nhất là cái này tụ công đức nhường thập nhị phẩm công đức kim liên pháp cuối cùng có khả năng tăng lên hiện tại có thể là chuẩn thánh công pháp công pháp bất tử thiên kinh đệ thập trọng cảnh giới diễn sinh đặc tính bất tử công pháp lục đạo luân hồi thiên kinh đệ thập trọng đi đến cảnh giới đại viên mãn thần thông đặc tính h á t động tuân h ệ nắm giữ lục đạo luân hồi thần quyền thánh nhân tuyệt học vạn ảnh thiên kinh thứ tám mươi tầng cảnh giới tăng lên trực tiếp thôi động môn này vạn ảnh thiên kinh tăng lên không biết lúc nào có thể đi đến một trăm tầng thứ tám mươi tầng có được hơn bốn tỷ phân thân thật nếu gặp phải c ư ờ n g địch phô thiên cái địa ai dám tranh phong t h ầ n thông nguyên vũ trụ đạo chủ t u y ệ t học chu tiên tử kiếm thánh nhân t u y ệ t học tù tiến chỉ thánh nhân t u y ệ t học lục đạo luân hồi quyền thánh nhân t u y ệ t học diệt sạch thần quang c trần thánh t u y ệ t học thập nhị phẩm công đức kim liên phát p trần thánh t u y ệ t học thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên phát p trần thánh t u y ệ t học vô lượng thánh thể c trần thánh t u y ệ t học nhất khí hóa tam thanh c h i pháp trần thánh tuyết học trí tôn thần quyền trần thánh t u y ệ t học đại chu thiên kiếm thuật trần thánh tuyết học thiên diệm kiếm thảo duy nhất một lần công kích thần thông mỗi một kích có thể so với trần thánh nhất kích hệ thống trở nên càng thêm k ỹ càng thế nhưng cũng biến thành càng thêm giới thiệu vận tắt tiên đế phía dưới tuyệt học toàn bộ che giấu quyền thế chuẩn thánh tuyệt học hiện tại xem ra hắn có một môn đạo chủ tuyệt học t a m môn thánh nhân tuyệt học thất môn chuẩn thánh tuyệt học chất pháp mười tuyệt t r ậ n chu thiên tinh đấu đại t r ậ n chu tiên kiếm t r ậ n hà lạc đại t r ậ n pháp bảo diệt thế đại bản hôn n ộ i linh bảo tạo h ó a n g ọ c điệp khiếm k h u y ế t phẩm chu tiên kiếm trợt tiên tiên trí bảo côn lộ kính tiên tiên trí bảo lục hồ tiên t ự c phẩm tiên tiên linh bảo hôn đội trung tiên tiên trí bảo hà đặc t ư t ự c phẩm tiên thiên linh bảo, thần thường, tiên tiên Tuyền qua đồ, hệ ạ vũ đồ, đồ, đồ, đồ, đồ. c thống cường hãn trần lâm là hoàn toàn phục này đều không phục còn có cái gì không phục hệ thống thế mà có thể cưỡng ép thêm tái toàn bộ chư thiên vạn giới trí nhớ cùng ý nghĩ vô cực lao tổ cũng là lao tổ đẳng cấp tồn tại không chuẩn thánh bản danh sách thứ nhất chẳng phải là thánh nhân không ra ta hoành hành vô kỵ c h u ẩ nhất t á n Giống n h hậu kỳ sao. là tại a m thi chứng đ t vua yêu đại chiến thời khắc mấu chốt nữ hoa lại là yêu tộc một khi vua yêu khai chiến hãn trợ giúp yêu tộc yêu tộc thống trị hưởng hoàng triệt để lịch thiên cảnh bệnh mắt thấy thái thượng lao quân thành thánh nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ cũng đều gấp hai người đã chém dụng tam thi lại không có thể tam thi hợp nhất thế nhưng thế nào có thế nào cũng như thái thượng lao quân một dạng thánh nhân liền là thánh nhân thánh nhân không thể khinh nhuẩn thánh nhân không thể mạo phạm ngươi tại mạnh mẽ đối mặt thánh nhân ngươi cũng phải quỳ loại tình huống này chỉ có thể làm ra cuối cùng lựa chọn cuối cùng cũng lập giáo dựa vào công đức thành thánh như vậy nhân giáo xiển giáo t i ệ t giáo sinh ra mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề thấy bốn người thành thánh cũng g ấp lập giáo bọn hắn tây phương có cái gì dùng người làm bản có thể là bọn hắn liền cọc lông đều không có còn có người nào bất quá bọn hắn cũng xem như mở ra lối riêng thế mà hiểu được phát hạ đại hoàng nguyện từ đó chứng đạo thành thánh đến lúc này liền như vậy sáu vị thánh nhân sinh ra t ă n g thêm hồng quân là bảy vị t ă n g thêm dương mai lão tổ là tám vị t ă n g thêm hậu thổ là chín vị chín liền là cực hạ vượt qua cực h ạ n này đầu tiên thiên đạo liền sẽ khu trục một vị cho nên hắn tính toán hồng vân đáng tiếc thảm thương đáng tiếc mà tồn tại t h a n h cựu c h u ẩ n thánh hậu kỳ chủ yếu nhất vẫn là hắn hồng loan thiên kinh lúc trước đạt được tám môn thần thông về sau thứ chín môn thần thông cuối cùng xuất hiện diễn hóa thiên cơ đồng dạng hắn khai thiên kinh cũng tu luyện tới tầng thứ tám khai thiên kinh c h u ẩ n thánh sơ kỳ cùng trung kỳ là tầng thứ bảy trần thánh hậu kỳ là tám tầng trần thánh đỉnh phong là tầng thứ chín hắn lúc này y nguyên đạt được khai thiên thức thứ hai nếu như nói thức thứ nhất lực ra chỉ là mười cấm như vậy thức thứ hai l ự c gia trì liền là một trăm cấm thức thứ ba liền là một ngàn cấm có thể không nên xem thường này mười 10 cấm trăm cấm mà là mười lần bội số tăng lên n à y một gia trì, nhường trần lâm cảnh giới chiến l ự c tăng lên một cái cực hạn nếu như nói đại la kim tiên cùng c h u ẩ n thánh trên lệch là một trăm như vậy c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân trên lệch liền là một trăm và lần ngươi có nghe nói qua đại la kim tiên chém giết c h u ẩ n thánh thế nhưng ngươi tuyệt đối chưa nghe nói qua c h u ẩ n thánh có thể b ạ o phạm thánh nhân hình thiên múa càng thích dùng đại vu tri thân chém giết trần thánh hạ thiên nhưng là năm đó không tuyên hạng gì cường thế hiện tại cũng bài danh thứ sáu trần thánh năm đó như lai so với hắn yếu vô thiên còn không có sinh ra hắn đầy đủ bài danh đệ tứ nhưng lại ý nguyên bị chuẩn để trấn áp đi phật môn làm khổng tức đại minh vương bồ tát trần lâm cố kỵ chính mình trở thành c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong b ă n g vào một ngàn cấm lực lượng phối hợp diện thế cối say nói không thể có thể cùng thánh nhân đánh một trận hệ thống suy đoán của ta có đúng hay không đáng tiếc là vô luận hắn làm sao hỏi thăm hệ thống phản phất không tồn tại một dạng căn bản không để ý tới hắn được a lại bị k i n h bỉ mặc kệ hắn cái hệ thống này thuộc giống chó nghĩ để ý đến ngươi liền để ý đến ngươi không muốn để ý đến ngươi liền không để ý tới ngươi trần lâm hết thảy sẵn sàng liền xuất quan mà sau khi xuất quan đạt được một cái nhường hắn kinh hỷ tin tức cũng là tại xuất quan trong nháy mắt hắn rõ ràng cảm nhận được có người phi thăng vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là phi thăng người lại có thể là trúc dung không sai liền là bị chính mình khống chế trúc dung không có đạo lý a đây chính là tổ vu trúc dung ký sinh c h i pháp thành cựu trúc dung thế nhưng này chút trúc, trúc dung một khi trở thành tiên nhân không phải phi thăng mà là hóa thành từng cái mạnh vỡ trở về bản thể lúc này thập nhị tổ vu bản thể đều tại địa phủ địa phủ do hậu thổ nương nương trưởng không hết thảy căn bản không phải tùy tiện người nào có khả năng tiến vào bên trong nhất là mười một tôn tổ vu bàn cổ khai thiên b ỏ mình nguyên thần hóa tam thanh thân thể tinh huyết đại bộ phận hóa thành thập nhị tổ vu bên ngoài cũng xưng thập nhị ma thần còn có một phần nhỏ lưu chuyển khắp lục đạo luân hồi bên trong bám vào tại nhân loại yêu t ộ c hồn phách phía trên lại sinh ra đến vì đại vu đại vu thân thể cường hãn nhưng không nguyên thần chỉ có pháp lực không thể tu đạo hành thiên cơ không chứng đạo quá cơ duyên tổ vu tiên sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng vì bất tử c h i thân có thể thôn vệ thiên địa thao túng phong thủy lôi điện di sơn đ ả o hại cải thiên hoán đ ị a tổ vu có nguyên thần nguyên thần nhỏ yếu bởi vì tiên thiên không đủ không đại pháp lực không thể tu đạo đi minh bạch thân hòa phúc lĩnh ngộ khai thiên tích đ ị a tinh yếu cứ thế không thể phá hư thành đạo vu yêu đại chiến toàn bộ n g ã xuống sau này là hậu thổ nương n ư ơ n g áp dụng ký sinh c h i pháp để bọn hắn mượn nhờ cổ thần tri danh chúng sinh sau đó thu nạp mảnh vỡ nguyên thần đền bù tiên thiên không đủ chờ đến một khi phục sinh bọn hắn vẫn là tổ vu mà lại là so với trước cường hắn hơn tổ vu thập nhị tổ vu từng cái đều dùng chuẩn thánh trung hậu kỳ sức chiến đấu chiến lược kinh người bằng không cũng sẽ không cùng yêu t ộ c tranh đoạt thiên địa chính thống nhất thống hưng hoang nếu như vẹn vẹn thống trị ngươi liền nghĩ quá đơn giản ở trong đó dính đến thiên địa đại thế vô hạn khả năng chỉ có thiên địa nhân vật chính mới có thể hưởng thụ không giống nhau đáy ngộ đáy ngộ này cũng không phải cái gì người đều có thể thu hoạch t r ú c dung thế mà không có hóa thành nguyên thần trở về bản thể mà là xuất hiện ở t i h n giới cái này nhường trần lâm thấy ngoài ý mớn chúc dung bị hắn không chế xem ra mau mau đến xem trần lâm vừa xuất quán phân p ó một tiếng liền hướng phía trúc dùng chỗ chạy tới trúc dung tại thiên cương địa sát một trăm linh tám tinh vực một trong thiên huệ khu vực khu thứ tám thiên hạ thành bên trong thiên hạ thành chẳng qua là một tòa cự thành so giang sơn thành nhỏ hơn nhiều ước chừng là cũng chỉ có ngọc hư sơn mạch lớn nhỏ lợi dụng thái dương tinh lực trần lâm trước tiên đi vào thiên hạ thành bên trong lúc này trúc dung sau khi phi thăng cũng rất là ngoài ý mớn bị trần lâm t h ậ n lợi ký thác tâm linh hắn chẳng qua là đối trần lâm lợi là tin tưởng không nghi ngờ như thánh chỉ tràn ngập tôn trọng thế nhưng những ký ức khác cùng nội tâm ý nghĩ tư tưởng đều không có bất kỳ cái gì không thích ứng hắn tự nhiên cũng biết mình sứ mệnh Biết tại tiên trở thành một mình nhân h k ắ chương này, nên bản quay về t ể thế h n n g l ú bảy trăm bốn mươi hai đại chiến hòa x à chẳng lẽ là đại nhân ý nghĩ này đ ạ i cùng một chỗ đã xảy ra là không thể ngăn cản thế nhưng lúc này tiên giới sao mà khổng lồ hắn lại đi đâu mà tìm nhân bây giờ có thể làm chính là chậm rãi chờ đợi đại nhân người ở nơi nào t ì m không thấy đại nhân vậy trước tiên dàn xếp lại rất nhanh một cái cơ hội liền để trúc dung tâm động giác đấu thiên hạ thành thậm chí có thể nói toàn bộ khu thứ tám toàn bộ thiên huệ vực lớn nhất một trận tịnh hội cái kia chính là giác đấu giác đấu chia làm năm đại cảnh giới chân tiên thi đấu kim tiên thi đấu thiên vương thi đấu chuẩn tiên đế thi đấu tiên đế thi đấu đúng liền tiên đế đều có người kêu thảm bởi vì phong phú ban thưởng mà này thao túng tất cả những thứ này liền là đến từ bộ thiên giáo bộ thiên giáo yêu tộc giáo phái đứng sau lưng nữ o a thánh nhân còn có ba tôn t r u y n thánh côn bằng lão tổ lục áp đạo người yêu tướng m ạ n trạch bạch trạch là c h u ẩ n thánh sơ kỳ lục á p đạo người là c h u ẩ n thánh trung kỳ côn bằng là đình phong c h u ẩ n thánh năm đó côn bằng mặc dù phản bội thiên hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thế nhưng hắn dù sao tại yêu tộc địa vị tương đương cao yêu sư côn bằng yêu tộc nhân vật số ba theo thiên hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất bỏ mình hắn liền trở thành nhân vật số một trừ phi là nữ o a thế nhưng yêu tộc lạc bại về sau bị nhân tộc lấy đan luyện dược luân vi thực vật dẫm vào năm đó dân tộc súng tràng nhân tộc mấy chục tỷ người tộc cuối cùng chỉ còn lại có mấy ngàn người sống t i ế t được những người còn lại đều luân vị yêu tộc thức ăn cực kỳ thảm thiết Lúc kia, nhân tộc tiền bối thể bọn hắn cũng muốn nhường yêu tộc luân vì nhân tộc thức ăn thiên đạo hưng nguyên nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính một khắc này liền đạt được thiên đạo thừa nhận yêu tộc đến lúc này liền nhất định phải đoàn kết nhất trí n à y mới có bộ thiên giáo xuất hiện giác đấu chính là vì yêu tộc xuất hiện một cái có khả năng rèn đúc chính mình bản lĩnh thế giới trúc dung tự nhiên không biết điểm này hắn tham gia giác đấu trận đầu liền bị người phát hiện hắn vô tộc thể phách cùng thân phận một cái sinh ra nguyên thần vô tộc cũng may hắn là nửa người nửa vu không tính là chân chính vô tộc cứ việc rằng này ý nguyên đụng phải đến từ yêu tộc tự hận vu yêu đại chiến lưỡng bại câu thương không chỉ có riêng là lưỡng bại c ầ u thường còn nhường hai tộc rời khỏi lịch sử võ đại vu tộc sinh dục năng lực thấp tộc nhân thưa tớt yêu tộc số lượng khổng lồ nhưng lại lại l u ô n vì nhân tộc thức ăn vật cưới nô buộc giết chi lấy đan đưa lên bàn ăn đây đều là tại bình thường bất quá sự t ì n h đối mặt thảm như vậy kịch yêu tộc càng thêm cựu hận vô tộc cho dù là người có vô tộc huyết mạch cũng không được a làm thân phận của trúc dung bị phát hiện về sau bản thân này giác đấu trường liền có yêu tộc tại n ắ n khống hận ý thao thiên trong nháy mắt bị bạo phát đi ra nếu không thể công nhiên có thể chết người ta có khả năng tại giác đấu trường bên trên giết chết người a chân tiên thi đấu đừng tưởng rằng yêu tộc chân tiên không có cường giả yêu tộc là bất khả tư nghị nhất chủng tộc một trong cường giả càng mạnh thì như những cái kia đặc thù yêu tộc có được thần thú huyết mạch liên giống với bạch trạch kỳ thật cũng là yêu tộc thuần huyết bạch trạch là giữa thiên địa tôn quý nhất một nhóm siêu cấp thần thú thượng phẩm tiên tiên ma thần huyết mạch còn có chút thần thú là trung phẩm hạ phẩm n à y chút đều có thể so với đại vu chi thể tồn tại thượng phẩm cái kia chính là có thể so với tổ vu trúc dung mặc dù là tổ vu thế nhưng nói trắng ra là cuối cùng vẫn là một sợi nguyên thần biến thành nửa người nửa vu cũng chính là tiên thiên đạo thể mà thôi. Lần này, g i ắ t đấu trường đối thủ liền là một đầu hạ phẩm tiên tiên ma thần thân thể bản thể chính là họa xà họa xà cũng gọi bát kỳ đại xà cũng xưng là họa thần nó có thể làm nhân loại mang đến thái họa mà lại hung mánh dị thường thực lực cưỡng hãn mà lại nó có được tám cái đầu trong thân thể còn cất giấu một thanh trong truyền thuyết bảo kiếm đồng thời hung mánh vô cùng bình thường người căn bản là không có cách đem hắn chế phụ hơn nữa còn là chân tiên đình phong mục đích đúng là vì cắn giết trúc dung g i ắ t đấu trường có thể là có tử vong chỉ tiêu chết chính là đồng d ạ n g lấy chính mình sinh mệnh đi đ ọ s ứ c ban thưởng cũng dị thường phong phú người thắng trận có khả năng đạt được mười vạn tiên nguyên thạch kẻ bại có khả năng đạt được một vạn tiên nguyên thạch không nên nhìn mỗi lần trần lâm chiến đấu g i á hội vung tay lên trực tiếp mấy cái ư ớ c ném đúng ra bọn nước đều không mang theo t u n g t ó é một thoáng một viên tiên nguyên thạch có khả năng tại rượu ngon nhất cửa hàng ăn nhất đoạn không sai thiệp mà mười viên tiên nguyên thạch đủ có thể khiến một cái nhà bốn người qua một tháng một vạn có thể đủ qua mấy thập niên nay vẫn bại thắng cái kia chính là mười vạn tiên nguyên thạch trần tiên pháp bảo một kiện mấy vạn tiên nguyên thạch kim tiên pháp bảo mấy, chục vạn, tiên vương pháp bảo mấy trăm vạn. chuẩn tiên đế là mấy ngàn vạn tiên đế là mấy cái ước mà thôi thắng liền mấy trận đấu là có thể súng bắn chim đội đại pháo t r ú c dung thắng một trận bất quá hắn tới đến tiên giới cái kêu một thanh lượng tiên xích đi không có mang đến mà là tại hắn phi thăng một khắc này tự động bay đến trần lâm trong tay lượng tiên xích bản thân liền là cấp cho t r ú c dung hắn dù sao muốn trở về bản thể không có khả năng đem như thế một kiện hậu thiên công đức linh bảo đưa cho hắn cũng chính là lượng tiên xích trở về nhường trần lâm biết chúc dung hết thể tình huống biết thiên nguyên thế giới hết thể tình huống hắn lúc này thật đúng là bị tinh hỉ trố lấp kín thoáng qua mười lăm năm n à y mười lăm năm hắn không có làm quá nhiều chuyện cũng không rõ lắm thiên nguyên thế giới tình huống hiện tại cuối cùng là biết đầu tiên là diệu thiện hiện tại hiện tại đã thành tiên t r â n tiên sơ kỳ triệu nhược tịch cũng đến đại đế đ ỉ n h phong cố thiên tuyết đại đế hậu kỳ thẩm linh lung đại đế trung kỳ thẩm mộng khê đại đế sơ kỳ tạ thanh sơn chuẩn đế đ ỉ n h phong thẩm quyên đại đế sơ kỳ phong thanh dương chuẩn đế sơ kỳ l i ê n t r ư ờ n g môn tô huyên cũng đi đến chuẩn đế hậu kỳ mà nam cung văn t i ê n chỉ sợ là tiềm lực hao hết mặc dù có mấy ngàn năm lắng đ ọ n g thế nhưng cuối cùng khó mà thành tiên liền là đáng tiếc trần lâm lưu lại nội t ì n h cùng chuẩn bị ở sau thế nhưng trần lâm cũng không thể tránh được có thể giúp liền đã giúp cũng là dương vô địch la ba đạo chờ người còn cũng có thể thành tiên trần lâm đã giúp bọn hắn nắm đường lui cho bày sẵn sau khi phi thăng đều sẽ phi thăng tới t i ệ t giáo phạm vi bên trong sau đó chỉ cần cho thấy thân phận là có thể tiến vào t i ệ t giáo đảo sẽ không trở thành cây không dễ đối bọn hắn mà nói này mới là lựa chọn tốt nhất phi thăng thành tiên kém cỏi nhất cũng có thể trở thành tiên vương thế nhưng nếu muốn trở thành chuẩn tiên đế tiên đế vậy sẽ phải chân chính dựa vào chính bọn hắn trần lâm có thể giúp cũng là giúp nhiều như vậy mấy cái đệ từ sao còn có thiên ô tại trúc dung phi thăng mà đến thời điểm hắn đã sớm biến thành một sợi tinh túy nguyên thần năng lượng trở về bản thể chúc dung đại chiến hoa xà trần lâm tại biết hắn đến tiên giới về sau liền đến thiên hạ thành thiên hạ thành thành chủ cũng chính là tiên vương cảnh giới mà thôi thế nhưng không trở ngại dưới trướng có mạnh mẽ yêu tộc vừa vặn chân tiên đỉnh phong hoa xà hoa xà đã liên chiến mười tám tràng không một lần bại đại chiến hết sức căng thẳng、vậy、anh một cước đặt xuống lúc này trúc dung trong nháy mắt thân thể tăng vọt tựa như là một tôn tuyệt thế chiến thần toàn thân buộc phát ra dọa người khí thế đến hướng phía họa xà liền phát động công kích lúc này họa xà còn không phải họa xà c h i thần thế nhưng y nguyên toàn thân buộc phát ra khí tức quỷ dị đến âm tổn độc ác đỉnh đầu tóc trọn vẹn bảy cái đầu lâu chương bảy trăm bốn mươi ba ba đại yêu vương cố gắng lên cố gắng lên họa xà cố gắng lên t h a n h âm liên tiếp vang cắt toàn bộ thiên địa mà trúc dung dĩ nhiên hắn biết vu yêu ở giữa bẩn t h i u cùng cửu hận tự nhiên không có khả năng cũng gọi tên trúc dung lúc này gọi trần dung trần lâm trần trúc dung, dung. đại biểu trần lâm người hầu chúc dung ý tứ mặc kệ ngươi là nửa người nửa vu chỉ cần có vu tộc huyết mạch cái kia chính là yêu tộc kẻ địch cũng may hắn là nửa người nửa vu muốn là thuần túy vu tộc sớm đã bị thiên hạ thành yêu tộc xé nát đáng tiếc bọn hắn cho rằng chúc dung chẳng qua là bình thường nửa người nửa vu thế nhưng người ta có thể là tổ vu một s ợ i nguyên thần biến thành sẽ không hoàn chỉnh chiến thiên đấu địa đấu chiến bí pháp chiến đấu nhất là thành tiên trong n g a y mắt mặc dù vẫn là nửa người nửa vu nhưng lại là tiên tiên đạo thể tư chất mà lại nguyên bản không đủ một phần vạn chiến thiên đấu địa đấu chiến bí pháp lúc này đi đến một phần ngàn chiến lực cũng không phải thần thú chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm siêu phẩm không sai so mặt khác yêu t ộ c phải cường đại hơn thế nhưng bọn hắn hạ phẩm cũng là có thể so với nhân tộc tiên tiên đạo thể thượng phẩm thần thú mới có thể so với tiên tiên thần m a thân thể hạ phẩm tương đối nhiều nhất tại nhân tộc hạ phẩm trung phẩm tiên tiên đạo thể mà thôi nói cách khác lúc này luận cường độ thân thể trúc dung còn cường đại hơn mấy phần trúc dung sau khi phi thăng thân thể liền biến thành trung phẩm tiên tiên đạo thể tư chất thức tỉnh bị pháp hoa xà vừa mới bắt đầu liền lợi dụng chính mình tám cái đầu lâu tám loại ý nghĩ mạnh mẽ chế trụ trúc dùng thế nhưng tại một phiên đại chiến phía dưới Hết h、so、t ở c à o giác thay đ đấu trường đại cao tốt nhất một vị trí thị giác rõ ràng nhất vài vị yêu tộc tiên vương lúc này đang đang thì thầm nói chuyện vô cùng phẫn nộ hoa sa liền là một cái phế vật liền một cái nửa người nửa vu tộc đều không giải quyết được dạng này không thể trách cái này hoa Sa, cái này trần dung thật không đơn giản theo ta được biết hắn là trống d ô n g xuất hiện rất có thể là theo nhân gian phi thăng tới phi thăng tới một đám yêu vương tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì phi thăng tới tất nhiên sẽ đạt được t i ê n đạo b i ể u tặng tăng lên tư chất tăng lên tiềm lực tăng lên ngộ tính không có gì bất ngờ xảy ra phi thăng giả đầy đủ có thể trở thành tiên vương cảnh giới cũng chính là cùng bọn hắn một cảnh giới bọn hắn còn có tư cách gì đi đối phó người khác hoa sa là chân tiên đình phong hạ phẩm thần thú huyết mạch so với bọn hắn không kém chút nào đều không phải là cái này trần dung đối thủ một khi trần dung trưởng thành bọn hắn cũng tất thua không thể nghi ngờ đáng chết thế mà nhường vu tộc q u á c tháo chẳng lẽ cứ tính như thế không vu tộc nhất định phải chết đây là chúng ta yêu tộc mấy trăm triệu năm qua cựu h ậ n hiện tại giác đấu trường bên trên không giết được hắn các ngươi nói còn thế nào giết hắn ám sát các ngươi công nhân vi phạm thiên huệ vực quy củ liền không sợ trách tội xuống sao năm đại giáo phái mặc dù thiên huệ vực là yêu tộc bổ thiên giáo địa bàn nhưng lại không có nghĩa là không có chủng tộc khác nhân tộc các loại y nguyên có khả năng cùng ngươi yêu tộc chống lại mà lại lệ thuộc vào tây phương giáo kim s ơ tự lệ thuộc vào nhân giáo thanh thành đạo tràng ngay tại thiên huệ vực này đều là cấp cao nhất đạo tràng trần dung có thể là nửa người nửa vu tức là vu tộc huyết mạch lại có người tộc huyết mạch vực này huyết mạch nhân tộc sẽ đem bọn hắn hóa thành làm người vu tộc sẽ coi bọn họ là làm vu tộc chờ ngươi đối phó hắn tại thiên huệ vực đối phó thuần huyết vu tộc có khả năng nhưng là đối phó nửa người nửa vu ngươi liền nhất định phải chú ý đến từ nhân tộc chất vấn lúc này giác đấu trường người quan khán bên trong liền có nhân tộc tiên vương chờ, chờ cơ hội chư vị không nên quên chúng ta thiên hạ thành không có cao thủ lợi hại hơn thế nhưng địa phương khác có à chúng ta thiên hạ thành không quan trọng vương thành mà thôi có thể có bao lớn có thể có nhiều ít cứng giả các ngươi chỉ cần biết làm tốt chính mình liền tốt không sai lần này xem như tiện nghi hắn lần sau nhưng liền không có vận tốt như vậy trong n é y mắt mọi người không khỏi gật đầu hoàn toàn chính xác hiện tại là không đối phó được trần dung thế nhưng có rất nhiều cơ hội theo tuyên bố người thắng trận là trần dung hiện trường cũng xem như phi thường náo nhiệt thế nhưng càng nhiều hơn chính là thở dài một cái vu tộc thắng tại yêu tộc địa bàn Bọn tại thiên hạ thành người mạnh nhất cũng chỉ là thiên vương thiên vương thi đấu trừ phi đi càng lớn thành trì tỷ như hoàng thành đế thành thiên thành bên trong thế nhưng không sao mặc dù thiên hạ thành bên trong không có, có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ thế nhưng những thành trì khác có a chỉ cần làm thật tốt còn có cái gì không thể hoàn thành một cái kế hoạch tại những người này trong lòng xuất hiện đáng tiếc chính là bọn hắn mưu tính tất cả những thứ này đều không có che giấu trần lâm ban đầu trần lâm mục đích đúng là mang đi trúc dung thế nhưng hiện tại thay đổi ý nghĩ hắn muốn đem toàn bộ thiên hạ thành trải vớt một lần c ầ u t h í thiên hạ thành thì tính sao vậy liền cho ta hủy gì t ố t sắc ý trong nháy mắt bùng nổ một cái ý niệm trong đầu theo trần lâm trong lòng sinh ra đối đầu thiên hạ thành không biết sẽ đưa tới cái gì người dẫn dây ba tôn trần thánh vẫn là nữ hoa nương nương nữ hoa nương nương là không thể nào cũng là lục gáp đạo người gần nhất có thể là một mực tại s o n g xuyên hạng n à thân là yêu đình thập thái tử trong lòng có cái gì nghĩ gì xấu xa ai cũng không biết thế nhưng trần lâm biết một chút đến lúc kia nói không chừng thật là có tuyệt không thể t ạ m mưu tính cũng có nói nghĩ đến liền làm trần lâm không có ý định hiện tại cùng trúc dung gặp mặt mà là tính toán đợi về sau một phiên chờ mấy ngày này hạ thành yêu tộc thật bắt đầu đối phó trúc dung thời điểm lại ra tay không muộn thiên hạ thành có ba đại yêu vương trưởng khống hoàng sư đại vương bạch tượng hai đại vương ngốc cứu tam đại vương đương ề u là tiên v đ ỉ nhiên p nơi này có c mấy, mấy h thi là thiên giới mặc dù là nhân yêu cùng tồn tại thế nhưng tại một trăm linh tám khu vực bên trong cũng có nhân tộc chiếm cứ chủ động yêu tộc chiếm cứ chủ động dù sao nhân tộc là thiên địa nhân vật chính nhiều ít vẫn là muốn kiêng kỵ mấy phần chủng tộc khác lại không có may mắn như vậy thì như vu tộc phạm là yêu tộc gặp được tất nhiên sẽ đem hắn diệt chi mà vô tộc nắm giữ địa vực phạm lại yêu tộc xuất hiện chắc chắn muốn đem hắn tiêu diệt vô tộc có thể không phải là không có địa bàn chương bảy trăm bốn mươi bốn vô tộc đều phải chết đối với cái gọi là ba đại yêu vương tính toán trần lâm chờ lấy xem kịch vui trúc dung theo giác đấu trường ra tới thắng liền hai trận cũng có hai mươi vạn tiên nguyên thạch nếu như là những người khác tất nhiên sẽ nhất cổ tắc khí lại một lần nữa nhiều tham gia nhất kích giác đấu sau đó mua sắm một chút tiên khí đan l ư ợ c súng bắn chim đổi đại pháo tăng cao thực lực chiến lược mặc dù giác đấu có nguy hiểm có khả năng sẽ chết người lấy thế nhưng đây là cực kỳ bẽ nhỏ rất nhiều người đều có thể sống sót lúc này mới có thể hấp dẫn càng nhiều người đi tham gia giận đấu nhưng mà trúc dung lại không giống nhau hắn chuẩn bị đi tìm kiếm trần lâm ngay tại trúc dung muốn rời khỏi thiên hạ thành thời điểm ba vị đại vương trước tiên biết cái gì người nói trần dung muốn đi vê anh hoàng sư đại vương phẫn nộ vỗ bàn một cái giận dữ hét lẽ nào lại như vậy sao có thể khiến cho hắn đi quyết không thể khiến cho hắn đi hắn nhất định phải chết không sai phái người đi giết hắn bạch tượng hai đại vương nói ra theo sát ý bùng nổ tất cả mọi người buộc phát ra lực lượng cường h n tới bao phủ toàn bộ thiên địa nhường thiên hạ vệ đuổi theo nóc t h i ế u tam đại vương nói ra lập tức lớn nhất đ o à người n c h ọ n vẹn một nghìn ngày hạ vệ trước tiên đuổi theo giết trần dung đi thiên hạ vệ thống lĩnh có thể là một tôn kim tiên đỉnh phong yêu tướng yêu tộc chân tiên gọi là yêu tiên kim tiên gọi là yêu tướng tiên vương cứ gọi là d ư vương chuẩn tiên đế gọi là yêu thần tiên đế gọi là yêu đế nay một n g à n thiên hạ vệ tất cả đều là yêu tiên có chút ý tứ trần lâm cười hán ngược lại muốn xem xem trúc dung ứng đối ra sao đáng tiếc là trúc dung không có lượng tiến xích tại hắn thấy trúc dung lần đầu tiên bắt đầu hắn liền biết trúc dung thế mà thoát ly bản thể trở thành một cái độc lập tồn tại cái này khiến hắn thấy một tia hy vọng diệu thiện tiết tử quan âm ứng thân hắn lúc này ở nghĩ đến chính mình muốn hay không đi giết quan âm sau đó nhường diệu thiện cỗ này ứng thân trở thành bản thể hiện tại hắn tự tin chính mình có thể làm được thế nhưng thật muốn giết quan âm cái k i a chính là một cái tác động đến nhiều cái hắn nhất định phải đối mặt tiếp dẫn chuẩn đề nguyên thủy ba cái thánh nhân mặc dù quan âm phản bội xiển giáo theo từ hàng đạo nhân trở thành quan âm bồ tát thế nhưng hắn trung quy là nguyên thủy đệ tử mà lại nguyên thủy còn không thích hắn Thế nhưng nguyên thủy người này có thủ tật báo lòng dạ nhỏ mọn bao che cho con tính cách còn nặng mặt mũi cho dù là đã từng đệ tử của mình chết rồi không ra tay cũng không thể nào nói nổi mặc dù hắn là chuẩn thánh bảng danh sách thứ nhất thế nhưng cuối cùng đối mặt là nguyên thủy thiên tôn không nhất định có thể thắng nhất định phải làm ra thủ đoạn tới xem ra đến cùng làm thế nào còn thật không biết nhất định phải một lần nữa nghĩ biện pháp trúc dung vẫn là đáng giá nghiên cứu một phen có lẽ thật đúng là có thể theo nghiên cứu hắn thời điểm tìm tới triệt để biện pháp giải quyết thế nhưng khi nhìn đến trúc dung trong n á y mắt hắn lại tìm được giải quyết triệu nhược tịch vấn đề biện pháp không thể không nói trúc dung thật sự chính là phúc của mình tinh ha ha không sai tia liền càng hẳn là đi tìm hắn nói làm liền làm trần lâm ý nguyên tránh nút trong bóng tối mà trúc dung bên này vừa ra thiên hạ thành liền bị người thiên hạ vệ cặn lại cầm đầu thiên hạ vệ thống xoáy là một con trâu đen yêu tướng kim tiên đ ỉ n h phòng chiến lược kinh người trực tiếp ngăn ở trúc dung trước mặt cũng không nói nhảm trực tiếp vung tay lên liền bắt đầu đ ộ n g thủ trần dung nói ra chậm rãi các ngươi l à muốn đối phó ta muốn giết ta cứ việc nói thẳng không muốn nói gì muốn chạy ta vốn cho rằng xuất hiện họa x ả là một cái ngoài ý m u ố n hiện tại xem ra các ngươi là cho là ta nửa người nửa vu chi thân muốn giết ta tổ vu trúc dung làm người tính khí nóng n ả y ưa thích dùng lực các người thế nhưng hiện tại trúc dung tại dung hợp tiêu thanh đế về sau dung hợp bộ phận tiêu thanh đế tính cách tăng thêm trần lâm dạy bảo này mới đưa đến hiện tại trúc dung tính cách thay đổi hoàn toàn làm việc cẩn thận hiểu được suy nghĩ vấn đề đối mặt thiên hạ này vệ trước tiên liền có thể phân tích vị thanh nhu yêu thấy trúc dung nếu nói thẳng ra bọn hán dự định cũng là không khắc khí h ư lệnh nói không sai đáng chết vu tộc đều phải chết thiên hạ vệ ở đâu giết hắn cho ta đúng thiên hạ vệ một ngàn yêu tộc hướng phía trúc dung liền phát động công kích trúc dung không sợ chút nào hư lệnh một tiếng muốn chiến l i ề n chiến muốn giết ta các ngươi được không và anh trúc dung toàn bộ thân hình trong nháy mắt cất cao ấ t c bất ngờ liền là vu tộc pháp thiên tượng địa pháp thiên tượng địa cũng chia đẳng cấp một tổng cộng mười cấp mười cấp cao nhất nhất cấp thấp nhất giống như là trần lâm trước đó lấy được cựu chuyển huyền công pháp thiên tượng địa cũng chỉ là cấp chín mà đại vu pháp thiên tượng địa liền là cấp chín bất quá lúc này trúc dung chẳng qua là trúc dùng bản thể một sợi nguyên thần cũng may hắn thuận lợi thành tiên tại thiên nguyên thế giới thời điểm h á n pháp thiên tượng địa chỉ có cấp năm mà lúc này lại c h ọ n vẹn cấp bảy cấp bảy coi như là rất nhiều tiên đế cũng bất quá là cấp sáu mà thôi cấp bảy đã coi như là rất lợi hại rất lợi hại tồn tại là ngươi pháp thiên tượng địa tại cấp năm trở xuống thân thể ngươi biến lớn lực lượng gia tăng tốc độ liền sẽ giảm bớt nhưng khi ngươi thu nhỏ tốc độ biến nhanh lực lượng gia tăng song khi ngươi vượt qua cấp năm về sau liền sẽ không phát sinh loại tình huống này mà đi đến cấp bảy trở lên càng là vô luận ngươi biến nhiều lớn biến nhiều nhỏ tốc độ cùng lực lượng đều sẽ trong nháy mắt phát sinh biến hóa đều sẽ biến lớn biến nhanh lúc này trúc dung có thể nói chiến lược trực tiếp tăng lên gấp mấy trăm lần tại đây mới là hắn lúc này lớn nhất sát chiêu giết trần tiên hậu kỳ thế nhưng biểu hiện ra sức chiến đấu lại cao tới kim tiên t r ù n g h ậ u kỳ đối mặt một đám thiên hạ vệ s á t lục quét ngang mà ra gặp người liền liền giết những nơi đi qua liền là một hồi đ ổ sát bất quá thanh n h u yêu lại còn không ý định độc thủ bởi vì hắn đang chờ lúc này hắn càng thêm khẳng định thân phận của trúc dung đây rõ ràng liền là một tôn vô tộc nhất định phải tiêu diệt cái này vô tộc không tiếc bất cứ giá nào tránh hết ra để cho ta tới thanh niu yêu tướng quyết định tự mình ra tay rồi theo thanh t niu g ư tựa như yêu tướng n h gió, h ư ra tay trúc dung hỏa thần thương cũng bị thi triển ra theo hỏa thần thương vừa ra thanh niu yêu tướng tại chỗ sửng sốt một chút sau đó buộc phát ra không thể tưởng tượng nổi khí thế tới người đây là trúc dung thần thương trần dung ngươi là trúc dung thuộc người như vậy ngươi càng đáng chết hơn t r ú c dung tộc người không có một cái nào người tốt giết theo một tiếng quát lớn hai người rất nhanh liền giao chiến tại cùng một chỗ t r ú c dung cũng không hoảng hốt ngươi tới ta đi không nhường chút nào t r ú c dung tu vi cảnh giới tại thi triển p h á p thiên tượng địa về sau hoàn toàn chính xác đi đến kim tiên trung học kỳ thế nhưng này còn không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất là hắn sẽ còn tổ vu đẳng cấp chiến thiên đấu địa một phần ngàn tổ vu chiến thiên đấu địa đầy đủ hắn đối mặt thanh niu yêu tướng chương bảy trăm bốn mươi năm chúc dung mối nguy đại chiến tiếp tục hai người ngươi tới ta đi không ai nhường ai thanh niu yêu tướng càng đánh càng nộ h ư l ệ n h nói trần dung ngươi nhất định phải chết ta khuyên ngươi đầu hàng đi còn có một chút hy vọng sống bằng không cái kia liền chỉ có một con đường chết trúc dung lập tức cười ta đầu hàng ngươi sẽ không giết ta sao đó cũng không phải thanh ngưu yêu tướng khinh thường nói thế nhưng ngươi đầu hàng chí ít có một điểm có khả năng khẳng định đó chính là ngươi chết sẽ dễ dàng không ít thế nhưng như đúng không ngoài dự liệu ngươi sẽ chết rất khó coi chết rất thảm ta nói có đúng không trúc dung lắc đầu nói ngươi thật cho rằng ngươi có thể để giết ta sao ta trúc dung ha có thể bị ngươi giết chết trúc dung thanh lưu yêu tướng đột nhiên thủ hạ động tác khé động phản phất nghĩ tới điều gì ngươi là trúc dung nghe đồn là thật ngươi là trúc dung một sợi nguyên thần mặc dù ngươi không phải bản thể thế nhưng ngươi một khi trở về bản thể tất nhiên sẽ ra tốc trúc dung thất t ỉ n h càng thêm không thể để ngươi sống nữa đi lập tức bẩm báo ba vị đại vương cái này trần dung nhất định phải chết đúng lập tức có yêu t ộ c tốc độ cao hành động tìm kiếm n g h ĩ cách đi bẩm báo ba vị đại vương trúc dung mặc dù biết một khi bẩm báo thiên hạ thành ba vị đại vương chính mình chỉ sợ hôm nay hai kiếp khó thoát muốn chạy thế nhưng chỉ sợ thật đúng là chạy không được xem ra nhất định phải tốc chiến tốc thắng tại ba vị đại vương tới ngăn cản chính mình trong nháy mắt sau đó chạy khỏi nơi này thanh lưu yêu tướng lúc này chỉ có một cái mục đích tận lực ngăn chặn trúc dung không thể để cho hắn đi cùng lúc t r ư ớ c tốc chiến tốc thắng không giống nhau chính là hắn cũng không cần toàn lực ứng phó tại biết thân phận của trúc dung thời điểm hắn không thể không cẩn thận ứ n g đ ố i đây chính là tổ vu trúc dung một sợi nguyên thần biến thành nói không chừng ẩn chứa một ít cường h ã n thủ đoạn sơ ý một chút chính mình có thể sẽ nằm tại chỗ này không cầu giết địch chỉ cầu kéo dài thời gian cái này cho thanh lưu yêu tướng có thể điều khiển không gian có thể trở thành thiên hạ vệ thông soái này thanh n h u yêu cũng không phải năm đó yêu tộc không có q u ó thời biến thành giặc cỏ thời đại tại yêu tướng bạch trạch dạy dỗ dưới từng cái chiến lược kinh người trí tuệ hơn người không có cái kia yêu tộc là rất r ư ỡ i t r ú c dung đánh mại không xong trong lòng càng lo lắng có thể làm chỉ có tìm kiếm nghĩ cách chạy trốn muốn ngăn cản ta ta nhìn ngươi có thể hay không ngăn được vê anh dẫm chân một cái t r ú c dung buộc phát ra cường hãn lực buộc phát tới dứt khoát không cùng thanh n h u yêu tướng chiến đấu mà là lựa chọn quay người chạy trốn thân hình l o i lên liền chạy ra khỏi xa mấy chục thước thanh niu yêu tướng rõ ràng không có ý định nhường hắn dễ dàng như thế chạy trốn dậm chân một cái chiến tranh t r ả đạp đây là n g u ma nhất tộc đặc thù thần thông thanh niu yêu tướng cũng là một đầu hạ phẩm thần thú tự nhiên cũng sẽ thuộc tại chủng tộc của mình thiên phú dĩ nhiên so ra kém n g u ma vương đầu này siêu cấp thần thú t ự đ ộ n g n g u ma nhất tộc nếu là hắn dậm chân một cái t h i triển chiến tranh t r ả đạp liền sẽ buộc phát ra lực lượng cường hãn đủ có thể khiến toàn bộ thiên hạ thành hủy diệt hơn phân nửa mặc dù như thế thanh niu yêu tướng chiến tranh trà đạp cũng có thể nhường phương viên mấy chục cây số bên trong hết thệ tích hải lục không hết thệ đều bị triệt để hủy diệt. trúc dung vừa chạy ra mấy cây số bên ngoài đột nhiên bị chiến tranh trà đạp công kích một đầu liền ngã trồng vào xuống vừa hạ xuống địa phương thanh ngưu y ê u tướng liền đuổi theo lại một lần nữa hướng phía trúc dung phát động công kích trúc dung dù sao cũng là trúc dung cho dù là một sợi nguyên thần y nguyên cực kỳ cường hãn mặc dù theo hư không rơi xuống thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lại trước tiên đứng dậy dự định lại một lần nữa chạy trốn bất quá nhưng không có dễ dàng như vậy rất nhanh thanh ngư yếu tướng liền ngăn lại mà liền tại phen này ngăn cản liền cho báo tin người cung cấp đầy đủ thời gian thiên hạ thành bên trong phủ thanh ba vị yêu vương lúc này còn đang chờ về sau tin tức chiếm được d ư ớ i hồi báo tại chỗ nổ ngươi nói cái này trần dung là trúc d u n g một sợi nguyên thần ba đại yêu vương trong nháy mắt phẫn nộ đi chúng ta nhất định phải tự mình ra tay rồi đến lúc này đối mặt như thế tình cảnh chỉ có thể tự mình ra tay rồi ba đại yêu vương trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ sau m ộ t khắc liền ra thiên hạ thành tại thiên hạ ngoài thành lúc này trúc dung nhiều lần muốn chạy trốn đều bị thanh mưu yêu tướng cho ngăn cản thấy trần lâm cũng là hai mắt sáng lên tốt một cái chiến tranh trà đạc mặc dù thần thông mỹ lực thuộc về phụ trợ thần thống mà lại bạo phát đi ra công tích cũ thế nhưng áp dụng a một cái chiến tranh trà đạp a có thể nhờ ngươi căn bản chạy không thoát trừ phi l à như là chính mình một dạng có được thỏa sức kim quang nhảy lên cách xa và dặm mà muốn làm đến b ư ớ c này cũng ít nhất cần tiên đế tu vi lúc này trần lâm có được nguyên vũ trụ đã sớm xem thường này thỏa sức kim quang thuật chiến tranh trà đạp mặc dù là ngưu ma nhất tộc chủng tộc thiên phú thế nhưng cũng phải nhìn là ai tại giải mã rất nhanh trần lâm liền làm rõ ràng chiến tranh trà đạp nguyên lý tại thần thông tới nói cũng chính là một cái tiểu thần thông mà thôi muốn muốn phá giải một chuyện rất đơn giản bất quá trần lâm cũng không phải chẳng qua là đơn giản phá giải mà là dự định đẩy trần bãi mới suy đoán ra tân thần thông công pháp tới nhờ ư n g môn này chiến tranh trà đạp thăng cấp trở thành cùng loại dùng t ử đồng như ma vương nhất tộc thi triển chiến tranh trà đạp uy lực trong nháy mắt tăng lên gấp mấy v ò n nhiều một khi thi triển có khả năng hủy diệt toàn bộ thiên hạ thành ba đại yêu vương tới rất nhanh trúc dung rất nhanh liền đem bọn hắn ngăn ngăn lại trúc dung nhớ mày đối mặt thanh lưu yêu tướng hắn hồn nhiên không sợ thế nhưng đối mặt là ba đại yêu vương tiên vương đỉnh phong cường giả tùy tiện một người cũng không là đối thủ chứ đừng nói là ba người ba người đối trúc dung một phiên đại lượng hắn liền là trúc dung một sởi nguyên thần tổ v u ý đ ồ phục sinh cũng không phải bí mật gì cho tới nay đều là ở nhân gian ký sinh sẽ không ở tiên giới ký sinh một khi đi đến phi thăng tư cách đều sẽ đem nguyên thần thu hồi hiện tại xem ra tổ vu thật là lơ ư gan thế mà tùy ý bọn hắn tại tiên giới trưởng thành không được ở nhân gian chúng ta không còn được cũng sẽ không q u ả n nhưng đã đến tiên giới bây giờ bị chúng ta phát hiện vậy thì nhất định phải muốn bóp chết đi bọn hắn hy vọng tuyệt đối không thể tùy ý bọn hắn trưởng thành ngốc t h i ế u cường đại nhất liền là một đôi lợi chảo không thể phá vỡ vu tộc phòng ngự kinh người thế nhưng đối mặt ngốc t h i ế u chi chảo cũng không biết có thể hay không phòng ngự đương nhiên chân chính tổ vu chi thể là có thể tùy tiện ngăn cản thế nhưng đối mặt trúc d u n g đây là nửa người nửa vu cường độ thân thể không đủ một đối mặt ngốc t h i ế u công kích trong nháy mắt phòng ngự bị phá mắt thấy một chảo này con liền muốn đem trúc d u n g x é nát trần lâm trong nháy mắt đ ộ n g lại không ra tay trúc d u n g liền phải chết ở chỗ này vung tay lên n g c thứ tam đại vương tựa như là một cái rượu bị đứt dây một dạng bị trong nháy mắt đánh bay xa mấy chục thước hung hăng ngã xuống đất miệng phun máu tươi là ai chẳng lẽ là vô tộc người tới ba vị yêu vương cùng nhau toàn thân run lên hướng phía trần lâm nhìn sang các hạ là ai đường đường nhân tộc thế mà sẽ cứu một cái vô tộc hoàng sư đại vương hỏi chương bảy trăm bốn mươi sáu đội tên trần dung chủ nhân làm trúc dung thấy rõ ràng trước mắt trần lâm về sau kinh h ỉ vô cùng hắn b ả n ý hiện là đánh hai trận ra đấu sau đó lời ý tiền lại đi tìm kiếm chủ nhân hiện tại lại không nghĩ rằng chủ nhân của mình chủ động tìm tới chính mình mà trúc dung gọi trần lâm chủ nhân nhưng làm ba vị yêu vương cho rung động không xong rồi đơn giản không thể tin vào thai của mình bọn hắn nghe được cái gì đường đường trúc dung một sởi nguyên thần ký sinh mà ra phân thân thế mà sẽ làm người khác chủ nhân người có thể là trúc dung người bản thể biết không huynh đệ tỉ mội của ngươi nhóm biết không hậu thổ nương nương biết không đây không phải tìm đánh sao một tiếng này chủ nhân có thể là nắm tất cả mọi người rung động kinh ngạc nói không ra lời hơn nửa ngày mới phản ứng được trần lâm mỉm cười nói ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi thế mà chưa hề quay về bản thể trúc dung sững sờ lắc đầu nói kỳ thật ta vốn nên, nên quay về bản thể thế nhưng may mắn mà có lượng tiên xích trợ giúp mặc dù lượng tiên xích không có đi theo ta thế nhưng còn sót lại công đức lực lượng lại giúp ta cùng bản thể chặt đ ứ c liên hệ từ nay về sau ta cũng không gọi trúc dung mà gọi trần dung nửa người nửa vu trần dung có chút ý tứ trần lâm cũng là thật bất ngờ tốt đợi lát nữa chúng ta tại rất lâu trước hết giết mấy cái yêu vương lại nói ba đại yêu vương lúc này có thể là n ổ n ngang vô cùng này tính là gì tính là chính mình bị không để ý tới bị khinh bị thế mà bị người nói muốn giết bọn hắn chẳng lẽ bọn hắn cứ như vậy không được coi trọng khinh thường phản phất giết bọn hắn liền như bóp chết một con kiến dễ dàng không biết là người nào cho tự tin của bọn hắn phẫn nộ trong nháy mắt bạo phát đi ra ba người hư lệnh nói các hạ khẩu khí thật không nhỏ liền bình tĩnh như thế có thể giết ba người chúng ta trần lâm lắc đầu nói các ngươi có thể đi chết rồi nói xong vung tay lên một tia chấp t ừ trên trời giang xuống t a m thanh thần l ôi vê anh tia chấp hạ xuống ba đại yêu vương tại chỗ hóa thành cho bụi hồn phi phép tán chết không có chỗ trôn lần này nhưng làm cách đó không xa thanh ngư yêu tướng chờ thiên hạ vệ sợ hãi nơi nào còn dám dừng lại lập tức giải tán lập tức trần lâm ha có thể để bọn hắn chạy tới vậy liền cho ta toàn diện lưu lại trong chốc lát sấm xét v a n g dội n h ậ t nguyệt nhập q u a n vô số đạo kiếm ý phi tốc bắn ra những yêu tộc này người thậm chí liền kêu thẳng một tiếng cũng không kịp ngay tại chỗ bị oanh g i ế t một dạng hồn phi p h á c h tán chết không có chỗ trôn chết rồi trần lâm đối trúc dung nói ra đi thôi trở về rồi hay nói đúng trúc dung nói ra mang theo trúc dung trở lại thái dương tinh đối với trúc dung giang ly là đệ tử mới thu không biết những người còn lại đều biết trúc dung dồn trào mang theo trúc dung đi vào chỗ ở của mình trần lâm liền đối với trúc dung nghiên cứu một sợi nguyên thần bản nên quay về bản thể thế nhưng bây giờ lại phi thăng t i ê n giới thoát ly bản thể này mới là trọng yếu nhất một điểm này một đến nay đã vượt qua rất nhiều người cảm giác đi đến mức không thể tưởng tượng nổi a liên hệ biến mất có được tuyệt đối cưỡng hãn trần lâm tùy tiện là có thể dò xét đến mình muốn biết đến hết thảy trước đó hắn mặc dù dùng tâm linh hạt giống không chế trúc dung thế nhưng y nguyên từ trong đó thấy một chút không giống nhau đồ vật cái k i a chính là trúc d u n g trên người có một đạo liên hệ đây cũng là bản thể cho ký sinh mà đến nguyên thần liên hệ này một sợi liên hệ sâu xa mà tràn đầy kiên cố thế nhưng hiện tại này một sợi liên hệ biến mất nói cách khác t r ú c dung cùng bản thể liên hệ không có triệu nhược tịch là đại năng c h u y ể n thế cái này tốt giải quyết n h ư n g hắn ở kiếp này thất tỉnh trở thành chủ thể thế nhưng diệu thiện tiên tử là ứng thân vô số ứng thân một trong trừ phi đánh giết bản thể quan âm n à y cũng không kém nhiều lắm l ê n trần lâm tất s á t danh sách đến mức thủ đoạn khác trần lâm tạm thời không có tìm được cho nên chỉ có thể tính như vậy chờ cơ hội tìm cơ hội sau đó khi tìm thấy ăn ý nhìn một chút có thể hay không n h ư n g diệu thiện vẫn là diệu thiện hắn không thích trộn lẫn quan â m những ký ức khác truyền thừa có khả năng lớn thế nhưng trí nhớ cùng tính cách không thể nhận có c h ế t để gạt bỏ hắn không ngại đại khai sát giới cho dù là n g ư ơ i có ba tôn thánh nhân trở thành chỗ d ự a chính mình có thể là diện thế lớn mài có thể diện thánh nhân thánh nhân tốt nhất đừng t r e o chọc chính mình hắn hiện tại có thể là hàng thật giá thật c h u ẩ n thánh hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa liền là c h u ẩ n thánh đình phong lại kém một bước liền là thánh nhân thánh nhân trần lâm cũng phát hiện chia làm ba cái cảnh giới thiên đạo đại đạo đạo chủ một cái là lĩnh hội quy tắc một cái trường khống quy tắc một cái là quy tắc tri chủ trường khống cũng không phải chủ nhân của hắn chẳng qua là khế ước quan hệ hợp tác quy tắc c h i chủ quy tắc chủ nhân mới thật sự là siêu thoát vũ trụ đại đạo tồn tại khai thiên kinh liền trực chỉ đạo chủ nguyên vũ trụ cũng là đạo chủ tuyệt học xuyên thấu vũ trụ bản thân làm chủ nghiên cứu trúc dung một phiên trần lâm cũng đã biết một chút không có người biết rõ sự tình xem ra còn cần nghĩ biện pháp khác bất quá nếu trúc dung hẳn là trần dung mới đúng hiện tại độc lập ra tới như vậy thì nên cho hắn điểm chỗ tốt không phải như là lần này liền một kiện ra dáng pháp bảo đều không có lượng tiên xích bây giờ đang ở cố thiên tuyết trong tay đây là trần lâm trước đó yêu cầu hậu tiên công đức linh bảo có thể so với cực phẩm tiên tiên linh bảo lượng tiên s í c h có thể là nhiên đăng lão tổ không biết từ chỗ nào lấy được bị hắn cùng định hải thần châm diễn hóa hai mươi bốn chư thiên ý đồ thành thánh đáng tiếc cuối cùng kém một chút chuẩn thánh trung kỳ cũng bởi vì diễn hóa hai mươi bốn chư thiên so bình thường chuẩn thánh trung kỳ phải cường đại hơn một chút nhưng là lại so ra kém chuẩn thánh hậu kỳ dù sao trảm ra t h i ệ n niệm á c nhiệm t r ê n lệch không phải rất lớn thế nhưng chấp n i ệ m có thể là bản thân chấp n i ệ m t r a n lệch liền đánh càng lớn vẫn là tam thi hợp nhất chân chính mạnh mẽ trở thành c h u ẩ n thánh có thể lăng không sáng tạo c h u ẩ n thánh pháp bảo đáng tiếc đều là bình thường c h u ẩ n thánh pháp bảo mà này không bao gồm tiên thiên linh bảo cũng chỉ có tỷ như hậu tiên n g h i ệ p hóa trí bảo hậu thiên tạo hóa trí bảo các loại này chút đẳng cấp thấp trí bảo sát lục d i ệ t thế chờ một chút lực công kích cường h ã n trí bảo căn bản không có khả năng thế nhưng này chút đẳng cấp thấp pháp bảo đẳng cấp lại không cao dùng tới tác dụng gì về phần mình cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng là có món pháp bảo hết sức thích hợp chúc dùng cái t i ê chính là lục hồn viên thế nhưng này lục hồn viên dù sao cũng là thông thiên giáo chủ cho hắn không thể cho hắn suy nghĩ một chút lúc này liền vẫn là t r ư ớ c chế tạo ra một cái ra tới muốn toàn phương vị chế tạo trúc dung đầu tiên liền là một thành thường công kích hậu thiên bảo vật tiếp theo là phòng ngự chiến giáp h ỏ a t h ầ n giáp có trong nháy mắt một kiện chiến giáp như vậy bị chế tắt được trần lâm lúc này đưa cho trúc dung nói ra nay phát cáo thần giáp hậu thiên hỏa hệ trí bảo phòng ngự dùng muốn cho ngươi đi đa t ạ đại nhân trúc dung tự nhiên biết mình cái chủ nhân này tính cách ngược lại chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt của ngươi hết thể pháp bảo thần thông trí bảo vô số căn bản không lo giống như là hỏa thần giáp một dạng hậu thiên hỏa hệ trí bảo mặc dù chỉ là giáp r ờ i chuẩn thánh trí bảo thế nhưng cuối cùng cũng là trí bảo a chương bảy trăm bốn mươi bảy hao trần dung lông dê keng ký chủ đưa tặng trúc dung hậu thiên hỏa hệ trí bảo hỏa thần giáp phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được hậu thiên s á t lục trí bảo h ỏ a thần thương quả nhiên trần lâm đã sớm dự liệu được điểm này phòng ngự dùng hỏa thần giáp công kích dùng hỏa thần t ư ơ n g không nên quyết i ế p trọn vẹn cường đại nhất là cái gì t h ấ phách là phòng ngự là thân thể hỏa thần giáp là dạy hoa trên gấm m à t h ô i mà không phải đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi chỉ có hỏa thần thương mới là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi chân chính thích hợp trần dung bảo vật có hỏa thần thương chiến lược chắc chắn tăng lên một đ o ạ n giải không đúng không cần hỏa thần thương cũng có thể tăng lên một đ o ạ n giải bản thân trần dung liền là chân tiên hậu kỳ hắn lúc này thình lình đã tại hỏa thần giáp trợ giúp giới thuận lợi tăng lên tới chân tiên đình p h o n g đáng tiếc không thể bước vào cảnh giới kim tiên không sao có hỏa thần thương chắc chắn còn có thể tăng lên một cái đại cảnh giới tiếp lấy trần lâm liền đem hỏa thần thương đem ra chân dung hỏa thần giáp có thể tăng lên sức phòng ngự của ngươi thế nhưng lực công kích của ngươi còn hơi kém hơn không ít như vậy đi ta cho ngươi thêm một kiện công kích trí bảo tốt có thể tăng lên công kích trí bảo tự nhiên là hỏa thần thương trúc dung tiếp nhận hỏa thần thương cả người đều bị choáng váng h ắ n tự nhiên là cảm nhận được đám lửa này thần thương điểm mạnh thứ này lại có thể là hậu thiên s á t lục trí bảo cũng không phải cái gì hỏa hệ trí bảo có thể so một cái trên trời một cái dưới đất có hỏa thần giáp có hỏa thần thương h ắ n trúc dung sức chiến đấu ít nhất tăng lên một đoạt g i i đầu tiên là tu vi cảnh giới thật đúng là đi đến kim tiên sơ kỳ không chỉ như thế ít nhất sức chiến đấu tăng lên cũng bao hàm rất nhiều phương diện k e n ký chủ đưa tặng c h ú c dung hậu thiên s á t lục trí bảo hỏa thần thường phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công bởi vì pháp bảo này vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích trả về đạt được hậu thiên s á t lục trí bảo kim giao tiễn lại có thể là kim giao tiễn trần lâm không xác định sờ lên gương mặt của mình hậu thiên trí bảo bên trong người nào xếp số một tự nhiên là kim giao tiễn tiễn này chính là hai con dao long biến thành ngắt tiên địa linh khí chịu tinh hoa nhập nguyệt lên trên không trung rất xếp trên dưới đầu dao đầu như kéo đôi rào đôi như cỗ dù cho là đắc đạo thần tiên cũng khó tránh khỏi bị hai đoạn có thể nói n à y món p h á p bảo gần với trần lâm trong tay d i ệ t thế lớn m ả i t h ì thần thường trụ tiên kiếm trợ cho dù là côn lô n kính đông hoàng trung cũng không thua bao nhiêu một cái phụ trợ trí bảo một cái công thủ gồm nhiều mặt mà kim giao t i ễ n chỉ có công kích mà lại là thẳng tiến không l ù i có đến mà không có về tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phòng ngự tồn tại lần này phát kim giao tiến trần lâm nghĩ đến cho người nào nói đến chính mình mấy cái đệ tử người nào thích hợp nhất được rồi sau này hãy nói tiếp lấy trần lâm liền là truyền thụ trúc dung công pháp trong lòng hơi lậu trần dung ngươi có không tổ vu luyện thể thuật trước đó trần lâm sẽ đại vu luyện thể thuật bạo kích trả về thời điểm cũng theo tàn khuyết đại vu luyện thể thuật bạo kích ra hoàn chỉnh đại vu luyện thể thuật hiện tại tổ vu luyện thể thuật cũng là như thế có này tổ vu luyện thể thuật mặc dù đối khai thiên kinh mà nói cũng chính là như vậy chuyện nhưng lại có thể đủ truyền thụ cho trúc dung a trúc dung hiện tại cùng bản thể tách ra tự nhiên chỉ có thể đạt được thân thể tàn phế công pháp mà muốn có được hoàn chỉnh công pháp có chút si tầm vọng tưởng trần dung không hề nghĩ ngợi liền đem môn này tàn khuyết tổ vu luyện thể thuật truyền thụ cho trần lâm trần lâm tiếp nhận tàn khuyết công pháp ghi chép lại sau đó ném cho trần dung nói ra thật tốt thu đi đối ta vô dụng đúng trúc dung gật đầu ít nhất sức chiến đấu tăng lên cũng bao hàm rất nhiều phương diện k h e n ký chủ đưa tặng trúc dung tàn khuyết tổ vu luyện thể thuật phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được hoàn chỉnh tổ vu luyện thể thuật ha ha ha thật đúng là xong rồi tổ vu luyện thể thuật không nổi danh thế nhưng biết cựu truyền huyền công sao biết b á t cựu huyền công sao nói lên này hai môn công pháp rất nhiều người đều sẽ cho rằng đây là cùng một môn công pháp nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại sẽ phát hiện này căn bản không phải một môn công pháp cựu truyền nguyên công cùng b á t cựu huyền công tác dụng kỳ thật hết sức tương tự cựu truyền nguyên công cũng là cùng đoạt thiên địa tạo hóa một dạng thành cựu công thể pháp môn mà ở chân chính thấy đại đạo trước đó chắc chắn muốn vượt kiếp minh tính bởi vậy liền có biến hóa đa đoan bắt cựu huyền công đến giúp đỡ người tu hành vượt kiếp chân chính bắt cựu huyền công là làm không được đau thương bất nhập không phá công thể kỳ thật này hai môn công pháp hạch tâm đều là tổ vu l chẳng qua là một cái thiên hướng về đạo gia một cái thiên hướng về phật gia h ạ c h tâm là vô tộc tổ vu luyện thể thuật đều là giống nhau cho nên thật vòng dâng lên lại là một môn công pháp nhưng là lại không phải một môn công pháp thế nhưng uy lực lại không thể so tổ vu luyện thể thuật cao nhiều ít tối đa cũng liền là nhiều nguyên thần c h i pháp thôi tổ vu luyện thể thuật trần lâm hơi lĩnh hội một phiên liền ném cho trần dung đối với hắn mà nói còn có cái gì công pháp mạnh hơn khai thiên kinh hung hãn tồn tại khai thiên kinh mới thật sự là mạnh mẽ trần dung tại trần lâm đưa cho mình hoàn chỉnh tổ vu luyện thể thuật thời điểm tại châu ngây ngẩn cả người đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình này là đại nhân ban t h ư ở n g cho nàng công pháp hoàn chỉnh tổ vu luyện thể thuật chính mình thân là trúc dung một sợi nguyên thần ký sinh tới đều sẽ không bây giờ lại có người nói cho ngươi ngươi sẽ không có người sẽ a thật bất khả tư nghị thế nhưng hắn chỉ biết một chút có tổ vu luyện thể thuật chính mình hạn mức cao nhất liền cao hơn thế nhưng tại hắn đạt được tổ vu luyện thể thuật trong nháy mắt trần lâm lại nói tổ vu luyện thể thuật cũng không cần tu luyện này pháp không có nguyên thần tri pháp ta truyền thụ cho ngươi mặt khác một môn công pháp cái t i ê chính là cựu chuyển huyền công n à y pháp hoàn toàn chính xác vô cùng thích hợp trần dung nói xong liền đem môn này cựu chuyển huyền công truyền thụ cho trúc dung tùy theo mà đến liền là hệ thống thanh â m vang lên keng ký chủ đưa tặng trúc dung hoàn chỉnh trúc dung luyện thể thuật phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công n à y pháp vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích trả về đạt được thiên sứ mười hai cánh tri pháp trần lâm phiền muộn không xong rồi khi hắn tiếp nhận môn công pháp này thời điểm mới biết được thứ này lại có thể là tu luyện cánh tri pháp cánh càng nhiều thực lực càng mạnh thập nhị cánh t ư ợ n g đế tả hữu cái mười hai cái nơi này cũng không phải hết thể mười hai cái là mười hai đôi thượng đế không phải mười hai đôi sao được à đến một bước này môn công pháp này đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác gần cả nhưng phải cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có thích hợp nhất vẫn là giang ly hắn tu luyện lôi chấn tử thân thể chỉ một cặp cánh mà tu luyện môn công pháp này có thể đạt được mười hai đôi cánh không nên xem thường n à y chút cánh có thể tăng cao tu vi thần thông cánh tạ i thân có thể công kích có thể phòng ngự vô cùng lợi hại làm n g ư y i môn thần thông này bị vô hạn khai phá về sau thậm chí có khả năng trở thành chuẩn thánh công pháp nói cách khác hiện tại giang ly tiên đế có hy vọng c h u ẩ n thánh rất khó thế nhưng đạt được môn công pháp này về sau là c h u ẩ n thánh có hy vọng rồi chương bảy trăm bốn mươi tám lục áp đạo người được a môn công pháp này giữ lại chính là không nên quên còn có những công pháp khác cựu truyền huyền công là hắn đệ nhất môn bạo kích trả về công pháp là đạt được gấp b ộ i bạo kích trả về có thể nói sọ xuyên qua hắn thế gian tu luyện toàn bộ cảnh giới khiến cho hắn có khiêu chiến vượt cấp uy c h ấ n thiên nguyên tư bản cũng là hắn có thể cùng thiên nguyên lão tặc tính kế lẫn nhau nội tính chỗ môn công pháp này không biết có thể bạo kích trả về ra công pháp gì、Ken. bắt bạo kích? Bạo kích. Bạo kích cựu huyền, huyền công liền bắt cựu huyền công dù sao cũng so không có mạnh mẽ nhiều lắm cũng chỉ là khá là đáng tiếc thu hồi môn công phát này chúc dung lông dê xem như có một kết thúc chờ trên người hắn lông dê dáng dấp càng thêm tươi tốt thời điểm lại đến nổ lông dê tốt ban đầu tiếp xuống trần lâm là chuẩn bị bế quan tu luyện thế nhưng chưa kịp hắn bế quan lại một kiện đại sự tìm tới chính mình có người tới thái dương tinh có chút ý tứ lục áp đạo người đúng ngoại trừ thánh nhân bên ngoài lục áp đạo người là một cái duy nhất không phải thánh nhân có khả năng tự do tiến vào thái dương tinh c h u ẩ n thánh lục áp đạo người tiến vào thái dương tinh đi vào thái dương c u n g nhìn xem ban đầu rách nát không chịu nổi không có người lui tới thái dương thần cung đột nhiên rực rỡ hẳn lên đại trận khởi động nói cách khác nơi này có chủ nhân là ai không phải thánh nhân không thể vào bên trong chẳng lẽ là có mới tam túc kim ô sinh ra bất kể là ai đều không chính xác chiếm cứ thái dương tinh đông đông, đông. vô biên phẫn nộ nhường lục gáp đạo người phẫn nộ gõ lấy thái dương thần c u n g phía ngoài đại trận võ chiếu trước tiên biết về sau mang theo tiểu bạch liền ra tới đến mức trần thạch sinh tại luyện hóa nhân nguyên thạch lần này trần lâm không có trợ giúp hắn luyện hóa nhân nguyên thạch nhân sinh sao không phải mỗi một lần đều theo dựa vào người khác có đôi khi cũng muốn dựa vào chính mình chỉ có là một m người quản lý mưa gió mới phá lệ c h â n quý trước k i a đối trần thạch sinh mà nói mỗi một lần sự tình gì đều có chính mình sư phụ lợi tới có sư minh sư tỷ trợ giút thiếu khuyết rèn luyện thiếu khuyết lịch luyện cái này không thể được trần lâm phát hiện điểm này lập tức đứng ra đem cái này manh mối cho b c t cắt sau đó tìm kiếm nghĩ cách một lần nữa mưu tính một phiên ngược lại làm ra mới lựa chọn đến mức đến cùng đi đến một b ư ớ c nào vậy liền không được biết rồi ngược lại cũng chính là trần thạch sinh phải thật tốt giáo dục một phiên trần thạch sinh mình tại luyện hóa nhân nguyên thạch làm sao biết mình bị chính mình sư phụ cho tính toán đang ở tìm kiếm nghĩ cách thật tốt dạy dỗ hắn võ chiếu mang theo tiểu bạch xuất hiện tại thái dương thần cung bên ngoài lúc này võ chiếu còn là tiên đế trung kỳ tiểu bạch cũng là chuẩn tiên đế cảnh giới thế nhưng chút tu vi ấy tại lục á p đạo mặt người trước rõ ràng không đáng chú、ý. dựa theo hắn lục gáp đạo người bản tính có người chiếm cứ thái dương thần cung giết không tha trừ phi là thánh nhân hắn thật đắc tội hiện không nổi thế nhưng nói đi thì nói lại thánh nhân giống như căn bản không có khả năng để mắt thái dương thần cung khi hắn thấy rõ ràng tiểu bạch về sau cả người đều ngây ngẩn cả người thuần huyết bạch trạch giữa thiên địa con thứ hai thuần huyết bạch trạch con thứ nhất yêu tướng bạch trạch yêu tộc năm đó có thiên hoàng đế tuấn đông hoàng thái nhất yêu sư c u n bằng đế hậu thường hy yêu tộc đại thánh phục hy nữ hoa thế nhưng cũng có thập đại yêu thần trong đó thập đại yêu thần đứng đầu liền là bạch、trạch. trí tuệ siêu q u ầ n trợ giúp hai vị yêu hoàng thống xoáy yêu tộc chính là yêu tướng có thể nói yêu tộc có thể có hiện tại rực rỡ cùng hắn bạch trạch yêu tướng không phải là không có quan hệ hắn nhớ ký tại trước đây không lâu bạch trạch nhất tộc sinh ra một đầu thuần huyết bạch trạch giữa thiên địa con thứ hai thuần huyết bạch trạch thế nhưng tại mấy tháng lớn thời điểm đột nhiên mất tích chẳng lẽ liền là trước mắt đầu này thế nhưng không có đạo lý a tính toán đâu ra đấy này thuần huyết bạch trạch thật chính là hắn cũng nhiều nhất chỉ có mười mấy tuổi mà bộ dáng tối đa cũng liền tiên nhân cảnh giới mà trước mắt bạch trạch lại là chuẩn tiên đế thu vi cảnh giới theo không kịp Thuần h u bất kể có phải hay không là hắn lục áp đạo người đầu tiên là đáy lòng sát ý tiêu tán không ít nhìn về phía thuần huyết bạch t h ạ c h ánh mắt đều trở nên không đồng d ạ g hỏi ngươi là thuần huyết bạch trạch đúng ta là tiểu bạch cao mày nói người tên là gì lục áp đạo người lại một lần nữa hỏi tiểu bạch lập tức không tệ phiền nói ra ngươi người này chạy đến nhà ta tới quấy dối không nói còn hỏi tên của ta đồ vũ kiếm đồ vũ kiếm là thiên đế đế tuấn bội kiếm nghe tên cũng biết ý tứ tại thời kỳ viễn cổ thống ngự thiên địa chính là yêu tộc nhưng là đồng dạng còn có một nhánh vu tộc bộ tộc thực lực gần với yêu tộc mà lại vu tộc hung ác yêu chiến chính là yêu tộc uy hiếp lớn nhất cho nên yêu tộc cùng vu tộc ở giữa tất nhiên sẽ phát sinh một trận lớn diệt tộc cuộc chiến đế tuấn thanh kiếm này bản thể chính là lúc sinh ra đời chỗ dựa phù tăng thụ đối vu tộc có trời sinh áp chế tác dụng hậu thiên sát lục trí bảo sau đến tự nhiên thuộc về lục á p đạo người lục á p đạo người rất ít sử dụng kỳ thật cũng thế n à y món vũ khí đại biểu cho chính mình p h hoàng hơn nữa còn là hắn sau này tại phong thần chi chiến về sau mới từ thái dương thần cùng trong lúc vô tình lấy được nay loại hình ảnh võ chiếu tự nhiên nghĩ đến một người không thể nào lại có thể là hắn lần này đã có thể không dễ làm tiểu bạch đi thông chi sư phụ ồ tiểu bạch mặc dù tràn đầy nghĩ hoặc nhưng là vẫn làm theo quay người chuẩn bị đi thông chi trần lâm đi bất quá trần lâm tại lục gáp đạo người đến thời điểm liền cảm ứ n g được một bước bước ra ngoài ngươi chính là lục gáp đạo người đối lục gáp đạo người một hồi dò xét về sau nói ra lục gáp đạo người tại trần lâm xuất hiện trong nháy mắt liền tóc mày trong lòng sát ý s ô i trào không phải t h á n h nhân cũng không phải mình biết đến t r u y n thánh lục á p đạo người t r u y n thánh xếp hạng thứ m ư ơ i Tựa như là năm đó hắn năm đó ở yêu t ộ c thập thái t ử bên trong bài danh nhỏ nhất cái nào hậu nghệ x a nhật m t khác từng cái vì ngăn chặn hậu nghệ để cho mình đi trước nếu không phải mình mấy người ca ca hy sinh chính mình đã sống chết l ụ c áp đạo người h ừ lệnh nói các hạ là ai chị ta thái dương thần cung trần lâm lắc đầu nói đầu tiên ngươi sai lầm một điểm này thái dương thần cung bản thân liền là ta bao quát thái dương tinh ta chính là thái dương tinh chi chủ không không có khả năng thái dương tinh chủ là phụ hoàng ta cùng tốc tốc ngươi tính là thứ gì ta khuyên ngươi lập tức rời đi không phải đừng trách ta đạo thủ chương bảy trăm bốn mươi chín trạm tiên phi đao ăn quả đắng động thủ với ta trần lâm cười một mặt khinh thường nhìn xem lục á p đạo người lao tử hiện tại là chuẩn thánh thứ nhất sẽ hại trả lẽ lại sợ n g ư ờ i miệt thị ánh mắt nhường lục á p đạo người triệt để phát điên chính mình lúc nào bị người coi thường như thế lẽ nào lại như vậy muốn chết p h ẫ n nộ trong nháy mắt bạo phát đi ra lục á p đạo người liền như là một cái nổ tung bom m ở dạng trong nháy mắt hướng phía trần lâm liền phát động công kích trong tay đồ vũ kiếm vạch ra một đạo sáng l ạ n kiếm ý tới vô luận là thiên hoàng đế tuấn vẫn là đông hoàng thái nhất mặc dù hai người đều một mực cho người cảm giác một cái cầm trong tay hà đồ một cái cầm trong tay đông hoàng trung nhưng là phải chăng không để ý đến một điểm bọn họ đều là kiếm đạo cao thủ trần lâm tu luyện đại chu thiên kiếm pháp liền là hai người bọn họ sáng tạo lúc này lục á p đạo người thi triển bất ngờ liền là đại chu thiên kiếm pháp dùng bạn kiếm thuật làm chuẩn dùng nhập mặt khác kiếm pháp điểm này cùng thẩm linh lung hết sức tương tự bất quá rõ ràng lục á p đạo người tại đây môn kiếm pháp phía dưới lắng động so thẩm linh lung hùng hậu nhiều căn bản không phải thẩm linh lung có thể so trên l ệ còn rất lớn đương nhiên có trần lâm người sư phụ này tại không lo không thể siêu việt lục á p đạo người trần lâm còn muốn lấy tương lai mình trở thành đạo chủ đệ lúc này trần lâm tựa như một pho tượng một dạng không nhúc ních bị người lắc đầu lúc áp đạo người đối với hắn động xác ý tại hắn ra tay trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được thế nhưng thì tính sao đến lúc này Trần giết, giết ta ngươi có năng lực như thế sao trần lâm con ngón đúng ra một đạo kiếm ý trong nháy mắt buộc phát ra đi chính là đại chu thiên kiếm ý ngươi là đại chu thiên kiếm ý ta cũng vậy mặc dù đều là cảnh giới viên mãn đại chu thiên kiếm ý thế nhưng hết sức rõ ràng trần lâm thi triển đại chu thiên kiếm ý có thể so sánh lục á p đạo người kiếm ý lợi hại hơn nhiều một cái kiếm đạo ý cảnh càng cao thâm hơn khó lường kiếm ý càng càng hùng hậu tự nhiên vừa so sánh tự nhiên là có thể nhìn ra trong đó yêu nghiệt gian giác kiếm ý va chạm trần lâm kiếm ý trùng trùng điệp điệp thẳng tiến không lùi mà lục á p đạo người kiếm ý trong nháy mắt sụp đổ kiếm ý xu thế không giảm tiếp tục tiến lên. trong nháy mắt đánh tan hết thảy lục á p chân nhân vẻ mặt trong nháy mắt n h ấ t biến lập tức cảm nhận được mạnh mẽ sắc ý vội vàng trốn tránh kiếm ý lướt qua ống tay h á o tìm tới trốn vào hư không tiêu tán ra thu phát tự nhiên cường hãn k h ô n g chế lực lượng lần này nhưng làm lục á p đạo người cho giật này mình chủ yếu nhất vẫn là trần lâm thi triển kiếm ý cũng là đại chu thiên kiếm ý so với chính mình càng thêm cường đại chính mình đại chu thiên kiếm ý đã đi đến cảnh giới đại viên mãn lại có so với chính mình kiếm ý cường hãn hơn kiếm ý cái này sao có thể hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết đây cũng là hắn không nguyện ý nhất thấy điều này tại sao có thể như vậy mà lại đối phương cũng là c h u ẩ n thánh vừa rồi ngắn ngủi giao thủ cho hắn biết chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương hít sâu một hơi lục áp đạo người nói nói các hạ rốt cuộc là ai tại sao phải chiếm lấy ta thái dương thần cung trần lâm hừ l ệ n h nói lời nói của ta ngươi vào thai này ra thai kia đúng không ta đều nói rồi bao nhiêu lần ta chính là thái dương tinh chủ lục áp đạo người ta biết trong tay ngươi còn có trạm tiên phi đ a o ngươi đại khái có thể thi triển trạm tiên phi đ a o nhìn một chút có thể không thể giết ta bất quá ngươi cần phải biết ngươi nếu là dám vận dụng trạm tiên phi nào ta liền muốn đánh ngươi một chầu khinh thường trần lâm liền là tràn đầy khinh thường thứ lộ gì vê anh trần lâm nhường lục á p đạo người lựa dận đạt đến cực hạn t hư lạnh nói t ố t đã ngươi muốn nếm thử một phiên ta chạm tiên phi đao lợi hại ta liền thành toàn ngươi đã khỏe thỉnh bảo bối quay người trạm tiên phi đao lập tức bị thi triển đi ra một đạo hào quang màu trắng hóa thành một đạo đao ý hướng phía trần lâm liền chém dết tới trần lâm lúc trước có thể là trọn vẹn ngũ trọng phòng ngự thế nhưng khi lấy được k hai thiên kinh về sau nắm tất cả phòng ngự đều rung hợp về sau chỉ còn lại có nhất trọng phòng ngự biến thành vô địch phòng ngự không quan trọng một đạo trạm tiên phi đao trần lâm dự định đón đỡ nhìn một chút hắn nhưng là có bất tử thiên công. suy nghĩ vô số ai có thể giết chính mình trừ phi là đạo chủ hồng quân đều giết không chết v a n h đạo ý hung hăng bổ vào trần lâm trên thân trần lâm là làm thật không tránh không né chỉ nghe được một tiếng tiếng vang lanh lảnh đến n à y một đao chạm g i ế t ra ngoài lại có thể là không nhúc nhích tí nào cảm giác thế nhưng chỉ thế thôi đạo ý tiêu tán trần lâm một chút sự tình đều không có lần này nhưng làm lục gáp đạo người cho triệt để rung động đến làm sao có thể ta đây chính là trạm tiên phi đ à o vì cái gì ngươi một chút sự tình đều không có lục á p đạo người cho tới nay đều cho người ta một cái cảm giác thần bí hắn không chỉ pháp lực cao cường hơn nữa còn không phải tam giáo người tại phong thần trước đó thậm chí liền tam giáo tử đệ cũng không biết lục gáp người như vậy phản phất đột nhiên xuất hiện một dạng lục gáp tại phong thần đại chiến thời điểm cũng đã là truyền thánh thủ đoạn vô tận hắn thực lực cũng muốn hơn x a tại xiển giáo thập nhị tiên liền giống với cầm thập nhị tiên bị hôn nguyên kim đấu bắt lấy cũng bị lột bỏ trên đỉnh tam hoa mà lục gáp mặc dù cũng bị hôn nguyên kim đấu chỗ bắt nhưng hắn vẫn có thể tại n ê hoàn cung bị phong sau tự động phá ấn mà đi bằng vào điểm này là có thể thấy thực lực của hắn tại phía xa thập nhị kim tiên phía trên đương nhiên lúc kia thập nhị kim tiên chẳ không,、so、không t mà lục áp còn có hai kiện sát khí pháp bảo bên trong một cái là đầu đinh bảy mũi tên sách liền là cái này sát khí năm triệu công minh cho tươi sống bãi chết rồi lục áp ngoại trừ đầu đinh bảy mũi tên sách bên ngoài còn có một cái pháp bảo liền là trạm tiên phi đao trạm tiên phi đao hậu tiên trí bảo xếp hàng thứ nhất bảo vật này chứa ở một cái hồng hồ lô bên trong sử dụng lúc liền từ hồng hồ lô bên trong thả ra sau đó liền sẽ có một cái mọc ra cánh đầu cùng mắt xuất hiện hắn mắt bắn b ạ c h quang b ạ c h quang bắn đinh trụ đối phương n g h e hoàng cung từ đó phong bế nguyên thần của đối phương làm cho đối phương không thể động đậy cùng phản kháng sau đó người sử dụng nói một câu mời bảo bối xoay người liền sẽ tự động xoay tròn c h ạ m đối phương thủ cấp trọng yếu là trải qua c h ạ m tiên phi đao giết qua về sau coi như là bản lĩnh cao cường người thủ cấp bị chặt về sau liền không thể dùng pháp lực lại lớn phong thần chi chiến thời điểm lục áp đạo người có thể là lợi dụng trạm tiên phi đao chém giết người quen tỷ như dương nguyên người mang kim cương tri thân hắn đao thương bất nhập thủy hỏa không sợ tỷ như viên hồng có bảy mươi hài biến biến hóa vô tận bởi vì bảo vật binh k h í không giết được bọn hắn cuối cùng bọn hắn đều bị trạm tiên phi đao giết đi từ khi hắn lục gáp đạt được trạm tiên phi đao đến nay chưa bao giờ lỡ tay này là lần đầu tiên đối mặt trần lâm trạm tiên phi đao tựa như là chém giết tại kim thạch phía trên mửa dạng bình yên vô sự chương b ả trăm năm mươi lục gáp hoảng sợ lục gáp đạo người từng c h ư a nói ra nói người rốt cuộc là ai trần lâm khinh thường nói ta là người như thế nào không trọng yếu trọng yếu là ta muốn đối ngươi công kích dĩ nhiên ta có thể cho ngươi ba giây đồng hồ chạy trốn thời gian ba giây về sau sống hay chết liền nhìn ngươi có bản lãnh gì lục á p c h u ẩ n thánh hậu kỳ không sai thế nhưng mới xếp hạng thứ mười hắn trần lâm xếp hạng thứ nhất m ẫ u chốt là hắn hiện tại có khả năng tùy thời giết hắn trên l ệ n h liền là trên l ệ n h có khả năng vận dụng diện thế đ ạ i bản bạo phát đi ra thực lực cũng không phải là bình thường người có thể tưởng tượng tùy tiện vừa ra tay có khả năng trong nháy mắt diệt s á t lục á p đạo người lục á p đạo người chưa từng nhận qua làm lục như vậy vô cùng phẫn nộ từng chữ nói ra nói ngươi muốn giết ta liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không thỉnh bảo bối quay người ta cũng không tin ngươi thật có thể ngăn cản ta c h ạ m tiên phi đao c h ạ m tiên phi đao nhưng mà năm đó đông hoàng thái nhất đánh giết hậu nghệ cùng khoa phụ dung nhập hắn lấy được nhất l ư u tiên thiên linh bảo rèn đúc mà thành uy lực kinh người không gì không phá không biết bao nhiêu người chết tại đây c h ạ m tiên phi đao phía dưới phi đao vừa ra lại một lần nữa hướng phía trần lâm chém giết tới trần lâm k i n h thường nói ngươi này chưa thấy quan tài chưa đ ổ lệ nhìn ta triệt để phá ngươi c h ạ m tiên phi đao tốt trong tay côn lôn kính vừa ra một đạo thời không lực lượng khu động nguyên bản chém về phía trần lâm c h ạ m tiên phi đao trực tiếp theo trần lâm trước mặt tàn biến sau m ộ t khắc liền xuất hiện tại lục á p đạo người trước mặt ngược lại hướng phía lục á p đạo người mà đi lục á p đạo người kỳ thật đã sớm chuẩn bị tại trần lâm ra tay trong nháy mắt liền chú ý tới thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới hướng phía trần lâm chém giết trạm tiên phi đao sẽ hướng phía tới mình d o a đến hắn vội vàng trốn tránh đáng tiếc đã chậm k h ẽ cắn răng trong tay đổ v u kiếm bị hắn ném ra ngoài ý đồ ngăn cản trạm tiên phi đao đao ý làm đồ vũ kiếm bị trạm tiên phi đao đánh trúng mặc dù không có bị tại chỗ phá hủy, nhưng lại cũng gặp trọng kích bản thân đồ vu kiếm đã sớm cùng lục gáp đạo người luyện hóa trở thành pháp bảo của hắn một trong đột nhiên lọt vào trọng kích khiến cho hắn một ngụm máu tươi bắn ra cả người cũng biến thành hệ vải suy sụp dâng lên cũng may trạm tiên phi đao đao ý cũng bị đổ vu kiếm triệt tiêu đáng chết lục gáp đạo người không nghĩ tới chính mình thế mà vừa đối mặt liền bại không phục chính mình có thể là đường đường chuẩn thành a ngươi đến cùng là ai lục gáp đạo người lại một lần nữa hỏi trần lâm trắng mắt nói ra ngươi ngoại trừ câu nói này sẽ còn nói cái gì lục á p ngươi có thể đi chết rồi giờ khắc này trần lâm thật động xác ý mạnh mẽ sát ý trong nháy mắt bùng nổ nhấn ra đến chu tiên kiếm vẹo một tiếng bay ra hướng phía lục gáp đạo người chém giết tới là chu tiên kiếm người là tiệt giáo đệ tử tiệt giáo năm đó phong thần c h i chiến không biết bao nhiêu tiệt giáo đệ tử chết ở trong tay của hắn liền bao quát triệu công minh triệu công minh có thể là tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử lúc trước phong thần c h i chiến thời điểm t i ệ t giáo có thể là danh s ư n g vạn tiên tới t r i ệ u là đạo môn ba trong giáo nhân viên khổng lồ nhất giáo phái đệ tử rất nhiều tự nhiên không có khả năng các đệ tử đều ở bên người giao cho cho nên liền lại có thể một chút phân chia thì như nội môn ngoại môn tri điểm Nội đồng dạng những ngoại môn đệ tử này bởi vì thời gian không dài đi theo sư tôn học nghệ chẳng qua là tình cờ nhận chỉ điểm hoặc là được bàn cho cho công pháp tự mình tu luyện không chỉ pháp lực cao thấp không đồng đều thậm chí tu hành hướng đi đều sẽ sinh ra khá lớn sai lầm có có lẽ có thể kiên trì tu luyện đạo pháp có thì cùng lúc kiêm tu đạo pháp hoặc là hắn hắn pháp thuật lại có thậm chí còn có thể tự sáng tạo con đường tu luyện bởi vậy ngoại môn đệ tử phần lớn đều đã không tính là tiệt giáo chính tông cho nên tố chất tốt xấu lẫn lộn cũng là rất bình thường có thể nói là bao quát muôn vàn thì như hóa huyết thần đao chi pháp ôn thần chi đạo các loại mà tại tất cả trong ngoại môn đệ tử kiệt xuất nhất là thuộc về triệu công minh cùng t a m tiêu tiên tử huy ngội này bốn người cũng tự nhiên n h ấ t đến thông thiên giáo chủ thương yêu không chỉ truyền thụ cao siêu bản lĩnh cùng trận pháp tương đại càng là ban cho cao cấp nhất trọng bảo tỷ như định hải châu kim giao tiễn hôn nguyên k phước long thường các loại mà triệu công minh cùng tàm tiêu nương mẹ cũng xác thực không có cô phụ thông thiên giáo chủ kỳ vọng trong đó vân tiêu nương nương c à n g là trở thành tiệt giáo vị thánh nhân thứ hai gần với đa bảo đạo nhân cũng chính là sau này như lai đạo nhân triệu công minh tại phong thần chi chiến thời điểm liền là đại la kim tiên đ ỉ n h phong chiến tích dũng mãnh đệ nhất chiến đối chiến liền là khương tử nha khương tử nha cũng không cần nói giáp rời một cái đệ nhị chiến cũng bất quá là một tên tiểu bối đệ tử na trá bất quá na trá tại x i n giáo trong tam đại đệ tử thuộc về trong tinh anh kinh nghiệm mặc dù pháp lực không tính quá cao nhưng võ nghệ được công nhận cao cường tăng thêm tay hắn cầm hòa tiêm thương Càn khôn vô vô đệ tứ chiến n t liền là đối mặt nhiên đăng đạo nhân nhiên đăng đạo nhân tại xiển giáo địa vị khá cao đây chính là phó giáo chủ hơn nữa còn là truyền thánh bất quá triệu công minh tại b ả n g vào kim giao t i ê n tình hùng dưới liền trực tiếp dọa đến nhiên đăng quay người chạy trốn tuy có nhiên đăng đạo nhân đối kim giao tiễn k i ê n kỵ cũng không thể không nói triệu công minh hoàn toàn chính xác có một ít bản sự trận chiến cuối cùng cũng là triệu công minh điểm cuối cuộc đời bị lục á p đạo người cho tính toán dùng đầu đinh b ả y mũi tên sách hạ chết dạng n à y một cái ngoại môn đại đệ tử như vậy lên phong thần bảng trở thành võ tài thần mấy ngàn vạn năm nô dịch nhường triệu công minh đạo hiện tại cũng không thể bước vào c h u ẩ n t h á n h cảnh giới một lần uống một miếng ăn tử do t h i ế niệm lục á p đạo người cùng nhiên đang hại chết triệu công minh tự nhiên cũng tồn tại to lớn nhân quả quan hệ cho tới nay lục á p đạo lòng người bên trong thủy trung tồn tại một điểm kim kỵ sợ t i ệ t giáo người tìm chính mình báo thủ nhất là tam tiêu nương mẹ người mang hôn nguyên k i m đấu có thể bố trí xuống cựu khúc hoàng hà đại trận kim giao tiễn một kéo đao hạ xuống có thể đủ đánh giết chính mình chẳng lẽ cái này trần lâm liền là t i ệ t giáo người muốn giết mình nếu như là t i ệ t giáo người giết mình thật đúng là không có lời có thể nói trốn lúc này lục gáp đạo người cũng không lo được những cái kia cái gì mặt mũi cũng không cần trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu có bao xa trốn bao xa trần lâm nếu động sắc ý há có thể khiến cho hắn chạy nếu chu tiên kiếm giết không được vậy liền chu tiên tứ kiếm đều xuất hiện tốt sau một khắc bốn thanh chu tiên kiếm trong nháy mắt hoành không ngăn cản tại lục gáp đạo người trước mặt trần lâm băng lãnh thanh â m cũng đi theo văng lên chương bảy trăm năm mươi một thái nhất cầu t ỉ n h lục á p ngươi cho rằng ngươi chạy sao trần lâm khinh thường nói vê anh chu tiên kiếm c h ậ n ra vô số đạo kiếm ý trực tiếp chặt đứt lục gáp đạo người đường lui đem lục gáp đạo người cho bao vây lại nhường hắn nửa bước khó đi bước đi liên tục khó khăn lục gáp đạo mặt người sắp đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi các hạ đây là muốn tiệm chém tận giết tuyệt ngươi cũng đã biết thân phận của ta ngươi cho rằng ngươi dạng này giết ta không sẽ gặp phải trả thù sao trần lâm k i n h thường nói lục áp đạo người yêu tộc viễn cổ thiên đình thập thái tử một cái tham sống sợ chết vứt bỏ chín vị đại ca h è nhát n người im miệng cho ta ta mới không phải h è nhát n lục áp đạo người sắc mặt đại biến đối trần lâm giận dữ hét cho tới nay tại trong mắt mọi người năm đó hậu nghệ xạ nhật vì cái gì thập thái tử sẽ tiếp tục sống mỗi người nói một kiểu đại bộ phận đều cho rằng năm đó hậu nghệ xạ nhật bởi vì bắn xuống m ộ ư ơ i cái thái dương bầu trời liền không có thái dương từ đó thiên hạ liền sẽ lâm vào trong bóng tối trên thực tế thật là thế này phải không cũng có người nói năm đó hậu nghệ xạ nhật là thập thái tử chín vị c á ca, ca. biết khó thoát hậu nghệ xạ nhật cung ý lực thế là liền hy sinh chính mình bảo vệ thập thái tử kỳ thật căn bản không phải dạng này mà là bởi vì thập thái tử sợ chết mắt thấy hậu nghệ không ngừng đổ s á t chính mình mấy người ca ca thậm chí liền phản kháng đều không dám quay đầu liền chạy trở thành một tên hèn nhát bí mật này ai cũng không biết hắn người nào cũng không có nói cho g i ấ u ở sâu trong tâm linh lúc này lại trần lâm nói ra cái này khiến hắn thấy đã hoảng sợ lại thất lạc hoảng sợ chính là bí mật của mình bị bại lộ thất lạc là đối phương chính mình đánh không lại trần lâm đối mặt lục á p đạo người phẫn nộ khinh thường nói ta chẳng lẽ nói không phải sự thật sao người đang làm thì trời đang nhìn ngươi làm thật cho rằng ngươi hành vi hèn nhát không có ai biết sao rất xin lỗi ta biết rồi cho nên ngươi có thể đi chết rồi nói xong trần lâm liền muốn thống hạ sát thủ chết lục á p đạo người như thế nào cam tâm t h â m linh gầm thét không ngừng dãy ruộng khiến cho hắn lớn tiếng gào thét không ta tuyệt không nhận t h u a trần lâm khinh thường nói không nhận t h u a này có thể không phải do ngươi d i ệ t cho ta nổi giận gầm lên một tiếng chở tay nhấn một cái lực lượng cường hát bao phủ mà ra tại chỗ nhường lục á p đạo người tựa như là châu chấu m ộ dạng bị tùy tiện đẻ xuống không thể động đậy toàn thân r ũ n g d i một cỗ thái dương kim diễm theo lục gáp đạo nhân thân bên trên bốc cháy lên hắn tại phản kháng tại l à m cuối cùng dãy r u a trần lâm ha có thể để cho toàn nguyện chu tiên kiểm ý tại khai thiên nhất kích ra chỉ dưới đã sớm siêu việt thông thiên giáo chủ cùng cảnh giới phía dưới thi triển theo lý thuyết mỗi một môn công pháp đều là cảnh giới đại viên mãn liền đi đến điểm cuối cùng thế nhưng khai thiên nhất kích ra chỉ dưới siêu việt đại viên mãn đi đến xuất thần nhập hóa cảnh giới mà xuất thần nhập hóa sau một khắc cảnh giới liền là siêu phàm nhật thánh cảnh giới này trần lâm tạm thời còn không đạt được nhất định phải đi đến khai thiên kinh thứ cựu trọng cảnh giới không sai chính là đông hoàng thái nhất xuất hiện đạt được trần lâm trợ giúp đông hoàng thái nhất có sống lại tư bản hiện tại đang ở luyện hóa hôn độn chi hoa tranh thủ sớm ngày khôi phục lại lúc này mới thời gian năm năm đã khôi phục được một chiến lược cũng mới miễn cưỡng bức vào trần thánh cảnh giới hiện tại hắn còn đánh không thắng trần lâm cho dù là toàn thịnh thời kỳ cũng đánh không thắng ỷ vào tiên tiên trí bảo cũng là có thể tiến vào chuẩn thánh trước ba thế nhưng người ta trần lâm còn có hôn đột linh bảo thuốc phụ lục áp đạo người vốn cho rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ cũng làm xong chết ở chỗ này chuẩn bị nhưng mà sau một khắc theo đông hoàng thái nhất xuất hiện cả người hắn liền là toàn thân run lên nước mắt càng là không muốn sống chạy sôi xuống tới lại có thể là thuốc phụ của mình thật thật chính là thuốc phụ nói cách khác chính mình căn bản không phải đang nằm mơ đều là thật càng là nghĩ tới đây nước mắt càng là chạy sôi càng nhiều đông hoàng thái nhất đối lục gáp đạo người gật gật đầu nói tiểu thập thúc phụ phù p h ụ biến lục gáp đạo người trong nháy mắt quỷ gối đông hoàng thái nhất trước mặt nước mắt rơi như mưa xúc động ô ô ô. thúc phụ ngươi còn sống quá tốt rồi ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ta liền biết sư phụ ngươi người mang tiên thiên trí bảo nhất định sẽ không chết ngươi thật không chết đông hoàng thái nhất cảm khải nói đứng lên đi thúc phụ mặc dù không chết thế nhưng ngươi phụ hoàng thiên hoàng đế tuấn nhưng liền không có may mắn như thế hà đồ lạc thư bị côn bằng lão tổ cướp đi cũng là nhường hắn mất đi phục sinh cơ hội chết đệ chết rồi lục áp đạo người nói nói ta biết phụ hoàng chỉ sợ là không sống được thế nhưng ta có thể nhìn thấy t h ú c phụ chất nhi đời này đều đáng giá t h ú c phụ ngươi biết hắn còn có hắn chiếm cứ thái dương tinh trở thành thái dương tinh chủ đông hoàng thái nhất gật đầu nói ta có thể p h ụ c sinh còn nhờ vào hắn trợ giúp thái dương tinh quyền hành cũng là ta cho hắn dĩ nhiên chính hắn cũng có một bộ phận thái dương tinh quyền hành lục áp đạo người hơi s ư ớ n g sở sau đó vô cùng tâm duyệt thành phục đối trần lâm liền quỳ lệ xuống dưới nói ra đa tạ ngươi đã cứu ta t h u c phụ này thái dương tinh ta lục áp không tranh giành thái dương tinh lục áp cũng là trông mả thèm không thôi đáng tiếc hắn cũng không có đạt được thái dương tinh quyền hành hắn cũng là không phải thánh nhân duy nhất có thể đi vào vào thái dương tinh người đây chính là bản cổ mắt trái biến thành không phải mặt khác hàn g tinh chẳng qua là thái dương coi như là hắn cũng là c h u ẩ n thánh cảnh giới mới có thể đủ tiến vào thái dương tinh hiện tại xem ra này thái dương tinh đã định t r ư ớ c cùng hắn vô duyên thôi vô duyên liền vô duyên chính mình sư phụ còn sống so cái gì đều trọng yếu trần lâm nhìn xem đông hoàng thái nhất nói ra tha ngươi chất nhi cũng được thế nhưng không biết ngươi đường, đường đông hoàng thái nhất có cái gì thẻ đánh bạc đông hoàng thái nhất nói ra một thanh kiếm ta có thể cho ngươi một thanh kiếm n g ư ơ i hẳn phải biết ta yêu t ộ c có năm thanh kiếm thần hoa hoàng kiếm thái nhất kiếm đồ v u kiếm côn bằng kiến hòa đông c u n kiếm phía trên tất cả đều lấy dính nhân tộc hết u y dịch hậu thiên sát lục trí bảo trần lâm tự nhiên biết này mấy cái kiếm ngoại trừ hoa hoàng kiếm còn lại kiếm đều lấy dính trước thiên nhân tộc huyết mạch năm đó yêu t ộ c đồ sát nhân tộc chính là vì luyện chế này mấy cái tiện mấy chục tỷ người loại bị tàn sát chỉ còn lại có mấy ngàn người nhất định phải nắm giữ tại nhân tộc trong tay côn bằng kiếm trong tay côn bằng lúc này côn bằng có lạc thư nơi tay thiếu sót hà đồ nhưng lại có hậu thiên s á t lục trí bảo côn bằng kiếm này mới khiến hắn vị này uy tín lâu năm trần thánh so ra kém minh hạ như lai cùng trấn nguyên tử trấn nguyên tử chẳng những có địa thư còn có cựu cựu tán phách hổ lô nơi tay một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo một cái hậu thiên hồng vân trí bảo cuối cùng còn lại một thanh kiếm cái kia chính là đông quân kiếm đông quân đông hoàng thái nhất con trai chương bảy trăm năm mươi hai xuất ra rơi bảo kim tiền đông hoàng thái nhất vốn cho rằng chính mình bỏ ra đông quân kiếm dạng này hậu thiên sắt lục trí bảo liền đủ có thể khiến trần lâm đáp ứng thả chó của mình không nghĩ tới đối phó thế mà phản phất đông quân kiếm tại trong tay đối phương liền cùng rác r ử i một dạng trần lâm cười nói ta có chu tiên tử kiếm được a đông hoàng thái nhất này mới phản ứng được hồng hoang đệ nhất thế giới kiếm cái gì kiếm có thể cùng cùng so sánh không có thậm chí bài danh đệ nhị nguyên đồ a t ỵ đều kém một đ o ạ n d à i hiện tại xem ra cái tranh lệch này là to lớn lắc đầu đông hoàng thái nhất rõ ràng không có ý định truy đến cùng điểm này phát bảo của mình hoàn toàn chính xác thiên đình năm đó hạng gì khổng lộ chiếm lấy hơn p â n nửa hồng hoang mà lại lúc kia là thiên địa sơ khai kỳ chân dị bảo, bảo vật vô số liền chu thiên tinh đấu đại trận tài liệu bọn hắn đều có thể thể i ể u có thể tưởng tượng được tại thập đại đại trận bên trong chu thiên tinh đấu đại trận áp dụng tài liệu nhiều nhất sao trời cờ tập hợp toàn bộ thiên đình lực lượng mới đem luyện chế ra tới cũng trở thành thủ hộ thiên đình đại trận chỗ căn bản đại trận vừa ra ai dám tranh phong người nào có thể cùng cùng so sánh thế nhưng hiện tại hổ xuống đồng bằng bị c h ó khinh đông hoàng thái n h ấ t ngay cả mình đều không có pháp bảo lại từ đâu bên trong cho trần lấm pháp bảo hắn hiện tại là có thái dương tinh chủ thái dương tinh hết thạy đều không gạt được hắn húng chi là bảo vật hoàn toàn chính xác thái dương tinh thật là có bảo vật Thái d đồng thời qua nhiều năm như vậy thái âm tinh lúc này cũng là vật vô chủ thái dương tinh ai cũng không thể đi lên thế nhưng thái âm tinh ai cũng có thể đi lên b đông hoàng thái nhất chỗ đừng tưởng rằng ta không biết năm đó hậu nghệ bị các ngươi giết chết đem hắn luyện vào trạm tiên phi nào còn có hắn hậu nghệ cung này hậu nghệ cung đã sớm không còn nữa ngươi từ nơi nào cho ta cầm hậu nghệ cung ra tới không muốn cho là ta dễ bị lừa gạt không thành đông hoàng thái nhất rất là ngoại ý muốn nói ngươi thế mà liền bực này hồng hoang bí mật đều biết ngươi đến cùng là thân phận gì chu tiên kiếm hỗn độn chung ngươi cũng có Cái、gì? Cái này người chẳng những co chu người gì? những này trong nháy g mắt được? Đủ. Đủ, lục áp đạo người đứng ra nói ra ta chỗ này cũng có một kiện bảo vật nói xong tay vừa lộn đem ra làm trần lâm nhìn xem này miếng trận chiến cánh màu vàng kim tiền lệ thời điểm cũng là sức sở lại có thể là rơi bảo kim tiền đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo a này rơi bảo kim tiền bản thân là vũ di sơn tán tiên tiêu thăng tào bảo đồ vật cực phẩm tiên thiên linh bảo hiện lên hình tròn phương lỗ đồng tiền hình hai bên trái phải có phi cánh có thiên đạo minh văn ẩ n hiện trên đó có thể rơi tiên thiên trí bảo phía dưới hết thể bảo vật cũng có thể diễn toán thiên đạo huyền cơ nhưng vô pháp rơi lấy binh khí như triệu công minh thần tiên phong thần đại chiến bên trong tiêu thăng tào bảo đánh rơi t i ệ t giáo triệu công minh áp đáy hòm pháp bảo định hải châu phước long thường lúc sử dụng chính là rơi bảo kim tiền bất đắc dĩ tiêu thăng tào bảo tu vi đều không cao thâm hai người một cái chết tại triệu công minh roi vọt. một cái chết tại mười tuyệt trận chi hồng thủy trận bên trong có thể nói là xui xẻo nhất hai người mà rơi bảo kim tiền cũng tung tích không rõ không nghĩ tới bị lục gáp đạo người cầm đi bảo vật này có thể là rất bất phàm nếu là tăng thêm thu lấy binh khí năng lực vậy liền thật thiên hạ vô song n à y không thể không nói tới thái thượng lao quân kim cương trạc hậu thiên công đức linh bảo liền là theo rơi bảo kim tiền bên trong tìm tới linh cảm rơi bảo kim tiền chỉ có thể rơi bảo thế nhưng kim cương trạc lại có thể bộ đi thiên hạ vật vật trần lâm gật đầu nói có khả năng đông quân kiếm cùng rơi bảo kim tiền tam lớn lục á p đạo người có khả năng đi đông quân chính là con trai của đông hoàng thái nhất nói lên này đông quân mới thật sự là nhị đại đệ tử đệ nhất nhân cho dù là thiên đế đế tuấn có mười con trai giao thế quản lý tinh đấu c h i tôn thái dương tinh nhưng lại đều muốn nghe lệnh của đông quân làm con trai của đông hoàng thái nhất đông quân thực lực cũng là không thể nghi ngờ mạnh mẽ tại yêu tộc bên trong có thể xếp vào mười vị trí đầu liệt kê gần với thiên hoàng đế tuấn đông hoàng thái nhất yêu sư c ô n bằng yêu thánh phục hy cùng nữ hoa yêu tướng bạch trạch mấy người thậm chí thật muốn sinh tử đại chiến một tướng bạch trạch đều không phải là đối thủ của hán nay đông quân kiếm thì là đông quân thu thập thái thân kiếm bên trên tràn ngập thái dương chi hỏa k ề cận liền sẽ lập tức hóa thành cho tàn sau này tại vu yêu đại chiến trong lúc đó đông quân bỏ mình đông quân kiếm cũng tung tích không rõ bây giờ nghĩ lại bị đông hoàng thái nhất thu vào hiện tại tự nhiên trở thành trần lâm bảo vật một kiếm hậu thiên sát lục trí bảo bất kể hắn là cái gì đông quân kiếm đối trần lâm mà nói này một đợt kiếm một rồi thả đi lục áp đạo người lục áp đạo người cũng bị đông hoàng thái nhất mang đi lúc này đi vào đông hoàng thái nhất trụ sở lục áp đạo người liền vội văng hỏi thúc phụ vừa rồi vị kia trần lâm rốt cuộc là ai lợi hại như thế chuẩn thánh cừng đông hoàng thái nhất lắc đầu nói ngươi cũng không biết ta làm sao lại biết ta dù sao ngủ say trên triệu năm bất quá kẻ này cảnh giới không cao chỉ có c h u ẩ n thánh hậu kỳ mà hắn đi cũng không phải tam thi chứng đạo chi lộ mà là lấy lực chứng đạo cái gì lấy lực chứng đạo này nhưng để lục gáp đạo người kinh ngạc không muốn không muốn lấy lực chứng đạo đây là một phiên cái gì tình cảnh thật bất khả tư nghị lấy lực chứng đạo đã coi như là đứng tại kim tự tháp chân chính đỉnh tồn tại giờ khác này vô l u ậ n là ai đều không thể không kinh ngạc nói không ra lời đông hoàng thái nhất hít sâu một hơi nói ra nhớ kỹ kẻ này không thể trêu chọc chẳng những là ngươi quản tri là ta khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn lục áp đạo người mãnh liệt gật đầu nói sư phụ ngươi mới vừa nói hỗn độn trung chẳng lẽ ngươi hỗn độn trung không có đông hoàng thái nhất phật tay hỗn độn trung liền ra hiện ở trước mặt của hắn trước k i ê u biến t r u n g này gọi hỗn độn trung bây giờ lại là hàng thật giá thật đông hoàng trung lần này ta cũng xem như nhân họa đất phúc dùng tự thân dung nhập đông hoàng trung dùng t i ê n tiên trí bảo chứng đạo cũng cho ta tìm được thành thánh c h i lộ thành thánh hỗn n độn ma thần chắc chắn thành thánh mà tiên tiên trí bảo lại có thể đã sớm hỗn độn ma thần cái t i ê chính là triệt để luyện hóa tiên tiên trí、bảo. ngươi là tiên tiên trí bảo tiên tiên trí bảo cũng là ngươi lần này đông hoàng thái nhất chết triệt để ngủ say trên triệu năm lại làm cho hắn dùng không có khả năng đến khả năng triệt để bước ra này cực kỳ trọng yếu một bước chương bảy trăm năm mươi ba phó chức nghiệp cảnh giới trí tôn lục áp đạo người vui mừng chúc mừng thúc phụ chúc mừng thúc phụ qua nhiều năm như vậy lục áp đạo người cũng tự nhiên biết thành t h á n h khó thậm chí chuẩn thánh thích hợp thánh nhân không thể làm mà lại những năm gần đây mặc dù hắn là bộ thiên giáo lão tổ đi qua thiên đình yêu tộc thập thái tử thế nhưng thời gian trôi qua đi qua yêu tộc lão tổ chết không có mấy cái người nào nể mặt ngươi biết ngươi là truyền thánh kiên kỵ ngươi không biết ngươi là truyền thánh sau lưng mắng chết ngươi yêu tộc thánh nhân nữ hoa lục áp đã sớm không ôm bất luận cái gì kỳ vọng người ta thánh nhân nhất là nguyên thủy thiên tôn không thể không nói tại có chút cách làm bên trên nguyên thủy thiên tôn bị rất nhiều người xem thưởng thế nhưng tại sư phụ cùng giáo chủ phía trên làm chỗ dựa đó là nhất hợp cách không có người không vì có dạng này sư phụ mà thấy tự hào lục áp chân nhân cũng muốn nữ hoa nương nương như là nguyên thủy thiên tôn một dạng thế nhưng sự thật lại cho hắn hung hăng nhất kích nữ hoa thánh nhân căn bản không có thể trở thành núi dựa của hắn vì tìm kiếm chỗ dựa hắn thậm chí đi tây phương giáo rất nhiều người xem ra hắn liền là một cái đ ồ n ố c thế nhưng trong đó khổ sở ai có thể biết tiên tử hết t h ể đều đặt ở trước mắt có thể cho nên bắt c h ẹ t vì cái gì không cố gắng dựa vào hiện tại tốt thúc phụ của mình đông hoàng thái nhất thế mà tìm được trở thành thánh nhân biện pháp thánh nhân nhiều kinh hỷ sự tình a chính mình làm sao không muốn trở thành thánh nhân thế nhưng có thể làm được sao không thể đông hoàng thái nhất tự nhiên không biết mình chất nhi sẽ muốn nhiều chuyện như vậy đối với hắn mà nói muốn làm chỉ có một cái cái kia chính là thật tốt nghiên cứu chính mình được mất tốt đã ngơi nhìn thấy ta Ta cũng muốn tiếp tục khôi phục, cho tới bây giờ, ta tối đa khôi phục bất quá một thôi, đa xa cũng phục, cho phục muốn phần bạn mà thôi, gánh nặng đường giờ, mà quá khôi khôi bây sư phụ ngươi còn tiếp tục lưu lại thái dương tinh lục áp đạo người hỏi có thể là hiện tại thái dương tinh đã thay đổi chủ nhân đúng thái dương tinh chủ nhân hiện tại có thể là trần lâm ngươi tại người ta ngay dưới mắt dưỡng thương này nói còn nghe được sao thế nhưng đông hoàng thái nhất không quan trọng nói mặc dù hắn hiện tại là thái dương tinh chủ nhưng là muốn ta đối phó ta cũng không dễ dàng tại sao nói ta cũng tại thái dương tinh trưởng quản nhiều năm như vậy quyền hành sao điểm trọng yếu nhất đông hoàng thái nhất không nói đó chính là hắn có đông hoàng trung đông hoàng trung nơi tay hắn liền đứng ở thế bất bại đây cũng là hắn sở dĩ có thể tung hoành vô địch từ b ả n chỗ lục áp đạo người thấy thuốc phụ của mình nếu đem lời đều nói đạo cái này phân lên cũng không thể nói gì hơn nói ra sư phụ nếu có dặn dò gì cứ việc cho chất nhi nói chất nhi hiện tại cũng là người có thân phận địa vị đông hoàng thái nhất rất là vui mừng cháu của mình lớn lên lục áp đạo người đi đông hoàng thái nhất tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say bên trong trần lâm bên này mang theo đông quân kiếm cùng rơi bảo kim tiền thật tốt nghiên cứu mập p i ê n đông quân kiếm thì thôi thế nhưng này rơi bảo kim tiền lại là hắn trọng điểm đối tượng nghiên cứu n g h e đồn thái thượng lão quân kim cương trạc có thể là liền là căn cứ rơi bảo kim tiền chế ra đối với này kim cương trạc trần lâm có thể là trông mà thèm ghê v ớ m nói lên này kim cương trạc là hậu thiên công đức linh bảo đáng tiếc này công đức lực lượng quá khó khăn thu hoạch muốn đạt được này công đức lực lượng trần lâm có đôi khi đều không thể không nghĩ hết biện pháp vẫn là ở trong thế tục tốt thu hoạch công đức lực lượng a đến tiên giới đến cho đến trước mắt thế mà còn không có đạt được nhiều ít công đức lực lượng duy nhất thu hoạch công đức lực lượng n g c h biện pháp liền là đánh rết quỷ dị sinh vật trần lâm hai mắt sáng lên xem ra tìm một cơ hội đi đánh g i ế t quỷ dị sinh vật mới là vương đạo về phần hiện tại nghiên cứu rơi bảo kim tiền mới là chuyện gấp gấp nhất đương nhiên này trước đó còn cần bạo kích trả về một phiên chính mình nghề phụ thoáng qua lại là năm năm trôi qua 5 năm này trần lâm thu hoạch tương đối khá chủ yếu nhất là nghề phụ ký chủ trần lâm tư chất tiên tiên thần ma thể chất đ ỉ n h phong chín bước lên trời chín chín cảnh giới chuẩn thánh hậu kỳ chư thiên vạn giới chuẩn thánh bảng danh sách xếp hàng thứ nhất chủ phó nghiệp đại đạo trí tôn đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư chủ phó nghiệp người đọc sách đại đạo trí tôn cảnh giới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 các đại nghề phụ mặc dù không dám xếp hàng thứ nhất thế nhưng xếp vào trước ba vẫn là không có vấn đề luyện k h í cũng là vân trung m à n tử luyện đan cũng là thái thượng lão quân cái này thái thượng lão quân cũng không phải chỉ bản thân hắn mà là hắn tam đại hóa thân một trong luyện đan thái thượng lão quân công pháp khai thiên kinh đệ lục trọng diễn sinh thần t h ô n g vô địch công kích vô địch phòng ngự vô địch lực lượng vô địch tốc độ vô địch nguyên thần vô địch tâm linh khai thiên phủ thức thứ hai công pháp hồng loan thiên kinh cảnh giới đại viên mãn diễn sinh thần thồng nôn xuất phát tùy nguyên rủa chi thuật đại luật lệnh quy tắc che lấp thiên cơ hồng loan pháp nhãn đoạt tạo hóa xem cựu đu, tụ công đ ứ c điều khiển nghiệp lực hiện tại đã thức tỉnh ra chín đại thần thông phương pháp công pháp bất tử thiên kinh đệ thập trọng cảnh giới diễn sinh đặc tính bất tử công pháp lục đạo luân hồi thiên kinh đệ thập trọng thần thông đặc tính hát động thôn p h ệ vạn ảnh thiên kinh thứ một trăm tầng vô luận là lục đạo luân hồi thiên kinh vẫn là vạn ảnh thiên kinh đều đã cảnh giới đại viên mãn một cái hát động thôn p h ệ diễn hóa xuất lục đạo luân hồi quân pháp một cái có được bốn mươi chín nước phân thân thân nguyên vũ trụ đạo chủ tuyệt học chu tiên tự kiếm thánh nhân tuyệt học tù tiên trị thánh nhân tuyệt học lục đạo luân hồi quyền thánh nhân tuyệt học d i ệ t sạch thần quang chuẩn thánh tuyệt học thập nhị phẩm công đức kim liên pháp chuẩn thánh tuyệt học thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp chuẩn thánh tuyệt học vô lượng thánh thể chuẩn thánh tuyệt học nhất khí hóa tam thanh c h i pháp chuẩn thánh tuyệt học trí tôn thần quyền chuẩn thánh tuyệt học đại c h u thiên kiếm thuật chuẩn thánh tuyệt học thiên diệp kiếm thảo duy nhất một lần công kích thần thông mỗi một kích có thể so với chuẩn thánh nhất kích chất pháp mười tuyệt trận chu tiên tinh đấu đại trợ chu tiên kiếm trợ hà lạc đại trợ pháp bảo diễn thế đ đến mức đông quân kiếm này chút pháp bảo trực tiếp không có, có hiện ra đặc thù bảo vật tuyền qua đồ hạ vũ đồ cao sân đồ càn côn đồ hồng thủy đồ bạch vân đồ phong h ả o vô cực lão tổ chương bảy trăm năm mươi bốn chuẩn bị luyện ký cảnh giới t h í tôn luyện ký sư trần lâm dự định tự mình động thủ luyện chế một kiện như là kim cương chặt một dạng bảo vật ra tới mà lại muốn vứt bỏ hết thẻ sơ hở rơi bảo kim tiền l ơ i tay c ự c phẩm tiên tiên linh bảo lại như thế nào trực tiếp phá hủy nếu như là người khác thật đúng là phá hủy không được thế nhưng tại trần lâm mà nói d i ệ t thế đại bản trực tiếp nghiền ép một đạo trong nháy mắt liền có thể nhường rơi bảo kim tiền biến thành p h ấ n vụ n sau đó tại luyện chế lại một lần rơi bảo kim tiền căn bản không có bất luận cái gì đáng giá kinh hỷ địa phương làm trần lâm đem rơi bảo kim tiền cho nghiền thành mảnh vỡ thời điểm mới biết được rơi bảo kim tiền thế mà liền là một cái bình thường mọc ra cánh tiền tài chủ yếu nhất là ẩn chứa trong đó một cố lực lượng kỳ lạ tiền có thể thông thần đúng đây là quy tắc lực lượng tựa như mệnh của hắn vận triệu hoàn thuật một dạng Vận mệnh, mệnh m ộ thế cái n ỏ c h nhưng theo trần lâm này sa còn lâu mới có được nắm kim tiền lực lượng cho mở phát ra tới muốn triệt để khai phá còn cần nhất định thủ đoạn thủ đoạn này nhất định phải học kim cương trạc kim cương c r á c chính là thái thượng lao quân bảo vật bên ngoài thoạt nhìn liên làm một cái trăng lếu vòng tròn lại tên kim cương vòng kim cương bộ có khả năng biến hóa thủy hỏa bất sâm có thể kích vật vật thu lấy đủ loại pháp bảo cùng binh khí diệu dụng vô tận chính là côn thép luyện còn bị hoàn đan điểm thành cụ linh tính năm đó lao quân qua văn k i ệ n quan phòng thân mà dùng này kim cương c h ạ c có tam đại công hiệu đệ nhất nghệ người năm đó tôn nộ g không đại náo bầu trời thời điểm bị bị thái thượng lao quân dùng kim cương c h ạ c gõ thời điểm tôn nộ g không thế mà cũng không biết là đồ vật gì đánh hắn chính là bởi vì này kim cương trạc trực tiếp đem hắn đánh ngất xịu lúc này mới bị bắt mà lại nếu như hắn thật biết này kim cương trạc lợi hại tại sau này thỉnh kinh trên đường gặp được thanh n g u tinh tốt nộ không khẳng định l i ế c mắt có thể nhìn ra là thái thượng lão quân pháp bảo từ đó trực tiếp đi tìm thái thượng lão quân liền xong việc cũng không cần thiết đ ầ y trời đỉnh tìm khắp nơi thần tiên hỗ trợ cũng căn bản không cần đi tìm như lai phật tổ này kim cương trạc cái thứ hai công hiệu liền là có thể bao lấy vạn vật thần tiên pháp bảo đều sẽ bị nó cho lấy đi điểm này liền là cùng rơi bảo kim tiền rất giống nghe nói bản thân liền là căn cứ rơi bảo kim tiền luyện chế ra tới thái thượng lão quân pháp bảo cùng tiên đan đều rất nhiều nhưng kim cương trạc thì là hắn bỏ ra càng đa tâm hơn nghĩ mới hoàn thành mà lại tại hắn hóa hồ vi phật thời điểm cử đi tác dụng lớn sở trương Thủy hòa bất hòa sau này từng bị thái thượng lão quân ngồi cưới châu xanh trộm đi tư đ à o hạ giới chiếm núi vì yêu tự xưng độc giác tê giác đại vương tại kim đâu sơn bắt đ ư ờ n g tăng cũng lợi dụng bảo vật này sáo thủ tôn nộ g không kim c ố đồng na trá thái tử s á u cái hàng yêu binh khí cùng với chúng thiên thần thiên tướng pháp bảo những vật này cùng nhau lấy đi thậm chí liền thủy hỏa lôi điện đều có thể hóa giải sau bị tự mình hạ phạm thái thượng lão quân dùng hỏa hệ ba tiêu p h i khắc hàng phục thanh mưu tinh về sau thu hồi kim cương trác cũng đem chúng thiên thần binh khí trả lại cuối cùng kim cương trắc trở thành độc giác thanh mưu khoét i suy nghĩ một chú ngươi nói lợi hại như thế bảo vật thế mà cho một con trâu làm q u e n mũi kỳ thật đây cũng là thái thượng lão quân phát hiện bảo vật này tồn tại thiếu hụt tình hồ dưới lúc này mới bỏ đi không cần những pháp bảo khác bắt hắn không có cách nào duy chỉ có ba tiêu phiến là khắc tinh của hắn bất quá thái thượng lão quân dù sao cũng là t h á n h nhân truy cầu hoàn mỹ trần lâm mặc dù là trần u thánh thế nhưng cũng tự nhiên tuân từ một điểm này hoàn mỹ mới là vương đạo muốn triệt để hoàn mỹ liền muốn theo vừa mới bắt đầu luyện chế thời điểm nghĩ tới chỗ này mà kim cương cháo nhưng thật ra là một kiện đan sen đạo cùng lý vô thượng trí bảo chỉ cần muốn biết rõ ràng hai điểm này là có thể tái hiện kim cương trào u y năng vân trung tử am hiểu nhất luyện chế pháp bảo nhất là phòng chế pháp bảo có thể nói là tổ sư gia thậm chí liền thái cực đồ chu tiên kiếm trận đều phòng chế qua nhưng mà liền là phòng chế kim cương trạc thất bại muốn phòng chế kim cương trạc khó khăn nhất liền là nội đạo c ù n g lý n à y đã dính đến tới quy tắc luyện chế pháp bảo gì thu người thu bảo thu thiên hạ văn vật tốt nhất là t h u ậ t tiện tùy thân mang theo vung tay lên là có thể đem hắn lấy đi kim cương trạc đích thật là một cái lựa chọn tốt thế nhưng trần lâm không có ý định luyện chế vòng tay mà là dự định luyện chế một chiếc nhẫn đúng liền là chiếc nhẫn mang theo trên tay phất tay là có thể thu lấy vạn vật liền không giống như là kim cương trạc cần ném ra cũng là khổng t u y ê n ngũ s ắ c thần quang có chút ý tứ ngũ s ắ c quang mang l ó i lên vô luận cái gì bảo vật đều bị trong nháy mắt lấy đi kỳ thật vô luận là khổng t u y ê n ngũ s ắ c thần quang vẫn là chuẩn để thất bảo d ư ợ u thụ đều có thu lấy vạn vật công hiệu ngũ xác thần quang trần lâm cũng đã biết vừa vặn biết môn thần thông này nhìn một chút có thể hay không đem hắn luyện chế tại trên là có thể lấy đi vật vật nhưng mà thật hợp lý hắn luyện chế thời điểm lại phát hiện chính mình còn cần vật liệu luyện k h í xem ra muốn đích thân đi một chuyến sau một k h ắ c trần lâm liền đến đến linh bảo đảo linh bảo c á t chính là linh bảo đảo lớn nhất chợ giao dịch chỗ trần lâm lai、like、đến linh bảo c á t lập tức liền có người thắng tới khách quý muốn cái gì ta mang đến ngươi trần lâm nói ra ta muốn đan xa cùng linh l u n g thạch đều muốn tốt nhất được rồi khách quý ngươi là tới đối địa phương chúng ta linh bảo các cái khác không có bảo v ậ trần nhất vặn linh lung thạch chúng ta có một khối tuyệt phẩm linh lung thạch. Đây chính là linh lung hết, thạch khối phẩm thạch, thạch ta một tuyệt t đầy đủ đây vừa là có bên o cao tồn tại, bảo n đẳng tồn nhường người hài lòng. g đảm cấp tối tại, t hài r lâm gật gật đầu đi theo nhân viên công tác đi vào một cái ghế lô rất nhanh muốn mua đồ vật liền cầm tới bao nhiêu tiền trần lâm hỏi nhân viên công tác nói ra đ a n s a là tuyệt phẩm đ a n s a giá trị năm trăm vạn tiên nguyên thạch này linh lung thạch là cuối cùng một khối chân quý nhất cũng cần tám trăm vạn tiên nguyên thạch có khả năng m ư ơ i ba triệu trần lâm trực tiếp xuất ra tiên nguyên thạch đưa tới tốt như vậy thoải mái còn không nói giá người mua rõ ràng đối với nhân viên công tác cũng là lần đầu tiên tại chỗ liền ngây ngẩn cả người không biết nên nói cái gì cho phải khách quý ngươi liền không có ý định mặc cả sao nhân viên công tác dợ khóc dợ cười hỏi trần lâm lắc đầu nói không nhất thiết phải thế nói xong liền muốn thu hồi đan xa cùng linh lung thạch nhưng vào đúng lúc này bên ngoài dạp đột nhiên chuyển đến một hồi âm thanh ồ nào đến ta ngược lại muốn xem xem là ai đi linh lung thạch mua cho ta đi Đụng. cửa bao xương trong nháy mắt bị đ ấ y ra một m ư ờ i năm m ư ơ i sáu tuổi bộ dáng nam tử trẻ tuổi và vào đi theo phía sau một cái trung niên bảo tiêu bảo tiêu lại có thể là chuẩn tiên đế đây chính là lúc trước tư đ ổ lễ mới có đại ngộ dù nói thế nào tư đ ổ lễ cũng là thánh tử có được hộ đạo giả tự nhiên quá quen thuộc không đáng giá nhắc tới nhưng mà người trẻ tuổi này cũng có mặt mũi này trần lâm đ ồ vật nắm bắt tới tay không thèm để ý này chút t h ằ n g nhóc thu hồi linh lung thạch cùng đan xa liền chuẩn bị rời đi nhưng lại bị thằng nhóc người trẻ tuổi cản lại chương bảy trăm năm mươi lăm phụ tử tương tàn ta nhờ ngươi đi rồi sao người trẻ tuổi h ừ lạnh nói nắm linh lung thạch lưu lại trần lâm n h u n mày nói nếu như ta không cho người trẻ tuổi khinh thường nói không cho vậy ngươi liền không thể rời bỏ này tòa bao xương trần lâm cười nếu như ta cứng rắn muốn rời đi chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn cản không thành mấu chốt là ngươi ngăn trở sao chỉ bằng ngươi ngươi cho rằng ngươi là ai n g ư ơ i trẻ tuổi hai tay chống lạnh diều võ dương ai nói ta là ai cho ta nghe lời tốt ta gọi hàn vũ phụ thân của ta liền là hàn vũ tiên đế thức thời một chút giao ra linh l u n g thạch ta nhường ngươi rời đi bằng không chớ có trách ta đối ngươi không k h á c h khí trần lâm nói ra hàn vũ tiên đế thật xin lỗi chưa nghe nói qua còn có nếu như ngươi không quan tâm ta rời đi có muốn hay không ta đi phụ thân ngươi gọi đến cho ta một cái công đạo hàn vũ vô cùng phẫn nộ muốn chết phụ thân ta ngươi cũng chưa nghe nói qua còn dám dạng này nói chuyện với ta lao ngư giết hắn cho ta lao ngư liền là phía sau hắn hộ đạo giả là phụ thân hắn điều động đến người đứng bên cạnh hắn mắt thấy lao ngư muốn đ ộ n g thủ nhân viên công tác vội vàng hướng lấy trần lâm quyên khách quý ngươi có thể tuyệt đối không nên làm loạn vị này phụ thân của hàn thiếu có thể là thập đại tiên đình một trong đại võ tiên đình c h i chủ ồ trần lâm gật gật đầu nói thì tính sao không quan trọng một cái tiên đình mà thôi bình thường tiên đình tiên đình tri chủ dòng roi chúng nhiều mới đúng thế nhưng vị này đại võ tiên đình tri chủ cũng chỉ có hàn vũ này một đứa con trai hơn nữa còn là thật vất vả lấy được bởi vậy cực kỳ yêu thương ngậm trong miệng sợ tan nâng ở lòng bàn tay sợ bay cái này cũng dưỡng thành cái này hàn vũ ngang ngược càn rỡ không ai bị nổi tính cách lần này thế mà t r e o c h ọ c trần lâm đi qua nhân viên công tác giới thiệu hàn vũ càng thêm lừa lối ngược lại nhường trần lâm cười không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu kẻ vô c h i không biết sợ còn có một câu gọi là hố cha ngươi bây giờ có thể là nắm hố cha phát huy đến t ự c hạ trần lâm nhường hàn vũ càng thêm phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi nói ngươi nói hiệu nói vượn cái gì có tin ta hay không giết chết ngươi trần lâm kinh thường nói ngươi thì tính là cái gì giết chết ta được rồi ta đem cha ngươi gọi tới để hắn thu thập ngươi phụ thân ngươi gọi hàn vũ đúng không lập tức hồng loan thiên kinh n ô n xuất pháp thủy sau một khắc hàn vũ liền xuất hiện tại trần lâm trước mặt hàn vũ xuất hiện vẫn còn mộng vòng trạng thái tình huống như thế nào chính mình giống như đang tu luyện làm sao lại xuất hiện ở đây mãi đến hàn vũ hô lên phụ hoàng thời điểm h ắ n m ớ i hồi phục tinh thần lại tiểu vũ ngươi tại sao lại ở chỗ này nơi này là địa phương nào hàn vũ nói ra p ụ hoàng ngươi làm sao lại xuất hiện tại linh bảo đảo bên trên linh bảo cát không muốn đều là ta đem người cho n h í c tới nhưng vào lúc này trần lâm thanh â m lười biếng văng lên hai cha con cùng nhau hướng phía trần lâm nhìn sang trong lòng viết đầy rung động mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái này sao có thể trần lâm tiếp tục nói làm sao cảm thấy không có khả năng rất xin lỗi ta thật đúng là liền làm được hai vị hiện tại chúng ta nghĩ đến tính một k h o ả n tốt đại võ tiên đình c h i chủ con của ngươi muốn giết ta ngươi nói nên làm cái gì hàn vũ hừ lạnh nói nếu con trai của ta muốn giết ngươi vậy ngươi là có thể chết đi trần lâm hoàn toàn bị làm được vòng ngoài ý muốn đi hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vốn còn nghĩ hỏi thăm một phiên các ngươi đến cùng làm cái q u ỷ gì còn chưa mở miệng ngươi ngược lại tốt trực tiếp cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng à. hắn cuối cùng biết cái này hàn vũ ngang ngược cắn rỡ không ai bị nổi theo người nào phụ thân như thế nhi tử khó trách nếu dạng này trần lâm cũng chẳng thèm cùng bọn họ phụ t ử nói nhảm trở tay liền là một bàn tay c h â n áp xuống phù phù vốn đang ngang ngược cắn rỡ không ai bị nổi hàn vũ sắc mặt đại biến tựa như là rác rưởi mở dạng trực tiếp quỳ trên mặt đất lúc này hai cha con làm sao không biết đây là gặp được cường giả mà lại hắn hàn vũ có thể là tiên đình c h i chủ tiên đế đình phong cứ như vậy không có sức hoàn t h ủ bị người cho c h â n áp người đến cùng là ai trần lâm lạnh n h ạ t nói ta là ai ngươi không cần phải biết hiện tại ngươi chỉ cần biết các ngươi sẽ đối mặt với chính là cái gì ta có khả năng lật tay ở giữa đem bọn ngươi triệt để chấn áp thế nhưng có một vấn đề đó chính là các ngươi nghĩ muốn làm sao chết là ta giết các ngươi vẫn là giết các ngươi đương nhiên các ngươi cũng có thể không cần chết thế nhưng có một cái tiền đề đó chính là ngươi giết con của mình người giết phụ thân của tự mình chính mình nghĩ rõ ràng hiện thực là tàn khốc nhường cha con bọn họ thân tình một cái thử thách to lớn thông qua được liền tha các người không có thông qua các ngươi là có thể chết đi mục tiêu cuộc sống liền là đơn giản như vậy đến lúc này hết thể hết thể đều trở nên không quan trọng hai cha con làm sao cũng không nghĩ tới trần lâm sẽ đưa ra yêu cầu như vậy hàn vũ đột nhiên nhìn xem phụ thân của tự mình nói ra phụ hoàng ngươi sẽ không giết ta có đúng hay không hàn vũ nói ra nhi tử ngươi nói cái gì vi phụ làm sao lại giết ngươi? ngươi đại khái có thể yên tâm vi phụ coi như là chính mình chết cũng không sẽ giết ngươi thế nhưng nói tới chỗ này hàn vũ đột nhiên biến sắc hướng phía hàn vũ một trưởng vô số dưới mà lúc này hàn vũ không biết lúc nào trong tay cũng nhiều hơn một thanh kiếm hướng phía hàn vũ nhất kiếm đâm tới n à y hoàn toàn là phụ tử tương tàn một mặt a trần lâm vẻ mặt hết sức không tự nhiên lại trong lòng sát ý ngưng nhưng không nghĩ tới còn náo ra chỗ này tới khá lắm đây là đại chiến đến mức nào không tiếc bỏ mình toàn lực đánh cược một lần sau loại người này đáng giá nhất khinh bị tồn tại phụ tử tương tàn thế nhưng cuối cùng hàn vũ chỉ có chân tiên cảnh giới chết rồi hàn vũ sống tiếp được thậm chí một kiếm này liền thân, thân thể đều đâm không phá hàn vũ giết con của mình quay người đối trần lâm nói ra đại nhân ta dựa theo yêu cầu của ngươi giết con trai của ta ngươi bây giờ có khả năng thả ta đi trần lâm hừ l ệ n h nói có câu nói là hổ giữ không ăn thì con ngươi cũng là lòng dạ thật là độc các ca liền con của mình đều giết ngươi còn là người sao không bằng cầm thú hàn vũ cười khổ nói nếu như hắn thật chính là con của ta ta sẽ giết hắn sao hắn bất quá là con trai của ta một cái khôi lỗi thôi hàn vũ nói ra ta thân là tiên đình c h i chủ nhưng cũng là thân bất do kỷ có người không nguyện ý ta làm cái này tiên đình c h i chủ không cho phép ta có hậu đại dòng dõi bằng không ta đường đường tiên đình tri chủ vì cái gì chỉ có một đứa con trai chương o bảy trăm năm mươi sáu ta muốn làm tiên đình t h i chủ tiên đình tri chủ nói đến phong quang vô hạn ta lại căn nguyện không làm này cái tiên đình c h i chủ trần lâm trong lòng hơi động ngươi không muốn làm cái này tiên đình chi chủ không bằng chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào hàn vũ xứng sở do hỏi không biết đại nhân muốn làm gì giao dịch trần lâm nói ra ngươi nói ngươi không nguyện ý làm lấy tiên đình chi chủ không ngại nhường lại ta nhường ngươi tiến vào t i ệ t giáo trở thành trưởng lão như thế nào hàn vũ xem như nghe hiểu chính mình đi t i ệ t giáo làm một trưởng lão tiên đình chi chủ truyền cho người khác hàn vũ tự nhiên đáp ứng nếu như là ngang cấp cao thủ hỏi thăm hắn không cần suy nghĩ sẽ đồng ý thế nhưng mặt đối trước mắt trần lâm hắn tràn đầy đáng trác trần lâm đây chính là hắn không đắc tội nổi tồn tại trần lâm hàng thật ra thật c h u ẩ n thánh c ự n giả g chính mình dám lừa gạt một tôn c h u ẩ n thánh muốn chết mà lại hắn có thể một câu để cho mình tiến vào t i ệ t giáo nếu như mình lừa gạt hắn hắn cũng có thể để cho mình trở thành t i ệ t giáo truy sát đối tượng hắn không dám đánh cực cũng không thể cực k h ẽ cắn răng nói ra đại nhân có một chút ta nhất định phải sớm nói rõ với ngươi trắng ta tiên đình c h i chủ bây giờ lại bị người đoạt quyền lực coi như là ta nhường ra tiên đình c h i chủ vị trí chỉ sợ các ngươi cũng rất khó trưởng không tiên đình mà lại ở trong đó còn dính đến một tôn t r u y n thánh trần thiên thua tay nói Cái hàn g i vũ nói g cần quan tâm, ra y không biết đại nhân chuẩn bị muốn vị tiên làm tiên đình chi chủ trần lâm mỉm cười nói tự nhiên là đệ tử của ta võ chiếu nữ đế đúng cái này tiên đình chi chủ vị trí là cho võ chiếu tìm đến làm võ chiếu nghe được chính mình sư phụ để cho mình đi làm đại võ tiên đ ỉ n h chi chủ thời điểm cũng thật bất ngờ làm sao không muốn đi trần lâm nói ra võ chiếu liền vội vàng lắc đầu nói sư phụ ngươi hiểu lầm đệ tử hết sức nguyện ý đi tới trần lâm gật đầu nói đi thôi lúc cần thiết vì sư sẽ ra tay võ chiếu mãnh liệt gật đầu sư phụ sẽ ra tay lần này liền quá tốt rồi có sư phó ra tay ai dám cản rỡ giết chết ngươi liền cùng giết chết một đầu con kiến một dạng dễ dàng hàn vũ tiếp xuống liền giao cho ngươi đúng hàn vũ tranh thủ thời gian đáp ứng đại võ tiên đình chiến điệu năm đại khu vực phân biệt là thiên hùng tinh vực thiên manh tinh vực anh tinh vực kiệt tinh vực văn tinh vực này năm đại tinh vực là tuyệt đối t r ư ờ n g khống còn có hai đại tinh vực chiếm cứ một nửa lãnh thổ tiên thể c h i chủ tối thiểu nhất tiên đế đ ỉ n h phong mỗi một cái đều chiến lược k i n h người thân là tiên đ ỉ n h c h i chủ đạt được khí vận kim long gia trì phạm l à tại lãnh thổ bên trong trừ phi là chuẩn thánh ra tay không phải hắn gần như không có đ ị c h thủ này kỳ thật cũng khó trách nếu không phải chuẩn thánh ra tay không phải hắn gần như không có điều này hoàn cảnh thật tốt tiên đình tri chủ không làm thậm chí vì ẩn giấu con của mình tìm một cái giả điểm này đều khó không được trần lâm chẳng cần biết ngươi là ai cho dù là ngươi đứng phía sau thánh nhân hắn cũng không sợ võ chiếu tại trần lâm yêu cầu dưới liền đi theo hàn vũ đi tới đại võ tiên đình trên đường hàn vũ cũng đối đại võ tiên đình làm một cái giới thiệu tiên đình có một cái hoàng hậu mà vị hoàng hậu này cũng là một tôn tiên đế tiên đế đ ỉ n h phong thế mà so với hắn còn phải mạnh hơn một chút trừ phi hắn vận dụng tiên đình lực lượng tối đa cũng liền lực lượng ngang nhau bởi vì là hoàng hậu cũng có thể động dụng tiên đình lực lượng cả triệu văn võ trên cơ bản bị hoàng hậu khống chế đồng thời hoàng hậu không có vì hắn đ ả n người tiếp theo d ò dõi thậm chí không để cho hắn chạm qua nàng phàm là hắn có nữ nhân tất phải chết thảm thật thảm hàn vũ đây là bị người cho diễn rất mau tới đến đại võ tiên đ ỉ n h làm tiên đ ỉ n h c h i chủ hàn vũ đầu tiên là vì võ chiếu giới thiệu tiên đ ỉ n h tình huống sau đó triệu tập cả triệu văn võ đại thần ngay trước cả triệu văn võ đại thần trước mặt tuyên bố cái này kinh người quyết định từ hôm nay trở đi ta hàn vũ không phải là đại võ tiên đ ỉ n h c h i chủ vị này võ chiếu nữ đế sẽ trở thành đại võ tiên đình tri chủ ta phản đối theo hàn vũ tuyên bố lập tức đạt được cả triệu văn võ phản đối v ậ hạ người muốn phái vị cũng cần phải thoái vị cho hoàng hậu nương nương m ớ i đúng làm sao có thể từ bên ngoài tùy tiện tìm cô gái nghe đồn tại bên ngoài có con cái chẳng lẽ liền là này một vị ta xem không nhất định nói không chừng là chúng ta vị này bệ hạ nữ nhân này một chút liền có trò hay để nhìn mọi người dồn dập nghị luận đối với hàn vũ lời không ai đồng ý thậm chí không có nửa điểm tôn trọng ngược lại là hoàng hậu bông d è m chấp chính lã vọng b ô n g cần bệ hạ ta đề nghị giết cái này võ chiếu nữ đế dùng trấn quốc uy ta đại võ tiên đình cũng không phải cái gì người đều có thể tới gây chuyện đột nhiên xuất hiện liền muốn trở thành tiên đình c h i chủ thật coi ta đại võ tiên đình dễ khi dễ sao b ậ y hạ giết cô gái này giết giết giết cả triều văn võ nghiêng về một bên yêu cầu hàn vũ giết võ chiếu tại mọi người bức mắt d ư ớ i lần này hàn vũ không nói một lời một mặt vô lại nhìn xem võ chiếu nhưng mà lúc này lã vọng đông cần hoàng hậu cuối cùng ra tay b ậ y hạ cả triều văn võ yêu cầu ngươi cũng nghe đến giết cô gái này dùng c h ấ n quốc uy hàn vũ một n ú n vai nói ra giết cô gái này các ngươi muốn chết phải không ngược lại ta không dám giết nếu là võ chiếu nữ đế tại ta đại võ tiên đình có một cọng tóc gãy tổn thương chúng ta đại vũ sẽ d i ệ t quốc lại ngồi chư vị tất cả đều phải chết phốc phốc vậy hạ hoàng hậu rõ ràng không tin hàn vũ lắc đầu châm trọc khi ê u khích nói vậy hạ ngươi cái này đùa giỡn có thể là không tốt đẹp gì cười lời này của ngươi hết lần này tới lần khác người khác có khả năng g ạ ta t không có khả năng ngươi hẳn phải biết sư phụ của ta là ai không thiên ma tổ ngươi cho rằng hắn người sau lưng đứng chính là t h á n h nhân võ chiếu cười ta nói hoàng hậu sau lưng ngươi là vô thiên lại như thế nào ai nói ta đứng sau lưng không phải thanh nhân võ anh chu tiên kiếm đột nhiên xuất hiện treo ở võ chiếu bên người lạnh ngặt nói sư phụ ta nói để cho ta tới tiếp nhận đại võ tiên đình đồng ý thần phục vậy liền lưu lại tiếp tục vi thần không đồng ý chết dĩ nhiên ngươi này tôn hoàng hậu cũng không cần, cần cầm cố đã ngươi là vô thiên thủ hạ liền trở về vô thiên bên người nếu là ngu xuẩn mất hôn cái kia liền giết được rồi cản rỡ hoàng hậu tức đến run dậy cả người thế nhưng nàng không có đậu thủ bởi vì hắn nhìn ra được lúc này võ chiếu bên người trôi nổi kiếm liền là chu tiên kiếm chu tiên kiếm đại biểu là thông thiên giáo chủ a cái này là một tôn thánh nhân chẳng lẽ hắn đứng sau l ư n g thật chính là thánh nhân thánh nhân giận dữ cho dù là phía sau hắn không thiên ma tổ cũng phải quỳ xuống đừng nhìn ngươi vô thiên năm đó từng khiến cho như lai chuyển là trùng tu chiếm cứ toàn bộ tiên giới đó cũng là thánh nhân không hỏi sự t ì n h kết quả tùy tiện một cái thánh nhân một cái ý niệm trong đầu là có thể đưa n g ư ơ i đánh giết chương bảy trăm năm mươi bảy z doanh yêu hoàng hậu hít sâu một hơi nói ra không có khả năng đại võ tiên đ ỉ n h thuộc về ta không thiên ma tổ trường khống cũng bởi vì ngươi một câu liền để ta nhường lại trừ phi ngươi nguyện ý trả giá đắt võ chiếu hử lệnh nói doanh yêu ngươi không muốn cho thể diện mà không cần hoàng hậu sắc mặt đại biến làm sao ngươi biết thân phận của ta doanh yêu bao nhiêu năm không có người kêu lên tên của mình thậm chí bao nhiêu năm chính mình cũng không có dùng chân diện mục gặp người võ chiếu nữ đế h ừ lạnh nói thân phận của ngươi ha có thể giấu giếm được sư phụ ta mà lại sư phụ ta nói xem ở ngươi cũng xem như n ă m tiên ma tộc ngũ đại h ộ pháp phần bên trên cho ngươi một cái cơ hội hoặc là lan hoặc là chết nếu như chủ tử của ngươi d á m báo thù cho ngươi vậy cũng thuận tiện giáo h ấ n nhất và tốt trần lâm còn thật không có đi vô thiên để vào mắt vô thiên chuẩn thánh thứ năm xếp tại khổng tuyên về sau đương nhiên vô thiên thật sắp đại chiến khổng、tuyên. đáng n tiếc một điểm, thế nhưng luận âm như kế, khổng tuyên là tại u k long phượng không khổng tuyên năm đó cũng đó sơ tiếp thời, thời điểm mẹ nàng tại tam tộc đại chiến đến dưới gặp trọng thương vì vậy lúc này mới sinh ra khổng tuyến niết bản vì vậy khổng tiên mặc dù mặc dù phượng hoàng con trai nhưng tiên thiên không đủ cũng may bởi vì trưởng thành ma luyện cũng làm cho hắn trưởng thành trở thành trần thánh tại ân thương lập quốc ban đầu trở thành ân thương thủ hộ thần hộ vệ khí vận cùng yên ổn lúc ấy khổng tiên thực lực bằng vào mẫu thân còn xuất lại ngũ sắc thần quang có thể nói là thánh nhân phía dưới vô địch thủ hắn lông đôi u ngũ sắc thần quang thanh hoàng xích h át trắng ngũ sắc có thể thu vặt vợt phong thần chi chiến thời điểm khổng tiên vì thủ hộ ân thương cùng tây chu đối địch nắm tây chu đội ngũ đánh lui bại liên lục áp đạo người cùng nhiên đăng cổ phật đều bị hắn đánh bại phát cuối cùng vẫn là chuẩn đề đạo nhân ra tay mới nỗ lực đem hắn thu phục từ đó bị cưỡng ép trộm tới tây phương giáo doanh yêu lúc này vẻ mặt mấy lần biến hóa nội tâm tại kịch liệt dãy rùa mà phía dưới cả triều văn võ lúc này đều mở vòng đại võ tiên đình là hàn vũ sở kiến cũng là bị hắn từng bước một phát triển lớn mạnh mặc dù ở trong đó hoàng hậu trợ giúp thế nhưng hàn vũ mới là tiên đình c h i chủ thế nhưng hiện tại h ắ n cái này tiên đình c h i chủ bị người lật đổ trở thành một cái khôi lỗi tiên giới tường giả vi tôn bởi vì có, có lai lực lớn đồng thời một lòng nóng lòng quyền lợi hoàng hậu đồ đần đều biết nên lựa chọn thế nào hàn vũ cái này tiên đình c h i chủ cùng hoàng sau đó phát sinh xung đột cuối cùng chắc chắn hoàng hậu chiến thắng mỗi một lần nhìn như hàn vũ chiến thắng hoàng hậu luôn có thể tìm đến không thiên ma tổ hỗ trợ mỗi một lần đều là một trận uy hiếp nhường này hàn vũ mất hết mặt mũi cho nên nói dần dà toàn bộ đại võ tiên đình liền bị hoàng hậu trưởng quản hiện tại võ chiếu tới thế mà không e ngại hoàng hậu còn uy hiếp hoàng hậu thậm chí trong lời nói căn bản không đem hoàng hậu để vào mắt đối với hắn mà nói n g mặt ngươi chính ngươi rời đi không n g mặt ngươi cái kia chính là chết chu tiên kiếm đại danh đình đình người nào không biết đây là thánh nhân pháp、bảo. chu tiên kiếm ra cũng đại biểu cho thánh nhân ra tay rồi ai dám cùng thánh nhân trước mặt cắn rỡ không là muốn chết sao như thế mối nguy doanh yêu lúc này cũng là đâm lao phải theo lao thật không biết nên làm gì bây giờ mối nguy cùng tồn tại từng cái vấn đề cũng được trưng bày tại ngoài sáng lên doanh yêu lựa chọn như thế nào võ chiếu nữ đế lạnh nhạt nói doanh yêu nên ngươi làm ra quyết định thời điểm cuối cùng doanh yêu hít sâu một hơi nói ra nếu như ta không đáp ứng chỉ bằng một thanh kiếm có thể nói rõ cái gì muốn là chính mình bởi vì một thanh kiếm bị doi đi mới là buồn cười lớn nhất chỉ sợ đến lúc đó không biết muốn bị nhiều ít người c ư ờ i nhạo chu thiên kiếm ta ngược lại muốn xem xem có bao nhiêu lợi hại giờ k h ắ c này doanh yêu quyết định đậu thủ một cây đại đao xuất hiện trong tay doanh yêu hướng phía v õ chiếu nữ đế liền một đạo bổ xuống vô thiên giới chướng ngũ đại hộ pháp một trong tiên đế đ ỉ n h phong này một đao tới là ma đao liền hàn vũ tại không có đạt được quốc vận g i a trì tình hữu giới đều không phải là đối thủ của doanh yêu có thể nghĩ doanh yêu đáng sợ mà lại vo chiếu cũng mới tiên đế trung kỳ mắt thấy này một đao hạ xuống liền muốn bổ trúng vo chiếu vo chiếu cũng đậu Võ chiếu lúc như à y có t ể là có chu tiên kiếm ở bên n ở g ờ nhờ nhờ i tiên kiếm lực lượng, chu tiên kiếm có thể là tiên tiên bảo, lợi hại đáng sợ. Doanh yêu, cho mặt mũi ngươi, nhờ ngươi biết có chu lực chu có cho chính chân sót, thể thể trí mặt Doanh mình không biết chân quý. Như mượn lượng, sợ. đáng sống yêu, quý. là bảo, vậy cũng đừng trách sư phụ thông qua hạ sát thủ nơi này hết thể đều ở trong mắt trần lâm không có chút nào bí mật lúc này trần lâm mặc dù tại thái dương tinh thế nhưng hồng loan tiên h kinh nhưng nhìn cựu u, xuyên thấu tầng tầng trở ngại thấy rất rõ ràng rồi. lúc này không phải võ chiếu cùng doanh yêu đại chiến thời điểm tốc chiến tốc thắng mới có thể chấn nhét toàn bộ cả triều văn võ trong n g a y mắt chu tiên kiếm động vạch ra một đạo quỷ dị gợn xong đến trong n g a y mắt doanh yêu thậm chí liền phản ứng đều không có liền trực tiếp bị đánh giết chết rồi cả triệu văn võ tất cả đều sợ hãi p h u p h u một thoáng quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy đại nhân tham ạ n g chúng ta bài kiến nữ đế nữ đế bọn hắn không d á m không thừa nhận hoàng hậu chấn n h ế t bọn hắn nhiều năm trong mắt bọn hắn hoàng hậu liền là t i ê n thế nhưng cái này t i ê n lúc này lại bị người chu diện thậm chí bọn hắn cũng không thấy sức h o à thủ võ chiếu nữ đế bước đi lên lo nghỉ trực tiếp ngồi xuống trước khi chúng sinh hắn một người nhất kiếm liền chế tạo ra đại ch trở thành tiên đình c h i chủ còn không phải xe nhẹ đường quen sự t ì n h ta nghĩ hiện tại ta làm tiên đình c h i chủ không có người phản đối đi không có không có chúng ta nguyện ý thần phục với nữ đế ngươi nói đùa võ chiếu nữ đế triển lộ ra sức chiến đấu cùng nó cường hãn nhất kiếm liền đem người làm t h ì rồi bọn hắn tự nhận là không phải hoàng hậu đối thủ làm sao có thể muốn chết võ chiếu nữ đế rõ ràng rất hài lòng điểm này nói ra ta mặc kệ trước kia các ngươi thần phục với người nào là như thế nào đối đãi hàn vũ vị này tiền nhiệm tiên đình tri chủ nhưng là các ngươi nhớ kỹ một điểm đối ta ta chỉ có một cái yêu cầu thần phục hoàn toàn thần phục không t h ầ n phục vậy liền chết võ chiếu nữ đế không n g ạ i giết một nhóm người tiên giới nhất không kém liền là người nhất không kém liền là tiên nhân tiên vương nhiều như chó chuẩn tiên đế đi đ ấ y đất tiên đế mới là cao tầng bá chủ liếc nhìn lại ở đây liền có hai vị tiên đế hơn mười vị chuẩn tiên đế hơn ba mươi vị tiên vương nay còn không phải tiên đình tất cả nội t ì n h cường giả vô số sẽ chỉ càng nhiều võ chiếu tiếp tục nói còn có một chút ta muốn tuyên bố từ nay về sau đại võ tiên đình đ ổ i tên đại chu tiên đình ta chính là võ chiếu nữ đế từ nay về sau tiết giáo chính là ta tiên đình chỗ dựa chương bảy trăm năm mươi tám vô thiên hiện thân t i ệ t giáo đệ tử lương tựa t i ệ t giáo n a m đại giáo phái một trong tiên đình c h i chủ nói đến đêm h a i cùng cao đẳng đạo tràng tồn tại ở cùng một đẳng cấp nhưng là chân chính đệ tử giáo phái lớn trước mặt chẳng phải là cái gì nhìn một chút vô thiên hắn dám khi dễ ngươi đại võ tiên đình thế nhưng hắn dám khi dễ ngươi n a m đại giáo phái sao không dám quả hồng chuyên tìm mày bóp hiện tại tốt chúng ta cũng là n a m đại giáo phái chỗ dựa cũng không, tiếp tục sợ không thiên ma tổ ngay tại võ chiếu chấn áp cả triều văn võ thời điểm rõ ràng doanh yêu chết kinh động đến vị này không thiên ma tổ có câu nói là nhất nghiệm thành phật nhất nghiệm thành ma vô thiên vốn là phật giới đại h ộ pháp khẩn na la b ồ tát tiền độ vô lượng sao chịu ngay lúc đó thế tôn phật tổ y ê u bà la đả chi mệnh đi truyền giáo nơi đó bà la môn đại tế ti yêu cầu hắn hoàn thành ba kiện thường người thường không thể hoàn thành sự tình mới đáp ứng hắn ngay tại chỗ truyền giáo cái thứ nhất là gọi bản địa tiểu thâu thế gia hậu nhân á lưu không nữa trộm cắp thứ hai là nơi đó thích đánh nhau lưu manh á đao không đánh nhau nữa cái thứ ba là nơi đó kỹ nữ a tu không nữa làm kỹ nữ tại hắn sau khi hoàn thành đại tế ti lật lọng muốn đem khẩn na là sử tử nguyên bản thân là kỹ nữ a tu vì cứu khẩn na làm mà vi phạm với không nữa làm kỹ nữ thể ngôn đáp ứng đại tế ti điều kiện sau tự sát thân vong khẩn na là bồ tát về sau cũng bởi vậy kiếp bị trục xuất linh sơn phật môn cũng bởi vậy sâu bị kích thích đem tự thân thiện nghiệm phong vào hắn tìm kiếm diệt thế h ắ c liên thề muốn đoạt đến tầm giới phục sinh người yêu của mình a tu mà cuối cùng nhất nghiệm thành ma trở thành ma giới đệ nhất t à ma mala sau đ ắ n g tâm tu luyện đem hắn thân thể bỏ qua hắn nguyên thần cùng diệt thế hát liên hợp nhất khiến cho trở thành nguyên thần hát liên phật tổ đem hắn chế phục sau lại mượn nhờ khổng thức đại min trở thành đại ma đầu vô thiên phật tổ pháp lực cùng như lai phật tổ tương đương khẩn na la la hán thấp hơn bồ tát tại bị kích thích về sau quyết tâm thu hoạch được tâm giới cuối cùng dẫn đến nội tâm ác niệm bành trướng lại phân liệt thiện niệm bị giam vào hắc cám chi uyên mình trở thành ma giới đại thánh ma la từ đó ma la pháp lực đã không là năm đó khẩn na la không thể so sánh nổi bất quá cùng như lai so sánh còn có lớn vô cùng tranh lệch hắn bị như lai bắt cũng bị như lai đánh vào hắc á m chi uyên bất quá bị bắt ma la tại cùng như lai mặt đối mặt thời điểm lại có thể thi triển pháp lực chế tạo huyết thuật hướng như lai phát động công kích bình thường tiên phật căn bản làm không được như lai sớm đã hiểu rõ hồng trần điểm này h u y ê n thuật tự nhiên không làm gì được như lai lúc này ma la pháp lực mặc dù không kịp như lai thế nhưng cũng không kém nhiều nhưng vào lúc này khổng tức đại minh vương xuất hiện đem hắn cùng như lai nuốt vào trong bụng một lần nữa vạch phá khổng tức đại minh vương bụng nhân họa đắc phúc từ đó đi đến cùng như lai không kém bao nhiêu mức độ vì vậy ma la bài danh thứ năm vô thiên có năm thủ hạ doanh yêu chính là một cái trong số đó mà lại doanh yêu còn tại thay hắn trưởng khống đại võ tiên đình cảm ứng được doanh yêu bị giết không thiên ma tổ cũng không ngồi yên nữa lúc này rời đi h ắ cám thâm nguyên xuất hiện tại đại chu tiên đ ỉ n h trên đại điện một đoá hắc liên phá không tới hóa thành áo bào đen vô thiên hình ảnh áo bào đen vô thiên hai mắt quét ngang rất nhanh liền khóa chặt võ chiếu nữ đế vung tay lên hướng phía võ chiếu nữ đế một thanh bắt tới lực lượng cường đại bẻ gãy nghiền nát trong nháy mắt phá hủy trong hư không hết thảy mắt thấy võ chiếu liền bị vô thiên cho một thanh bắt trong nháy mắt chu tiên kiếm lại một lần nữa xuất hiện nằm ngang ở vô thiên trước mặt ban đầu liền muốn động thủ vô thiên tại chỗ xứng sở hắn trong nháy mắt hiểu rõ doanh yêu liền là bị chu tiên kiếm giết chết mà chu tiên kiếm lúc này xuất động cũng chính là thông lần này nhưng làm vô thiên khiến cho không biết nên không nên ra tay rồi một mặt là đối mặt là thông thiên giáo chủ một mặt là giết thủ hạ của mình võ chiếu nữ đế thông thiên lại như thế nào vô thiên hừ lạnh nói ta lúc ấy người nào nguyên lai là thông thiên giáo chủ ở trước mặt ta nho nhỏ thủ hạ thế mà chọc cho thông hướng giáo chủ tự mình ra tay rồi ta không biết nên nói nàng chết đáng giá vẫn là không đáng phẫn nộ lúc này vô thiên mặc dù phẫn nộ nhưng lại cũng không có cách nào a rõ ràng trần lâm cười lại thế mà đem mình làm làm thông thiên giáo chủ cũng là chu tiên kiếm ra không phải thông thiên lại là ai Ai lúc ạ này trần lâm không có hệ t biết là chính mình hết thạy thật đúng là liền bị thông tin ê giáo chủ cho biết mặc dù hắn có hồng loan thiên kính t h e lấp thiên cơ thế nhưng ngươi đối mặt dù sao cũng là thánh nhân. thánh nhân thật muốn dò xét người nào thời điểm thật đúng là là có thể tùy tiện dò xét điều tra ra còn cần hắn vì đó che lấp thiên cơ đương nhiên bởi vì là hắn thông thiên giáo chủ che giấu thiên cơ hắn tự nhiên biết xảy ra chuyện gì ánh mắt chiếu tới tựa như là xem kịch vui một dạng lúc này thông thiên giáo chủ chân chính rung động còn là chính mình vị này kết bái đệ đệ tu vi cảnh giới chuẩn thánh hậu kỳ lúc này mới qua bao lâu mấy chục năm đi lúc trước kết bái thời điểm hắn mới chân tiên tu vi hiện tại chính mình mấy chục năm có thể làm cái gì chợp mắt công p u liên hoàn thành rất nhiều người cả một đời đều không thể hoàn thành sự tính tới xem ra ta có thể hay không mở mày mở mặt quét qua trước đó thất bại còn cần xem vị này nhị đệ đối với mình cái này kết bái đệ đệ mượn nhờ tên tuổi của mình làm việc thông thiên giáo chủ cũng là không quan trọng không phải liền là mượn nhờ thanh danh của mình sao tuy tiện dùng trần lâm kỳ thật cũng là t h ấ y điểm này mới không kiêng nể gì như thế quả là thế cho tới bây giờ căn bản không có bất luận cái gì giữa song phương đầu mối then chốt tạo thành tình huống hiện tại đối mặt vô thiên chất vấn trần lâm mới lười nhác trả lời đương nhiên cũng không thể không hề làm gì một thanh âm trong nháy mắt phá toái hư không chuyển tới lan thanh âm không lớn nhưng lại xuyên thấu tất cả mọi người lỗ thay xuất hiện tại trước mặt mọi người p h ả n phất lôi đỉnh nhìn một chút vô thiên muốn không nên đậu thủ dù sao xếp tại thứ năm thật muốn đậu thủ ai biết sẽ như thế nào trần lâm cảm giác mình còn là trở thành đỉnh phong c h u ẩ n thánh rồi nói sau đáng tiếc chính mình tu luyện là khai thiên kinh đỉnh phong c h u ẩ n thánh nhất định phải đột phá đến thứ cựu trọng cảnh giới nhất định phải đột phá một cái đại cảnh giới cái này như một đạo thiên tiệm m ộ t dạng rất khó bị phá ra càng như vậy càng để cho người ta khó mà tiếp nhận một tiếng này lăn có thể là nhường vô thiên triệt để phẫn nộ quá xem thường người không muốn nói ngươi thông thiên bản thân ở đây cũng chính là một thanh kiếm mà thôi ta ngược lại muốn xem xem ngươi chỉ bằng vào chu tiên kiếm cường đại c ỡ nào thánh nhân lại như thế nào hắn lúc trước lại không phải là không có cùng thánh nhân giao thủ lúc trước hắn xua đuổi như lai chứng cứ linh sơn nếu không phải thánh nhân sau lưng tính toán ngươi cho rằng cuối cùng cái gì đều chiến thắng phật sẽ đáp ứng chính mình nên đón như lai trở về chỉ sợ lúc tia người thắng sau cùng là hắn vô thiên mới đúng chương bảy trăm năm mươi chín tìm quỷ dị sinh vật vê anh h á c liên nguyên thần trong nháy mắt xuất hiện 36 phẩm hỗn độn tạo hóa thanh liên hóa thành bốn đoá hoa sen thập nhị phẩm công đức kim liên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hường liên thập nhị phẩm tịnh thế thanh liên cùng với thập nhị phẩm diệt thế h ắ c liên địa hỏa phong thủy diệt thế h ắ c liên không chỉ đại biểu cho gió còn đại biểu cho hủy diệt ngồi ngay ngắn trên đó phòng ngự kính người có thể hấp thu hết t h ể mặt xấu năng lượng cũng có khống chế người khác đồng dạng có thể phân ra vô số tiểu hc ắ s e n tới mắt thấy diệt thế h liên bị thi triển đi ra trần lâm chẳng những không có mảy may ý lùi bước ngược lại chiến y tăng nhiều hắn ngược lại thật sự muốn thử một chút vị này á o bào đen vô tiên chuẩn thánh thứ năm chiến lực trước đó gặp được lục gáp đạo người không chịu nổi một kích kỳ thật trần lâm đối chiến lược của mình có rõ ràng nhận biết hắn lúc này hẳn là cùng năm đó nữ hoa chuẩn đề vừa mới thành thánh thời điểm không sai biệt lắm so nguyên thủy thông thiên đám người kém một chút hiện tại sao chính mình tự nhiên so ra kém bọn hắn thế nhưng không quan hệ chờ chính mình trở thành đỉnh phong t r u y n thánh hẳn là có thể so sánh bọn hắn hiện tại một bước này rất khó tam thi chứng đạo chạm ra tam thi thiện niệm áp nghiệm chấp n i ệ m thế nhưng đỉnh phong t r u y n thánh cái kia chính là tam thi hợp nhất chân chính làm đến tung hoành vô địch không sợ hai mức độ trần lâm thao túng chu tiên kiếm đi theo vô thiên liền giao thủ với nhau vô thiên cũng không nghĩ tới trần lâm sẽ dùng loại phương pháp này cùng chính mình giao thủ rất là ngoài ý muốn dĩ nhiên ngoài ý muốn về ngoài ý muốn giao thủ vẫn là muốn tiếp tục một phiên đại chiến phía dưới trần lâm đại khái đối vô thiên có rõ ràng nhận biết trước mắt vô thiên không phải bản thể của hắn mà là hắc liên phân thân hắc liên phân thân có bản thể hắn mấy phần thực lực không được biết thế nhưng tại vừa rồi giao thủ trong nháy mắt trần lâm rõ ràng cảm nhận được vô thiên cường hãn dạng này vô thiên mới là đáng sợ nhất bản thể không ra phân thân ra tay thế nhưng cũng đang là đối thủ như vậy mới có thể để cho hắn thật tốt đại chiến một trận v â anh rất nhanh người tới ta đi hai người giao thủ hơn m ộ ư ơ i chiều một cái hắc liên phòng ngự một cái chu tiên kiếm tiến công có thể nói là mạnh nhất mâu đối chiến mạnh nhất l á chắn không đánh lại là giao thủ mười mấy chiêu trần lâm đều làm xong đại chiến một trận chuẩn bị ai biết vô thiên đột nhiên lui lại một bước nhìn thật sâu hư không liếc mắt sau đó liền biến mất chạy quá đây cũng quá dứt khoát muốn hay không đi hắc ám thâm viên ngăn chặn vô thiên tại tiếp tục đánh một trận đơn giản luận bàn đã sớm nhường trần lâm được ích lợi không nhỏ trong lòng k h động có một loại đi tìm vô thiên đại chiến một trận chuẩn bị bất quá rất nhanh hắn bỏ đi ý nghĩ này trừ phi là điên rồi chẳng lẽ còn thật đi tìm người ta đánh nhau không thành lắc đầu không nhớ tới những cái kia tiếp tục chính mình công tiên đại nghiệp doanh yêu bị giết vô tiên xuất hiện chờ vì vậy cho bọn hắn một cái to lớn phụ trợ lực lượng nhường ban đầu tùy ý một trận đại chiến trở nên càng thêm tùy ý cả c h i ề u văn võ không ai dám đứng ra nói nữa chứ không đối bọn hắn mà nói bọn hắn cần làm liền là chờ thân phục tiếp nhận võ chiếu thành vì bọn họ nữ đế trần lâm vốn cho rằng võ chiếu tiếp quản đại võ tiên đình muốn phí chút tay chân không nghĩ tới đơn giản như vậy dễ dàng liền tiếp quản tất cả những thứ này lúc này trần lâm ý nguyên có khả năng tung hoành vô địch tồn tại người sống một đời vẫn là sự tình đơn giản như vậy từ khi võ chiếu trở thành tiên đình c h i chủ cũng liền bắt đầu công việc lưu đủ lên mà trần lâm bên này lại gặp một cái gia tăng công đức cơ hội thật đúng là tìm được quỷ dị c h i nguyên phía sau màn h á p thủ ai cũng biết quỷ dị c h i nguyên trưởng k h ô người nhất định là minh tộc năm đó minh vương t r ả trà thành lập minh tộc lại lưu cái minh tộc một cái để bọn hắn diệt tộc năng lực khống chế tâm tình việt vọng luyện chế quỷ dị tri nguyên vốn là định cho minh tộc lưu lại một thủ đoạn lại thành vì minh tộc bị diệt vong nguyên nhân người nào mẹ nhà hắn nhường người quỷ dị lực lượng k h ô n g chế nhìn xem thân nhân của mình bằng hữu bị k h ô n g chế cảm nhận được trên đỉnh đầu một mực treo một thanh kiếm lúc nào cũng có thể rơi xuống đem người cho giết chết đem chính mình cho chém giết ai chịu nổi người không bị diệt người nào bị diệt năm đó tên có thể là năm đại giáo phái cùng một chỗ dẫn đầu ra tay minh tộc bản thân người không nhiều cũng làm ấ y trăm vạn người năm đại giáo phái ra tay còn không phải liền như là bóp chết một con kiến một dạng toàn bộ hết thể bóp chết mà lại quỷ dị tri nguyên bị thiên đạo trắng h é t tiêu diệt quỷ dị tri nguyên là có thể đạt được công đức công đức không nhiều thế nhưng nước động thành biện trần lâm hiện tại cần liền là công đức thu hoạch công đức cơ hội đang ở trước mắt nếu như không cố gắng nắm bắt cái k i a chính là tại phạm tội trần lâm tâm động dự định ra tay rồi thịt m ỗ i cũng là thịt sao lương tựa tiệt giáo dễ làm sự tình năm đại giáo phái uy chấn chư thiên vạn ở giới muốn tìm tìm một cái tin tức tìm tới quỷ dị chi nguyên đơn giản quá đơn giản rất nhanh tìm đến quỷ dị chi nguyên ở nơi nào tìm được trần lâm liền định động thủ lần trước giải quyết một tôn minh tộc lần này không biết có thể tìm tới người nào minh tộc không trần thánh đây cũng là minh tộc bi ai nhất địa phương cũng là bọn hắn trở thành người, người kêu đánh không có người đứng ra vì bọn họ ra mặt nguyên nhân cho dù là minh vương trà trà cũng chỉ là định phong tiên đế minh tộc bản thân liền là một cái nhỏ yếu chủng tộc là năm đó hậu thổ nương nương một ý nghĩ sai lầm đã sớm minh tộc minh tộc bản thân là si vưu tộc nhân chết trận về sau linh hồn không nguyện ý tiến vào lục đạo luân hồi không có cam l ò n g thiên sinh bất phảm này mới có minh tộc bản thân là cho bọn hắn một cái sống nghĩa phận để bọn hắn vì chính mình bất khuất tinh thần tính tiền thân phận chủng tộc lại không nghĩ rằng đã sớm một đám ác nhân bị thiên đạo chắng h é t bị thiên đạo không dung đánh giết bọn hắn thế mà có có thể được công đức một vòng mới truy sát liền triển khai như vậy. một đường truy sát phía dưới trần lâm tự nhiên cũng gia nhập trong đó ngọc long tuyết sơn phát hiện quỷ dị sinh vật tung tích không biết là người nào c h u y ể n ra ngoài lập tức vô số cường giả các thế lực lớn dồn dập đến đây mong muốn tìm tòi hư thực xem có thể hay không từ trong đó tìm tới sơ hở tìm tới này quỷ dị sinh vật tự nhiên cũng bao quát trần lâm trần lâm cùng những người khác tìm kiếm không giống nhau hắn là cái gì trần thánh thân thức quen ngang toàn bộ ngọc long tuyết sơn đều bị hắn dò xét trà rõ ràng thật là có quỷ dị sinh vật dấu vẫn rất sâu thế mà ngay tại ngọc long tuyết sơn chỗ sâu nếu tìm được trần lâm cũng định lúc này đem bọn hắn thu thập bất quá ngay tại hắn vừa muốn đi vào ngọc long tuyết sơn chỗ sâu quỷ dị sinh vật hang ổ thời điểm lại có thể có người trước một bước tiến vào hang ổ bên trong một cái lao đầu mấu chốt là lao đầu này đảo cưới lửa hình tượng này nhường hắn nghĩ tới một người bên trên động bắt tiên tri trương quốc lão này bên trên động bắt tiên là nhân giáo tam đại đệ tử tại hiện tại nhân giáo mà nói đó cũng là tổ sư gia cấp bậc không có, có trở thành trần thánh ngươi cho rằng trở thành trần thánh dễ dàng như vậy a đầu tiên phải có trảm thi ký thác tiên thiên linh bảo Đệ đối nhị liền là đối pháp là t chương l n mộ. Vàng không cũng sẽ không tôn chỉ có sẽ thánh. tam Không muốn mới nói người mới tam đại đệ tử bảy ê trên động tiên, n đồng người là nhị bắt tử đại đệ lại dù cho có là m người trăm sáu mươi trương q u ả lão xem ra cái này trương q u ả lão cũng là hướng về phía quỷ dị sinh vật mà đến cũng không biết đến cùng là ai có bản sự này giết quỷ dị sinh vật đối với này bên trên động b ắ t tiên trần thiên cũng là biết đến rất rõ ràng vũ trụ này vẫn là cái vũ trụ kia chẳng qua là qua vô tận tưới nguyện ở kiếp trước mới không quan trọng mấy ngàn năm Mà vậy liền thật bất khả tư nghị đương nhiên bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này chủ yếu nhất là đối phó quỷ dị sinh vật chỗ này quỷ dị sinh vật không đúng hẳn là minh tộc mới đúng minh tộc năm đó người mạnh nhất là minh tộc t h i vương trà trà tiếp theo là cựu đại trưởng lão đều là tiên đế cờ giả mà minh tộc người cũng có mấy triệu người chiếm cứ một phương đại thiên thế giới so thiên nguyên thế giới đẳng cấp cao bầu trời treo một vòng t ử nguyện chiếu dọi toàn bộ thiên địa nay vòng t ử nguyện liền là minh tộc căn bản bị năm đại giáo phái đối phó t ử nguyện không có minh giới không có hết thể minh tộc trở thành người người kêu đánh c h u ộ t lưu lãng tứ sứ song trọng đà kích phía dưới này chút minh tộc người liền cùng tên điên không có gì khác biệt mà lại bọn hắn bốn phía hạ người khắp nơi c á c thủ không biết có bao nhiêu người bị bọn hắn cho hại khó trách thiên đạo sẽ hạ xuống công đức cái này thiên đạo hết sức thần bí quỷ dị ngươi trừ phi thật làm vi phạm thiên đạo tổn thương thiên đạo sự tình bằng không cũng sẽ không trừng phạt ngươi mà lúc này lại là tương đương tại trừng phạt ngươi có thể nghĩ quỷ dị sinh vật nhiều đáng giận s á t lục tại tiếp tục bất quá này chút đều không quan hệ trọng yếu người sống một đời không ở ngoài liền là điều này trương quả lao tiến vào ngọc long tuyết sơn rất nhanh liền tìm tới chính mình lần này mục tiêu một cái không gian quỷ dị nơi này đã sớm tràn đầy quỷ dị lực lượng theo trương quả lao tiến vào ban đầu yên lặng quỷ dị lực lượng thế mà sôi trào lên a lại có thể là đình phong tiên đế minh tộc nhớ đến lúc ấy nói vài vị minh tộc trưởng lão toàn đều đã chết nói cách khác này tôn minh tộc tiên đế là sau này thành tựu tiên đế cũng thế minh tộc một khi chế tác quỷ dị sinh vật được trời ưu ái quỷ dị sinh vật càng nhiều lực không chế càng thêm cường hãn tạo thành uy lực cũng lại càng lớn liền xem này trương quả l ã o ứng phó như thế nào ba đời nhân tộc đệ tử tại hiện tại cũng là l ã o tổ cấp bậc tồn tại nếu muốn trở thành c h u ẩ n thánh cũng không phải dễ dàng như vậy trương quả lão cũng là như thế trần lâm trong lòng hơi động nhớ tới tiên đế bản danh sách bài danh mười vị trí đầu trương quả lão tiên đế bản danh sách xếp hàng thứ mấy trần lâm khí thế cũng không ốm bất cứ hy vọng nào hệ thống sẽ trả lời chính mình thế nhưng vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là hệ thống thế mà trả lời hệ thống nói thẳng tiên đế bài danh một trăm ba mươi hai vị được a vẫn là một trăm vị có hơn cũng thế tiên đế là cạnh tranh kịch liệt nhất cũng là nhiều nhất không sai thiên đình đệ nhất chiến thần dương tiện na trá tam thái tử đều là tiên đế cảnh giới còn có phật môn vài vị bồ tát thì như phổ h i ề n các loại còn có yêu tộc bảy đại thánh các loại còn có v u a thiên ngũ đại hộ pháp doanh yêu chết rồi liền doanh yêu đều so với hắn trương quả lão lợi hại hơn nhiều lắm một trăm ba mươi hai vị đều tính là không t h được đối với trương quả lão trần lâm nhưng không có hào cảm nhớ kỹ trong truyền thuyết hắn nhưng là ăn người khác ngàn năm hà thủ độ chiếm lấy người khác thành tiền cơ duyên mới thành tiên không chỉ không biết cảm kích còn muốn g kêu đánh kêu rét mặc dù đối phương là yêu tộc nhất yêu thế bất lưỡng lập hết lần này tới lần khác cái này yêu tộc quá thẳng rồi ngươi liền không thể nhân từ một điểm ngay tại trần lâm xem kịch vui đứng không trương quả lão phiền v á i triệt để đã tìm tới cửa quỷ dị sinh vật cường đại nhất là cái gì khống chế quỷ dị sinh vật đến không hết quỷ dị sinh vật đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít hung hãn không sợ chết đơn giản muốn giết người một dạng hướng phía trương quả lão liền che già m a n g mọc nhưng mà này còn thôi thế mà còn có am hiểu điều khiển không gian quỷ dị sinh vật sau l ư n g đánh lén vì thế trương quả lão chịu đến mấy lần dù sao hắn là đệ từ đời thứ ba đ ấ y xúc tích thâm hậu mặc dù bản mệnh pháp bảo là một cái chống da cá thế nhưng những pháp bảo khác cũng không ít đẳng cấp mặc dù không cao thế nhưng cũng đều là cực phẩm tiên khí cứ việc dạng này vẫn là t r ậ t vật không chịu nổi thấy trương quả lão bộ dáng như thế trần lâm nhịn không được liền n ở nụ cười bất quá hắn vẫn không có dự định hiện tại ra tay bởi vì hắn đang chờ chờ đợi thời cơ lại ra tay không muộn quả nhiên thời cơ thật tới trương quả lão trực tiếp bị một tôn quỷ dị sinh vật cho đánh trúng đầu thế mà hôn mê bất tỉnh đâu nay quỷ dị sinh vật cũng là xương sở hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đem trường quả l ã o cho đánh n g ấ t đi bất quá cũng là trong nháy mắt hắn khôi phục lại đây chính là cơ hội cái này người tới là trương quả lão năm tới hiến cho chủ nhân nhường chủ nhân đem nó biến thành giống như chúng ta chúng ta liền là một cái công lớn hết thẻ quỷ dị sinh vật đều sôi trào trương quả l ã o a đây chính dòng là hàng thật giá thật mặt hàng cao cấp cũng không phải bọn hắn có thể so sánh bọn hắn mới cái gì tiên đế ba người chuẩn tiên đế m ộ ư ơ i một người thiên vương hơn một trăm n người mà bọn hắn phần lớn đều là chủ nhân dùng quỷ dị lực lượng tăng lên Kỳ thật ngươi sẽ phát hiện một điểm chính mình tu luyện thuộc về mình cùng người đối chiến thời điểm lợi hại hơn một điểm thế nhưng nếu như là quỷ dị c h i nguyên chủ nhân của bọn hắn tăng lên tu vi mặc dù cũng là tiên đế thế nhưng ngang cấp đối chiến ngươi nhất định phải nhỏ yếu một chút nhỏ yếu là nguyên tội thậm chí chủ nhân cũng có thể hy sinh bọn hắn trực tiếp khống chế tâm linh khống chế t ố t tại bị khống chế bọn hắn hết thể đều cam tâm tình nguyện nhìn xem trương quả lão bị bắt tới trần lâm lập tức đi theo hắn muốn làm chính là bọn ngựa bắt vé hoàng t ư ớ tại hầu nhìn một chút này quỷ dị sinh vật làm cái quỷ dị hắn có một loại cảm giác đầu này quỷ dị sinh vật minh tộc người là một con cá lớn chính mình nếu là giết hắn nhất định đạt được không ít công đức l i ê n vẹn vẹn xem này chút quỷ dị sinh vật liền biết thậm chí hắn hoài nghi này ngọc l o n g tuyết sơn tồn tại quỷ dị sinh vật tin tức cũng là hắn thả ra mục đích là vì dẫn tới kẻ địch sau đó tính toán đối phó không nói tất cả những thứ này cũng còn làm thật chính là không lời nào để nói người nào có thể biết những thứ này nay thần bí quỷ dị sinh vật tiểu vị diện thật sự chính là có chút thất nhiều bắt nhiễu nói là tiểu vị diện kỳ thật liền là một cái sơn động mà thôi cũng thế tựa như là tây du trên đường muốn trách trụ sở lợi dụng không gian tri pháp chương n phiên, nhìn chất một một cái r ấ bảy trăm sáu mươi một minh tộc tử danh trần lâm theo ở phía sau rất nhanh liền đi vào một cái phòng khách cái đại s ả n h này liền là minh tộc chỗ chính giữa đại s ả n h vị trí có một tòa ghế dựa thạch đầu làm phía trên khoanh chân ngồi một người đang tu luyện thấy một đám quỷ dị sinh vật r ơ lên t r ư ờ n g quả lao đến bỗng nhiên mở hai mắt ra nổ bắn ra một đạo tử sắc quan g mang tới minh tộc tiên đế tuyệt học minh vương tử đồng trần lâm trong lòng hơi động liền biết môn tuyệt học này là cái gì minh vương ba đại tiên đế tuyệt học một trong này minh vương ba đại t u y ệ t học phân biệt là minh vương ba giờ đầu minh vương đại thủ ấn minh vương tử đồng một môn tinh khiết công kích tuyệt học dính đến tâm linh một trong một môn cả công lẫn thủ phụ trợ tuyệt học một môn con mắt loại tuyệt học minh tộc là ít có tâm linh chạy cùng luyện khí chạy mỗi thứ một nửa lưu phái trần lâm lúc này liền sẽ minh vương đại thủ ấn tiên đế tuyệt học liền hệ thống bảng đều không có phóng xuất thật đúng là bị người xem thường tồn tại thứ đ ộ gì nói tới chỗ này trần lâm liền đã lạc yên không tiếng động tới đến đại điện bên trong đầu này minh tộc mở ra minh vương tử đồng trong nháy mắt phẫn nộ vỗ bàn một cái hừ lạnh nói khá lắm thế mà trương quả lão không hổ là bên trên động bắt tiền một trong ha ha ha lập tức một hồi tiếng cười lớn chuyển đến trương quả lão vươn mình mà lên cười to nói không hổ là minh tộc tiên đế không sai ta thật sự chính là giả vờ g ấ t đáng tiếc là bị ngươi phát hiện bất quá không quan hệ phát hiện thì đã có sao đối ta mà nói như cũng không đáng giá n h ắ c tới ngươi có khả năng đi chết đi nói xong trương quả lão đông nhiên đối tử danh phát động công kích t ử danh chính là vị này minh tộc người tên t ử danh vừa ra tay liền là minh vương đại thủ ấ n một nhánh tôi tăng mở m ị tay trong nháy mắt phá hủy hết thệ trước mắt liền trần lâm đều bị triệt để chấn động đáng chết trương quả lao nhún mày phân nộ trong nháy mắt bạo phát đi ra đây là tại m u ố n chết v những n h nơi đi qua vạn vật thực d i ệ t thiên địa hoàn toàn không có minh tộc con c h u lớn người người có thể chu d i ệ t đừng tưởng rằng n ă m chính mình n h ậ n nút liền ghê gớm cỡ nào giết chết người như c ũ cùng giết chết một con run dế không có gì khác nhau ta trương quả lao nói thế nào cũng là bên trên động bắt t i ê n một chồng há có thể để ngươi quát tháo xác ý bại lộ trương quả lao thủ đoạn vẫn là thật không tệ hai người trong nháy mắt đại chiến tại cùng một chỗ người tới ta đi đại chiến biết bao kịch liệt trần lâm đáp lấy hai bên đại chiến khé hở l ạ g yên không tiếng động ngay tại toàn bộ tiểu vị diện lục xuất la hai bên đại chiến tất cả q u ỷ dị sinh vật trên cơ bản bị k i n h động thể tụ phòng khách coi như là không có bị phát hiện đối trần thiên mà nói bấm tay có thể diện không nói n à y tử danh tại đây ngọc long tuyết sơn chỗ sâu kinh doanh lâu như vậy thật là có không ít đồ tốt trần lâm một phiên vơ vét phía dưới thật đúng là động tâm dâng lên hắn cũng không khắc khí liền t h i ra g á n g thạch đầu đều không có gương thao ý tứ chờ c h ấ n lâm vơ vét không còn gì về sau lúc này mới tới đến đại s ả n h thấy trương quả l ã o thêm mà còn tại cùng tử danh cái này minh tộc đại chiến mà lại là đại chiến khí thế ngất trời lúc này là tất cả quỷ dị sinh vật đang ở vây công trương quả lão trương quả lão mặc dù đ u a nghịch điểm giang kế mong muốn tính toán tử danh thế nhưng làm sao tử danh không phải đang tính tính t o á n hắn hắn trương quả lão là người cô đơn mà tử danh lại là thủ hạ trên trăm quỷ dị sinh vật quỷ dị sinh vật duy nhất khắp tinh chỉ có công đức cùng lôi đ ỉ n h vừa lúc trương quả lão hai thứ này đều không tinh thông trước tiên có công đức hắn cũng sẽ không luyện chế công đức pháp bảo cũng sẽ không luyện chế công đức kim luân hình thành công đức kim q u a n g tất cả đều bị hắn cho phí phạm tăng cao tu vi để nhìn có thể mượn nhờ công đức lực lượng trở thành c h u ẩ n thánh nữ hoa công đức thành thánh lúc này mới nhường tất cả mọi người biết công đức điểm mạnh công đức nơi tay hết thệ ta có thánh nhân đều có thể tạo hóa mà lại tăng thêm công đức linh bảo có thể so sánh không có công đức bảo vật lợi hại hơn nhiều ai biết ý nghĩ là tốt lại gặp đâm tay đối thủ ba ba ba trần lâm thật sự là có chút nhìn không được này đều đánh tới khi nào đi vỗ tay liền đi ra ta nói hai vị đánh đủ không có thực lực các ngươi cũng là lực lượng ngang nhau ta đều thay các ngươi gấp a trần lâm xuất hiện còn giống như là một tia chớp hung hăng cho bọn hắn nhất kích để bọn hắn không không quá sợ hãi cùng nhau nhìn nhau nói ra ngươi là ai không nghĩ tới hai người đại chiến đến bây giờ mức độ lại có thể có người ngồi thu ngư ông lợi thế nhưng này ngồi thu ngư ông lợi giống như lại ra tới sớm điểm đi trần lâm tự nhiên không biết ý nghĩ của bọn hắn nếu là biết cũng sẽ khịt mũi coi thường còn ngồi thu ngư ông lợi cũng không nhìn một chút tại sao mình muốn ngồi thu ngư ông lợi có cái gì giá trị được bản thân ngồi thu ngư ông lợi chính mình dù nói thế nào cũng là chuẩn thánh đệ nhất có cần thiết này sao liền các ngươi hai cái bóp chết một mực con kiến một dạng dễ dàng trần lâm nói ra tiếp tục ca ta vẫn chờ xem kịch ngươi nói các ngươi s á t chiêu nhanh trần lâm hung hăng càn v ẫ y cùng không quan trọng n à y có thể đem hai người vô cùng tức giận nhất là trương q u ả lão hắn đường đường bên trên động bát tiên nhân giáo tam đại đệ tử lúc nào nhận qua làm lục như vậy chính mình cùng k ị dị sinh vật minh tộc người đại chiến lại đột nhiên ném ra ngoài tới một người đến hầu ngôn luận ữ rất là lầm giận thật coi hắn không còn cách nào khác có phải hay không lúc này trương quả lão cũng không hướng phía tử danh công kích ngược lại hướng phía trần lâm phát động công kích t ử danh dứt khoát lui ra khỏi chiến trường hắn nhìn ra được hôm nay chính mình là gặp được cao thủ ban đầu nghĩ đến câu dẫn một chút tiên đế chuẩn tiên đế xem như khôi lỗi của mình bị chính mình khống chế không nghĩ tới c h ở được trương quả lão trương quả lão bên trên động bắt tiên một trong a này còn miễn trần lâm xuất hiện mới thật sự là áp đảo hắn cuối cùng một c ọ n g cỏ cứu mạng hắn hiểu rõ một chút mình tuyệt đối không phải người trước mắt đối thủ cùng hắn tại đây bên trong dây g i a tiếp cuối cùng chỉ sợ chính mình phải gặp t a i thương khẽ cắn răng trong n g á y mắt trong lòng tự nhiên có quyết đoán cái kia chính là đi đi càng nhanh càng tốt thân hình loại lên cứ thế biến mất tại tại chỗ trần lâm sao có thể khiến cho hắn đi mục đích của hắn chính là vì đối phó minh tộc đi chính mình đối phó người nào t h ử lạnh một tiếng thân hình như điện trong n g á y mắt đuổi theo trở tay liền làm ộ t trường trấn áp xuống nhanh tàn n h ẫ n chuẩn quả nhiên là phát huy tới cực hạ thậm chí tử danh cái này minh tộc đều chưa kịp phản ứng liền bị trần lâm cho trực tiếp chấn áp a một tiếng hét thảm chuyển đến t ử danh tê liệt trên mặt đất không thể động đậy hắn lúc này vẫn còn đang run lẩy bẩy bên trong c h í n h minh xong đối phương rốt cuộc là ai lại có thể là một tôn trần thánh hắn nói thế nào cũng là đ ỉ n h phong tiên đế thế nhưng tại trong tay đối phương thế mà không hề có lực hoàn thủ đây là hắn cuối cùng suy nghĩ sau một k h ắ c liền bị trần lâm cho đánh giết minh tộc tử danh vừa chết lập tức liền làm một sợi công đ ứ c kim quang hạ xuống trần lâm chiếu đơn thu hết đáng tiếc liền là quá ít bất quá không quan hệ hoàn toàn chính xác thiếu một chút thế nhưng hắn có rất nhiều biện pháp thiếu một chút hắn có thể đi trở về bạo kích trả về mấy trăm vạn lần bạo kích trả về đủ có thể khiến chính mình điểm này công đức lực lượng có một sợi biến thành một kia bắt p hoặc ô n đ là liền là người trong phật môn chính mình sư phụ có thể là huyền đô đại pháp sư có vài người nói bên trên động b ắ t tiên sư phụ là thái thượng lao quân n à y là không thể nào thái thượng lao quân cũng không phải cái gì đệ tử đều thu nhìn một chút lúc trước tiệt giáo vạn tiên tới triều thu đủ loại đệ tử hắn liền biểu thị cắm kích nói thế nào xem phong thần cái này khiến trần lâm nghĩ đến một cái thuyết pháp được rồi không nói hiện tại vẫn là nghĩ một muốn xử lý như thế nào cái này trương quả lão đi trương quả lão cũng không có chạy trốn bởi vì hắn biết mình coi như là nghĩ muốn chạy trốn mấu chốt là cũng chạy không được ca hắn chạy thế nào còn chưa bắt đầu chạy liền sẽ bị trần lâm cho ngăn cản c ả lại trong lòng cay đắng là khó tránh khỏi còn có thể làm sao ngay tại trương quả lão bên trong lòng thất p h ỏ n g thời điểm trần lâm lên tiếng ngươi đi đi trương quả lão tại chỗ xướng sở còn cho là mình nghe lầm đối phương thế mà để cho mình đi bất quá sau đó có bình thường trở lại chính mình sư phụ có thể là huyền đô đại pháp sư trần thánh sư tổ có thể là t h á n h nhân hắn thật đúng là có thể giết mình không thành bất quá lần này công đức là không lấy được minh tộc quỷ dị đều bị đối phương giết nơi này không nên ở lại lâu đối trần lâm liền bái nhưng tay trong nháy mắt tan biến tại, tại chỗ người đi trần lâm hơi hơi gật gật đầu lần này mục đích cũng đã đi đến không cần thiết dừng lại lúc này về tới thái dương tinh minh tộc quỷ dị không có thế nhưng bên ngoài vô số mong muốn đánh giết minh tộc quỷ dị người lại hồn nhiên không biết không ngừng tìm kiếm đơn giản hận không thể nắm thiên địa này đ ả o từng cái ra tới nhất định phải đem đối phương tìm cho ra một phiên tìm kiếm phía dưới đáng tiếc hoàn toàn không có kết quả trần lâm về tới thái dương tinh liền đem đem võ chiếu tìm tới sư phụ ngươi này không rên một tiếng nắm đệ tử triệu h o à n tới đệ tử hiện tại có thể là võ chiếu nữ đế rất bận rộn trần lâm tức giận nói nói như vậy ngươi là không muốn gặp ta vậy được rồi nếu không thấy vậy liền đưa ngươi trở về đừng võ chiếu tranh thủ thời gian thay đổi y phục khuôn mặt tươi cười đến người nào không biết mình sư phụ có thể là tán tài đồng tử p h à m là tìm chính mình nhất định có chuyện tốt sư phụ ta sai rồi còn không được sao ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân không muốn cùng đệ tử chấp nhặt vừa vặn rất tốt trần lâm tức giận nói ngươi còn biết sai biết biết võ chiếu liền vội vàng cười nói đệ tử làm sao lại không biết trần lâm phất phất tay nói ra đ ư ợ c à, xem ở ngươi nhận lầm thái độ thành khẩn phần bên trên lần này tạm thời tha ngươi ngươi cũng cần phải nói được vì sư tìm ngươi tới tự nhiên là có chỗ tốt cho ngươi không muốn không biết tốt xấu đúng, đúng. nay công đức kim quan g cũng ư ờ đủ làm rất nhiều chuyện trần lâm nói ra điểm này công đức kim quan g vậy đi đi đà tạ sư phụ này nhưng làm võ chiếu sướng đến phát rồi rồi càng là ngồi ở vị trí cao càng là biết công đức kim quan g tầm quan trọng hiện tại công đức kim quan g đặt ở trước mặt của i ngươi, ngươi còn không biết cố mà trân quý c hh đà tạ sư phụ đạt được trần lâm khẳng định võ chiếu càng cao hứng hơn trần lâm lắc đầu nhường võ chiếu rời đi chính mình cũng bắt đầu bạo kích trả về keng ký chủ đưa tặng đệ tử võ chiếu một sợi công đức kỳ quang phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một ngàn vạn lần bạo kích trả về đến đến đại lượng công đức kim quang quả nhiên bạo kích thành công lập tức lựa chọn nhận lấy nhận lấy công đức kim quang trần lâm cũng bắt đầu chính mình con đường tu luyện thập nhị phẩm công đức kim quang pháp môn này c h u ẩ n thánh t u y ệ t học hiện tại hắn là thập nhị phẩm kim liên thất trọng công đức có này chút công đức đủ có thể khiến này môn vô thượng công đức c h i pháp trở thành bắt trọng công đức đẳng cấp không nên xem thường hắn hiện tại là diện thế lớn mài chu tiên kiếm trận chờ hỗn độn linh bảo tiên tiên trí bảo vô số thế nhưng y nguyên không thể coi thường công đức kim quang cường hãn cùng tác dụng của hắn Công phẩm tạo hóa thanh liên pháp. đây ứ c kim nơi quang t chính là đại đạo thánh nhân pháp do、so、thánh nhân t h i pháp cao tồn tại ở cùng một đẳng cấp đây cũng là cho hắn tìm một đầu các loại tri lộ đáng tiếc là đây không phải h ù n g hoang vũ trụ tu luyện chủ lưu cũng chính là trần lâm bạo kích trả về phương pháp tu luyện khí pháp song tu có thể đi đến không thể tưởng tượng nổi uy năng một khi thi triển uy lực to lớn đã đi đến mức không thể tưởng tượng nổi đến lúc này đã được cho là không phải đơn giản công pháp mà là một môn có thể đủ h ủ thiên diện địa pháp liền giống với ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n pháp đại đạo thánh n h â n pháp có đại lượng công đức kim quang trần lâm quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người thật đúng là liền đem môn này thập nhị phẩm công đức kim liên pháp công đức lực lượng tu luyện tới thứ bắt trọng cảnh giới đi nhất trọng một cảnh giới một bước vừa khô héo thật đúng là đừng nói đi đến bắt trọng công đức tri pháp lực phòng ngự có thể chống cự bất luận cái gì tiên đế công kích hắn hiện tại công đức kim quan g hộ thể trừ phi là thánh nhân công kích không phải căn bản công không phá được hắn công đức kim quan g còn không muốn nói hắn hộ thể công pháp khai thiên kinh cùng với bất tử tiên h kinh cường hãn có thể nói hiện tại trần lâm cho dù là c h u ẩ n thánh muốn công phá phòng ngự của hắn nếu như không có thủ đoạn khác còn thật không sợ coi như là minh hà lão tổ cầm trong tay nguyên đồ á tị chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hòa hồng liên cũng không thể nào là trần lâm đối thủ giờ khác này trần lâm liền còn như là chiến thần đánh không bại đánh không thắng trần thánh hậu kỳ trần lâm cười khổ không tôi bởi vì vốn nghĩ đột phá đến đỉnh phong c h u ẩ n thánh lại phát hiện ý nguyên xa xa khó vời một bước này so c h u ẩ n thánh trước ba bước cộng lại cũng khó khăn chương bảy trăm sáu mươi ba thánh nhân pháp bảo nói lên tây phương linh sơn liền có một cái bát bảo công đức chỉ. này bát bảo công đức chỉ chính là tiếp dẫn đ à n sinh địa phương mặc dù là một ao nước trong nhưng lại có khả năng tùy tâm mà động thu phóng tự nhiên bát bảo công đức chỉ có tỉnh h ó a ô h ế minh tâm sạch thần tái tạo thể s á t tác dụng chính là phật môn trí bảo đồng thời trong ao sinh trưởng g a thất bảo thiên diệp kim liên đồng dạng là trong phật môn một kiện trí bảo có thể an thần tĩnh tâm trừ tà tranh ác uy lực to lớn nói ra này bát bảo công đ ứ c chỉ liền không thể không nói tiếp dẫn tiếp dẫn tây phương giáo thánh nhân lúc trước cũng là c h u ẩ n thánh hậu kỳ phát đại hoành nguyện thành thánh cảnh giới mà nói so nguyên thủy thông thiên hiếu thắng gần với thái thượng lao quân thế nhưng thật sắp đại chiến vẫn là nguyên thủy thông thiên muốn cường h ã n một chút chủ yếu nhất vẫn là pháp bảo của hắn không góp sức nhìn một chút nguyên thủy thông thiên pháp bảo gì tiếp dẫn tam bảo chính là tiếp dẫn đạo nhân phối hợp linh bảo phân biệt là cái kia tiếp dẫn bảo tràng tiếp dẫn phật trần tiếp dẫn tràng hạt trong đó dùng tiếp dẫn bảo tràng lợi hại nhất vật này vừa có khả năng tấn công tụ hợp trong phật môn tín ngữ lực có rất tốt lực phòng ngự đồng thời vật này có khí linh sau được sắc phong làm nam vô bảo tràng quan vương vật chính là cực lạc tịnh thổ bên trong một tôn địa vị rất cao phật tổ thuộc về nhất lưu tiên thiên linh bảo mà tiếp dẫn vật trần tiếp dẫn chẳng h ạ t cũng bất quá là nhất lưu tiên thiên linh bảo mà thôi tận lực bồi tiếp thanh liên bảo sắc kỳ chính là tiên thiên linh bảo ngũ vương cờ một trong cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng là hắn hai lớn cực phẩm tiên thiên linh bảo một trong bảo vật này có mạnh mẽ lực phòng ngự thì c h u ể n ra có khí trắng huyền không kim quan vạn đạo bên trong còn có một khỏa xá lợi tử chính là tiếp dẫn đồ vật uy lực to lớn món pháp bảo cuối cùng liền là thập nhị phẩm công đức kim liên chính là nhất c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tử tiêu cung nghe đạo lúc hồng quân lão tổ bàn cho tiếp dẫn làm vì về sau lập giáo cắt bản vật này có thể chấn áp đại giáo khí v ậ n đồng thời có cực mạnh lực phòng ngự không thua tiên thiên ngũ phương cờ thế nhưng vật này sau này bị văn đạo nhân ăn hết tam phẩm chỉ còn lại có cửu phẩm cho nên vật môn khí vận tiên thiên không đủ đến mức đại hưng thời gian cũng không dài tại đa bảo trở thành như lai、like、về sau ban cho như lai、like. mặc dù cửu phẩm thế nhưng vẫn là cực phẩm tiên thiên linh bảo đẳng cấp hạ thấp mà thôi lại nhìn nguyên thủy t i ê n tôn pháp bảo đây chính là đủ loại pháp thuật tầng tầng lớp, lớp đủ loại pháp bảo là bay đời trời nguyên thủy thiên tôn làm nhất giáo c h i chủ pháp bảo rất nhiều hơn nữa còn rất hào phóng cơ bản sinh ban thưởng cho đệ tử của mình tỷ như phiên thiên ấn cựu long thần hỏa cháo âm dương kính bảy chim ngũ hỏa phiến các loại c h ọ n vẹn nhiều hơn mười kiện mà chính mình cũng chạy ba món pháp bảo một kiện so một kiện lợi hại c h i t để chấn áp tiếp dẫn đạo nhân một đầu kiện thứ nhất liền là tam bảo ngọc như ý cái này bảo vật cùng lao tử đòn đánh thông thiên thanh bình kiếm là đồng căn đồng nguyên thuộc về c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cho tới nay đều bị nguyên thủy thiên tôn mang theo người vũ khí phi thường c ư n g hãn mỗi khi gặp thời điểm chiến đấu liền sẽ lấy ra Mà l ạ i bảo vật này còn có một cái to lớn công hiệu cái k i a chính là như ý như ý theo ta tâm ý năng lực gia tăng khí v ậ n lực lượng khí vận hư vô mờ mịt có thể gia tăng khí v ậ n lực lượng đơn giản liền là trí bảo bên trong trí bảo kiện thứ hai liền là chư thiên khánh vân đây chính là nguyên thủy thiên tôn phòng thân trí bảo vốn là hồng quân lão tổ chính mình dùng để phòng thân sau này hồng quân lão tổ cảnh giới càng cao đã không cần cho nên liền đưa tặng cho nguyên thủy thiên tôn món bảo vật này có khả năng bỏ qua bất luận cái gì bảo vật pháp thuật công kích hãn lực phòng ngự gần với thiên đ i ệ huyền hoàng linh lung bảo tháp thuộc về hậu tiên phòng ngự trí bảo mặc dù là hậu thiên đồ vật thế nhưng lực phòng ngự so thập nhị phẩm công đức kim liên còn cường đại hơn mấy phần mà nguyên thủy thiên tôn pháp bảo mạnh mẽ nhất vẫn là bàn cổ phiên tiên thiên trí bảo đồng dạng cũng là nguyên thủy thiên tôn chứng đạo trí bảo nó có thể đập tan chư thiên thời không lực lượng thống ngự vạn pháp áo nghĩa c h i công khai thiên tích địa hoàn vũ c h i năng là bàn cổ p h ủ biến thành ba kiện trí bảo một trong nói nguyên thủy thiên tôn pháp bảo lại nói thông thiên giáo chủ pháp bảo cái t i ế chính là càng không tầm thường tam thanh bên trong thông thiên giáo chủ pháp bảo lại là nhiều nhất bất quá thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn một dạng trong tay phần lớn pháp bảo đều chuyển cho đồ đệ của mình chính mình cũng không có để lại bao nhiêu thông tin ê giáo chủ pháp bảo có chu tiên kiếm trận có lục h ồ n thiên có thanh bình kiếm có chống da cá còn có hôn nguyên phát t r ậ n tại đây chút pháp bảo bên trong uy lực lớn nhất hẳn là chu tiên kiếm trận nay chu tiên kiếm trận trần lâm cũng có quá cực kỳ quen thuộc nói lên này chu tiên kiếm trận bản thân liền là do hai kiện pháp bảo tạo thành một kiện là tiên tiên trí bảo chu tiên kiếm còn có một cái pháp bảo liền là tiên t h i ê n c h í bảo chu tiên trận đồ món pháp bảo này uy lực là phi thường lớn tại bố trí xuống chu tiên kiếm trận về mà lại tại toàn bộ kiếm trận bên trong có lớn vô cùng sắc khí mong muốn phá mất cái này kiếm trận nhất định phải tứ thánh hợp lại mới được độc thân tiến vào trận bên trong mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng là muốn toàn thân trở ra cũng là không quá hiện thực mà gần với này chu tiên kiếm trận liền là lục hồn phiên hiện tại giống như cũng tại trần lâm trong tay nay lục hồn phiên là cực phẩm tiên tiên linh bảo có thể nói này lục hồn phiên là thông tiên giáo chủ trên tay một đòn sát thủ lục hồn phiên uy lực cũng là lớn vô cùng chỉ cần g a o động một thoáng liền có thể cho người hồn phi phát tán cho dù là thánh nhân tại lọt vào món bảo vật này ám toán về sau cũng sẽ xuất hiện nguyên thần hoảng hốt hiện、tượng. lúc trước tại vạn bên trong t i ê n trận thông thiên giáo chủ nguyên bản liền muốn dựa vào lục hồn phiên truyền bại thành thắng nếu như không phải môn đồ phản bội nói không chừng ngay lúc đó thông thiên giáo chủ thật có khả năng truyền bại thành thắng hiện tại đạo trần lâm trong tay đến còn khá là đáng tiếc món pháp bảo này thứ ba món pháp bảo liền là thanh bình kiếm n à y thanh bình kiếm là thông thiên giáo chủ tùy thân pháp bảo liền cùng nguyên thủy thiên tôn tam bảo ngọc như ý mật dạng đồng căn đồng nguyên chưa từng rời mở thông thiên giáo chủ bên n ư ờ i lúc trước thông thiên giáo chủ xuất hiện ở thế t ụ liền là trần lâm thông qua thanh bình kiếm đem một thân ra tới thậm chí thông thiên giáo chủ mỗi lần thời điểm đối địch thứ nhất thi triển cũng không phải là chu tiên kiếm trận mà là tại cùng thanh bình kiếm tận lực bồi tiếp chống r a cá này chống r a cá bất quá là nhất liệu tiên thiên linh bảo thế nhưng hắn có một cái lớn nhất công hiệu cái tiêu chính là dùng tới triệu tập môn đồ dùng dĩ nhiên gặp được khẩn cấp sự vụ thời điểm liền sẽ đánh này chống tất cả đệ tử đều sẽ nghe được trước tiên chạy tới món pháp bảo này là thông thiên giáo chủ theo tử tiêu cung bên ngoài phân bảo nhai lấy được một cái bảo vật cuối cùng liền là hôn nguyên phát trần hôn nguyên phát trần thanh danh mặc dù không phải đặc biệt lớn nhưng kỳ thật lai lịch vẫn tương đối lớn hôn nguyên phát trần là hồng quân lão tổ thành đạo trước đó một cái tùy thân pháp bảo tại lao tổ thành đạo về sau món pháp bảo này cũng là dính vào từng tia thiên đạo công đức cho nên uy lực so trước kia còn muốn lớn hơn thượng như là nguyên thủy thiên tôn chư thiên khánh vân một dạng rõ ràng nguyên thủy thiên tôn vẫn là được coi trọng một điểm một cái là hơi có chút pháp bảo cường đại một cái là lực phòng ngự gần với thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tồn tại không thể so sánh c h ư n bảy trăm sáu mươi bốn xem xảy ra vấn đề mà chân chính nhận hồng quân yêu thích vẫn là thái thượng lao quân thanh tính vô vi hết sức phù hợp hồng quân quan điểm mà lại thái thượng lao quân đệ tử thưa tớt h chỉ có huyền đô đại pháp sư một cái đệ tử cho nên đại bộ phận pháp bảo đều lưu tại trong tay của mình mà lại thái thượng lao quân không chỉ đạo pháp cao thầm càng là chư thiên vạn giới xuất sắc nhất luyện đan cùng luyện khí đại sư một tay luyện đan thuật có một không hai t â m giới một hạt k i ự u c h u y ể n kim đan và o bụng nhảy ra ngũ hành tự tại tiên một tay luyện khí thuật có thể xưng pháp bảo đại t ô n g sư trần lâm trước đó sở hội nghề phụ thiên mệnh luyện đan sư tổ sư ra liền là thái thượng lao quân mà lại bàn về luyện khí trình độ vân trung tử đều so với hắn phải kém một bậc ngoại trừ trận pháp phương diện thông rất có ai dám tranh phong tư thế nói lên thái thượng lao quân pháp bảo c h ọ n vẹn thập nhị kiện nhiều kiện thứ nhất dương c h i ngọc tịch bình bảo vật này vốn là thái thượng lao quân chứa nước dụng cụ có thể chứa năm sông b ố n biển có thể dùng khô một phùng xuân có thể giải nhân gian bắt độc có thể y vạn sự thương sinh làm pháp bảo sử dụng có thể thả ra một vệ kim q u a n g nắm kẻ địch hút vào trong b ì n h hóa thành nước đặc lúc trước hắn hai cái đồng nhi liền mang theo món pháp bảo này đem tôn nộ không, không cho phá mà tôn nộ không tu luyện có thể là bắt cửu hiến công kiện thứ hai liền là màn t r ư ớ kim t ừ n g món p h á p bảo này vốn là thái thượng lão quân buộc đạo bảo đai lưng có gấp dây thừng rủa cùng tùng dây thừng rủa có thể trói văn vật lại chặt lỏng tùy thân thứ ba món p h á p bảo là thất tinh kiếm là thái thượng lão quân hàng ma binh k h í bị hắn l u y ệ n chế tên không n ổ i danh nhưng lại có thể đủ so sánh như ý kim cô đồng tồn tại đệ tứ món p h á p bảo liền là tử kim hồ lô đây là bất chu sơn một cây dây hồ lô bên trên kết trí bảo một trong cùng c h ạ m tiên hồ lô cựu cựu tán phách hồ lô l u y n yêu hồ là đồng căn đồng nguyên nhất lưu tiên t i ê n linh bảo như thế trí bảo lại bị thái thượng lão quân xem như dùng để trở tiền đan vật ch Đương thứ i năm này tử kim hồ ngón c thể coi ư pháp, hồ cấp cấp người người pháp bảo liền lại như ý kim cô đồng lại gọi định hải thân trâm kỳ thật có rất ít người biết này như ý kim cô đồng liền là thái thượng lão quân luyện minh khí tên cũng là lão con chỗ đấy cũng khắc vào màn cây gậy trên thân sau này bị đại vũ mượn đi trị thủy đại vũ lấy tên thiên hà định đẩy thần chân sát nặng một vạn ba n g h n năm trăm cân có thể tùy tâm ý biến hóa lớn nhỏ có nhận chủ linh thức kỳ thật bảo vật này liền là thái thượng lão quân vì tôn nộ g không chế tạo riêng thái thượng lão quân có thể là thánh nhân thôi diễn tương lai còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay thứ sáu kiện bảo vật chính là này bên trên bảo t h ấ m kim bá cũng chính là chư bắt giới cựu sĩ đinh ba này bá do lão quân dùng thần băng sắt tự mình rèn luyện mượn ngũ p ư ơ n g ngũ đế lục đinh lục giáp thông lực phối hợp mới chế tạo ra thần binh có thể nói là tình điều tế chác sau này bảo vật này bị ngọc hoàng đại đế ban cho thiên bồng nguyên soái chư bắt giới bên trên bảo thấm kim bá nặng năm phẩy không bốn tám cân có thể không có thể thủ uy lực to lớn chỉ vì chư bắt giới thực lực không đủ mới kéo vũ khí chân sau uy lực của nó cùng phẩm cấp có thể là không thể so với như ý kim cô bồng kém thứ bảy món p h á p bảo tên là tử kim linh thái thượng lao quân tại lò bắt quái bên trong r e n đúc sau này đưa cho quan âm bồ tát làm vật cưới kim ma h ố n g trang sức thoáng qua g i a hỏa hai hoảng k h i bay ba hoảng cắt bay đã chạy kim ma hống hạ giới từng dùng bảo vật này hạ gục tôn nộ không quan âm bồ tát nói thẳng nếu không phải tôn nộ g không trộm đi thật t ử kim linh mười cái tôn nộ g không cũng đối kim m a hống không thể làm gì rõ ràng này t ử kim linh uy lực to lớn thứ tám món pháp bảo tên là phong hỏa bồ đoàn bảo vật này là thái thượng lão quân tu hành nộ g đạo đệm đi qua ước vạn năm thần lực tầm bồ ẩn chứa gió nổi d â n nói có thể bắt sống kẻ địch gọi ra hoàng kim lực sĩ thu bảo lực lượng thái thượng lão quân từng dùng vật này một chiêu cuốn đi tiệt giáo pháp bảo hôn nguyên kim đấu bắt đa bảo đạo nhân cùng tam tiêu tiên tử chúng nó tại phong hỏa bồ đoàn trước mặt lại không hề có lực hoàn thủ thứ chín món pháp bảo cũng là trần lâm nhất nóng mắt pháp bảo kim cương trác cũng là hắn gần nhất nghĩ đến như thế nào luyện chế ra cùng kim cương c h ạ c ngang cấp pháp bảo ra tới kim cương c h ắ c chính là thái thượng lão quân rời khỏi phía tây hàm cốc lúc phòng thân vật côn thép luyện hoàn đan điểm thành có linh tính có thể nói là một cái toàn năng hình pháp bảo tập hợp công kích phụ trợ chứa đựng làm một thể có thể phòng thân giỏi thay đổi hóa bộ chư vật thủy hỏa bất sâm bình thường còn có thể làm thanh ngự k h o n t mũi tôn nộ g không đại náo thiên cũng lúc thái thượng lão quân từng bỏ xuống kim cương trác đánh cho tôn nộ không ngã một phát trợ giúp nhị lang thần đem hắn bắt được thanh ngự tinh hạ giới vì yêu thời điểm đã từng dùng kim cương chắc lấy đi kim cô đ ồ n g cùng chư thần binh khí pháp bảo đáng tiếc bảo vật này lại cũng không bị thái thượng lao quân nhìn chúng thế mà xem như thanh n h ư u khăn mũi phung phí của trời a thứ mười món pháp bảo liền là phong hỏa bà tiêu phiến c h â n lâm cũng có chuẩn tiên đế pháp bảo nhị lưu tiên thiên linh bảo nhất lưu cũng không tính tồn tại thế nhưng lai lịch lại rất lớn đồng thời uy lực rất mạnh truyền thuyết là hỗn độn sơ điểm khai thiên tích địa lúc thiên địa sinh thành linh bảo hết t h ầ hai cái bị lao quân tại côn lôn sơn đi sau hiện thêm chút cải tạo mà thành này hai cái ba tiêu phiến một thanh vị thái âm chi tinh lá có thể diễn hỏa phiến gió bắt đầu thổi đến có thể đem người phiến đến bên ngoài năm mươi bốn ngàn dặm này phiến sau này t r ằ n trọc lưu truyền đến như ma vương trong tay cũng trở thành hắn cùng thiết phiến công chúa vật đ ý nước h một cái khác nắm vì thái dương chi tinh lá chủ nhóm lửa có thể phiến ra sáu đinh thần hỏa hỏa khí lao quân luyện đan luyện khí toàn bộ nhờ n ó bởi vì hỏa năng khắc kim cho nên này nắm thái dương chi phiến cũng là kim cương chắc khắc tinh đồng dạng là bởi vì kim cương chắc bởi vậy khắc tinh mới có thể bị truy cầu hoàn mỹ thái thượng lao quân bị vứt bỏ trở thành thanh ngư khất mũi lãi một cách vô ích cái này vô thượng tr lò bắt quái chính là thái thượng lao quân luyện đan đúc khí dụng lô đ ỉ n h lô hỏa vì tứ đại thiên hỏa một trong sáu đinh thần hỏa trong lò theo cản khảm cấn c h ấ n tuấn cách khôn đ ổ i bắt quái bố trí là lao quân luyện đan luyện khí cơ sở pháp bảo ngoại trừ tiên đan cùng linh bảo tôn lộ không hỏa nhãn kim tinh cùng kim cương bất hoại thân thể cũng là tại đây bên trong luyện được hầu tử r a lò trong đó một khối lô gạch rơi xuống nhân gian liền thành tám trăm dặm hỏa diễm sơn rõ ràng hắn uy năng cường đại cuối cùng một kiện liền là thái thượng lao quân thái cờ đồ bảo vật này cũng là bản cổ phổ biến thành ba kiện ti chương í n h thái h là t bảy trăm sáu mươi lăm lan hoa hội những bảo vật này có thể còn không phải thái thượng lao quân toàn bộ đây chỉ là một phần nhỏ còn có hắn bửa củi dịu gánh nước đòn gánh các loại dù sao người ta chỉ có huyền đô đại pháp sư một cái đệ tử mà lại này chút pháp bảo đều là hắn có mục đích luận chế t ỷ như kim cô đ ồ n g là tôn ngộ không cựu sĩ đinh ba cho chư bắt giới nếu như này chút pháp bảo thật muốn vô cùng chân quý cũng sẽ không bị chính mình hai cái đồng nhi cầm đi hạ giới làm hại đi trần lâm lại xem tu vi của mình kỳ thật đối với hắn mà nói còn có một biện pháp tốt nhất bước vào c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong cái kia chính là quán đ ỉ n h bản thân mười cái đệ tử sáu lần quán đ ỉ n h còn có bốn lần một lần quán đ ỉ n h có thể đủ đạt được ước vạn năm công lực mặc dù không đến mức thành thánh nhưng là trở thành trần thánh đình phong vẫn là rất đơn giản nhưng là ý nghĩ là tốt hiện thực lại là tăng cốc Căn bản không phải trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy vẫn là nghĩ biện pháp tăng cao tu vi tốt trong lòng hơi động trần lâm quyết định h ồ i trở lại thiệt giáo một chuyến thái dương tinh mặc dù thế nhưng trung quy là tin tức bế tắc nói không chừng có thể được đến một chút tin tức tốt sau một khắc liền đến đến kim lao đ ạ o thân là l ã o tổ tại kim lao đ ạ o đãi nộ có thể là không thấp có chính mình độc lập sân nhỏ mỗi ngày tin tức đều có đệ tử chuyên môn thả một phần tại cửa ra vào có khả năng tùy thời xem xét đi vào trụ sở hơn m ư ơ i năm tình báo trồng chất như núi trần lâm vung tay lên t h n g đầu tin tức bị hắn tùy tiện cho nghiên cứu lên toàn bộ bị hắn từng cái nhớ kỹ không nói hắn thật đúng là tại đây chút lộn xộn trong tin tức tìm tới một đầu đối với mình tin tức có ích lan hoa hội đương nhiên này cũng không phải cái gì bình thường lan hoa mà là một gốc tiên thiên linh căn giữa thiên địa duy nhất một gốc tiên thiên linh căn bất quá này một gốc lan hoa tự nhiên so ra kém thập đại tiên thiên linh căn thậm chí liền cổ trúc kiến m ộ t cũng không sánh nổi thế nhưng không thể không nói hắn y nguyên thuộc ở trên cái thế giới này ít có tiên thiên linh căn mà n à y một gốc tiên thiên linh căn thuộc về một cái tên là lan hoa đạo tràng địa phương hắn cũng bởi vì này một gốc lan hoa mà bị tạo dựng lên lan hoa đạo tràng tự nhiên biết mình không có khả năng một mình có được lan hoa thế là liền có này một cái lan hoa hội cách mỗi ngàn năm hoa lan luôn nợ một lần hết thể kết xuất mười đ o ạ lan hoa bọn hắn năm đoá xuất ra năm đ o ạ đến cung cấp người trong thiên hạ chia sẻ dù sao cũng là tiên tiên linh căn luyện chế thần đan diệu dược thậm chí vì thế hấp dẫn tiên đế cường giả đi tới trần lâm đương nhiên sẽ không lại một lần nữa này tiên tiên linh căn lan hoa mà là bởi vì hắn dự định từ nơi này lan hoa bên trong tìm kiếm được lan hoa phối hợp thần thú thùy kỳ lân đúng lan hoa thủ hộ thần thú hắn muốn lấy đi một điểm thùy kỳ lân máu tươi luyện chế lan dược luyện chế tăng cao tu vi đan dược sau đó bạo kích trả về xem có thể hay không bạo kích gia tăng lên chính mình tu vi đan dược tới chuẩn thánh hậu kỳ đi đến chuẩn thánh đ ỉ n h phong cũng không phải là không có đan dược thái thượng lão quân luyện chế cựu truyện kim đan tuy thần kỳ nhưng lại không phải hắn cao nhất đan dược viên đan dược này là thiên mệnh luyện đan sư cường hạn nhất tam đại đan dược một trong thánh nhân đan là lúc trước thái thượng lão quân vì đột phá t h á n h nhân ý đ ồ dựa vào đan dược lực lượng phụ trợ luyện chế mà thành đáng tức là không cần đến bởi vì cuối cùng lập giáo công đức thành、thánh. thế nhưng hiện tại đối trần lâm mà nói lại là một loại bức vào thánh nhân chi pháp biện pháp hiện tại còn kém này thủy kỳ lân m u tươi t ố t liền đi lan hoa hội trần lâm trong nháy mắt làm ra quyết định lập tức xuất phát lan hoa đạo tràng ở vào l a m thành cũng chính là thiên cương vực khu vực thứ năm lại có thể là thiên cương vực bên trong khoảng cách giang sơn thành tại cùng một cái cương vực bên trong cho nên trần lâm lần này dự định mang theo giang ly đi tới giang ly lúc này đã là tiên vương đ ỉ n h phong so phụ thân hắn chỉ đáy hai cái cảnh giới không đúng là ba cái cảnh giới khi lấy được thần long tham trảo cùng với trần lâm bộ phận chỉ điểm xuống cải tu công pháp lúc này cũng đi đến chuẩn đế hậu kỳ t r i ệ để chiếm cứ toàn bộ giang sơn thành thông r ư ớ c đó Giang Sơn t à ngoài tràng. hoàn toàn n Thánh bên còn Hiện Thánh h h có có cái Tam một tại, Tam Địa, Đại đạo Đại Địa đã k cùng hắn cạnh tranh tư cách. Có của cái chủ thực. hắn tranh nói, hiện tại phụ thân của Giang Ly, cái này Giang Sơn Thành Thành danh Thông thể phụ phù tại tư trí mới Ly, là vị kỳ thực. Thông qua t i ệ t giáo đại trận sau m ộ t khắc hai người liền xuất hiện tại lam thành phụ cận lam thành s o giang sơn thành nhỏ so với chức trúc dùng chỗ thiên hạ thành lớn hơn thiên hạ thành là cự thành mà giang sơn thành lại là một tòa thiên thành mà lúc này lam thành lại là đế thành lan hoa hội còn một tháng nữa mới tổ chức bởi vì lan hoa còn một tháng nữa mới nợ rộ hoa lan đua nợ này g thiên địa linh khí hội tụ phàm là tại lan hoa phụ cận phương viên một cây số bên trong đều có thể đạt được thiên địa linh khí sỏ xuyên qua cùng tầy lễ nhường ngươi tăng lên tự thân tu vi tăng lên tự thân cường độ đi đến cảnh giới khó mà tin nổi cùng mức độ chuyện tốt như vậy đã sớm kinh động đến toàn bộ lam thành vì thế lan hoa đạo t r à n g cũng là mượn cơ hội này kiếm một m ó n h ờ i phàm là khoảng cách gần tới gần lan hoa cơ hội một lần một trăm vạn tiên nguyên thạch có thể hấp thu một chút tiên thiên chi khí hơn một trăm vạn tiên nguyên thạch lại như thế nào ý vì h n nguyên có vô số người tại các đoạn hận không thể triệt để đem này chút danh n g c chiếm thành của mình trần lâm cũng lười quản những thứ này đối với hắn mà nói không phải liền là tiên nguyên tại h sao nhiều ít không quan trọng hắn muốn là tại lan hoa triệt để nở rộ trong nháy mắt ở vào hoa lan luôn nợ địa phương ở lại người một đầu thủy kỳ lân sẽ trong nháy mắt hấp thu này tiên tiên chi k h í liền là hắn lấy máu thời điểm có vài người sẽ hỏi nay thủy kỳ lân cùng lan hoa có quan hệ gì một cái sinh hoạt tại trong nước một cái sinh trưởng trên đất bằng nhưng là ai có nói cho ngươi này gốc lan hoa nhất định là sinh trưởng ở trên lục địa người nào có nói cho ngươi thủy kỳ lân sinh hoạt tại trong nước lan hoa là thủy kỳ lân phối hợp thực vật tiên đế cảnh giới tô vi đúng lúc là hắn tồn tại mới thành tựu hiện tại lan hoa đạo tràng thủy kỳ lân cho tới nay bị lan hoa đạo tràng xem như đạo tràng chấn sơn thần thú người nào gặp đều muốn cung kính kêu một tiếng nước tôn mà nước tôn chẳng qua là ở tại lan hoa bên người là có thể không ngừng tiến hóa nhi đồng dạng cũng là sáng tạo ra hiện tại lan hoa đạo tràng mấy ngày nay lam thành tới không ít người trần lâm cùng giang ly đến sớm đương nhiên bọn hắn là muốn đi xa hoa nhất khách sạn lại được cho biết khách sạn đấy giang ly vội vàng yêu cầu cho giá gấp mười lần chỉ cần một gian phòng liền tốt thế nhưng người ta mở cửa làm ăn nào có đuổi đi khách nhân ý tứ trần lâm không tệ phiền nói ra đi thôi trực tiếp đi phòng khách chủ q u á n g ấ p lan hoa khách sạn đây chính là lan hoa đạo tràng sản nghiệp hai vị khách quý nếu như các ngươi cứng rắn muốn tại ta lan hoa khách sạn quấy r ố i thứ nhất lại nhận trừng phạt coi như là chúng ta không có bản sự không phải hai vị khách hứa đối thủ như vậy các ngươi cũng sẽ nhận lan hoa đạo tràng trừng phạt hủy bỏ hai vị đi tới lan hoa hội tư cách khách sạn chúng ta hoàn toàn chính xác không có phòng khách hai vị có thể đi mặt khác khách sạn tìm xem trần lâm nói ra ta m u ố n biết tại đây lam thành có thể là ngươi lan hoa khách sạn tốt nhất đúng ông chủ nói ra trần lâm nói ra vậy cũng tốt hôm nay cái này khách sạn ta đã chú định nếu như lan hoa đạo tràng dám ngăn trở ta tiêu diệt các ngươi lan hoa đạo tràng chính là chương bảy trăm sáu mươi sáu linh cảm tiên đế các hạ khẩu khí thật lớn d i ệ t lan hoa đạo tràng ngươi cho rằng ngươi là ai trần lâm hung hăng càn q u ấ y lập tức nhường chủ quán rất tức tối hung hăng càn q u ấ y trần lâm k h ị t mũi coi thường không có năng lực gọi là hung hăng càn q u ấ y có năng lực này gọi trình bày sự thật an h ngay nói thật chẳng lẽ có sai sao đối với trần lâm mà nói cũng chính là chuyện một cái nhấp tay không đợi trần lâm mà miệng giang ly liền trước tiên đứng ra nói ra chủ quán ta khuyên ngươi vẫn là đừng nói nữa lan hoa đạo tràng ta thiệt giáo n h ấ t tay có thể diệt kỳ thật giang ly lời này cũng là tại cứu tam hoa đạo tràng hung hăng càng quái ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết chúng ta vì cái gì phách lối như vậy quả nhiên lời này vừa nói ra lập tức nhường chủ quán xù l ô n g lẽ nào lại như vậy này tính là cái gì thuần túy là xem thường người sao các ngươi thật to gan lại dám tại ta lan hoa đạo tràng gây dối muốn chết mạnh mẽ sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra theo chủ quán giống to kêu gạo lập tức theo có thể trong tiệm lao ra cầm trong tay vũ khí đem trần lâm cùng giang ly vây lại một bộ lập tức sẽ động thủ tư thế Trần lập â m Mà cười. lúc này lại cũng Giang lại nổi i này g Ly n lệnh nói, xem ra các người làm muốn tìm chết, như vậy ta liền thành toàn người đã khỏe. Lúc này với lúc ở chính mình Thư tìm chết, ta khỏe. sư là Lúc lúc xem ra các vậy với đã ở h ụ tức r ư ớ c chút cho mặt một một điểm. tốt thời Tuyệt t biểu bỏ hiện phen không phép Vâng. Lập lỡ. một cỗ lực lượng cường hãn trong nháy mắt từ trên người giang ly bạo phát đi ra giang ly có thể là tiên vương cảnh giới mà lại là tiên vương đ ỉ n h phong lan thành so thiên hạ thành muốn thứ một cái cấp bậc nơi này hết thể đều là lan hoa đạo tràng định đoạt mà lan hoa có mặt toàn bộ nhờ thủy kỳ lân tòa trấn đạo trường của bọn họ bản thân liền có chút dắt dưới Cùng tam sơn đạo tràng cũng không bằng thế nhưng đạo tràng dù sao cũng là đạo tràng so tiên thành đẳng cấp cao một chút thế nhưng một tôn đỉnh phong tiên vương cũng đầy đủ tiên vương ra tay cấp tốc bao phủ toàn bộ thiên địa phản phất toàn bộ thiên địa đều tại giang ly bao phủ phía dưới một dạng dù sao cũng là một cái khách sạn người hầu bản tiên nhân đều không phải giang ly khí thế vừa để xuống n à y mới khiến chủ tiệm trong nháy mắt tỉnh táo lại hận không thể trực tiếp cho mình một bàn tay đáng chết chính mình đầu góc có bệnh a đây là địa phương nào cái gì tình cảnh chính mình thế mà còn không biết sống chết tại đây bên trong làm sảng làm vậy chính mình muốn chết cười khổ lúc này chủ tiệm hít sâu một hơi không đợi giang ly đậu thủ phu phu một thoáng trực tiếp quỷ trên mặt đất l à m bộ đáng thương nói ra đại nhân tham mạng đều là ta đang chết ta đang chết ta có mắt như mủ ta có bệnh ta ba ba ba liền làm mấy bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt của mình giang ly hừ lạnh nói vừa rồi dám đối sư phụ ta như thế bất k í n h làm sao tự cho làm ấ y bàn tay là có thể không cho ta truy cứu trách nhiệm của các ngươi ngươi quá để cao bản thân đi chủ tiệm hiện tại là khóc không ra nước mắt cả người đều nhanh muốn hoặc mất đối trần lâm cùng giang ly thế mà đập ngẩng đầu lên đông đông đông trần lâm thở dài một tiếng khua tay nói được rồi lần này tha hắn đi lời này đơn giản liền là tiếng trời nhường chủ tiệm vội vàng c ặ m tạng đa t ạ đại nhân ân không giết trần lâm lạnh nhạt nói hiện tại chúng ta có khả năng đi và ở chợ đi này chủ tiệm khổ sở nói đại nhân người ta không dám đắc tội thế nhưng có thể ở tại thiên tự nhất hảo phòng khách nhân ta cũng đắc tội không nổi à trần lâm khua tay nói người đắc tội không nổi chính chúng ta đắc tội tốt yên tâm không cần n g ư ờ i quản chúng ta đi tìm bọn hắn trao đổi liền tốt đúng đúng hai vị đại nhân mời vào bên trong ngược lại đối với chủ tiệm tôi nói ta là nước cũng đắc tội không nổi giữa các ngươi sự t ì n h chính các ngươi đi trao đổi tốt tiếp nhận như thế nào ta cũng mặc kệ trần lâm một mặt lạnh n h ạ n ngươi mặc kệ không thì càng được không thời gian lướt qua hai người lúc này liền bước vào khách sạn đoạt gian phòng của người khác trần lâm phát hiện mình không biết lúc nào cũng sống đã thành bị người người đ á n g ghét thế nhưng thì tính sao ai dám không n ể mặt ta ta liền không n ể mặt ngươi ta liền muốn đoạt gian phòng của các ngươi lại như thế nào làm sao ta đường đường c h u ẩ n thánh còn không có điểm này đặc quyền sao đặc quyền là chính mình tranh thủ không là người khác cho đã có cái đặc quyền này không dùng t h phí vừa xài bước ra lúc này trần lâm hoàn toàn giống như là biến thành người khác một dạng nồng gắn vào sợ hãi tử vong bên trong bởi vì hắn phát hiện trong phòng này lại có thể là một người quen khi hắn thần thức quét ngang phía dưới hết thẻ tin tức đều bị hắn bắt được bởi vì ở trên người hắn cảm nhận được quan âm khí tức này quan âm khí tức hắn quá quen thuộc đạo lữ của mình diệu thiện tiên tử liền là quan âm ứng thân một cái lúc nào cũng có thể bị hắn cảm ứng được đồng thời thu hồi đi thân thể trần lâm lúc này có mấy lần nghĩ đến làm sao đi gây sự với quan âm là đem hắn làm thịt vẫn là làm thịt bất quá hắn còn không có đi tìm quan âm đã thấy đến cùng quan âm có liên quan người linh cảm tiên lúc này phải gọi linh cảm tiên đế mới đúng linh cảm tiên đế vốn là quan âm bồ tát hồ sen bên trong nuôi lớn cá vàng mỗi ngày ngoi lên mặt nước thở nghe kinh thu thành thủ đoạn đem một nhánh chưa mở hàng đạm vận luyện chín cánh đồng thau truy làm bình khí một ngày hải c h i ê u hiệp thổng cá vàng tinh rời đi hồ sen chạy đến sông thông tiên c h i ế m trước lão ngoan nhà ở hắn sẽ hô phong h o à n vũ liền giả mạo thần linh muốn thôn dân dùng hàng năm dâng lên một đôi đồng nam đồng nữ làm đại giá bảo đảm mưa thuận gió hỏa đường tăng gặp ngăn sông thông tiên nghỉ đêm trần ra thôn xảo nộ linh cảm tiên đế tế tự nộ không bắt g i i cùng hắn đấu pháp cứu được đồng nam đồng nữ b á t giới s a tăng vì cứu sư phụ giới đáy nước cùng hắn đại chiến hai canh giờ chẳng phân biệt được thắng bại thế là b á t giới trá bại dẫn linh cảm tiên đế lên mở, kết quả cùng tôn nộ g không đối đầu ba hiệp liền chống đỡ không được trốn vào trong sông linh cảm tiên đế liền đóng cửa không ra còn dùng bùn đất hòn đá thực thực điện ở động phủ để phòng đánh vào như thế b á t giới s a tăng cũng không thể làm sao cuối cùng tôn nộ g không đi nam hải mời tới quan âm bồ tát dùng cá cái giỏ lấy đi linh cảm tiên đế quả thật là ứng câu nói kia trong chiều có người dễ làm sự tỉnh ngươi nói xong linh cảm tiên đế làm đủ trò xấu ăn đồng nam đồng nữ tại thỉnh kinh tổ bốn người trước khi đi đã chiếm cứ nơi này đã bao nhiêu năm hàng năm một đôi đồng nam đồng nữ có nhiều ít đồng nam cái kia đồng nữ bị bọn h ắ n ăn cuối cùng chẳng những không có thu đến trừng phạt liền bị quan â m tùy tiện mang đi đương nhiên người nào cũng không thể chứng minh hắn không có bị quan â m trừng phạt thế nhưng không nên quên có một đầu giết người thì đ ề n mạng nếu giết người tự nhiên muốn thu đến cực lớn trừng phạt một điểm trừng phạt đều không có hắn cũng là tốt số a há có thể như thế được rồi nếu không tính như vậy tự nhiên là h ắ n là thu đến trừng phạt s ắ c ý ngưng nhưng lúc này trần lâm nếu gặp cái kia liền giết chính là một tôn tiên đế m ạ thôi Đây l chương quan chiến âm khai bảy trăm sáu mươi bảy khiêu khích quan âm nếu như linh cảm tiên đế có thể đưa nàng mang về lạc già sơn tự nhiên là càng tốt hơn nếu như mang không quay về ít nhất tận cố gắng lớn nhất theo linh cảm tiên đế trên thân nổ lông dề a đây chính là tiên đế q u a nhưng âm đệ tử, l i n cảm cũng chính là cho cái khác mặt mình âm âm mới trên vàng, quan quan sùng đúng,、dĩ、nhiên hết lần này tới lần khác những nữ nhân này là dễ dàng. n gì thiết hết Thế h là là là tử, vật tới đệ dĩ dễ cũng gạc, cảm cũng không thể nói là lừa gạt. Dù sao, linh cảm tiên phóng. Đụng. Nhưng thể thật hào tay là lửa sao ra dù đế vào lúc này đại môn bị người một cước đá văng chính là trần lâm cùng giang ly đi đến bị người đột nhiên quay dày linh cảm tiên đế l ử a giận trong nháy mắt x u n g ra phẫn nộ nói các ngươi là ai chẳng lẽ không biết là ta linh cảm tiên đế gian phòng sao ta xem các ngươi là không muốn sống giang ly k i n h thường nói thứ độ gì lại dám dạng này nói chuyện với chúng ta sư phụ để cho ta đi giao hơn hắn giang ly muốn xuất thủ nhưng lại bị trần lâm cho ngăn trở ngươi không phải là đối thủ của hắn hắn nhưng là quan âm dạng một đầu sùng vật tu luyện mấy ngàn văn năm tiên đế trung kỳ cảnh giới sùng vật phải biết linh cảm ghét nhất có người nói hắn là sùng vật thật sự là hắn là sùng vật thế nhưng coi như là ngươi cũng không thể công nhiên nói ra một khi nói ra cái k i a chính là cùng hắn là địch cùng hắn không qua được sắc ý bừa bãi tàn phá các ngươi đang chết linh cảm giận dữ trở tay một trưởng hướng phía trần lâm đánh ra h o i anh thiên băng địa liệt nhật nguyện t ạ m đạo bất quá mặc dù linh cảm trong nước là thiên hạ vô sóng rất lợi hại năm đó cùng các loại cảnh giới phía dưới coi như là xa tăng liên thủ với chư bắt giới cũng không là đối thủ thậm chí tôn ngộ không trong nước đều bắt không được hắn nhưng đã đến trên bờ bà chiêu đều không tiếp nổi lúc này dù sao hắn là tiên đế tiên đế lại như thế nào hắn là không biết trần lâm lợi hại nếu là biết trần lâm lợi hại liền sẽ không đ ộ n g thủ đáng tiếc không có đáng tiếc lại muốn ta đ ộ n g thủ trần lâm đương nhiên sẽ không lưu t ì n h vung tay lên linh cảm tựa như là một cái người bù nhìn một dạng bị trong nháy mắt đánh bay nằm trên mặt đất miệ phun màu tươi chính mình đây là bị đánh sợ hai vô n g ẩ n trong nháy mắt đánh lên linh cảm trong lòng chính mình có thể là đường đường tiền đế thế mà tại đối phương không phải một chiêu chế địch mà lại bây giờ đối phương trong tay cái k i a khổng lồ sắc ý khiến cho hắn thấy hoảng sợ các ngươi muốn làm gì ta có thể là quan âm đệ tử các ngươi nếu là dám tổn thương ta một cọng tóc gáy quan âm bổ tắt là sẽ không bỏ qua ngươi trần lâm k i n h thường nói quan âm tới ta giết không tha linh cảm ngươi sớm chết rồi cũng chính là quan âm làm việc thiên tư tha ngươi một mạng nàng không nguyện ý giết người ta thay nàng giết nếu như nàng có cái gì không hài lòng cứ tới tìm ta ta không ngại liền hắn cùng một chỗ giết linh cảm xứng sở bất khả tư ơ nghị n g nói ngươi làm sao dám nói như thế quan âm bồ tát pháp lực vô biên thần thông q u ả n g đ ạ i vẫn là một tôn vô thượng t r u y n thánh ngươi cho rằng ngươi cũng là t r u y n thánh a trần lâm cười ta vì cái gì không thể là t r u y n thánh ha ha ha linh cảm khinh bị nói ngươi là tới khôi hại a ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi có tư cách gì từ cho là mình có thể giết quan âm bồ tát cũng thế ngươi một cái hậu bối tiểu t ử làm sao lại biết quan âm lương lợi hại ta khuyên ngươi vẫn là thức thời chủ động đầu hàng không nên trêu chọc đến quan âm nương, nương. đến lúc đó nương nương một bàn tay đập chết ngươi trần lâm tức giận nói nói xong chưa nói xong ngươi là có thể chết đi lật tay ở giữa trần lâm trực tiếp đối linh cảm bắt đầu t r ấ n áp sau một khắc linh cảm chết rồi trước đó cùng linh cảm thanh nhiệt nữ t ử lúc này hoàn toàn sợ hãi run lời bẫy trần lâm đứng mày vung tay lên cô gái này cứ thế biến mất tại tại chỗ ai bảo ngươi muốn gặp linh cảm đánh giết linh cảm chiếm trước gian phòng nhưng vào đúng lúc này lạc gia sơn tại linh cảm tử vong trong nháy mắt bị hắn cảm ứng được hắn rõ ràng cảm ứng được linh cảm chết rồi quan âm bồ tát cao mày hai mắt quan thông tự ưu hướng phía linh cảm tử vòng phương hướng nhìn sang nhưng lại không thấy gì cả đến cùng là ai g i ế t linh cảm cái gì ngay tại quan âm nghi ngờ thời điểm một cái thần niệm đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của nàng khiêu khích quan âm bồ tát nổi giận ta ngược lại muốn xem xem là ai thật to gan sau một khắc quan âm tan biến tại tại chỗ khiêu khích quan âm tự nhiên là trần lâm thủ bút chính mình còn phải giải quyết lão bà của mình vấn đề hiện tại không phải là thời điểm sao giết vẫn là giết lúc này trần lâm sát ý ngưng nhưng tới còn thật mau lạc giả sơn cũng không phải lạc giả đạo tràng lạc gia đạo tràng là quan âm sáng tạo thế nhưng quan âm lại không ở đâu bên trong quan âm lạc giả sơn cũng tại đầy trời trong tinh thần như là thái dương tinh một dạng kỳ thật cái gọi là thượng cổ đại thần những c h u ẩ n thánh đó cờ ư n giả g không có chỗ nào mà không phải là bởi vậy tại chư thiên vạn giới đầy trời trong tinh thần sư phụ cái gì đến nhanh giang ly tò mò hỏi trần lâm nói ra cái này ngươi không cần phải biết t ố t không có chuyện gì cứ như vậy đi vi sư đi ra ngoài một chuyến đúng giang ly đáp ứng nói trần lâm gật gật đầu trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ sau một khắc trần lâm liền xuất hiện tại lam thành vùng trời ngồi tại một đám mây màu phía trên mỹ tử mỹ thực chờ đợi lấy quan â m đến thời gian một chén t r à công phu quan â m tới mang theo sát ý cùng phẫn nộ tới đương nhiên vẫn là như vậy đ mà trang quan â m vốn là xiển giáo đệ tử nguyên thủy thiên tôn đệ tử lại không thế nào chịu nguyên thủy thiên tôn yêu thích phong thần đánh một trận s o n g hắn phán giáo mà ra tiến vào tây phương giáo theo lý thuyết hắn bực này phán giáo hành vi xưng là phản đồ cũng không đủ thế nhưng, nhưng không ai dạng này teo lên tại sao rất đơn giản đầu tiên là lúc trước từ hàng đạo nhân tại tam tiêu nương mẹ cựu khúc hoàng hà trận bên trong bị phế ngàn năm tu vi trở thành pháp nhân mà muốn muốn lần nữa khôi phục công lực cần thời gian dài dàn dặc nguyên thủy thiên tôn lại giúp không được gì cho nên nàng khẳng định phải nghĩ biện pháp đem tu vi của mình mau sớm tăng lên thứ hai liền là tại thông t i ê n giáo chủ trong vạn tiên trận từ hàng đạo nhân hiểu biết tây phương giáo thực lực tây phương giáo đã nắm giữ nhiều mặt kim thủ đại lực nội mục kim cương đại lượng chế tạo thuật tây phương giáo phó giáo chủn chủ đề đạo nhân nói từ hàng đạo nhân cùng tây phương hữu duyên thế là giúp nàng mở trên đỉnh nê hoàn sử dụng kim thân đại đạo mà lại có nhiều mặt nhiều cánh tay thuật cùng pháp thiên tướng địa nộ mục kim cương pháp thân tăng thêm đây là một loại có thể khôi phục nhanh chóng tu vi phương pháp từ hàng đạo nhân mở rộng tầm mắt thế là mới có chuyển hàng tây phương giáo ý nghĩ đều nói người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng đi tây phương giáo sẽ có tốt hơn phát triển nàng dĩ nhiên sẽ đi qua đương nhiên hai cái này nguyện trị ý còn không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất một cái nguyện ý vẫn là đạt được nguyên thủy thiên tôn đồng ý từ hàng đạo nhân lúc này mới đi tây phương giáo phát triển bởi vì đây chính là hắn kế hoạch mà lại là liên hợp thái thượng lão quân cùng một chỗ kế hoạch mục đích đúng là muốn triệt để tiếp quản tây phương giáo nguyên thủy thiên tôn không chỉ nhường từ hàng đạo nhân đi qua còn nhường phổ hiến chân nhân văn thủ quảng pháp thiên tôn cùng với cụ lưu tôn đều đi qua chương bảy trăm sáu mươi tám giết cùng không giết mà thái thượng lao công đâu cũng không có nhàn rỗi thì mang lên thông thiên giáo chủ đại đệ tử đa bảo đạo nhân hóa hồ vi phật trở thành như lai phật tổ đi qua không ngừng cố gắng triệt để tiếp quản tây phương giáo mà tây phương giáo giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân thì l ù i vị trở thành tiếp dẫn phật tổ phó giáo chủ chuẩn đề đạo nhân thì chẳng biết đi đâu thế nhưng thật là thế này phải không luận tính toán tam thanh c ộ lại cũng không sánh nổi tây phương nhị thánh đáng tiếc là bọn hắn tính toán lại bị tây phương nhị thánh thủy tiện hóa giải liền giống với như lai triệt để đảo hướng phật môn an tâm làm phật môn đại thừa phật giáo giáo chủ người cũng không nghĩ một chút như lai đời trước là đa bảo đạo nhân tại vạn tiên trận bên trong bị thái thượng lao quân bắt cầm tận mắt thấy chính mình đại sư bá nhị sư bá là như thế nào khi dễ chính mình sư phụ của mình sư đệ sư mội t i ệ t giáo chiến bại thông tin ê nản lòng tài trí lao tử nguyên thủy tính toán đa bảo làm sao lại chân tâm trợ giút bọn hắn đi tây phương giáo vậy liền đi tốt thế là tại thái thượng lao quân dẫn đầu hạ đa bảo đạo nhân rời khỏi phía tây hàm c hóa hồ vi phật đa bảo đạo nhân hóa thành thích ca mâu ni phật giáng sinh trung ương xa bà thế giới tôn tây thiên cực l à gazi đà phật vi sư diễn tiểu thừa phật giáo tại nhân gian giới truyền bá giáo nghĩa tiếp dẫn chuẩn đề chính là nhìn trúng điểm này thế là tại đa bảo trở thành như lai về sau tiếp dẫn chuẩn đề đó là thật đối với hắn t ố t không chỉ trở thành người thứ hai phật tổ tiếp dẫn càng là liền biến thành cựu phẩm công đức kim liên đều đưa cho hắn đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo còn có con âm văn thủ phổ hiền cố lưu tôn nhìn như là nguyên thủy đ ề u động bọn hắn đi làm nằm vùng đó là cho trên mặt mình thép vàng thật một ép con thỏ đều sẽ tán người huống chi người trước đó không phải đã nói nguyên thủy thiên tôn bất công sao quảng thanh tử xích tinh tử đám người pháp bảo một người năm sáu kiện bảy tám kiện lại nhìn quan âm văn thủ phổ hiền c ổ lưu tôn một người một kiện mà còn t r ờ cấp đều không cao hoàng long cùng linh bảo đại pháp sư thậm chí một kiện đều không có bọn hắn làm sao không muốn đi tây phương giáo thế nhưng người ta tây phương giáo cũng không có muốn bọn hắn đạo bất đồng bất t ư ơ n g vi mưu a n cây táo rào cây sung cũng phải nhìn đối mặt người nào cho nên trần lâm đối với mình trước đó kiên kỵ có chút hài hước giết quan âm nguyên thủy có thể sẽ ra tay bây giờ nghĩ lại là chính mình buồn lo vô cớ chỉ sợ nhất sẽ không xuất thủ liền là hắn nguyên thủy nói không chừng người ta sẽ còn cảm tạ chính mình giúp hắn thanh lý môn hộ quan â m rất đẹp trước tiên tất cả mọi người chỉ chú ý tới hắn đại từ đại bi ai có thể chú ý tới mỹ mạo của hắn c u n g diệu thiện tám chín phần tương tự ứng thân xem ra là thật còn lại một hai phần không chỗ tương tự hẳn là khí thế của bọn hắn một cái là đoàn trang hào phóng cổ điện cao nhã nhiều hơn một phần nữ nhân hồn nhiên và khuôn mặt đẹp một cái cao cao tại thượng mặt lộ vẻ từ bi thánh khiết vô cùng ngược lại hắn là bồ tát một người đàn bà bình thường một cái trách trời thương dân bù tát quan âm lúc này tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý tới nhất là trần lâm khiêu khích đây là muốn khiến cho hắn quan âm ra tay rồi rất nhanh quan âm đến trực diện trần lâm trần lâm mỉm cả cười vung tay lên nói quan âm đại giá quan lâm g i n g đến nhà tôm đến làm uống trà đây chính là bồ đ ề cổ thụ chế tác la trà quan âm c a o mày nói ngươi là ai không biết vì cái gì hắn thế mà từ trên người trần lâm thấy một vệ khí tức quen thuộc thế nhưng nàng lại xác nhận chính mình là lần đầu tiên gặp được trần lâm sẽ không có loại cảm giác quen thuộc này trừ phi là thật nhận biết thế nhưng nàng sẽ không nhớ l ầ m trần lâm cười nói chứ k c ô n g t r à nếu là ta nói ra ngươi chỉ sợ này chém t r à liền uống không trôi quan âm nói ra ngươi có ý tứ gì trần lâm một nhún vai nói ra đ ư ợ c à, ngươi nếu muốn hỏi ta liền chỉ nói rất đơn giản bởi vì ta là tới giết ngươi giết ta can dỡ quan âm hừ l ệ n h nói liền là ngươi đang gây h ấ n với ta ngươi biết ta là q u a n âm cái kia liền hẳn phải biết ta thủ đoạn còn có linh cảm là ngươi giết đúng ta giết nói đến ta kèm chút quên đi đến ta mời ngươi ăn cá nói xong một nồi cá nổi lẩu xuất hiện tại quan âm trước mặt đây chính là tiên đế cấp bậc cá vàng không biết mùi vị như thế nào ta tin tưởng nhất định sẽ rất hài lòng quan âm nhìn chòng chọc vào nồi đồng bên trong cá vàng từng chữ nói ra nói ngươi giết hắn còn muốn ăn hắn trần lâm nói ra ngược lại hắn ăn đồng nam đồng nữ đều có thể vì cái gì chúng ta không thể ăn nó tại hắn ăn người đồng thời liền hẳn phải biết chính mình có khả năng sẽ có một ngày như thế này cũng trở thành người khác món ăn trong âm thành vì đừng thực vật quan âm cao mày nói ngươi thế mà biết hắn tại sông thông thiên làm chuyện ác đúng trần lâm thẳng thắn vải công nói ta biết ăn nhiều như vậy đồng nam đồng nữ hắn sớm chết rồi lại bị ngươi làm việc thiên tư cấp cứu không chỉ như thế bản thân này linh cảm cũng là bị ngươi thả đi xuống đi ngươi nói các ngươi phật môn chế làm cái gì chín n chín t á m mươi mốt nạn thì thôi còn ăn đồng nam đồng nữ sau đó còn không thu được trừng phạt ta hết sức xem thường cách làm của các ngươi ác nhân phóng hạ đồ đao lập địa thành phật ngươi tốt dốc cả một đời đều rất khó thành phật cùng hắn d ạ n g này còn không bằng dứt khoát ta làm ác nhân sau đó bỏ xuống đồ đao được rồi còn có cái này linh cảm hắn không đáng chết sao hiện tại còn sống rất tốt được rồi ngược lại ta nhìn các ngươi không vừa mắt bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi ngươi khẳng định muốn vì linh cảm động thủ với ta ta có thể không ngại làm thịt ngươi dùng chính là làm thịt mà không phải giết quan âm nổi giận ta quan âm đã có bồ tát từ bi cũng có bồ tát l ử a giận ta chẳng cần biết ngươi là ai ngươi có thể đi chết rồi vê anh quan âm cầm trong tay dương c h i ngọc t ị n h bình bên trong có ba cây c ả n h liễu mỗi một cây c ả n h liễu đều đại biểu một đạo quan âm cô động công kích một đòn giết chết không biết bao nhiêu kẻ địch đều bởi vậy bị thứ nhất chiêu đành giết lúc này đối mặt loại tình huống này trần lâm triệt để cười gà đất cho sảnh không đáng giá nhắc tới quan âm c h u ẩ n thánh không sai cũng là c h u ẩ n thánh sơ kỳ mà thôi cũng chỉ là chém g i ế t ra thiện nghiệm đại tư đại bi lòng từ bi thế nhưng lắc nghiệm lại thiếu khuyết chém g i ế t ký thác tiên thiên linh bảo thế âm bồ tát pháp bảo cũng là dương c h i ngọc t ị n h bình l ã n g hoa hoa sen bảo t o ọ n thường xuyên cầm trong tay tịnh bình dương liễu có cải t ử hồi sinh thần kỳ pháp lực đường tăng sư đổ tây thiên thỉnh kinh trên đường tôn lộ không phá hoại chấn nguyên đại tiên quả nhân xâm thụ vô pháp y sống đành phải thỉnh quan thế âm bồ tát hỗ trợ chỉ thấy quan âm bồ tay trái cầm t h bình tay phải cầm dương liễu nhánh h ơ i chám cắm lộ liền khiến cho cây quả nhân xâm chết mà hồi sinh mà công kích nhưng vẫn là tại ba mảnh dương liễu nhanh phía trên tại hắn lần đầu tiên nhìn thấy trần lâm trong nháy mắt liền biết sự lợi hại của hắn không dám k i n h thường ra tay liền là công kích cường đại nhất trần lâm hiện tại có thể là c h u ẩ n thánh thứ nhất liên quan tới c h u ẩ n thánh đạo gần ba mươi vị lập tức phân cao thấp một chỉ điểm ra đương nhiên đó là trần lâm rất ít sử dụng tù tiên chỉ nhất chỉ tù tiên mạnh mẽ tù tiên lực lượng trong nháy mắt đem quan âm định trụ không thể động đậy chương bảy trăm sáu mươi chín thật đem người giết đi lúc này đối với trần lâm mà nói không chỉ có riêng là giết quan âm liền để diệu thiện triệt để độc lập nàng la ứng thân ứng thân linh hồn kỳ thật chỉ có hai hồn năm phách đây cũng là vì cái gì trần lâm một mực cảm giác được khó giải quyết nguyên nhân quan âm ứng thân vô số mà lại nàng cũng nhất định tu luyện một ít thần thông cho dù là b ả n thể bị giết cũng sẽ một lần nữa theo một bộ ứng thân phía trên thai n é n ra mới một hồn hai phách tăng thêm nguyên bản hai hồn năm phách nàng quan âm vẫn là q u a n âm điểm này đối với trần lâm mà nói tuyệt đối không cho phép nhất định phải áp dụng tâm động s á t ý ngưng nhưng giờ khác này trần lâm buộc phát ra kinh người sát ý tới muốn giết vậy liền phải nổ cỏ tận gốc có một câu nói rất hay giá hỏa thiêu bất tẫn do xuân thổi lại mọc muốn giết người nhất định phải một đòn giết chết trần lâm cũng không phải sợ h ã i bị báo thủ mà là sợ h ã i phiền thoái sợ h ã i đến lúc đó không có giải quyết triệt để đi quan âm để cho nàng tính toán diệu thiện vê anh trực tiếp ra tay trần lâm không chút khách k h í vận dụng diệt thế lớn mài đây là hắn đạt được diệt thế lớn mài đến nay lần thứ nhất thi triển diệt thế lớn mài lướt qua quan âm trực tiếp bị nghiền thành m ả n h vỡ một hồn một phách không hổ là cứng rắn vô cùng còn muốn chạy trốn làm sao có thể trần lâm dự định đem hắn đánh tan đúc lại sau đó đền bụ diệu thiện thiếu hụt nhường hắn có được tam hồn thất phách không còn là ứng thân mà là hoàn toàn mới diệu thiện về sau sẽ không còn có người nói diệu thiện là quan âm ứng thân sẽ chỉ nói diệu thiện liền là diệu thiện quả nhiên theo trần lâm một chút nhóm kỹ thuật một hồn hai phách cũng bị ngưng luyện ra đến giết quan âm đạt được hoàn toàn mới một hồn một phách cuối cùng có khả năng triệt để nắm diệu thiện cho tiếp trở về lúc này trần lâm đã có chút không thể chờ đợi ngươi có thể tưởng tượng một chút ngăn cách hai địa phương thống khổ sao có thể ngược lại hắn trần lâm có thể hiện tại tốt hết t h ể đều giải quyết quan âm bỏ mình trần lâm chờ đợi những thánh nhân đó ra tay hắn muốn nhìn là ai ra tay nguyên thủy vẫn là tiếp dẫn c h u y n đề thế nhưng đã định trước phải thất vọng không hề có động tín h gì không có đạo lý à chẳng lẽ quan â m không chết cho nên mới không có người tìm hắn để gây sự nếu như không có chuyện gì này một hồn hai phách lại là chuyện gì xảy ra tìm phiên toái đúng không trọn vẹn qua ba ngày trần lâm bày r ư ợ u chờ thế nhưng đợi trái đợi phải chính là không có bất luận cái gì thánh nhân đến đây hắn nghĩ kỹ thánh nhân tới vừa vặn nếm thử một phiên tu vi của mình đi đến mức nào đánh không thắng dễ làm vậy liền mượn nhờ côn lôn kính rời đi thì như những phát báo khác có ánh trăng bảo h ạ tháng này ánh sáng bảo h ạ liền là vượt qua thời không là căn cứ côn lôn kính luyện chế ra tới mà luyện chế món pháp bảo này người rất có thể là tiếp dẫn đạo nhân đương nhiên côn lôn kính có khả năng tùy ý vượt qua thời không mà lại sẽ không lưu lại ngươi xuyên qua dấu vết thế nhưng ánh trăng bảo hạp cũng là như thế nhưng lại có một cái khuyết điểm sẽ lưu lại xuyên qua dấu vết đồng thời chỉ có thể trước sau 500 năm trăm năm nay đối với bình thường đối thủ đã phi thường cường hãn nhưng là đối với thánh nhân có thể có lợi thời gian trường hạ biết ngươi xuyên qua dấu vết trực tiếp đội kịp cửa nhìn ngươi làm sao trốn thế nhưng trần lâm đợi trái lợi phải liền là không có thể chờ đợi đến thánh nhân đi tới trần lâm không biết là hắn một phi làm thật đúng là nhường thông tin ê giáo chủ có chút m n g vòng cảm giác ngươi đây là giết người ta rồi đệ tử thế mà không biết chạy còn giống như ở nơi nào thành thơi nhà ai đang đợi một ít người chủ động tới cửa một dạng phải biết đây chính là quan â m a muốn nói đối phật m ô n lực ảnh hưởng lớn nhất chính là người nào thứ nhất đầu tiên liền là như lai cái thứ hai liền là quan â m những người khác người nào có thể cùng sánh vai quan â m chết đối với tây phương giáo đơn giản liền là thiên đại chuyện xấu hận không thể sống sờ sờ mà lột ra hắn tâm nếu có nếu không phải mình giúp hắn che lấp chân trời chỉ sợ tiếp dẫn cùng chuẩn đề sớm liền tìm tới cửa bọn hắn này vẫn còn không biết rõ quan â m bị giết nếu là biết đột nhiên thông thiên cảm giác chính mình cái này kết bái nhị đệ thật đúng là sẽ tìm cho mình sự tỉnh phiền thoái không ngừng thế nhưng cùng tầm quan trọng của hắn vừa so sánh điểm này phiền thoái tính là gì lúc này mới bao lâu c h u ẩ n thánh hậu kỳ lấy l ự c chứng đạo c h u ẩ n thánh hậu kỳ hắn đoán chừng cho dù là chính mình cái vị kia đa bảo đồ nhi đều không phải là đối thủ của trần lâm đa bảo tam thanh môn giới đệ nhất người hiện tại nếu không phải trên thân pháp bảo kém một chút t r u y n thánh đệ nhất chính là hắn nếu như không phải phong thần chiến bại tiến vào phật môn đa bảo đều dự định đem chính mình chu tiên kiếm trận ban cho hắn coi như là như thế chu tiên trận đồ cũng đặt ở đa bảo chỗ nào một đoạn thời gian rất dài cũng đúng lúc là dựa vào chu tiên trận đồ nhường hắn thành t i ể u ngũ phương p h ậ t mới có hiện tại sức chiến đấu tây phương g i á o có cái gì đó là thật nghèo tiếp dẫn đạo nhân còn có năm sáu món pháp bảo cùng nguyễn thủy thông tiên h lao tử chờ động một tí mấy chục kiện so sánh so sánh không phải một cái cấp bậc chuẩn đề thảm hại hơn chỉ có bốn kiện bảo vật bản thân tây phương liền là đất nghèo một không hay hai không pháp bảo ba không có thiên địa bảo tài có thể xưng ba không chỗ b này kim thân pháp khí lại gọi phật môn kim thân có thể coi như thân ngoại hóa thân sử dụng càng có thể làm pháp bảo cùng tâm linh câu thông làm thánh nhân chuẩn đề này kim thân càng là tu luyện đến một loại trình độ kinh khủng trình độ cứng cấp không thua nhất liệu tiên thiên linh bảo đồng thời kim thân phía trên còn có chuẩn đề mượn nhờ tín nhiệm t h i lược hóa thành xá lợi tử tớ lụa anh lạc rụ tre hoa sâu cờ trảng kim c u n g ruột cá này tám món p h á p bảo uy lực khá kinh người k i ệ n thứ hai p h á p bảo gọi là lục căn thanh t ị n h trúc chính là tiên thiên linh căn khổ trúc biến thành là chuẩn đ ề trên thân vì số không nhiều công năng tính p h á p bảo bảo vật này có thể phong bế người lục cảm tạm thời phong bế pháp lực mặc người chém giết sau này vạn tiên trận trước Âu vân tiên càng bị bảo vật này bắt quả nhiên cao minh chính là phật môn trí bảo mà lúc trước trần lâm liền có một cây khổ trúc vẫn muốn luyện chế ra lục căn thanh t ị n h trúc đáng tiếc lúc ấy luyện khí trình độ không đủ sau này đáng tiếc bị chính mình cho dùng đây cũng là chuẩn đề đạo nhân tại tử tiêu cung trở thành hồng quân k ỳ danh đệ tử hồng quân đạo tổ bàn tặng duy nhất bảo vật đúng liền là duy nhất gia trì t h ầ n âm có thể là trong phật môn số ít trí bảo uy lực to lớn đồng thời tụ tập phật môn giáo đồ tín nhiệm càng là mạnh mẽ tại phong thần có í t h ắ n đánh c h ú n g cộc tuyên chỉ một chút liền đem nó đánh h i ệ n nguyên hình sau này càng là đánh c h ú n g thông thiên giáo chủ rơi xuống thông thiên giáo chủ ra mặt quả nhiên c a o minh t ự c phẩm tiên thiên màn linh bảo bất quá xác thực bài danh thấp cực phẩm tiên tiên linh bảo cuối cùng một kiện liền là thất bảo diệu thụ nay thất bảo diệu thụ có thể nói là chuẩn đề đạo nhân trong tay pháp bảo mạnh mẽ nhất bảo vật này chính là chuẩn đề chưa thành đạo lúc lấy từ bồ đề thụ bên trên một cây cành cây luyện chế mà thành sau này thành đạo về sau thiên hàng công đức bị chuẩn đề rót vào bảo vật này bên trong bởi vì mà trở thành chứng đạo trí bảo có thể soạt hạ thiên địa vật vật cho dù là thánh nhân bị soạt trung đô sẽ có tổn thương mà chính là bởi vì chuẩn đề đạo nhân bản thể liền là bồ đề cổ thụ cho nên nói bảo vật này chỉ có trong tay hắn mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất tới chương bảy trăm bảy mươi thiên thiên thủy khí được a lại là một tháng trôi、qua. nếu vẫn chưa có người nào tìm chính mình vậy l i ề n việc không đáng lo hiện tại cần phải làm là tham gia lan hoa hội có một chút nhường trần lâm thấy buồn cười là lại có thể có người cũng muốn cấp đoạt gian phòng của bọn hắn tựa như là hắn cấp đoạt linh cảm một dạng bất quá bọn hắn cấp đoạt linh cảm đại vương là trực tiếp đem hắn đánh giết mà bọn hắn chẳng qua là khu chủ. đáng tiếc là giang ly chuẩn tiên đế tu vi dương ra hiện liền dọa đến cấp đoạt gian phòng người chạy trốn chết đúng được sự giúp đỡ của trần lâm giang ly tu vi đột phá lúc này quản lý là chuẩn tiên đế cảnh giới một viên long hồ phong vân kim đan đây là bắt chuyển kim đan cấp độ là trần lâm chính mình luyện chế một tháng này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ngược lại trong khách sạn cung cấp chỗ tu luyện có thể luyện đ a n bỏ ra ba ngày thời gian thành tựu này miếng long h ổ phong vân kim đan long theo mây h ổ theo gió keng ký chủ đưa tặng đệ tử giang ly một viên bắt chuyển long h ổ phong vân kim đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín trăm vạn bạo kích trả về đạt được thiên địa vạn thọ đan thiên địa vạn thọ đan là một vạn chín sáu mươi hai không loại tiên dược đi qua chín trăm chín mươi tám thời gian m ư ơ i một năm mới có thể luyện chế thành công thuộc về cựu truyền kim đan cấp độ mà lại so cựu truyền kim đan cấp độ càng cao trong đó còn gia nhập thần thú máu huyết một viên thuốc có thể tăng lên ba vạn năm công lực mà long h ổ phong vân kim đan có khả năng tăng lên ba ngàn năm công lực giang ly thân là hạ phẩm tiên tiên ma thần thân thể ba ngàn năm công lực tăng thêm trần lâm phụ trợ hơi giảng điểm đạo tu vi liền rất nhẹ nhàng đạt được tăng lên một chỗ mà liền thành cựu chuẩn tiên đế sơ kỳ đến mức này miếng tiên địa vạn thọ đan trần lâm liền vô dụng được rồi thiện nghi giang ly trong nháy mắt liên đệ giang ly tu ngọc vi đạt được đột phá trực tiếp trở thành chuẩn tiên đế đình phong cũng chính là tại lan hoa hội thời điểm hắn là chuẩn tiên đế đình phong ngươi có thể không nên xem thường này chuẩn tiên đế nay đã coi như là hết sức cao thâm mặt chắc tu vi cảnh giới lan hoa hội đúng hạn mà tới trần lâm mục đích là thủy kỳ lân bất quá theo giang ly tu vi đi đến chuẩn tiên đế cảnh giới trần lâm cũng không có ý định đi trực t i lan hoa n hội tổ chức này đó đã sớm tại hoa lan đua nợ địa phương vây đầy người lan hoa sinh trưởng tại hư không bên trong liếc nhìn lại trừ phi là nợ rộng này đó không phải coi như là người đi đến trước mặt hắn cũng sẽ không phát hiện hắn tồn tại sáng sớm lan hoa chỉ đứng đầy người tam hoa đạo tràng phụ trách duy trì thứ tự mỗi một lần có một mươi đoán lan hoa trong đó năm đoá thuộc về lan hoa đạo tràng năm đoá thuộc về ở đây tất cả mọi người mà muốn đạt được này ngũ đoá kim hoa liền nhất định phải đứng trước một vấn đề cái kia chính là muốn liều ra một cái thắng bại tới luận võ định thắng thua bất luận cái gì người có khả năng tham gia thế nhưng tham gia người không thể vượt qua tiên đế bởi vì lan hoa tuy tốt đối tiên đế tác dụng không lớn đương nhiên y nguyên sẽ hấp dẫn tiên đế đến đây bởi vì tiên đế tới nếu như không muốn thì thôi thế nhưng nếu như muốn tranh đoạt ai có thể tranh đ ạ t qua có khả năng thông qua khảo nghiệm trực tiếp lấy đi ma này khảo nghiệm liền là thủy kỳ lân khảo nghiệm trần lâm mục đích là thủy kỳ lân đây là một đầu hôn huyết thủy kỳ lân ước chừng có 10% huyết mạch cường độ đây đã là rất lợi hại thủy kỳ lân nhất tộc tuổi thọ so với nhân loại mạnh hơn nhiều lắm nhân loại chân tiên m ộ ư ơ i v ạ n tuổi kim tiên trăm v ạ n tuổi tiên vương ngàn v ạ n tuổi tròn tiên đế năm ngàn vạn tiên đế mới một trăm i triệu mà thôi cái gọi là bất tử bất diện bất h ủ kỳ thật cũng là so ra mà nói thế nhưng không có nghĩa là thật bất tử thủy kỳ lân đây chính là kỳ lân nhất tộc ngũ hành thần thú tuổi thọ là nhân loại gấp trăm lần nhi đồng dạng trưởng thành kỳ hạn cũng là gấp trăm lần thậm chí vào lần ban đầu trần lâm là nhường giang ly mang theo lục hồn p i ê n đi định trụ thủy kỳ lân lấy đi một ch thế nhưng lại không nghĩ rằng ngay tại hoa lan đua n ở trong nháy mắt t h ủ y kỳ lân còn không có xuất hiện đột nhiên trên bầu trời một nhánh bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện hướng phía lan hoa một thanh b ắ t tới đây là muốn c ư ớ p đoạt lan hoa a há có thể để bọn hắn nắm lan hoa cho đoạn lập tức vô số người chuyển động dồn dập hướng phía c ư ớ p đoạt lan hoa người công kích đi qua ngăn cản này một nhánh bàn tay lớn người xuất thủ hẳn là tiên đế cờ ư n giả g thế nhưng ở đây cũng không phải một tôn tiên đế trước đó linh cảm đều bị chiêu dứt lấy linh cảm bị trần lâm giết ban đầu có người cấp đoạt lan hoa cũng không quan hệ thế nhưng ai có thể nghĩ tới k ế ngừng ngừng rất rất theo quả o à n hồng quân cùng la hầu đại chiến long hán sơ kiếp vũ yêu đại chiến tiên tiên đồ vật sớm đã bị phá hủy nơi nào còn có một chút xíu tiên tiên vật muốn có được tiên tiên đồ vật không thể nghi ngờ là si tâm nói chuyện hoang đường hiện tại thật vất vả gặp được một điểm há có thể bung tha thế nhưng hiện tại có người muốn cướp đi lan hoa ngươi cướp đi thì thôi thế nhưng ngươi như thế to tạo không thể tả trực tiếp liền áp dụng thủ đoạn đặc thù đây rõ ràng chính là muốn đem lan hoa phá hủy sao thủy kỳ lân há có thể để ngươi đạt được nay thủy kỳ lân k h ẽ động toàn bộ hồ nước đều run rẩy lên dòng nước c u ố n ngược hướng phía ẩn dấu chỗ tối kinh thiên cự thủ lúc này trong nháy mắt bị cột nước c u ố n chặt lấy thủy kỳ lân cũng trong nháy mắt chạy tới cường hãn công kích trong nháy mắt bạo phát đi ra giết theo một tiếng quát lớn chuyển đến sắc ý bao phủ đảo lưu Toàn vị kỳ, kỳ, kỳ lân đại triển thần uy cũng không quan trọng ban đầu cũng không có coi ra gì ai biết cái này cũng chưa tính này thủy kỳ lân thế mà vừa xuất hiện liền để trần lâm thấy một cỗ tiên tiên h thủy khí này có thể so sánh thủy kỳ lân máu tươi tốt hơn nhiều này tiên tiên thủy khí thuộc về nhị lưu tiên tiên thủy thuộc tính trí bảo thả ở trước mắt nếu như không đi lấy trở về cái k i a chính là phung phí của trời loại chuyện này tuyệt đối không thể từ bỏ như vậy này nếu là từ bỏ cái k i a chính là tại phạm tội trần lâm vốn là l ã vọng công cần lúc này lại dự định ra tay rồi vung tay lên tiên tiên thủy khí liền bay ra vừa muốn đưa tay đi bắt đột nhiên một tia chớp xuất hiện đây là có người tại c ư ớ p đoạt này tiên tiên thủy khí trần lâm l ử a giận trong nháy mắt bốc lên t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi mốt đều bị dọa phát sợ mà lại người xuất thủ chủ yếu nhất là pháp bảo quá quen thuộc một tòa như núi lớn tồn tại đột nhiên xuất hiện hướng phía đạo này tiên tiên thủy khí đ ậ tới đương nhiên đây cũng không phải là muốn hủy diệt tiên tiên thủy khí mà làm ư ợ n nhờ này một cố lực lượng chấn áp tiên tiên thủy khí sau đó lại đem tiên tiên thủy khí cho bao phủ đi vâng、anh. tiếng nổ mạnh to lớn chuyển đến mắt thấy tiên tiên thủy khí muốn bị lấy đi trần lâm nổi giận phất tay vô số đạo kiếm ý bắn ra trong n g á y mắt đem này chút tiên tiên thủy khí cho bao phủ lại xoét một tiếng tiên tiên thủy khí liền bị hắn cho bắt đi mà phiên tiên ấn công kích cũng trong n g á y mắt thất bại đúng cấp đoạt tiên tiên thủy khí bảo vật liền là phiên tiên ấn tại thiên nguyên thế giới ngọc hư thánh địa tối cường tiên bảo liền là ngọc hư ấn, một ấn là trời. liền là p h ỏ n g chế ngọc hư ấn tồn tại vừa mới bắt đầu chính là bởi vì ngọc hư ấn tồn tại trần lâm còn cho là bọn họ là thuộc về xẻn đế giáo đến cuối cùng mới biết được n à y tam thanh tiên đế lại có thể là, là một tay tính toán thật hay nhân giáo xẻn giáo t i ệ t giáo bộ phận truyền thừa toàn đều chiếm được lại có thể là tam thanh hợp nhất thành tựu i huyền thanh còn thành công phi thăng năm trăm vạn năm thành tựu i tiên đế trung kỳ nhìn lại một chút thiên nguyên l ã o tặc tính toán cả một đời mong muốn luyện hóa thiên nguyên thế giới kết quả là không có cái gì đạt được ngược lại thành một đống rắc rưởi thanh cũng tinh kế bại cũng tinh kế kết quả là thế giới ý thức phản kích chính mình h a m sâu trong đó chết tại thiên nguyên thế giới cho nên nói nhân tộc mười tám đế bên trong thành công nhất ngược lại là tam thanh tiên đế bất quá cái này người trần lâm cũng biết cầm trong tay phiên tiên h ấn người không phải quảng thành tử quảng thành tử mặc dù không phải truyền thánh nhưng lại cũng là tiên đế bảng danh sách bài danh thứ năm tồn tại dù sao cũng là thập nhị kim tiên đứng đầu cũng không phải chỉ là hư danh hạng người đây cũng là đệ tử của h ắ n loại hình cũng là tiên đế t u vi có chút ý tứ đối phó rõ ràng thấy trần lâm lấy đi tiên tiên thủy khí bị vô cùng tức giận chính mình đường đường quảng thành tử truyền nhân cầm trong tay phiên tiên t i n thế m xiền n giáo là, là t đệ tử giống a như là thông tin một dạng xiền giáo cũng là như thế trước đó phân ra thành nội môn ngoại môn nội môn là đa bảo quản lý ngoại môn là triệu công minh quản lý mà xiền giáo liền là quảng thành tử quản lý quảng thành tử cũng có chút không chịu thua kém chỉ là hoàng đế chi sư liền đầy đủ hắn nói khoác cả đời hoàng đế chi sư thật lợi hại như vậy sao cũng chính là tự biên tự diễn mà thôi dương vô địch thật đúng là cùng dương sư huynh một cái tên chính là vì người quá côn g vọng trần lâm cười đùa g i ỡ n một chút hắn tốt dương vô địch rơi vào trong nước nôn xuất p h á p thủy trần lâm liền là sử dụng hồng loan tiên h kinh lợi vừa ra khỏi miệng liền để dương vô địch trực tiếp đứng cưỡng vững từ không trung dất xuống hắn vừa muốn rời khỏi mặt nước đột nhiên cảm giác được toàn thân pháp lực trong nháy mắt tà biến pháp lực không kiểm soát chuyện gì xảy ra dương vô địch lại một lần nữa vận chuyển pháp lực thế nhưng pháp lực tựa như là bị đông cứng một dạng căn bản không vận chuyển được lần này nhưng làm dương vô địch dọa đến sắc mặt tái nhuận chính mình pháp lực làm sao lại bị đông cứng không nên a chẳng lẽ là có người đang tính tính toán chính thực mình đúng nhất định là như vậy trong lòng không yên càng thêm nghiêm trọng s á c ý bừa bãi tàn phá hắn đảo là muốn nhìn một chút đến cùng là ai đang tính tính toán chính mình anh. theo một tiếng nổ tung truyền đến lúc này dương vô địch trực tiếp thi triển ra phiên thiên ấn đến đưa thân vào đỉnh đầu mặc dù phiên thiên ấn danh s ư n g hậu tiên trí bảo bên trong công kích thứ nhất công kích thời điểm có đi không về thế nhưng tán phát lật trời công kích nội tình còn có thể ngăn cản hết thẻ công kích nhưng vào đúng lúc này vô số công kích hạ xuống vốn cho rằng có thể làm cho chính mình khôi phục tu vi nhưng lại căn bản không có bất kỳ phản ứng nào chớ đừng nói chi là có thể có được khôi phục là ai là ai đang tính tính toán chính mình lúc này dương vô địch ở sâu trong nội tâm kinh đào hải lãng thủ đoạn như thế tùy tiện trêu đội chính mình chỉ sợ sư phụ của mình đều làm không được đi Biết biết vô vô c h bơi lên, bơi lên một màn này có thể là nắm ở đây tất cả mọi người cho chấn động rất nhiều người thậm chí nhịn không được nuốt xuống nước miếng một cái thật bất khả tư nghị quá rung động đến lúc này bọn hắn cũng không biết nói cái gì cho phải Cứ thế mà lúc này giang ly mang theo lục hồn phiên đổi kịp thủy kỳ lân lục hồn phiên vương bảy một cố lực lượng cường hãn trong nháy mắt định trụ thủy kỳ lân nhường thủy kỳ lân không thể động đậy thậm chí cả người tựa như là một hình bóng m ư dạng bị định trụ sau đó giang ly đi đến thủy kỳ lân trước mặt đối thủy kỳ lân liền lấy một chút máu tươi lúc này mới b u ô n g tha hắn bị n g ư ờ i định trụ lấy máu đây đối với thủy kỳ lân là vô cùng n ụ c nhã thế nhưng lớn hơn nữa xỉn đ ụ đối hắn lúc này mà nói đều không đáng để lo ngược lại khiến cho hắn thấy hoảng sợ cùng sợ hãi nào dám nói nửa chữ không chỉ có thể xám xịt trở lại lan hoa bên cạnh nhưng khi hắn tới đến lan hoa bên cạnh phát hiện v ư n quanh tại lan hoa chung quanh bị vô tận thuế nguyệt cô động tiên tiên thủy khí thế mà biến mất phẫn nộ hoảng sợ thủy kỳ lân không phải người ngu theo ă n g t ê hiên m mình làm hôm mình một mặt dám trước tao biết tôn thượng thế tình thể cường như chính chính cho còn có chứ không, chỉ có thể yên lặng chịu đó đây Đối được. không huống, hắn không, ngộ, nay an nào nửa lặng sóng lặng. Lan sao giả Gió lại là bài. ơi vô bị bọn hắn nghĩ dương vô địch xuất hiện là một khúc nhạc đệm một cái ngoài ý mớn dương vô địch chật vật không chịu nổi mất hết mặt mũi nói cách khác ở đây còn có một tôn vô thượng cường giả thiên tiên thủy khí bọn hắn trước đó tại sao không có nghĩ đến hiện tại tốt bị này tôn vô thượng đại năng lấy mất trở lại khách sạn giang ly tranh thủ thời gian đưa trước thủy kỳ lân máu tươi cùng lục hồn t i ê n trước hỏi thăm một phiên giang Ly ý kiến, liền trở về Thái d ơ Sơn n Tinh. Giang Ly, mong muốn Giang Thành. nói không quê, như hành, hắn, muốn khoang mình g giàu một tốt, trở tu t vi đi. cho khoe của Ly, làm là đây mà cầm mà câu quê, sẽ Có về về ư ý dạ r đó hắn rời đi thời điểm phụ thân của hắn mới chuẩn tiên đế hậu kỳ đây là hắn khi lấy được chính mình sư phụ truyền thụ về sau tại chuyển giao cho mình phụ thân tu luyện công pháp cùng mới được mới n h ư ờ n g phụ thân của tự mình trở thành chuẩn tiên đế hậu kỳ mà chính mình mới rời đi bao lâu mình bây giờ cũng là chuẩn tiên đế đình phong trở về thật tốt thấy thấy phụ thân của tự mình trần lâm làm sao không biết chính mình cái này đệ tử ý tứ theo hắn vì để cho hắn thuận lợi trang bức còn đưa cho hắn rất nhiều bảo vật đan dược công pháp pháp bảo kỳ chân dị bảo trần lâm chính là không bao giờ thiếu những thứ này nôn xuất pháp tùy hậu tiên h trí bảo bất quá tiên thiên linh bảo hồng loan tiên kinh có thể là nôn xuất pháp tùy không được thế nhưng hậu tiên h trí bảo ít nhất cũng là tiên đế đẳng cấp hết thể cầm năm kiện mà lại đều là đại danh đỉnh đỉnh bảo vật năm kiện hậu tiên trí bảo kiện thứ nhất vô cực bảo giám tự nhiên là trần lâm từ không sinh có ra tới bảo vật này có thể coi là vô cực thần kính có tiên tiên diện dụng hạn chất không phải vàng không phải ngọc rất là trầm trọng lương có nòng nọc hoa văn chữ triện cổ cùng vân long ngạc nhiên chim chi hình nhìn như nhô lên sờ lên lại lại không dấu vết không phải khắc không phải vẽ sâu không tận xương Đây đỉnh, đỉnh độn đỉnh Lâm ngày nguyên nguyên là là là là lớn bào Trần thiên tạo thứ tên trong một hạt hôn độn nguyên thai, chính là đỉnh tiên thiên nguyên thể. Trật theo thanh bạch ánh sáng nhạt, cũng không mười phần trong suốt một hạt hình trứng tr ra. phần căn sáng Kiện hôn chính chẳng mang ánh sáng cũng không hình nhỏ viên giám xem mười cứ có bạch hạo bảo gà qua phong vân lôi vũ thiết tượng nửa đoạn dưới liền hiện ra sông núi biển hồ các l o à i động thực vật c h i hình bảo đỉnh d i ệ u dụng có thể hiện ra doanh hư thế giới nói thật liền thật nói giả liền liền giả tùy tâm sinh d i ệ t thay đổi trong nháy mắt hơi chút vô ý liền chịu n ú t tập cuốn vào trong đó hóa thành hư không thứ ba kiện bảo vật là một thanh phi kiếm tên là lôi đ ỉ n h bảo kiếm cũng là hậu tiên trí bảo thi triển ra tới lập tức một t i ế chớp một khi bị đánh trúng trong nháy mắt hồn phi phép tán chết không có chỗ trô trôn đệ tứ kiện bảo vật liền là một cái đan dược thứ năm kiện bảo vật là một bộ chiến giáp là trần lâm căn cứ trước đó chính mình lấy được thần lòng chiến giáp từ không sinh có sáng tạo ra lực p h o n g ngự vô song đệ tử của mình sao gia tăng điểm lực p h o n g ngự mà lại là đặc biệt vì lôi chấn t ử thân thể chế tạo thành có thể gia tăng p h o n g ngự tốc độ lực công kích trần lâm chính mình cũng hoài nghi mình trước đó tại sao không có nghĩ đến hiện tại mới nghĩ đến thế nhưng không sao này năm kiện bảo vật đầy đủ g i a n g ly trở về khoe khoang đương nhiên bảo vật đưa ra ngoài hắn lấy được chỗ tốt cũng không ít k h e n ký chủ đưa tặng đệ tử vô cực bảo giám phù hợp b ả o kích trả về điều kiện có hay không b ả o kích b ả o kích b ả o kích thành công ban thưởng tám trăm vạn lần b ả o kích trả về đạt được c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hạo thiên tháp nghĩa nó thật nắm hạo thiên tháp phá tan kích trả về ra tới hạo thiên tháp nghe tên ngươi cũng cần phải đoán được mấy phần đi không sai đời thứ hai thiên đế hạo thiên đại đế pháp bảo nói lên hạo thiên đại đế rất nhiều người không biết hắn là ai hắn nhưng là hồng quân đồng tử hồng quân đạo nhân là tam giới đệ nhất nhân là thiên đạo hóa thân càng là dùng thân hợp đạo sau này vu yêu đại chiến thập nhị tổ vu n g ã xuống làm thập nhị tổ vu một trong hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi mà a yêu tộc thiên đế thái nhất cùng đế tuấn cũng đồng thời n g ã xuống lúc này tam giới hỗn loạn hồng quân đạo nhân liền phái ra bên người đồng tử hạo thiên thượng đế tới tiếp quản thiên đình quản lý tam giới hạo thiên tháp liền là hồng quân đạo nhân ban thưởng cho hạo thiên đại đế vô thượng pháp bảo t ự c phẩm tiên thiên linh bảo cứ như vậy trần lâm t ự c phẩm tiên thiên linh bảo lại một lần nữa gia tăng một kiện、Ken. kiện thứ hai bảo vật bảo kích trả về cũng đi theo tới sổ ký chủ đưa tặng đệ tử chín ngày bảo đình phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được hậu thiên tạo hóa linh bảo tạo hóa tiên đ ỉ n h lại có thể là một kiện hậu thiên tạo hóa linh bảo mà lại trần lâm còn chưa nghe nói qua món pháp bảo này trước đó có cản k h ô n đ ỉ n h không nói này tạo hóa tiên đ ỉ n h phải kém một cái cấp bậc bất quá rất nhanh hệ thống này liền cho hắn liên quan tới này tạo hóa tiên đình tin tức đây là chuẩn thánh pháp bảo có thể luyện khí có thể luyện ăn có thể phụ trợ tu luyện nhưng đối với địch có thể phòng ngự quả thực là toàn năng trí bảo mà lại ẩn chứa trong đó mạnh mẽ tạo hóa chi hỏa đốt cháy và vật nung khô và vật hủy diệt thiên địa đồng dạng cũng có thể ôn dưỡng và vật ban đầu trần lâm đem càn k h ô n đỉnh cho thông thiên giáo chủ trong tay còn thật không có một kiện tốt pháp bảo đang nhức đầu hiện tại tốt bạo kích trả về một kiện hơn nữa còn là đồ tốt ta loại bảo vật này làm sao có thể bỏ qua tự nhiên không cho sơ thất lúc này thu vào lần này thu hoạch rất tốt k e n rất nhanh thứ ba kiện bảo vật bạo kích trả về cũng đi theo tới sổ ký chủ đưa tặng đệ tử lôi đình bảo kiếm phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được nhất lưu tiên thiên linh bảo thanh l i ê n kiếm lôi đình bảo kiếm cuối cùng kém một chút bất quá không quan hệ đạt được một kiện nhất lưu tiên thiên linh bảo mặc dù này nhất lưu tiên thiên linh bảo cũng đồng đẳng với hậu tiên trí bảo đẳng cấp thế nhưng trước đó trần lâm sáng tạo có chút không ra đẳng cấp cũng là hậu tiên trí bảo nhưng lại là năm kiện bảo vật bên trong kém nhất một cái cuối cùng được một cái thanh l i ê n kiếm nhất lưu tiên thiên linh bảo cầm lấy đi làm sao cũng là bảo vật bất quá đây chính là tiền thiên linh bảo dù nói thế nào đẳng cấp cũng để cao mấy cái cấp bậc được à lại là viên đan dược này viên đan dược này đối với trần lâm mà nói có cũng được mà không có cũng không sao có một hạt thế nhưng dù sao cũng là kiểu truyền kim đan cấp độ thu đi thứ năm kiện bảo vật bạo kích trả về cũng nên đến keng ký chủ đưa tặng đệ tử lôi đình chiến giáp phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được hậu tiên phòng ngự trí bảo kim long chiến giáp trần lâm hai mắt sáng lên thế mà phòng ngự tính chất chiến giáp phải biết chính mình trước đó lấy được kiện thứ nhất chiến giáp liền là thần long chiến giáp là phòng ngự chiến giáp bất quá khi đó là k i m tiên pháp bảo sau này đào thải tăng thêm chính mình tu luyện khai thiên kinh liền không có chuẩn bị mặc cái gì chiến giáp đối với hắn mà nói chiến giáp thứ này lực phòng ngự có cũng được mà không có cũng không sao chỗ tốt lớn nhất đại kháiền là xuất khí mặc vào chiến giáp đầy đủ xuất khí Mà n h ấ thế là bộ này, kim long này bộ kim c i n giáp, kim trần lâm sửng sốt một chút tiểu tử này nhìn xem bình thường thật chững chạc một người cũng có như thế bởi một mặt được rồi theo tiểu tử đi thôi chính mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm nên đón rượu thiện phi thăng đánh giết quan â m đáng quý chính là tây phương hai vị thánh nhân thế mà không có phản ứng quản hắn có không có phản ứng chính mình muốn làm chính là bất biến ứng và biến thế nhưng tại đây hết thạy tất cả tiền đề cái k i a chính là tăng cao tu vi không dám nói đối phó thánh nhân thế nhưng ít nhất định phong c h u ẩ n thánh có thể vì lực chiến đấu của mình thêm điểm không ít tính toán ra thiên nguyên thế giới hiện tại vài vị bình tĩnh thế nhưng bình tĩnh sau l ư n g đối với trần lâm mà nói còn có một cái thiên đại sự tình muốn làm cái t i ê chính là ban đầu ở thiên nguyên thế giới minh tộc quỵ dị còn không tìm được hắn là làm sao tìm được thiên nguyên lao tặc không biết lại có bao nhiêu thế giới bị quỷ dị chứng cứ n à y chút quỷ dị liền là một cái phiền thoái khó trách lúc trước năm đại giáo phái sẽ hợp lại không có minh tộc vì tăng cao tu vi khống chế người khác không có chút nào hạc cối n à y chút quỷ dị minh tộc bất tử giữ lại a n tê ta mà lại trọng yếu nhất chính là bọn hắn bị thiên đạo chắn ghét giết bọn hắn có thể là có thiên đạo công đức đây là giữa thiên điệu ít có có thể sinh ra công đức cơ hội tuyệt không cho phép bung tha có phải hay không hồi trở lại một chuyến thiên nguyên thế giới trần lâm đột nhiên có ý nghĩ này đương nhiên trở về cũng không phải bản thể hắn trở về mà là phân thân hiện tại dùng hắn chuẩn thánh hậu kỳ tu vi đã tiến vào thiên nguyên thế giới thế giới còn không phải trong nháy mắt sụp đổ lúc trước thông tin h ê giáo chủ hạ phàm liền là một bộ phân thân mà thôi trở về rất nhanh trần lâm liền làm ra quyết định này bất quá hồi trở lại trước khi đi còn có một việc muốn làm tu luyện vạn ảnh phân thân hắn đại khái có thể điều động một cái phân thân hạ đi mấy chục ước phân thân phân thân liền là hắn hắn liền là phân thân không phân khác biệt mà lại phân thân gặp phải bất cứ chuyện gì trải qua bất cứ chuyện gì đều có thể trong nháy mắt cùng hưởng cho dù là hai cái thế giới khác nhau cũng có thể trong nháy mắt cảm ứ n g được đồng thời có khả năng phân thân bản thể tùy ý chuyển đổi mấy chủ ước phân thân liền là mấy chủ ước chính mình đây cũng là vạn ảnh thiên kinh điểm mạnh phàm là thiên kinh không có một cái nào đơn giản thiên kinh cường hãn trần lâm là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ thiên nguyên thế giới thời gian qua đi mấy chục năm trần lâm trở về một lần nữa trở lại thiên nguyên thế giới trần lâm triệt để giống như là biến thành người khác một dạng một thân quần áo nhẹ giờ khác này cỗ này phân thân thật đúng là có chút ý tứ mặc dù chỉ có chính mình một nửa thực lực thế nhưng cũng so bình thường t r u y n thánh hậu kỳ mạnh hơn nhiều lắm lúc này hoàn toàn là một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng mặc dù trần lâm rời đi còn không bao lâu thậm chí không cao hơn năm mươi năm nhưng là bởi vì có người phi thăng thành tiên còn không phải một cái phía sau tiểu bạch trần thanh sinh võ chiếu trúc dung triệt để nhường ngọc hư thánh địa phát hỏa còn có cô thiên tuyết thẩm linh lung thẩm mộc khê tạ thanh sơn thẩm quyên trờ thái ất sơn đệ tử từng cái không là tiên đế liền là c h â n tiên mà lại thiên nguyên thế giới hạn mức cao nhất lại có thể đi đến kim tiên sơ kỳ thậm chí rất nhiều thế giới c h â n tiên đại đế dồn dập đi vào thiên nguyên thế giới trên thế giới hạn càng cao càng dễ dàng đột phá cảnh giới mà lại ai cũng biết một cái đạo lý tu vi càng cao tại phi thăng tiên giới về sau hạn mức cao nhất càng cao tự nhiên nhận coi trọng cũng càng lớn cho nên đối với bọn hắn mà nói thiên nguyên thế giới dần dần trở thành thích hợp nhất tu luyện chỗ ở nhất là ngọc hư thánh địa trước kia trung vực là thế giới trung tâm thế nhưng hiện tại dần dần hướng phía thái huyền vực truyền tới trần lâm rời đi thời điểm ngay tại ngọc hư thánh địa lưu lại chuẩn bị ở sau ai dám càng hắn rỡ tăng thêm không ngừng trưởng thành dân g lên cố thiết tuyết thẩm linh linh đáng người nhìn xem vui vẻ phồn vinh cảnh tượng trần lâm rất là vui mừng đột nhiên hắn cũng là có chỉ ra bạch giang cách tâm tư khoe khoang là một mặt trọng yếu nhất một phương diện vẫn là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn một chút mình rốt cuộc là một cái dạng gì người nhân sinh đắc ý dâu đều vui mừng hắn lúc này trần thánh hậu kỳ không có cái gì không đáng chỗ cao hơn sao thật đúng là xảo lại có thể là tại thu đồ đệ đại điện nhớ kỹ lúc trước thu đồ đệ đại, đại điện gặp cố thiên tuyết một mặt là hệ thống c ẩ n một phương diện mình đích thật bị cố thiên tuyết tính bền dẻo hấp dẫn đã có thành mới vì cái gì không cân nhắc giúp hắn một chút không nói hiện tại cố thiên tuyết đã là chân thiên tu vi nguyên đồ a tị h phối hợp chuẩn thánh cảnh giới đại chu thiên kiếm pháp ai dám tranh phong không có ai dám cùng đánh một trận cũng không có tại ngọc hư thánh địa lúc này cố thiên tuyết vẫn là cự vô phép cấp bậc tồn tại làm thiên nguyên thế giới xếp hàng thứ nhất thánh địa không biết bao nhiêu ngày chi tiêu tử nhân trung long p ư ợ n g mong muốn mượn cơ hội này bái nhập ngọc hư thánh địa trần lâm đi tại ngọc hư thánh địa trước đó liền có một cái tiểu mập mạp cười hh t t chạy tới thần bí hề hề nói ra bằng hữu ngươi có thể là cũng muốn bái nhập ngọc hư thánh địa trần lâm s ư n g sở không nhịn được nợ nụ cười đúng ta thật đúng là nghĩ muốn gia nhập ngọc hư thánh địa làm sao ngươi có phương pháp tiểu mập mạp nói ra ngươi cũng đã biết gia nhập ngọc hư thánh địa có tam quan muốn qua ải thứ nhất liền là tư chất cửa thứ hai tính bền dẻo cửa thứ ba tâm tính tư chất cái này ta liền không có biện pháp lại nói nhìn ngươi khí vũ tên dường khí độ bất phản tư chất nhất định không đơn giản cái này cũng không cần nói cửa thứ hai là tính bền dẻo nói trắng ra là liền là một k h a hướng đạo c h i tâm chủ yếu nhất là cửa thứ ba tâm tính người khả năng không biết ngọc hư thánh địa mỗi năm năm triệu mở một lần thu đồ đệ đại điện ải thứ nhất nhất định phải bắt phẩm trở lên tư chất mới có tư cách qua ải thứ nhất cửa thứ hai cũng rất đơn giản cửa thứ ba sẽ rất khó biết hàng năm có bao nhiêu người nghĩ muốn gia nhập ngọc hư thánh địa sao hơn trăm vạn người cuối cùng chỉ có mấy ngàn người có thể thuận lợi gia nhập ngọc hư thánh địa hoàn toàn chính xác rất khó trần lâm rất là ngoài ý muốn trước đó ngọc hư thánh địa cũng mấy lần thu đồ đệ đại điện mỗi lần mới mấy vạn người mà thôi mà lại tại hắn không có q u ấ t khởi trước đó mỗi lần mới mấy ngàn người mà thôi hiện tại mỗi một lần thu đồ đệ đại điện trực tiếp nhân số cao tới hơn một triệu người không sai thà giang tinh không thể nhiều đây cũng là lúc trước trần lâm chế định thu đồ đệ phương trâm lúc này ngọc hư thánh địa đã trở thành toàn bộ thiên nguyên thế giới phương hướng đánh dấu liên tục mấy người phi thăng mà đi trần lâm tiểu bạch trần thạch sinh võ chiếu trúc d i u n g lại nhìn mặt khác thánh địa một cái đều không có ban tử tiếp tục nói mà lại này hơn một triệu người bên trong có một phần ba đến từ thế giới khác chương bảy trăm bảy mươi bốn trào hàng hoa sen thạch một phần ba thế giới khác người thiên nguyên l á o tặc vừa chết tự nhiên chuẩn đế trở lên siêu việt đại đế tồn tại đều có thể bước vào thiên nguyên thế giới đến mức chạm đạo vương giả phía dưới có thể mượn nhờ bảo vật cùng trưởng bối lực lượng tiến vào thiên nguyên thế giới bây giờ đang ở thiên nguyên thế giới tới một cái gì dân nóng nguyên bản thiên nguyên thế giới nhân khẩu tăng lên số hơn trăm vạn mà lại tất cả đều là tu luyện có thành t i ể u tu luyện người không nên xem thường này mấy trăm vạn tu luyện người này đã không sai bị lắm tương đương với một phần mười tu luyện người thế tục rất lớn tu luyện không nhập thần thông căn bản không tính tu luyện người cái gì luyện thể luyện khí luyện thần cảnh giới vất quá là bình thường cảnh giới tu luyện mà thôi vẫn là p h à m nhân p h à m nhân phía trên là tu luyện người bàn tử lốt b ố t nói một chàng trần lâm toàn trình một mặt mỉm cười liền nghe lấy bàn tử nói chuyện muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là ý gì rốt cuộc muốn làm cái q u ỷ gì nhưng rất là tiếc gối nói hồi lâu bàn tử giống như liền là cùng hắn nói chuyện phiếm giết thời gian một dạng cuối cùng đám người chậm rãi di chuyển hải thứ nhất t ư chất khảo thí chỉ cần một đường đi qua bát phẩm trở lên bị truyền tống đến cửa thứ hai bát phẩm phía dưới trực tiếp bị truyền tống đi đương nhiên hai mươi tuổi ngưng sát hai mươi lăm tuổi trở xuống thiên cương ba mươi tuổi trở xuống hợp đạo cảnh đều có thể trực tiếp tiến vào cửa thứ ba cửa thứ hai đều không cần thông qua được bởi vì có thể tu luyện tới cảnh giới c ỡ này vẫn là ở thế tục giới tư chất mặc kệ tính bền dẻo mượn phần khảo nghiệm liền là tâm tính tâm tính cũng không phải bình thường tâm tính mà còn có một chút liền là nhìn một chút n g ư ờ i có phải hay không gian tế có thật lòng không thực lòng bái nhập ngọc hư thánh địa loại người này nhiều đương nhiên ngọc hư thánh địa cũng có chính mình nội tỉnh tồn tại nội tình về nội tình thế nhưng thật có thể không làm đến mức này vậy liền coi là chuyện khác bọn g tử t ra, ra nước h nhảm n nói g sau, cuối bùn mà không nhiễm rửa sạch sóng gợn mà không yêu có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh gợn cho nên nói đối mặt tâm linh khảo vấn này hoa sen thạch thật đúng là liền có thể chấn áp tâm linh lực lượng như thế nhường trần lâm thật thấy thật bất ngờ k i n h nhuần tâm linh chấn áp tâm linh một viên rất đơn giản thạch đầu bàn tử tiếp tục nói một trăm cân thần nguyên này miếng hoa sen thạch liền là của ngươi trần lâm cười ngươi đây không phải kiếm một m ó n hời trên người ngươi hết thể có năm a i hoa sen thạch một viên một trăm cân thần nguyên năm a i liền là năm trăm cân thần nguyên bàn tử giật này mình làm sao ngươi biết trên người của ta có nhiều ít hoa sen thạch trần lâm nói ra ngược lại ta đều biết bất quá tiểu mập mạc ngươi cựu phẩm tư chất vì cái gì không nghĩ biện pháp gia nhập ngọc hư thánh địa、ta tiểu mập mạp lắc đầu nói được rồi ta điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có ta làm sao có thể tiến vào ngọc hư thánh điện trần lâm nói ra không ta cảm thấy ngươi vẫn là có thể đi thử một lần nói không chừng ngươi thật đúng là có thể gia nhập ngọc hư thánh điện ta thật có thể gia nhập rõ ràng trần lâm tiếp xuống một lời nói nhường tiểu mập mạp có điểm tâm động không biết vì cái gì trần lâm nhưng nội tâm của hắn xúc động tâm linh nhận xúc động cực lớn thật vô cùng muốn gia nhập trong đó thế nhưng nói đi thì nói lại hết thầy đều trở nên không đồng dạng Tốt, hoa sen thạch ngươi vẫn là bán cho người khăn nắm ta cũng không phải là vì gia nhập ngọc hư thánh địa bởi vì ta liền là ngọc hư thánh địa người a rõ ràng trần lâm đem bàn tử giật này mình ngươi là ngọc hư thánh địa đệ tử phải biết hoa sen thạch tương đương chết tại gian lận có thể chống cự tâm linh khảo nghiệm ồn qua cửa thứ ba chính mình đây là tại người ta ngọc hư thánh địa đệ tử trước mặt gian lận này nếu như bị bên trên báo lên chính mình còn không phải nhận trừng phạt bàn tử đều muốn khóc trần lâm rõ ràng không thèm để ý bàn tử vỗ vô, vô bờ vai của hắn nói ra tự giải quyết cho tốt đúng đúng giờ khắc này bàn tử thật đúng là bị dọa phát sợ nơi nào còn dám nói nửa chứ không nỗ lực lộ ra một thông cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đến cười khổ nói đại nhân t ố t ta đi trần lâm biết mình đợi tiếp nữa mập mạp này nói không chừng sẽ bị quỳ xuống mỉm cười tan biến tại tại chỗ thấy trần lâm rời đi ban tử phảng phất bị rút sạch tinh khí thần một dạng cười khổ đặt mông ngồi trên mặt đất con mẹ nó chứ tìm cái gì người mua thế mà tìm tới ngọc hư thánh địa đệ tử lắc đầu đến lúc này ban tử biết đợi tiếp nữa cũng là chuyện vô bổ rời đi vẫn là tốt hơn hôn hoa thạch tìm người khác đi một cơ hội này khó được trần lâm cáo biệt ban tử sau một khắc liền xuất hiện tại thái ớt sơn bên trong sư phụ không ngươi không phải sư phụ sư phụ đã phi thăng thành tiên ngươi là ai vì sao muốn giả mạo sư phụ ngay tại trần lâm đi khắp nơi thời điểm ra đi thẩm linh lung phát hiện hắn trần lâm bản chuẩn bị bên trên đi gặp thẩm linh lung ai biết đổ ập xuống liền bị thẩm linh lung cho hoài nghi nữ hoa kiếm trong nháy mắt xuất hiện cường hãn kiếm ý trực tiếp đem trần lâm cho báo p h ụ kiếm ý nhập vào xuất ra tựa như muốn đem ngươi chém thành mảnh vỡ một dạng những nơi đi qua người, người thấy bắt đầu sợ hãi trần lâm mỉm cười con ngón búng ra kiếm ý tiêu tán thẩm linh lung công kích tất cả c ũ ngay tại thẩm linh lung dự định phát động lần công kích thứ hai thời điểm trần lâm vừa cười vừa nói thế nào liền làm sư đều không nhận ra được thẩm linh lung nói ra ngươi không thể nào là sư phụ ta sư phụ ta đã phi thăng thành tiên trần lâm cười nói vị sư hoàn toàn chính xác phi thăng thành tiên thế nhưng ai nói ta không thể trở về thiên nguyên thế giới thẩm linh lung nói ra ngươi thật chính là sư phụ ta trần lâm gật đầu nói không thể giả được còn có thể là giả không thành sư phụ thế mà thật chính là mình sư phụ thẩm linh l u n g kích động toàn thân run dày lên sư phụ đệ tử nhớ ngươi thẩm linh l u n g hướng phía trần lâm liền nào h tới trần lâm nhẹ nhàng ôm thẩm linh l u n g nói ra t ố t đừng khóc đang khóc liền khó coi ngươi xem ngươi bây giờ đều chân tiên sơ kỳ tin tưởng rất nhanh liền có thể phi thăng thẩm linh l u n g nói ra đệ tử thật nghĩ hiện tại liền phi thăng đạo t i ê n giới trần lâm nói ra không thể hiện tại phi thăng không đúng lúc chờ ngươi đi đến thiên nguyên thế giới cực hạn tại phi thăng không mượn cực hạn càng mạnh sau khi phi thăng lấy được chỗ tốt cùng thiên đạo biếu tặng càng nhiều nếu như dễ dàng vung tha được không bù m ấ t ta ừ, đệ tử đều nghe sư phụ thẩm linh lung nói ra c h ư n bảy trăm bảy mươi lăm n g ộ đạo bộ đoàn sư phụ ta đi gọi lại sư tỷ sư đệ các sư muội nói cho bọn hắn sư phụ ngươi trở về thẩm linh lung nói ra trần lâm gật đầu nói đi thôi、ừ. rất nhanh cố thiên tuyết đám người liền đến một lần nữa thấy trần lâm không, không cao hứng mặt phần thô u y ê n cũng tới toàn bộ ngọc hư thánh địa cao tầng cơ bản đều tới ngọc hư thánh địa chuẩn đế mới có thể về hưu cái cửa này quy vừa ra lập tức nhường dương vô địch la bá đạo đám người mong muốn cùng trần lâm giống như tô h u y ê n lui khỏi vị trí hạng hai cử động trong nháy mắt không có chỉ có thể tiếp tục làm chính mình thủ tọa trần lâm sư đệ ngươi thế mà có thể hạ phần tới mong nói này tiên giới đến cùng là chuyện gì xảy ra mọi người dồn dập hỏi thăm về tới đúng vậy a trần lâm sư đệ nói cho chúng ta một chút tiên giới trần lâm vung tay lên nói tốt ta liền cho đại gia phổ cập khoa học một tháng tiên giới tình huống thuận tiện vì mọi người giảng đạo ba ngày giảng đạo tốt nhất nổ lông dê biện pháp đương nhiên lúc này theo hắn tu vi bước vào c h u ẩ n thánh cảnh giới cho dù là tại t i ệ t giáo giảng đạo thu hoạch đều cực kỳ bé nhỏ chớ đừng nói chi là tại thiên nguyên thế giới hắn giảng đạo có thể không phải là vì n ổ lông dê mà là vì có thể làm cho ngọc hư đệ tử càng tiến một bước c h u ẩ n thánh giảng đạo chỉ có thể nộ mà không có thể cầu lúc này trần lâm c h u ẩ n thánh bản g danh sách đệ nhất hắn giảng đạo cùng như lai trấn nguyên tử minh hà lao tổ đám người giảng đạo không có gì khác biệt có phần hơn mà không vô cực bọn hắn đạo không giống nhau minh hà lao tổ là tu la đại đạo trấn nguyên tử là điệu tiên đại đạo như lai là tiểu thừa phật giáo Mà h ắ n trần lâm vô số suy nói g cái tiêu n trong Lâm t chính là hỗn độn vô cực đặt nói hỗn độn hiện vô cực sinh vô cực sinh thái cực thái cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tứ tượng đạo sinh nhất nhất sinh nhị tam sinh văn vật vô cực đại biểu chính là một hết thể điểm xuất phát hết thể điểm cuối cùng hết thể quy luật tự nhiên hết thể thiên biến hóa tất cả những thứ này hết thể đều là tôn trọng một cái con đường hết thể điểm xuất phát đều sắp biến mất lần này giảng đạo kéo dài ba ngày ba đêm ba ngày này toàn bộ thiên nguyên thế giới đều đã bị kinh động thái huyền vực ngọc hư thánh địa một cái to lớn chữ đạo chấn áp thiên địa thiên địa đều bị chữ đạo cho ảnh hưởng tới đạo một trong con vạn thánh triều bái k e n ký chủ tại ngọc hư thánh địa giảng đạo ba ngày ba đêm phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được nộ đạo bồ đoàn một cái lại có thể là nộ đạo bồ đoàn cái này khiến trần lâm nghĩ đến lao tử phong hỏa bồ đoàn phong hỏa bồ đoàn chính là ngồi thiền c h i bảo bảo vật này là một cái có thu người thu vật thần l ự c đệm ẩn chứa gió cùng nổi giận nói nên tên là phong hỏa bồ đoàn còn có thể triệu hoán hoàng cân lượt sĩ lao tử hết thể hiện sử dụng qua hai lần lần thứ nhất c u ố n đi tiệt giáo pháp bảo mạnh mẽ huấn nguyên k n h đấu lần thứ hai c u ố n đi tiệt giáo đại đệ tử đa bảo đạo nhân năm đó hồng quân lão tổ chứng đạo thành thánh về sau thực lực đại trướng thuận theo thiên đạo liền bắt đầu chính mình truyền đạo đại nghiệp thế là hắn liền tại tử tiêu c u n g triển khai trợ thế mời vô số người tu đạo tới n g h e giảng t a m thanh tiếp dẫn chuẩn đề chờ đại năng bất ngờ ở bên trong trong đó còn có một người cái kia chính là hồng vân lão tổ hơn nữa lúc ấy hồng vân lão tổ vẫn là ngồi tại hàng trước nhất lúc đó tử tiêu c u n g bên trong chỉ có sáu chỗ ngồi sáu chỗ ngồi đại biểu cho sáu vị thánh nhân vị trí thiên hạ này thánh nhân chữ số là cố định nói cách khác lúc này thiên đạo định số kỳ thật hồng quân lão tổ cũng là biết cái tình h u ố n này chẳng qua là hắn không có nói rõ tôi h dù sao thiên đạo không thể trái có đôi khi nói ra ngược lại không đẹp mà tại đây cái tam giới thiên đạo quy định lúc ấy chỉ có thể xuất hiện sáu vị thánh nhân cho nên chỉ có sáu vị dưới thân để đó một cái bồ đoàn l i ê n là này ngộ đạo bồ đoàn người nào ngồi này sau cái ngộ đạo bồ đoàn không có gì bất ngờ xảy ra sáu người này cũng có thể thành thánh này hồng vân lão tổ ban đầu tới quá sớm được một cái thứ năm chỗ ngồi thế nhưng tại phía sau hắn tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người quỵ tâm mắt tương đối nhiều tại hai người bọn họ lừa dối ép b u dưới lại đem vị trí nhường lại hồng vân lão tổ cứ như vậy cùng thánh nhân vị trí gặp thoáng qua nếu như vẹn vẹn dạng này cũng đến không có gì dù sao lấy tư chất của hắn mộ tính tu luyện tới c h u ẩ n thánh giống như trấn nguyên tử sống vô số năm cũng vẫn là có thể nhưng là bởi vì hắn t h á i vị lại làm cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề đưa ánh mắt nhắm ngay côn bằng vị trí trực tiếp đuổi đi côn bằng dạng này liền cùng côn bằng kết thủ riêng nhất là mọi người dồn dập bằng vào hồng mông tử khí thành thánh mà hắn lại lấy được hồng mông tử khí tình hồ dưới côn bằng liên hợp yêu tục hai hoàng tính toán hồng vân hồng vân lão tổ người này g i n g nghĩa khí thiện tâm không tâm nhãn nói trắng ra là liền là đầu não có vấn đề. khó thoát bị tính kế vận mệnh kết quả là ứng kiếp bỏ mình hồn phi phát tán có thể nói là xuống tràng thê t h ẳ n g A. thế nhưng theo trần lâm n à y hồng vân lão tổ đúng là đáng đời đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu huống chi người đây là đoạn tuyệt người ta thành thánh chi lộ không giết người giết a i muốn chết cũng phải có hạt độ hồng vân lão tổ tạm thời không nói chủ yếu nhất vẫn là nội đạo bồ đoàn nay nội đạo bồ đoàn thời gian dài ở phía trên tu luyện có khả năng tăng lên tốc độ tu luyện nhắm ngay thánh cái gì trí thánh nhân đều hữu dụng lúc trước chỉ có tử tiêu k h n g có hiện tại hắn trần lâm cũng có một kiện vốn cho rằng ở thế tục giảng đạo lấy được bạo kích trả về không nhiều không nghĩ tới còn có bực này niềm vui ngoài ý mớn dĩ nhiên khi hắn biết mình lần này giảng đạo vì ngọc hư thánh địa mang tới chỗ tốt liền bình thường trở lại cố tiên h tuyết đã chân tiên đ ỉ n h phong t h ầ m linh lung đại đạo chân tiên hậu kỳ t h ầ m ngộng khê đại đế đ ỉ n h phong tạ thanh vân đại đế đ ỉ n h phong t h ầ m quyên chân tiên sơ kỳ còn có phong thanh dương cuối cùng đại đạo chuẩn đế sơ kỳ tiến bộ lớn nhất vẫn là diệ tiện bù đắp một hồn hai phách thông qua lần này giảng đạo khiến cho hắm một hồn hai phách t ơ kỳ triệu n h ư c tịch có thể là một tôn thượng c ủ đại thần tại luân hồi lịch l trước đó là chân tiên sơ kỳ hiện tại là chân tiên đình phong còn có tô huyên trở thành đại đế đình phong tiêu giật cũng trở thành vương giả đình phong dương vô địch la b a đạo chờ người đều có tiến bộ một đám đệ tử nhiều ít đều tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới thậm chí có chút đệ tử khác loại lĩnh mộ thế mà theo bên trong tăng lên tư chất hiện tại ngọc hư thánh địa đệ tử cao tới tám trăm l i n người thiên tài vô số tỷ như trước đó thân thể mới hai ba cái mà thôi trăm năm vừa gặp hiện tại tiên thể đều có hai cái tựa như trước đó tiên tiên vo vu trí thể tiên tiên thánh thể đạo thai các loại tiên thể cường hãn trần lâm là thấm sâu trong người thông ấ rất u hiểu nhiên, h rõ. Đương nhiên, này cũng k thể cùng chính mình mấy cái đệ tử tương、đối. Trước Tổ Thiên công. Giàng đạo kết thúc. Toàn Thánh tiêu trong, tiêu Thông chính mình Hư hóa chậm hóa cùng cái Công Ngọc được. Long Giàng bên lần này giàng mấy đối. dãi đệ đạo độ Địa đều đạo vào ở qua lần này giảng đạo đều có khác biệt trình độ tiến bộ nếu như còn không thể bắt lấy một cơ hội này bọn hắn có còn muốn hay không tiến bộ trần lâm cũng vui vẻ vì mọi người kính dân không phải liền là giảng đạo sao quá chuyện quá đơn giản tình thông qua trần lâm một phiên giải thích xuống thoáng qua liền là một năm thời gian trôi qua một năm này trần lâm toàn phương vị trả giá mặc dù ngọc hư thánh địa mọi người tu vi không cao cảnh giới không cao thế nhưng chưa chừng nhân số rất nhiều một tôn c h u ẩ n thánh giảng đạo n g ư ơ i khả năng không gặp được tăng lên sao này n h ắ c lên thăng không phải tương đương với cho trần lâm bạo kích trả về cơ hội sao cơ hội đ ế n đến trần lâm thuận thế đạt được chỗ tốt đoạn thời gian gần nhất mặc dù trần lâm tu vi không c ó tăng lên hệ thống bảng không có biến hóa thế nhưng hắn biết mình nội t ì n h lại đang gia tăng không ngừng bạo kích không ngừng tăng lên không ngừng đột phá một năm kỳ mãn trần lâm muốn đi mang theo triệu nhược t ị cùng diệu thiện đi diệu thiện đã qua một năm tu vi tăng lên nhanh nhất đánh giết quan âm tương đương với khiến cho hắn triệt để trở thành mới quan âm mặc dù tình cảm tâm trí không có kế thừa nhưng lại đạt được vô số chỗ tốt những chỗ tốt này với hắn mà nói đều là một cái tiến bộ cực lớn trở lại tiên giới tiến vào thái dương tinh diệu thiện cùng triệu nhược tịch đều t r ò n váng nơi này là tiên giới thuận tiện trần lâm năm chính mình những năm gần đây công tích vĩ đại từng cái nói cho bọn hắn nghe làm cho các nàng biết mình là như thế nào trưởng thành cũng mới biết được tiên giới tu vi phân chia chân tiên kim tiên thiên vương chuẩn tiên đế tiên đế trần thánh thánh nhân mà trước kia c h â n tiên tương đương c h â n tiên kim tiên tương đương tiên tiên tiên vương tương đương kim tiên chuẩn tiên đế thái ất kim tiên tiên đế là đại la kim tiên chuẩn thánh hết thể ba mươi ba người chuẩn thánh hết thể tám người chờ chút trần lâm cho bọn hắn não bổ rất nhiều chẳng qua là năm đại giáo phái thập đại đạo tràng thập đại tiên đ ỉ n h đương nhiên đạo tràng cái gọi là thập đại đạo tràng là đại biểu mười cái lợi hại nhất đạo tràng chân chính đạo tràng cũng không chỉ là mười cái không có một ngàn cũng có tám trăm thanh địa càng nhiều trọn vẹt mấy vạn mấy chục vạn thanh địa đạo tràng đều có thể tăng lên tốc độ tu luyện thiên triều đế triều tiên đỉnh chờ gì không phải là có thể tăng lên tốc độ tu luyện có chỗ tốt liền muốn chiếm vì tăng cao thực lực tăng lên chiến l ự c tăng lên tương lai dùng bất cứ thủ đoạn nào đây là chuyện rất bình thường sao sư tỷ sư muội hiện tại ta có hai cái ý nghĩ cần muốn các ngươi phối hợp trần lâm nghiêm túc nói nói đi cần chúng ta cái gì phối hợp hai nữ muốn bao nhiêu đoán được trần lâm dự định tại hai nữ đi vào tiên giới một tháng sau một hồi lâu cuốn đầy trần lâm cuối cùng muốn triệt để nhường hai nữ lưu tại bên cạnh mình triệt để thuộc về mình mà không phải tồn tại to lớn thai họa ngầm cái này thai họa ngầm nhất định phải tiêu trừ không thể để cho cái này hai họa ngầm ảnh hưởng đến chính mình nghĩ đến đây trần lâm ở sâu trong nội tâm liền càng thêm kiên định ý nghĩ của mình hiện tại nếu hỏi thăm trần lâm k h ẽ cắn răng nói ra ta dự định n h ư ờ n g sư m ộ i thức t ỉ n h trí nhớ kiếp trước dừng lại luân hồi dùng ở kiếp này trí nhớ làm chủ lúc này đối với điểm này hắn có tuyệt đối tự tin lục đ ạ o luân hồi thiên công không thể nghi ngờ giải quyết điểm này lúc này hắn đủ có thể khiến triệu nhược tịch làm chủ thậm chí hắn bản thân làm phụ trợ nang liên là thê tử của mình ai cũng đoạt không đi cho dù là đời thứ nhất cho dù là hắn nguyên thân được triệu nhược tịch gật đầu nói sư huynh ngươi có nắm ta nhường ta vẫn là ta sao có trần lâm nói ra ta có một môn vô thượng thiên công có thể làm được điểm này bất quá trước lúc này ta muốn đem môn công pháp này truyền thụ cho ngươi lục đạo luân hồi thiên công tự nhiên muốn truyền thụ cho triệu nhược tịch keng ký chủ truyền thụ đạo lữ triệu nhược tịch cùng diệu thiện hiện tại lục đạo luân hồi thiên công phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công bởi vì này thiên công vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích trả về đạt được vô thượng thiên công tổ long tiên công a một môn long tộc thiên công sao không đúng đây là tổ long tiến công t ổ long hỗn độn ma thần long tộc thủy tổ năm đó tổ long tổ phượng tổ kỳ lân đại chiến cũng chính là long phượng sơ tiếp long tộc vì lân giáp tộc hoàng giả chiếm lấy toàn bộ đại dương mênh mông phượng hoàng lại vì tất cả phi cầm tổ tiên ở không núi l ử a chết mà tổ thú chi vương chính là kỳ lân ở tại bất chu tiên sơn lúc đó bàn cổ khai thiên thiên địa sơ khai giữa thiên địa dùng long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc cùng với kỳ lân tộc cường đại nhất một cách tự nhiên ai cũng nghĩ độc bá hồng hoàng tại là vì tranh đoạt h ư n g hoàng quyền khống chế giữa lẫn nhau liền phát sinh một trận h ô n chiến bên này là long phượng sơ k i ế p tồn tại long tộc phượng hoàng kỳ lân này tam tộc được trời ưu ái sinh mà có đại năng cũng mà còn có ba tôn thánh nhân tồn tại cố lẫn nhau đều k h n g phục tranh đoạt thiên địa khí vận cũng là đưa đến đại chiến bùng nổ long phượng sơ k i ế p chiến tranh đầu tiên là tại long tộc cùng phượng hoàng tộc ở giữa bùng nổ sau đó kỳ lân tộc cũng gia nhập tiến đến long tộc thể xác mạnh mẽ phát bảo vũ khí thương chi không được phượng tộc cũng có thể niết bàn chúng sinh có thể kỳ lân nhất tộc lại cái gì đều không xuất chúng nhưng bọn hắn bộ tộc nhân số rất nhiều long tộc bị thiên địa ban cho thần thông quá mức mạnh mẽ bên trên có thể trao liệu cựu thiên bên trong có thể phiên sơn xuống đất hạ có thể rời sông lớp biển xâm phạm phượng hoàng bầu trời cùng kỳ lân nhất tộc đất h a i kỳ lân nhất tộc bản thân có khả năng không đếm xỉa đến nhưng lại cuối cùng vẫn lựa chọn tham gia cuối cùng cùng phượng hoàng nhất tộc kết minh bởi vì vô luận phi cầm vẫn là tẩu thú đều sinh hoạt tại lục địa hạ có thể để ngươi sinh vật biển quát tháo mà tam tộc hôn chiến kết quả liền là tam tộc chung nhau suy sụt kỳ lân tộc phần lớn biến thành tiên thần vật cưỡi phượng tổ trấn thủ núi lửa long tộc lui khỏi vị trí tứ hải bất quá long phượng sơ kiếp còn có một cái thuyết pháp cái kia chính là lần này đại chiến nhưng thật ra là có hỗn độn ma thần ma tổ la hầu bước lên hậu quả trực tiếp đưa đến long phượng hai tộc đại chiến cũng bởi vậy thối lui ra khỏi h ư n g hoang long phượng sơ kiếp là phát sinh ở hồng quân giảng đạo trước đó long phượng sơ kiếp lúc hồng quân chưa thành thánh thành thánh về sau tại tử tiêu cung giảng đạo này chân long thiên công liền là tổ l o n g công pháp long tộc tuyệt học tối cao hết thệ thập trọng cái này khiến trần lâm nhớ tới một môn long tộc tuyệt học lòng thần công chỉ có cựu chuyển chuẩn thánh công pháp kỳ thật này long thần công liền là theo tổ long thiên công bên trong diễn hóa mà đến môn công pháp này còn có một c h ỗ t ố t t h i triển thời điểm hóa thân trở thành tổ long dĩ nhiên đây không phải là thật biến thành tổ long mà là có được tổ long pháp tướng giống như là phật môn kim thân mở dạng long tộc pháp tướng bên trên có thể trao liệu cựu thiên bên trong có thể phiên sơn xuống đất hạ có thể rời sông lấp biển đối với tu luyện người liền là một cái to lớn tăng lên cho dù là thánh nhân môn công pháp này tăng lên ý nguyên có tác dụng cực lớn mỗi một môn thiên công đối với trần lâm lai nói đều đầy đủ chân quý hiện tại thả trước mặt mình nếu như không đi chân quý cái kia cũng quá mức phung phí của trời đã sớm biết có lần bạo kích hiện tại thật đối mặt lại là một trạng thái khác chương 777, t ư ơ nhường triệu nhược tịch thất tỉnh sau đó trần lâm cũng chỉ làm một chuyện phụ trợ hai nữ đối lục đạo luân hồi thiên công tu luyện mà hắn cũng hạnh phúc cũng vui sướng lấy chính mình tổ long thiên công không ngừng tăng lên v ữ n g bước tiến lên lần này tu luyện qua đi tới mười năm thời gian mười năm hai nữ lục đạo luân hồi thiên công đều tăng lên tới đệ lục trọng đầy đủ dùng mà hắn tổ long thiên công đạt đến cảnh giới đại viên mãn lại là một môn đại viên mãn mà lấy được đặc tính liền một cái hóa long đây là hóa long mà không phải pháp lại tướng tạm thời hóa long có được long tộc hết thệ thần thông đây đối với trần lâm chiến l ự c không thể nghi ngờ là tăng lên cực lớn một khi hoa long khiến cho hắn có được ngắn ngủi hỗn độn ma thần thân thể mặc dù không biết đối mặt thánh nhân như thế nào thế nhưng hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được chiến l ự c của mình tăng lên ít nhất gấp mấy chục lần đến lúc này cũng đầy đủ cho bọn hắn tăng cao tu vi đương nhiên tăng cao tu vi trước đó mong muốn nhường triệu nhược tịch bất biến bản thân tỉnh lại nói làm liền làm trần lâm cũng muốn nhìn một chút triệu nhược tịch đến cùng là thân p h ậ n gì kỳ thật hắn cũng có suy đoán triệu nhược tịch rất có thể là một tôn nữ thần tây vương mẫu tây vương mẫu cũng không phải vương mẫu nương, nương. tây vương mẫu là coi là tử tiêu cung nghe giảng nữ tiên n ă m đó tử tiêu cung nghe giảng trước đó có nam tiên đông vương công nữ tiên tây vương mẫu đông vương công là nam tiên đứng đầu tây vương mẫu là nữ tiên đứng đầu chân chính tiên tiên nhâm thủy bàn đảo liền trong tay tây vương mẫu mà không phải vương mẫu nương nương trong tay ba loại b à n đảo thụ mà lại côn lôn kính c ũ n g trong tay tây vương mẫu địa vị có thể so với minh hà lao tổ trấn nguyên tử đám người chuẩn thánh bản g danh sách trần lâm nhìn hạo thiên đại đế nga xuống biến thành ngọc hoàng đại đế vương mẫu nương nương cũng tại hắn là trên bảng nổi danh chuần thánh thương hy, hy Hòa đều đã chết. Không cần phải nói. nhưng lại duy trì có thiếu khuyết một cái tây vương mẫu cho nên thân phận của triệu nhược tịch rất có thể là tây vương mẫu tây vương mẫu đại danh cũng là lưu truyền rất rộng mà muốn nói cùng tây vương mẫu ngang nhau nữ nữ thần cũng không phải là không có nữ hoa thường h k hy hỏa hậu thổ huyền minh cùng với vũ sư tiếp cùng đến nữ chi thi thế nhưng tại mọi người trong trí nhớ nói lên nữ thần đến thứ nhất nghĩ tới tất nhiên là nữ hoa mà thường h k hy hỏa hậu thổ huyền minh ba người đại danh đình đình bị thế nhận biết mà tây vương mẫu vũ sư tiếp cùng đến nữ chi thi đi chết ba vị không biết tên nữ thần mà lại mấu chốt nhất một điểm chính là mặc dù các nàng là không muốn người biết nữ thần thế nhưng các nàng thân phận địa vị có thể là hoàn toàn có khả năng có thể so với nữ hoa cấp bậc trước tiên nói tây vương mẫu có lẽ có rất nhiều người đều biết vương mẫu nương nương thế nhưng chưa hẳn đều có thể biết tây vương mẫu thậm chí có thể nói tây vương mẫu cũng không thể xưng là nương nương hắn là một vị t r ư ở n g sinh nữ thần đồng thời nàng vẫn là thiên địa ban đầu tất cả nữ tiên đứng đầu l i ê n chỉ bằng vào tây vương mẫu là hết thể nữ tiên đứng đầu tới nói cũng cũng đủ để chứng minh nàng là có thể có thể so với thân phận của nữ hoa địa vị nữ hoa dù sao công tích vô số công đức tạo ra con người nữ hoa bổ thiên các loại mà tây vương mẫu là tên không nổi danh vị thứ hai liền là vũ sư thiếp một tôn thượng cổ nữ thần lại là một tôn tà ác nữ thần nàng dung mạo mỹ mạo thế nhưng lòng của nàng có thể so với xà hạt đồng thời mấu chốt nhất một điểm chính là nàng vẫn là vô cùng tham lam nam sắc người vũ sư này thiếp còn có một hạng đặc thù kỹ năng nàng cái này kỹ năng đặc thù chính là nàng chỉ cần dùng m ũ i người một chút là có thể ngửi được ở ngoài ngàn dặm nam t ử trẻ tuổi nhóm hình dạng cùng với dáng người mà lại nàng vẫn là hồng hoang bách tộc một trong nữ yêu nhất tộc thủ lĩnh nữ yêu nhất tộc hồng hoang bách tộc gần phía trước vị trí thuộc về yêu tộc nhưng lại không nguyện ý thần phục với yêu tộc cuối cùng bị thiên đế đế tuấn liên thủ với đông hoàng thái nhất tiêu diệt bọn hắn bất kỳ một cái nào ra tay thế mà chỉ có thể cùng vũ sư t h i ế p bất phân thắng bại nay cũng có thể thấy được thân phận địa vị của nàng vị thứ ba chính là n à y đế nữ chi thi không nên nhìn tên của nàng bên trong có một cái thi chữ liền nghĩ đến hắn có thể là cái gì cương thi loại hình t à ác tồn tại hắn bản thân liền là bản cổ tộc thủ lĩnh bản cổ tộc kỳ thật liền là cương thi thủy tổ tứ đại cương thi thủy tổ kỳ thật liền là xuất thân bản cổ tộc cũng là hồng hoang bách tộc một trong vu tộc là đạt được bản cổ tinh huyết mà trở thành vũ tộc bọn hắn là bàn cổ máu đen biến thành tự xưng bàn cổ tộc lúc này trần lâm bắt đầu vì triệu n h ư ợ c tịch thức tỉnh trí nhớ mà thức tỉnh trí nhớ liền muốn dựa vào lục đạo luân hồi thiên công nắm giữ côn lôn k í n h hắn còn có khả năng theo vô tận thời không bên trong tìm tới chính mình cần muốn tìm tới trí nhớ vô số lần luân hồi vô số lần lực lượng chỉ sợ lúc này tây vương mẫu đã đã trải qua mấy trăm lần mấy ngàn lần thậm chí mấy vạn lần luân hồi mỗi một lần luân hồi đều là một lần lực l ư ợ n đều là đối với mình một lần tăng lên là ngươi đem những n à y luân hồi truyền thế lực lượng dung hợp quy nhất thời điểm liền là hắn tăng lên một đoạn dài thời điểm như vậy thức tỉnh b t i ê nếu tiên một linh quang. Muốn thức tỉnh, nhất một linh phải điểm linh điểm linh điểm. quang. Mà muốn nhóm lựa điểm này quang, muốn nhóm này quang cũng khăn dùng n mà làm lựa lựa là khó khăn nhất dùng làm được vậy sẽ như là không có tu luyện lục đạo luân hồi thiên công trước đó nếu muốn tìm đến điểm này tiên tiên một điểm linh quang vô cùng khó khăn thế nhưng tại lục đạo luân hồi thiên công ra chỉ dưới trần thiên nếu muốn tìm đến điểm này tiên tiên một điểm linh quang đơn giản quá đơn, đơn giản rất dễ dàng liền có thể tìm tới hơn nữa còn rất là dễ dàng nói làm liền làm c h u n thánh tu vi hắn lúc này cũng không dám tại lục đạo luân hồi cản rỡ bởi vì tại đây lục đạo luân hồi bên trong có thể là có một tôn thánh nhân toà trấn hậu thổ nương nương bản thân là tổ vu chi thân nhưng lại hóa thân lục đạo luân hồi lúc trước vu tộc sát nhiệt g quá nặng hậu thổ nhìn ra vu tộc không sớm thì muộn muốn bị thiên đạo chỗ hủy diệt vì vu tộc một chút hy vọng sống liền dứt khoát dứt khoát hóa thân lục đạo luân hồi bù đắp thiên đạo kiếm lấy đại công đ ứ c hy vọng có thể bảo toàn vu tộc rõ ràng hắn thành công chính mình cũng trở thành thành nhân đáng tiếc trở thành t h nhân n h cũng tồn tại một cái to lớn vấn đề đó chính là hắn không thể rời đi địa phủ chỉ cần ngươi không đi lục đạo luân hồi gây dối hắn không sẽ quản tam giới bất cứ chuyện gì trần lâm lần này xem như đi địa phủ đi lục đạo luân hồi đến tiên nhân kỳ thật đều có thể có tư cách có năng lực đi lục đạo luân hồi vì cái gì không người nào dám đi cũng là bởi vì có hậu thổ nương nương t ỏ a c h ấ n trần lâm trước kia cũng tràn đầy k i ê n kỵ thế nhưng hiện tại hắn không sợ nguyên nhân lớn nhất là bởi vì hắn có lục đạo luân hồi thiên công có côn lôn u tính một cái có thể đem chính mình trốn ở thời không bên trong một cái là vận chuyển lục đạo luân hồi thức tỉnh triệu n h ư ợ c tịch chân thân trần lâm lập tức bắt đầu tâm động một chỉ điểm ra điểm tại triệu lược tịch mi tâm sau một khắc triệu lược tịch toàn thân khí thế liền theo phát sinh biến hóa cực lớn một đôi dung nham bỗng nhiên mở ra lúc đó liền đem trần lâm giật này mình đây cũng quá nhanh cái này đã thất tình trần lâm lúc này không khỏi thấy xúc động muốn biết triệu nhược tịch đến cùng là ai đột nhiên trần lâm giờ khắc này có chút cảm khái chính mình tìm hai cái đạo lữ một cái là quan â m ứng thân một cái là đại năng luân hồi chuyển thế tự thân cũng không biết triệu nhược tịch là không phải mình đoán như thế là tây vương mẫu tại trần lâm xúc động cùng tràn ngập ánh mắt mong đợi bên trong cuối cùng triệu nhược tịch mở miệng